t r ư ơ n g chín mươi hai c à n không chịu thua kiếm đế hư ảnh c à n k h ô n thánh triều đại điện bên trong c à n k h ô n thánh hoàng ngồi tại c h ỗ sâu hắn dựa vào hoàn t o ọ n một đôi thâm thúy hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào trong tay vỡ tan ngọc bài ngọc bài toàn thân sáng long lanh trên đó dùng tinh huyết khắc lấy c à n yên hai chữ đây là c à n yên bổn m ệ n h ngọc bài giờ phút này ngọc bài vỡ vụn trên đó tinh huyết thảm đ ạ o liền chứng minh c à n yên đã chết c à n k h ô n thánh hoàng nhi nữ không ít lại duy trì có c à n yên tư chất yêu nghiệt có thành thánh tri tư hắn vốn định đem thánh hoàng vị truyền cho c à n yên tuy nói c à n yên là nữ tử nhưng ở thế giới nhưng chính là cái này bị hắn cho kỳ vọng cao nữ nhi giờ phút này lại là chết rồi trong lúc nhất thời càng k h ô n thánh hoàng trong lòng bị thương nhưng cái này bị thương lại chỉ ở trong nháy mắt hắn mắt nhìn bàn tay phải của mình trên lòng bàn tay có một đạo mắt trần có thể thấy vết máu vết máu bên trong không chỉ có không ngừng có huyết dịch t h à n ra còn có kiếm thế lưu lại mà cũng là bởi vì kiếm thế này bởi vậy mới chậm chạp không cách nào khép lại kiếm thánh càng k h ô n thánh hoàng nói nhỏ mặt trầm như nước thánh nhân hư tượng là thánh nhân bản nguyên nhược hư giống bị hao tổn liền sẽ đồng bộ tại thánh khu phía trên lúc ấy hắn xuất thủ cứu càng đ ê n lúc người bên ngoài coi là hai cỗ thánh uy tương xứng cân sức ngang tài nhưng duy chỉ có hắn tự thân biết hắn bại hai cỗ thánh uy mặc dù đồng dạng đồng đậm nhưng n à y kiếm thánh đặc hữu kiếm thế cùng sát phạt để hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống chính là phát giác được điều ấy bởi vậy càng k h ô n thánh hoàng mới lựa chọn lưu bước lựa chọn từ bỏ nữ nhi của mình tính mệnh hắn không có báo thù ý nghĩ c h ỉ ít hiện tại không có bởi vì không đáng vô luận là trăm vạn kim giáp hay là càng yên tính mệnh đều không đáng đến làm cho hắn không để ý sinh tử cùng một tôn thánh nhân là địch kim giác không có hắ nữ nhi không có hắn có thể tài sinh chỉ cần hắn cùng càn k h ô n thánh tổ tại càn k h ô n thánh triều ngay tại trừ cái đó ra hết t h ả đều có thể đẩy lên làm lại ta lấy nữ nhi tính mệnh hướng kia từ trạch túi đầu theo lý mà nói từ trạch cứng sẽ không lại đến gây sự với càn k h ô n thánh triều dù sao hắn như tới đó chính là ngươi chết ta sống thánh nhân mục tiêu đều là trường đế không có thánh nhân lại bởi vì một chút ma sát liền cùng cái khác thánh nhân liều mạng từ đó có vẫn là phong hiểm còn nữa từ đầu đến cuối vẫn luôn là càn k h ô n thánh triều tại t ổ thất càn k h ô n thánh hoàng không ngừng phân tích hắn cảm thấy sự tình sẽ như vậy dừng lại nhưng cũng cần để phòng vật nhất chuyển chỉ sau đó càng k h ô n thánh triều bế hướng ngàn năm t h á n h triều đại trận lâu dài mở rộng càng k h ô n thánh triều bất luận kẻ nào không được đặt chân vấn đạo châu trừ cái đó ra lấy một kiện t h á n h binh đưa đi vấn đạo thánh tông coi như xin lỗi càng k h ô n thánh hoàng nhẹ giọng mở miệng thông qua tình báo hắn đã biết được từ trạch tuy là t h á n h nhân nhưng tự thân thân bằng hảo hữu lại là tu vi khá thấp bởi vậy ngắn ngủi do dự sau lại lấy mười cái đạo huyền hoán cốt đan đưa đi vấn đạo tông cùng từ ra c à n k h ô n thánh hoàng nói bổ sung đạo huyền hoán cốt đan đạo cấp t h ấ t phẩm đan dược đan này bất luận cốt linh bất luận tu vi cho dù là đầu heo ăn vào về sau tư chất tu luyện cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất mặc dù không phải thánh phẩm đan dược nhưng dược hiệu lại là viễn siêu cùng giai đan dược t r ă m năm trước càng k h ô n thánh triều lấy lớn đại giới từ đan thánh trong tay đổi lấy mười cái đạo huyền hoán cốt đan làm bồi dưỡng thánh triều màu mới chưa từng nghĩ giờ phút này đúng là muốn toàn đưa ra ngoài ngắn n g u i thịt đau về sau càng k h ô n thánh tổ tự an ủi mình chỉ có như vậy mới có thể để cho từ trạch cảm nhận được thánh triều bồi tội thành ý đương nhiên việc này nếu là chuyển đi tất nhiên sẽ để th nhưng c à n k h ô n thánh tổ tịnh không để ý bởi vì lưu được núi xanh không lo không có cúi đốt vì kế hoạch hôm nay là đem hết toàn lực ổn định đối phương từ đó cho thánh triều tranh thủ khôi phục sinh cơ cơ hội chỉ cần thu hoạch được đế pháp h ắ n cùng c à n k h ô n thánh tổ tu vi có thể lại lần nữa tinh tiến vậy liền lại không cần kiên kỵ từ trạch tôn này kiếm thánh đến lúc đó nhìn về phía trong tay vỡ vụ ngọc bài c à n k h ô n thánh hoàng trong mắt hiện ra nồng đậm lệ khí đến lúc đó ta tất diện từ trạch cả nhà đem tia từ trạch rút gân luyện hồn cả đời chấn áp tại thánh triều phía dưới nhưng đế pháp đến tột cùng nơi nào có thể tìm được c à n k h ô n thánh hoàng nh Kiếm Một Nguyên. t r ậ cổ kiếm đạo chi u Tu Sĩ. Sau h trân n h quý đám người lòng dạ biết rõ nếu là phổ thông thánh nhân tới bởi vì đạo khác biệt nguyên nhân bởi ọ vọng, n hắn còn tranh chuyến nhưng nếu là kiếm thánh, nam mơ đều không có khả năng. Nghĩ tới đây, chúng sĩ đều là bất đắc dĩ lắp đầu, đem ánh viên Không người hy khả thu hồi. đắc lắp mắt có có có có lẽ là là một tới tu bất từ rời kiếm mơ đem kiếm đều đều đầu, đây, đi. sĩ dĩ b vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút từ trạch đến tột u cùng như thế nào thu hoạch được kia cổ kiếm đạo mọi người đều biết cái này thiên n g u y ê n là tên kia được xưng là duy nhất một kiếm đã thành kiếm đến nữ từ chỗ chạm trong đó cổ kiếm đạo cũng là người kia thành đế sau chỗ cất đặt không ai biết tên kia nữ kiếm đế tại sao lại như thế nhưng có một chút đắm người lại là đã sớm biết được mà điểm ấy là được kiếm u y ê n chỉ cho phép thánh nhân trở xuống tu s i đi vào nếu có thánh nhân tới đây muốn đi vào cái này kiếm u y ê n nhất định phải lấy kiếm vấn tâm dùng tuyệt đối thực lực phá vỡ kiếm u y ê n kiếm thế kiếm u y ê n kiếm thế mặc dù tồn lưu ngàn năm nhưng uy lực lại không giảm mà từ trạch lại là một tôn kiếm thánh như thế tình huống dưới bọn hắn nói không chừng có thể nhìn thấy hai đạo thuộc về thánh nhân kinh thiên kiếm thế đối kháng như thế trăng cảnh riêng là nhìn lên một cái liền sẽ đối ở đây người tu vì có chỗ ích lợi cũng coi như chuyến này không lỗ trong lúc nhất thời đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía từ trạch mắt lộ chờ lợi không cần từ h i trạch lắc đầu nói chuyện đồng thời hắn ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên kiếm n g uyên như có điều suy nghĩ thế nào thi di thấy thế hỏi thăm không có gì chẳng qua là cảm thấy từ trạch nhữ mày một lúc lâu sau mới nói cái này kiếm n g uyên bên trong kiếm thế luôn cảm thấy có chút quen thuộc hẳn là ảo giác dù sao ta cũng không nhận biết kia duy nhất một kiếm hắn lại lắc đầu s á c thực không biết bởi vì vô luận làm ộ t thế này vẫn là ở kiếp trước hắn đều không tiếp xúc qua tôn này nữ kiếm đế không còn suy nghĩ lung tung từ trạch cất bước tiến lên đến kiếm viên biên giới về sau hắn trong nháy mắt đem tu vi kéo lên đến đỉnh điểm chuẩn bị lấy chỉ làm kiếm lấy tự thân kiếm thế phá vỡ kiếm viên kiếm thế nhưng lại tại hắn chuẩn bị hành động s á t na dị dạng đột nhiên hiện chỉ gặp k i ế m nguyên bản đã trở nên cực kỳ yếu ớt kiếm viên kiếm thế càng lại độ trở nên nồng nặc lên hình thành từng đạo giải lụa màu bạc v ư n quanh tại kiếm viên trên không mà liên tại đám người coi là đây là kiếm viên phát giác được có thánh nhân đến bởi vậy kiếm thế lại khải. muốn đem ngoại lai t h á n h nhân cản tạ i kiếm bên bên ngoài lúc kiếm thế lại biến lại ngưng kết thành một nữ tử hư tượng nữ tử thân mang xanh biết váy xa thân phụ danh o lục trường kiếm thân hình khi thì rõ ràng khi thì mông lung nàng mặc dù ngũ quan mơ hồ nhưng dáng người vận chuyển khí chất t h lan giống như một thanh hoa lệ nhưng lại không mất lạnh leo trường kiếm sừng sững giữa thiên đ i ệ m t ấ u chương xong chương chín mươi ba d i ệ p khinh linh nữ tử tóc đen không gió mà bay trên thân lục váy trở trợn nhìn chừng chừng lấy nàng mọi người đều là ngây người trong đầu đồng thời hiện ra bốn chữ lớn duy nhất một kiếm không thể nghi ngờ có thể mượn kiếm viên kiếm thế ngưng tụ thành hư tượng liền chỉ có kia đã thành đế nữ kiếm đế như vậy vấn đề tới như thế hư tượng đến tột cùng đại biểu cho cái gì không phải là kiếm viên phát giác được từ trạch kiếm thánh thân phần bởi vậy mới ngưng kết ra như thế hư tượng dự định một kích toàn lực lấy kiếm vấn tâm càng nghĩ đám người liền càng cảm thấy như thế dù sao kiếm viên vốn là cự tuyệt thánh nhân đến đây như vậy vấn đề tới đối mặt sắp đến vấn tâm một kiếm từ trạch có thể hay không chống cự chỉ sợ rất khó mặc dù chém ra cái này kiếm đến lúc kia nữ kiếm đế chỉ là kiếm thánh nhưng cùng làm kiếm thánh người kia lại đã từng lấy một kiếm hủy diệt đông đảo k i ế m thánh một người tu sĩ phân tích biểu thị không coi trọng lời ấy thu được đông đảo tu sĩ đồng ý liền ngay cả thi di cũng là sắc mặt ngưng trọng thuyết phục từ trạch nếu là chuyện không thể làm không bằng lại nghĩ những biện pháp khác mà liền tại từ trạch chiến ý ngang nhiên dự định thử một lần lúc sáng loáng kịch liệt kiếm minh tại kiếm viên bên trong tiếng vọng cùng một thời gian nữ tử hư ảnh tinh tế bạch dành ngón tay khẽ nhúc ních một đạo nồng đậm bạch quang liền từ kiếm viên dưới đáy dâng lên bạch quang vút không mà đi vạch ra một vòng đường con về sau cuối cùng rơi vào từ trạch trong tay cái này khiến từ trạch thân hình khẽ giật bản năng vận dụng thần thức điều tra bạch quang lại phát hiện chính là cổ kiếm đạo tình huống như thế nào tư trạch một mặt mờ mịt so sánh hắn mờ mịt bốn phía tu sĩ lại là suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc giờ này k h ắ c này chúng tu sĩ chỉ muốn hỏi một câu đã nói xong lấy kiếm vấn tâm đâu đã nói xong lấy kiếm phá thế đâu náo loạn n ử a này g bọn hắn mong đợi lâu như vậy kết quả chỉ thấy cái này cái này không phải lấy kiếm vấn tâm rõ ràng là chủ động đưa tặng cổ kiếm đạo a ta đã hiểu ngắn ngủi yên tĩnh về sau một người tu sĩ chợt vỗ trán nói nghĩ đến tư y n tiên n thừa. phú Để đạo có kiếm i trạch a đám người trong nháy lấy tuổi tác như vậy thành tựu kiếm thánh đúng là thu hoạch được truyền thừa không có hai nhân tuyển chỉ là kể từ đó bọn hắn liền thật sự là đi một chuyến b u ở n g công chẳng được gì tư trạch lại cảm thấy có chút không đúng bởi vì nương theo lấy nữ tử hư ảnh xuất hiện cái t i a cảm giác quen thuộc càng thêm đồng đậm nhất là nhìn thấy trên người nữ tử kia một bộ lục váy về sau hắn càng là liên tưởng tới một người diệm k i n h linh hẳn là k i n h linh cùng cô gái này kiếm đ ế có một loại nào đó quan đó hệ. thế ừ t r ạ c trong thời t lòng suy nghĩ. Như đúng như đây, hắn thời gian dài cùng、diệp、Kinh Linh suy đây, dài Diệp i p xúc, t r ê n người cũng cái có tức, sau khí l à có thể giải thích tình hình trước Trạch trước, khắc thể tình mắt. Từ tại hắn thân tử đạo tiêu thời hình Nhưng nhớ hắn giải kiếp vấn rõ. đề đạo đó, là, Ở diệp khinh i n l cũng chỉ linh à này, phổ thông sĩ. Một thế tu Một sĩ. d ệ p k i luyện i n h l kim ế lúc cũng chưa trên kiếm đạo biểu hiện ra c h á t tuyệt thiên phú như thế không chút nào muốn làm hai người vì sao lại có liên quan thực sự không nghĩ ra từ trạch từ bỏ mà liên tại hắn lại lần nữa nhìn về phía trong tay bạch quan sát na màu trắng huyền quang đ ố n g nhiên lấp lánh sau đó trực tiếp chui vào thức hải của hắn cùng một thời gian kiếm n g u y ê n làm đạm kiếm thế tán loạn tia lơ lửng nữ tử hư ảnh cũng là càng thêm hư ảo cho đến hoàn toàn biến mất cũng không biết có phải là ảo giác hay không từ trạch luôn cảm thấy nữ tử biến mất trước thân ảnh nhìn lại có một tia thê lương t h ứ ra hậu viện nơi đây giả sơn nước chảy thảm cỏ xanh bao trùm xanh nhạt mặt cỏ trên mặt đất bò lộn n một thú một nữ yêu thú mặt mũi tràn đầy không thú vị thỉnh thoảng ngáp một cái phun ra cực nóng ký tức thiếu nữ hai tay trầm cầm trên thân lục váy l hai con trên chân ngọc và t á o động đồng thời trong miệng n ỉ non đại sư huynh lúc nào mới trở về đâu nghe vậy từ đồng tam vĩ sư lắc đầu lúc này khoảng cách từ trạch rời đi từ ra cũng bất quá mấy ngày thời gian nhưng trong khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày diệp k i n h linh đều muốn lặp lại lời này hơn trăm lần nó lỗ thai đều nhanh nghe ra vết trai ngươi không có ý định tu luyện sao thử s ư nói sang chuyện khác tu luyện tốt không thú vị A diệp k i n h linh một mặt cự tuyệt nếu không phải đại sư huynh đã thành thánh nhân ta còn là càng muốn làm hơn cái phổ thông tu sĩ thử sứ im lặng tu sĩ khác vì có thể để cho tu vi tính tiến tuyệt đối là chăm chỉ không ngừng nhưng diệp k i n h linh ngược lại tốt đ o ạ n thời gian trước còn cố gắng một chút thời gian nhưng hôm nay lại là lộ ra nguyên hình vẫn như cũ thích bày nát rõ ràng có cái thánh nhân đại sư m ì n h lại thiếu đầy đủ lòng cầu tiến như vậy sao được tử sư quyết định giáo dục một chút diệp k i n h linh để cái sau minh bạch tu luyện tầm quan trọng tiểu sư tỷ ngươi chẳng lẽ không muốn chứng đế sao t ử sư hỏi không muốn diệp k i n h linh kiên định lắc đầu chứng đế có gì tốt ta cũng không muốn đem cả đời đều đặt ở trên việc tu luyện từ đó không để ý đến chỗ yêu người đừng quên cố huyện thanh cùng sư huynh đi đến hôm nay mức này cũng là bởi vì kia chứng đế chấp nghiệm. Nàng lại nghiêm là lại bởi kia vì đế thực ú c coi bổ sung. n Tốt ư như ngươi nhưng không muốn chứng đế, nhưng nếu không h có đế, t lực tuyệt thế trôi yêu vệ đối, như thế nào bảo vệ mình yêu người? Thử bảo s ư lại hỏi đại sư minh cần ta bảo hộ sao diệp k i n h linh chớp mắt không cần t h ử s ư dây về sư phụ cũng không cần ta bảo vệ à hiện tại toàn bộ v ấ n đạo thánh tông đều vây quanh h ắ n chuyển vẫn là ngươi cảm thấy bây giờ từ ra cần ta đến bảo hộ cho nên ta tu luyện có ý nghĩa gì t h ự sự trầm mặc đúng là không phản bác được nhưng nếu ngươi không cố gắng tu luyện như thế nào có tư cách đứng tại đại sư h i n h bên cạnh làm sao có thể cùng những nữ nhân khắc tranh một phen suy tư về sau thử sư quyết định phóng đại chiêu quả nhiên sau khi nghe d i ệ p k i n h linh trong nháy mắt đôi mắt đẹp h ảm đạm không phải ta không muốn cố gắng mà là trên l ệ c h quá xa nữ nhân xấu tư chất yêu n g h i ệ t lại có sen lẫn đến nguyên lao yêu bà trời sinh thánh thể lắng động đủ ngàn năm sau liền có thể trực tiếp thành thánh mà ta đây cho dù ta tư chất có chỗ cải biến nhưng coi như thuận buồn xôi u gió muốn thành thánh sát xuất cũng rất nhỏ thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ đến cuối cùng đã là yếu không thể nghe thấy chính là bởi vì minh bạch những này cho nên nàng mới từ bỏ bế quan không để ý từ chạy k h u y ê n can lặng lẽ đi vào từ da nó mục đích không phải liền là nghĩ gần đạo vượt qua trước tranh thủ từ c h ấ n vợ chồng hào cảm sao cũng may kết quả không tệ mấy ngày qua nàng là càng thêm thủ từ c h ấ n hai vợ chồng yêu thích mấy ngày trước đây từ c h ấ n thậm chí lên muốn chính thức thu nàng làm nghĩa nữ suy nghĩ đương nhiên diệp k i n h linh cự tuyệt dù sao nàng mục đích cũng không phải đương từ da nữ nhi nhưng tốt xấu hay là nên cố gắng hạ à người tu vi cao đại sư h u n h cũng có thể ít thao chức tâm thử sư như c ũ thuyết phục lời nói này làm ra hiệu quả một phen c h ầ m ngâm về sau diệp k i n h linh gật gật đầu dự định tu luyện một hồi nàng đứng dậy bắt đầu chỉnh lý tự thân váy á o mà liên t ạ i nàng chuẩn bị ngay tại chỗ khoanh chân vận hành công pháp lúc tu luyện đông nhiên diệp k i n h linh đột nhiên tim đập nhanh thân thể mềm mại cứng đờ về sau ánh mắt nhìn về phía phương xa kia là kiếm viên vị trí rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy cũng cảm giác không thấy nhưng nàng lại không h i ể u sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc luôn cảm thấy cái chỗ kia nàng giống như đi qua thế nào thấy thế từ đồng tam vĩ sư bần bực không có gì hẳn là ảo giác diệp khinh lắc đầu tấu chương xong chương chín mươi bốn kiếm viên ngộ kiếm lấy kiếm l ậ p đạo mấy ngày về sau kiếm viên quanh mình tu sĩ sớm đã rời đi n ặ c lớn kiếm viên bên cạnh duy còn lại từ trạch cùng thi di hai người từ trạch quanh chân trên bầu trời kiếm viên hai mắt nhắm n g h i ề n quần áo trên người khẽ nhúc ních ngay tại nộ g kiếm thi di thì đứng tại kiếm viên bên cạnh biểu lộ hơi có vẻ thấp t h n g đ ỗ n g nhiên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua vấn đạo lao tổ cùng thánh tông đông đảo thái thượng trưởng lao xuất hiện trên bầu trời kiếm viên khi biết từ trạch muốn ở chỗ này nộ kiếm lúc đám người chính là cấp tốc chạy đến dự định vì từ trạch hộ pháp hai mặt nhìn nhau về sau chúng các thái thượng trưởng lão riêng phần mình tản g ra khoanh chân tại quanh mình thần thức vừa đi vừa về dò xét không lưu bất luận cái gì g ó p chết vấn đạo lao tổ thì xuất hiện tại thi di bên cạnh ra ra từ trạch cần bao lâu thời gian mới có thể lĩnh nộ kia cổ kiếm đạo thi di hỏi thăm cái này khó mà nói vấn đạo lao tổ đoan chính t h ầ n sắc tinh tế giải thích từ trạch tuy là kiếm thánh nhưng cổ kiếm đạo hào diệu tuyệt không phải một sớm một chiều nhưng lộ tục truyền lúc trước kia nữ kiếm đế đạt được cái này cổ kiếm đạo lúc trọn vẹn tốn hao trăm năm thời gian n ộ kiếm mới có thể lược k u y môn kính theo ý ta từ trạch dù cho là đại đế sợ cũng cần thời gian dài như thế dù sao kia nữ kiếm đế kiếm đạo thiên phú tuyệt đối là có một không hai thế gian sau khi nghe xong thi di gật gật đầu trăm năm thời gian đối với tại tu sĩ mà nói nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn n à n g cũng rốt cuộc minh bạch vì sao từ trạch không tiếc lấy câu cá phương thức cũng muốn tại từ ra triển lộ thánh nhân thân phận chấn nhiếp một đám đạo trích nói trắng ra là chính là vì lúc này nộ kiếm làm chuẩn bị dù sao nếu như từ ra xảy ra chuyện gì sợ không cách nào ngay đầu tiên phát giác đổi tới duy nhất cần thiết phải chú ý là c à n khôn thánh triều nhưng trước đó vài ngày c à n khôn thánh triều liền đã tuyên bố bế hướng ngàn năm lại từng phái người tiến về vấn đạo thánh tông xin lỗi đưa lên rất nhiều hậu lễ như thế xem ra chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn c à n khôn thánh triều không có động tác đáng nhắc tới chính là c à n khôn thánh triều đưa tặng thánh binh là một cây v ả y rồng đạo roi vật này thuộc về vấn đạo lao tổ không dám chuyên quyền liền đưa tới cho từ trạch mà bởi vì cầm không thuận tay nguyên nhân từ trạch cũng không lựa chọn lưu lại mà là để lại cho nhà mình sứ phụ nghe nói lâm nam đạt được thánh binh về sau trực tiếp liền mừng như điên mặc dù lấy lâm nam thu vi dù là cầm thánh binh đều tốn sức mà còn toán không thể sử dụng nhưng hắn như cũng gặp người liền khoe khoang nói làm sao ngươi biết bản tọa được thánh binh lại là ta kia thánh nhân đồ đ ệ cho trừ thánh binh bên ngoài càng k h ô n thánh triều còn đưa tới mười cái đạo huyền hoàn c ố t đan khi lấy được từ trạch sau khi đồng ý vấn đạo lao tổ phân cho ngoại môn cựu thập tam phong ba cái từ ra năm mai còn lại thì từ thánh tông thay đảm bảo nhớ tới những này vấn đạo lao tổ không khỏi c ả n khái cho dù là đã từng vấn đạo thánh tổ cũng vô pháp để c à n k h ô n thánh triều thấp như vậy đầu nhưng đã thù hận đã kết xuống c à n k h ô n thánh triều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ còn cần đề phòng hắn lại nói lần này nói đạt được thi di đồng ý bất quá nàng cũng không lo lắng dù sao chỉ cần từ t r a c h tại càng k h ô n thánh chiều gần ngàn năm cũng không thể lại ngừng đầu trở lại chuyện chính nơi đây có chúng ta bọn này lao cốt đầu trông coi ngươi về trước tông đi nhìn về phía thi di vấn đạo lao tổ nói thi di lắc đầu nàng biết mình tại cái này cũng vô dụng nhưng chính là không muốn rời đi còn có cũng không biết vì sao nàng có chút chột dạ chột dạ nhìn thấy cố huyền t h a n h càng chột dạ tại không biết nên giải thích như thế nào mình tốn công vô ích ai nghĩ tới đây thi di thở dài một tiếng đoán ra thứ gì Vẫn đạo lao tổ nói, Tôn à, ngươi làm gì như thế tại ổ n trong lúc này thi di chưa hề rời đi trời nắng trang trăng lúc nàng sẽ đứng ở đằng xa chú ý cẩn thận vận dụng tự thân tu vi dùng tia công pháp sinh ra s ư ơ n g lạnh vì từ trạch mang đến một tia bằng thấm phiêu b ạ c mưa to lúc nàng sẽ đến đến từ trạch bên cạnh bởi vì lo lắng khoảng cách gần sóng linh khí sẽ đánh n h i ễ u từ trạch lộ kiếm bởi vậy nàng chỉ có thể lựa chọn nhất đơn giản phương thức vì từ trạch chống lên một thanh đỏ r ù tuyết trắng mê mang tuyết lớn đầy trời lúc nàng sẽ lặng lẽ đi vào từ trạch bên cạnh nhẹ nhàng đem tia bao trùm từ trạch đông tuyết p h và rơi nàng biết lấy từ trạch tu vi căn bản không sợ nóng lạnh nhưng nàng vẫn như cũng làm như thế v ậ phần nguyên nhân nàng không muốn nghĩ sâu chỉ muốn tại cái này an tính kiếm viên bên cạnh tuân theo bản tâm là một chút muốn làm sự tỉnh năm thứ hai diệp k i n h linh tới thực tế khi biết t ử trạch ở đây nộ kiếm lúc diệp k i n h linh liền muốn tới làm bạn nhưng bởi vì nàng gần nhất cố gắng d ư ớ i tu vi có chỗ tinh tiến cần vững chắc nguyên nhân bởi vậy mới chỉ h o a n thời gian mà từ đến về sau diệp k i n h linh chỉ là một sự kiện để phòng thi di thi di như tới gần t ử trạch nàng liền sẽ hóa thân sủ lông lá hổ giang hai cánh tay ngăn ở giữa hai người nhai răng trận mắt đồng thời một đôi mắt to bên trong tràn đầy cảnh giới cái này làm cho thi di rợ khóc rợi đành phải lựa chọn nhắm mắt q u a n chân chậm đợi thời gian trôi qua mà gặp thi di trung thực bản phận rất nhiều về sau diệp k i n h linh mới lộ ra ta thắng biểu lộ lập tức nhìn về phía kiếm v i ê n mọi người cũng không biết suy nghĩ cái gì như thế lại là mấy năm trôi qua đây là từ trạch nộ kiếm thứ mười năm bầu trời lờ mờ tuyết trắng tốc nhưng rơi xuống quanh mình sông băng và r ặ m trong mười năm từ trạch trước mắt đều có một hình ảnh hình tượng bên trong một thân mang m b à h bào tóc trắng hạt nhan thiên phong đạo cốt láo giả ngay tại trước mắt hắn luyện kiếm đại đạo đơn giản nhất láo giả mỗi một chiêu kiếm thức nhìn như giản dị tự nhiên nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy lực phá thiên l i địa chỉ ở một kiếm hàng yêu chấn ba chỉ ở sấm c h i ề u lao giả thân hình nuôi hòa mũi kiếm sắp bén một chiêu một thức cẩn chứa đạo vận đồng thời lại tràn ngập một cỗ cổ lao chi khí lúc mới bắt đầu từ trạch mặc dù có thể lĩnh nộ lao giả kiếm thức lại không cách nào lĩnh nộ tinh túy cho đến kiểm t r c đến túc chủ đang tu luyện kiếm đạo, một, kiếm đạo tạo nghệ một kiếm đạo tạo nghệ một kiếm đạo tạo nghệ một từ trạch đã hiểu hắn hệ thống ngoại trừ sẽ ngẫu nhiên ban thưởng bên ngoài còn có thể trợ giúp hắn tu luyện điểm này bởi vì hắn trước đây chưa hề tu luyện qua công pháp bí tịch nguyên nhân đúng là từ đầu đến cuối không có phát giác tuy nói coi như không có hệ thống trợ giúp hắn chỉ cần tốn hao chút thời gian như cũ có thể lĩnh nộ cái này cổ kiếm đạo lại không cách nào làm được cao như thế hiệu mau lẹ không thể nghi ngờ tại hệ thống trợ giúp d ư ớ i như hắn lại thu hoạch được đế pháp tu vi tốc độ tiến triển cũng sẽ trở nên cực nhanh tuyệt đối là chứng đế có hy vọng mà giờ khắc này trải qua mười năm nộ kiếm từ trạch rốt c ụ c lĩnh nộ cổ kiếm đạo tinh túy h hắn đột nhiên mở mắt trong mắt rực rỡ phát đồng đầm đạo quang một đầu chỉ có hắn có thể trông thấy bị tử khí bao vây đại đạo tại trước mắt hắn trải dưới nối thẳng tiểu tiêu đây là kiếm đạo kiếm đạo chủ sát phạt Đạo trong ư lúc nhất thời đông đảo thánh nhân nói nhỏ âm thanh tại cựu châu bát hoang các nơi hiện hiện đây là kiếm thánh lại xuất hiện cũng không phải là phổ thông kiếm thánh mà là lấy kiếm lập đạo có chứng đế c h i tư kiếm thánh kiếm đạo c h ầ n minh từ hà đời trời sẽ không sai không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngàn năm vấn đạo châu không nở ra một tôn kiếm thánh chẳng lẽ là nàng trở về rồi thấu chương xong chương chín mươi lăm người nhà bằng hữu hai chương hợp nhất trời đông ra rét thế gian b ạ c trắng đông tuyết đ ầ y trời dì rào rơi xuống lại che giấu không được kia hoa đào bay múa cây đào c h ậ m trợn rừng đạo ở giữa có huyện thanh cất bước m ặ đi thường có bông tuyết rơi vào gương mặt của nàng khi thì hoa đào rơi vào bà vai nàng ngầng đầu nhìn trời đưa tay bắt lấy kia trùng hợp bay tới trước mắt cánh hoa lập tức nợ nụ cười xinh đẹp tiếu dung thấm người giống như có thể ấm áp toàn bộ trời đông giá rét mười năm cố huyện thanh m ỉ non huế nguyệt trôi qua lại không tại trên gương mặt của nàng lưu lại vết tích nàng xem ra như cũ cực đẹp nhưng n à y sau mị trong mắt lại ít đi một phần ai hoán nhiều hơn một phần thành thục thời gian mười năm nàng một mực ở tại nơi đây nàng t ừ n g tự mình đem những cái kia khô héo cây đào móc đã t h n g tự mình g e o xuống linh trúc cây đào mầm nàng mỗi ngày đều sẽ lấy linh dịch tưới tiêu cây giống trọn vẹn hao tốn thời gian mười năm mới khiến cho cái này linh trúc rừng đảo khôi phục như lúc ban đầu giờ này khắc này lại lần nữa trông thấy hoa đảo này nở rộ c h ẳ n g cảnh nàng ám đạo hết thể đều đáng giá chí ít nhà vẫn còn ở đó có lẽ sau đó từ trạch sẽ không lại đặt chân nơi đây có lẽ nơi này đã không bị từ trạch lại coi là nhà nhưng nàng như cũng u y ệ n ôm kia nhỏ bé hy vọng t r ù n g kiến nơi đây chờ đợi một ngày kia từ trạch lại đến mười năm qua nàng nếu có khi nhàn hạ liền sẽ tại kia đ ỉ n h nghỉ mát đánh đàn mặc dù đã mất người nghe nhưng có lẽ là thân ở nhà nguyên nhân lòng của nàng lại là dị thường bình tĩnh cầm đạo không ngừng gột rửa tâm linh của nàng c ủ ngay cố c đạo tâm ủ nàng, như thế lại thêm vấn đạo thánh tổ công pháp truyền thừa, cứ thế thêm pháp tổ t lại đạo r u ề n tại h thế nhanh chóng ừ a của gia、tăng. Ngay cứ tu tăng. t vi nàng trước đó không lâu nàng vừa vượt qua đại chu thiên kiếp trở thành một chứng đ ế bốn cảnh t i ê n nhân cảnh tu sĩ đại chu thiên kiếp chính là bước vào chứng đ ế bốn cảnh nhất định nếu không có cầm đạo gia trì bằng vào ta trước đây đạo tâm sợ sẽ vẫn lạc tại đại chu thiên kiếp trung a cố h u y ề n thanh m ỉ non nàng như c ũ hối hận lại không chấp nhất mười năm trước nàng liền biết được từ trạch tại kiếm viên lộ kiếm nàng từng nghĩ tới tiền đến lại khắc chế bởi vì nàng còn không có đem nơi đây chung kiến bởi vì nàng cảm thấy mình tiền đến sợ sẽ khiến từ trạch phiền c h á n từ đó để cái sau nộ kiếm thất bại cho nên chỉ ít tại từ trạch thành công nộ kiếm trước nàng sẽ ở nơi đây xa xa nhìn ra xa tuyệt không tiến đến thêm phiền từ trạch còn muốn nộ kiếm bao lâu đâu nhìn ra xa kiếm v i ê n phương hướng c ố huyện thanh nói nhỏ thoại âm rơi xuống nàng lại mỉm cười vô luận bao lâu nàng đều sẽ ở đây xa xa làm bạn nghĩ tới đây c ố huyện thanh trở về nhà gỗ đình n g h ỉ mát ngồi ngay ngắn cầm đại trước cầm đại phía trên vẫn như c ũ là bộ kia một đàn nàng khẽ vớt đàn thân thoáng chốc bao hàm tưởng n i ệ m tiếng đàn từ đình nghị mát mà ra trong lúc nhất thời gió lạnh càng sâu gió lạnh tạ i nổi lên bông tuyết đầy trời cuốn lên bay xuống đ ả o diệp đồng thời cũng đem tiếng đàn càng thổi càng xa giống như tại ký thác tương tư rất nhanh một khúc rơi xuống cố huyện thanh đứng dậy dội lưng một cái dự định trở về phòng nghỉ ngơi một hồi mà liên tại nàng xoay người sát na sáng loáng đại đạo chấn động kịch liệt kiếm minh tiếng vọng kiểu châu tiếng kiếm r e o chấn động tuyết trắng sinh ra linh khí gió lốc càng là thổi đến đào hoa mã tiên cố huyện thanh run lên trong lòng bỗng nhiên quay người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kiếm lên phương hướng giờ khác này nàng đã hiểu từ trạch đã thành công nộ kiếm đặt đến lấy kiếm lập đạo cảnh giới đang vì từ trạch cảm thấy vui vẻ đồng thời nàng cũng là đáng chắt cười một tiếng tại trở thành chứng đế bốn cảnh tu sĩ thời khắc đó thực tế nàng nhẹ nhàng thở ra cho là mình miễn cưỡng đi theo từ trạch bước chân nhưng kết quả từ trạch mặc dù tu vi không có gia tăng nhưng lấy kiếm lập đạo về sau thực lực lại trở nên càng mạnh xem ra còn cần cố gắng a cố huyện thanh t h ở d à i nói xong một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng hiện hiện ta muốn hay không đi xem một chút ý niệm như vậy vừa ra nàng chính là lại khó mà khắc chế Cùng trước đây khác biệt nàng sẽ không xuất hiện tại từ trạch trước mặt sẽ không lại yêu cầu xa vời cái gì chỉ mớn xa xa nhìn lên một cái l i ề n đã là vừa lòng thỏa ý kiếm y ê n nộ kiếm sau khi thành công từ trạch cũng không có lập tức đứng dậy mà l à như cũ hai mắt nhắm nghiền xếp bằng ở không củng cố tự thân kiếm đạo tạo nghệ cho đến mấy ngày về sau hắn mới là lại lần nữa mở mắt mà tại hắn mở mắt sana cặp kia thâm thúy mắt đen bên trong giống như ẩn chứa đông đảo kiếm mang khiếp người trói mắt đại sư minh diệm k i n h linh thấy thế đầu tiên n à o tới từ trạch trong ngực từ trạch v u t v u t đầu nàng vui mừng cười một tiếng hắn đang chuẩn bị nói cái gì lúc nhưng lại là phát hiện dị dạng diệp k i n h linh trưởng thành thời gian mười năm quá khứ diệp k i n h linh mặc dù bề ngoài vẫn như cũ thanh thuần đáng yêu nhưng đã như thành thục nữ tử nhiều hơn một phần mềm mại mị lực tuy nói ở kiếp trước lúc từ trạch đã thấy qua diệp k i n h linh lớn lên nhưng lúc này như cũ không khỏi có chút n gây người hh diệp k i n h linh tiêu ngạo cười một tiếng cố ý thẳng tắp thân thể hiện lộ rõ ràng tự thân d á n g người đánh giá nàn g một chút đạo cung cảnh từ trạch nhữ mày ngươi cũng phục dụng tia đạo huyền hoán cốt đan tư chất ứng lại có cải thiện mới đúng nhưng trọn vẹn mười năm trôi qua ngươi lại chỉ đột phái đây không phải vội vàng ngồi sư h i n h không có thời gian tu luyện mà diệp k i n h linh gùi đầu p h ư n g mã rút một mặt h ủ y khuất từ trạch lắc đầu bất đắc di cười một tiếng bất quá hắn cũng biết lấy diệp k i n h linh tính cách mà nói cái này đã là rất cố gắng kết quả đông nhiên từ trạch liền nghĩ tới kia nữ kiếm đế hư ảnh hắn lại lần nữa tinh tế dò xét diệp k i n h linh cho đến đem cái sau đều thấy sắc mặt thường đỏ về sau mới trong lòng đ ấ c định chỉ ít từ thân hình đến xem hai người quả nhiên rất giống k i n h linh người tới đây kiếm viên về sau có hay không cảm nhận được một ít dị thường hoặc là quen thuộc đoan chính thân sắc từ trạch hỏi đại sư h u n h cái này đ ư ợ biết diệp k i n h linh giật mình thừa cơ kéo lại từ trạch cánh tay không hổ là đại sư m ì n h đ ố i ta chính là hiểu rõ thật dễ nói chuyện từ trạch trứng mắt hh cười một tiếng về sau diệp k i n h linh gật đầu xác thực có loại giống như tới qua cảm giác nhưng hẳn là ảo giác ảo giác từ trạch lắc đầu suy nghĩ trên đời này không có vừa khéo như thế sự t ì n h chỉ sợ k i n h linh cùng kia nữ kiếm đế thật có cái gì liên hệ về phần cái này liên hệ đến tột cùng là cái gì từ trạch cũng không có đầu mối dù sao ở kiếp trước lúc diệp k i n h linh xác thực không có xuất hiện qua một ít dị thường đối với nhà mình sư hội trên người sự t ì n h vẫn là phải biết rõ ràng nhưng từ trạch cũng không sốt ruột ở kiếp trước hắn chỉ sống hơn ba trăm n ă m lại tu vi khá thấp bởi vậy rất nhiều chuyện cũng không có tư cách tiếp xúc mà một thế này lại khác hắn có đầy đủ tu vi cùng tuổi thọ đủ để chậm rãi biết rõ ràng n h ữ n g này về phần diệp khinh linh tu vi ân vẫn là phải đốc xúc hạ tuy nói có hắn che chở diệp khinh linh đời này là đủ vô ưu vô lự nhưng tu vi liên quan đến lấy tuổi thọ hắn cũng không muốn một ngày kia diệp khinh linh bởi vì tu vi không đủ không cách nào đột phá tuổi thọ gông c ù n xiến xích từ đó vẫn l ạ tại trước mặt mình đợi về vấn đạo thánh tông về sau ta lại tự mình giám sát người tu luyện t ừ trạch tấm mặt nói hắn vốn cho rằng đối với cái này diệp k i n h linh sẽ có mâu thuẫn ai ngờ tốt diệp k i n h linh dây về kể từ đó ta liền có càng nhiều thời gian cùng đại sư huynh ở cùng một chỗ tốt nhất là cả một đời nàng lại tại trong lòng thầm đ ủ người a lúc nào mới có thể lớn lên t ừ trạch thở dài ta trưởng thành a diệp k i n h linh hết thân thể mềm mại ta không phải nói cái này ý của ta là thành thục chút tại sao muốn thành thục nha ngươi thành thục chút ta cùng sư phụ liền có thể ít thao chút tâm ngươi cũng có thể tìm tới hạnh phúc của mình vậy vẫn là được rồi diệp k i n h linh l ắ t đầu nàng hiếm thấy thu hồi tất cả n ự c lượng ngây thơ đoan chính thân sắc ánh mắt nhìn thẳng từ trạch gàn từ n g chữ có thể đợi tại đại sư minh cùng sư phụ bên người chính là ta hạnh phúc lớn nhất còn có nói đến đây nàng chắp hai tay sau lưng mặt m à y hớn hở nói lời ấy có lẽ có ít tự t ừ nhưng ta hy vọng đại sư minh vì ta quan tâm cả một đời ngay vậy từ trạch mỉm cười ở kiếp trước vô luận hắn như thế nào về m ã như thế nào kỳ vọng diệp k i n h linh đều từ đầu đến cuối hầu ở bên cạnh、hắn. không ngừng ă n ủi một thế này hắn như thế nào lại ngại phiền phức trung quy là nhà mình sư muội như là người nhà tồn tại làm sao đều muốn sùng ái không phải hắn cũng không phải là không phát hiện được diệp k i n h linh chân thực ý nghĩ chỉ là xem thường trong mắt hắn diệp k i n h linh thủy t r u n g là cái kia chưa trưởng thành sư muội có lẽ có hướng một ngày trưởng thành mới có thể rõ ràng chính mình chân chính muốn chính là cái gì à? mà trước đó vậy liền quan tâm lấy đi từ trạch cảm k h á i h ắ c h ắ c đại sư huynh thật tốt thưa cơ diệp k i n h linh lại lần nữa bổ n à o vào từ trạch trong ngực vô luận như thế nào cũng không nguyện ý bông ra nàng thậm chí lặng lẽ mắt nhìn xa xa thi di một bộ ta lại thắng bộ dáng thi di im lặng thực tế tại từ trạch mở mắt thời khắc đó nàng cũng là nhanh chóng đến trước đây sở di không nói lời nào thì là bởi vì vừa rồi từ trạch cùng diệp k i n h linh ở giữa bầu không khí thực sự quá hòa hợp trong lúc nhất thời nàng luôn cảm giác mình không nên c á m b ả o gặp từ trạch cũng chú ý tới chính mình nghĩ nghĩ thi di k h ẽ rời đi bước liên tục tiến lên nói chúc mừng ngươi lấy kiếm lập đạo chứng đế có hy vọng thực tế ngươi không cần thiết đợi ở chỗ này ta mặc dù tại nộ kiếm nhưng cũng không mất đi ngăn địch năng lực từ trạch hỏi một đẳng trả lời một n g o không sao c h í n h ta muốn làm thi di nói tư trạch gật gật đầu cũng không nói tiếp sớm tại ở kiếp trước hắn liền minh bạch mặc dù thi di ngày bình thường lánh lược băng sơn nhưng thực tế đó là cái mặt l ạ n h tim nóng nữ nhân hai người như vậy trở mặc tư trạch về vấn đạo thánh tông về sau ta chọn bế quan thi di đột nhiên nói vì trở thành thánh tư trạch hỏi ừ m trên lệnh thời gian không nhiều lắm có gì cần ta hỗ trợ sao không có thi di lắc đầu chẳng biết tại sao tư trạch luôn cảm thấy nàng cảm xúc có chút xa s u ố giống như đang xoắn suít lấy cái gì người đây l à định lúc này trở về vấn đạo thánh tông vẫn là tại từ ra dừng lại chút thời gian thi di lại hỏi trước đó còn có chút sự tình muốn làm t ừ trạch trả lời có việc thi di chân mày cao lại không hiểu nó i ý mà gặp t ừ trạch đưa ánh mắt về phía phương xa trong mắt tản m á t ra trận trận lanh ý lúc nàng trong nháy mắt liền minh bạch càng k h ô n thánh triều t ừ trạch đây là nghĩ đối càng k h ô n thánh triều đ ộ c thủ như nàng sở liệu càng k h ô n thánh triều mặc dù chịu thua nhưng thủ hận đã kết xuống hôm nay ta nếu không chạm thảo trừ căn ngày sau tất có hậu h o ạ tư trạch giải thích nói lời ấy thi di cực kỳ đồng ý v ấ n đạo thánh tông cùng c ả n k h ô n thánh triều riêng coi thù hận bởi vậy nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu c ả n k h ô n thánh triều thiện ẩn nhẫn ngàn năm trước v ấ n đạo thánh tổ đã từng đem c ả n k h ô n thánh triều ép tới cuối đầu nhưng kết quả v ấ n đạo thánh tổ lại t r ú n g c ả n k h ô n thánh triều tính toán bởi vì thánh thực tâm độc mà vẫn lạc việc này v ấ n đạo thánh tông vẫn luôn biết chỉ bất quá không có báo t h ù năng được thôi mà như thế cũng đủ để chứng minh c ả n k h ô n thánh triều giống như một con rào hoạt gián độc coi như hôm nay c u i đầu ngày sau cũng chắc chắn sẽ bị cắn ngược lại một cái chỉ là từ trạch việc này cần tinh tế thương nghị lần này ngươi mặc dù diện c à n k h ô n thánh triều trăm vạn kim giáp bốn tên trấn vực vươn ra nhưng c à n k h ô n thánh triều nội tỉnh cũng không hoàn toàn biến mất c à n k h ô n thánh hoàng thánh tổ hai vị t h á n h nhân càng tại n g ư ơ i tuy là kiếm thánh nhưng nếu đồng thời đối mặt hai tôn t h á n h nhân như cũng sẽ có p h o n g hiểm còn nữa c à n k h ô n thánh triều hộ hướng đại trận chính là tên là c à n k h ô n minh diện trận đạo cấp bát phẩm đại trận trận này xuất từ trận thánh tri thủ lấy t h á n h nhân vị nguyên nếu là hai tên thánh nhân đồng thời điều khiển uy lực của nó viễn siêu cùng cấp bậc đại trận thi di sắc mặt ngưng trọng tinh tế khuyên l ơ n dưới cái nhìn của nàng sự tình không cần nóng lòng nhất thời tư trạch cùng hiện tại tùy tiện đối c ả n k h ô n thánh triều đậu thủ không bằng lại đợi thêm một đoạn thời gian đợi nàng thành thánh đến lúc đó hai tôn thánh nhân d á n g lâm c ả n k h ô n thánh triều tất nhiên sẽ có nắm chắc hơn tư trạch minh bạch nàng ý tứ lại là bác bỏ nói đêm dài lắm rộng còn nữa bằng vào ta thực lực hôm nay diệt c ả n k h ô n thánh triều không khó nhưng vẫn là gặp nguy hiểm không phải sao thi di gấp ngươi lo lắng như vậy ta tư trạch cổ quay nói ta thi di ngại lời nhẫn nhịn hồi lâu mới rốt c u c biển xuất một câu chúng ta không phải bằng hữu sao đúng là bằng hữu tư trạch gật đầu nguyên nhân chính là như thế ngươi mới nên đối với bằng h ư u có lòng tin thi di cũng không biết nên như thế nào đáp lời đại sư minh nếu không vẫn là suy nghĩ thêm hạn d i ệ p k i n h linh cũng có chút lo lắng từ từ trạch trong ngực rời đi về sau mở miệng đề nghị yên tâm trong lòng ta biết rõ như thật chuyện không thể làm ta sẽ thối lui từ trạch thái độ vẫn như cũ kiên quyết nói được tình trạng như thế hai nữ cũng không tốt lại ngăn cản hai nữ muốn cùng cùng đi nhưng cũng biết lấy tự thân tu vi đi cũng là thêm phiền phức ngươi như thật muốn đi vậy liền đem vật này mang đi, đi. thi di mở miệng đang khi nói chuyện trong tay nàng xuất hiện một phương h u y ề n ấ n chính là vấn đạo thánh ấ n nguyên bản thi di dự định là thông qua nạp tiền phương thức đem vật này đưa tặng cho t ử trạch như thế đã có thể tiếp tục quan sát t ử trạch ký ức lại có thể đem vật này thuận lợi đưa ra có thể nói nhất cử lương thiện chỉ là trong khoảng thời gian này đến nay nàng một mực đi theo t ử trạch bên cạnh lại phát sinh rất nhiều sự tình bởi vậy không có tìm được phù hợp cơ hội hiện tại thời cơ cũng không tệ tuy nói như thế vừa đến nàng liền đã mất đi quan sát từ trạch ký ức nạp tiền vật phẩm nhưng so sánh thông qua hệ thống đưa tặng mà nói không thể nghi ngờ tự tay đưa tặng càng tốt hơn dù sao một cái là đường n ú c nhích tiếp nhận một cái khác thì là cam tâm tình nguyện nhận lấy lo lắng từ trạch như c ũ không chịu mớn thi di vội và nói g n vật này có thể tăng cường thực lực của ngươi từ trạch bằng h ư u muốn tín nhiệm lẫn nhau đồng thời cũng không thể để đối phương lo lắng cũng được ngắn ngủi do dự về sau từ trạch lựa chọn đem vấn đạo thánh nhân tiếp nhận hắn biết cử động lần này sẽ đem mình triệt để cùng vấn đạo thánh tông buộc chung một chỗ nhưng đã không còn quan tâm bởi vì hắn có thêm một cái bằng hữu mà người bạn này chính là vấn đạo thánh tông thái thượng trưởng lão hai nữ lại là một phen căn dặn về sau từ trạch hóa thành lưu quang đi xa chương n hắn rời đi n chín mươi sáu vẫn đạo lao tổ thua thiệt lớn kiếm yên bên ngoài từ trạch nổ kiếm kết thúc thời khắc đó vẫn đạo lao tổ cùng chúng thánh tông các thái thượng trưởng lão đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời đ á n g người lại là cực kỳ sợ hai thác p h ụ ta vốn cho rằng từ trạch chí ít cần nộ kiếm trăm năm ai ngờ vẹn vẹn mười năm hắn chính là nộ được cổ kiếm nói khó trách hắn có thể thành làm kiếm thánh như thế kiếm đạo tạo nghệ sợ là so kia duy nhất một kiếm còn phải mạnh hơn không ít lấy kiếm lập đạo chứng đế có hy vọng a sợ không được bao lâu từ trạch tôn này kiếm thánh chi danh liền sẽ vang vọng cựu châu b á t hoang chúng các thái thượng trưởng lão không ngừng cảm thái quả nhiên là người so với người tức chết người từ trạch lấy bằng chứng ấ y t u i thành tựu kiếm thánh không nói giờ phút này càng là đạt đến lấy kiếm lập đạo cảnh giới so ra mà nói, bọn hắn thật là sống đến cầu thân đi lên vấn đạo lao tổ lại chỉ là vui mừng cười một tiếng không hổ là hắn cháu gái coi trọng nam nhân quả thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt ngược lại vấn đạo lao tổ lại nhìn hướng phía sau trước đây không lâu cố huyện thanh từng đến chỗ này xa xa nhìn ra xa cho đến từ trạch sau khi rời đi mới rời đi vấn đạo lao tổ cảm thấy cố huyện thanh không đồng d ạ n g cụ thể cái nào không giống hắn nhất thời cũng không nói lên được chỉ cảm thấy cố huyện thanh hai mắt sạch sẽ rất nhiều thuận theo tự nhiên đi vấn đạo lao tổ thở dài hắn mặc dù hy vọng nhà mình cháu gái cùng với từ trạch nhưng tình cảm loại sự tình này cuối cùng không thể miễn cưỡng từ trạch đây là đi đâu nhìn xem từ trạch rời đi phương hướng vấn đạo lao tổ lại có chút không hiểu có lẽ là đi tìm một chỗ thử kiếm đi một thái thượng trưởng lão suy đoán vấn đạo lao tổ cảm thấy không có tâm bệnh từ trạch thành công nộp kiếm ấn lý tới nói xác thực hẳn là thử một lần cổ kiếm đạo uy lực vậy bọn ta cũng gãy trở lại vấn đạo thánh tông đi nghĩ nghĩ vấn đạo lao tổ nói mà liên tại hắn dự định dẫn đầu hành động lúc ra ra một đạo duyên dáng gọi to âm thanh từ nơi xa chuyển đến chính là thi di một đường phi nhanh thi di rất mau ra hiện tại vấn đạo lao tổ trước người tia trắng non trên gương mặt tràn đầy lo lắng thế nào vấn đạo lao tổ bị giật nảy mình ra ra từ trạch dự định đi càn không thánh triều c h ẳ n g thánh diệt triều thi di đáp lời trên mặt lo lắng không giảm cái gì n g h e vậy vấn đạo lao tổ bọn người đồng thời kinh hãi bọn hắn biết từ trạch năng lực nhưng cũng biết bực này trực tiếp giết vào địch quân hang ổ hành vi thực sự có chút q u á loa lúc này nói cái gì đã chết rồi một phen suy tư về sau vấn đạo lao tổ đành phải ngưng trọng lên tiếng đã như vậy vậy bọn ta cũng tiến đến tương trợ lời ấy thu được một đám thái thượng trưởng lao tán thành đám người đã sớm đem từ trạch coi là thánh tông thánh nhân v ề tình v ề lý cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn ra ra ta có biện pháp tốt hơn tương trợ từ trạch thi di đột nhiên nói ồ nói n g h e một chút vấn đạo lao tổ đoan chính t h ầ n sắc ta nhớ được ngươi không phải có chuôi thánh phẩm kim kiếm sao không bằng đưa cho từ trạch vấn đạo lao tổ sắc mặt cứng đờ náo loạn lửa này g thi di là đánh cái chủ ý này trong lúc nhất thời vấn đạo lao tổ có chút xoắn suýt kia thánh phẩm kim kiếm tên là vấn đạo thanh kiếm chính là vấn đạo thánh tổ thường dùng nhất vũ khí uy lực của nó thậm chí so v ấ n đạo thánh nhấn còn phải mạnh hơn một bậc chính là vấn đạo thánh tông không hề nghi ngờ c h ấ n tông chi bảo không chút nào khoa trương nếu không có cái này thanh kiếm vấn đạo lao tổ thực lực ít nhất phải hàng đi b a thành trọng yếu như vậy c h i vật đổi lại dù ai cũng không cách nào sảng khoái đưa ra ngươi đây không phải là có vấn đạo thánh nhấn sao ngươi còn không có cho tư trạch nhớ tới điểm ấy vấn đạo lao tổ hỏi thăm ta cho a thi di dây về lại vẻ mặt thành thật bổ sung vấn đạo thánh nhấn tuy là thanh binh nhưng uy lực của nó lại hơi thua vu thanh kiếm ta cảm thấy a băng vào chúng ta tu v i đơn thuần tương trợ tác dụng không lớn nhưng nếu đem kim kiếm kia đưa tặng cho t ừ trạch vậy liền không đồng dạng t ừ trạch vốn là k i ế m thánh nhưng lại có thích hợp thánh binh nơi tay tất nhiên sẽ chiến lược tăng nhiều kể từ đó liền xem như đồng thời nên chiến hai tên thánh nhân t ừ trạch cũng có thể chiến thắng sau khi nghe xong vấn đạo lao tổ một mặt thì đau g i a g i a người đừng quên t ừ trạch này vừa đi cũng là đang vì thánh tông báo thủ thi di lời nói xoay chuyển đã là nghiêm túc gì thường ngay vậy vấn đạo lao tổ b ằ n người đều là thân thể chấn động bọn hắn cũng không có quên chính là bởi vì càn k h ô n t h á n h triều cho nên vấn đạo thánh tổ mới có thể vất lạc trước đây bọn hắn không có năng lực báo thủ bây giờ từ trạch đã có phần này lực lượng năng lực giúp bọn hắn diệt đi càn k h ô n t h á n h triều bọn hắn lại có thể nào không có chỗ biểu hiện nghĩ tới đây chúng ta thái thượng trưởng lão nhao nhao hướng vấn đạo lao tổ ném đi chờ đợi ánh mắt thôi dù sao kiếm này trong tay ta cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực cắn răng một cái vấn đạo lao tổ gật đầu đồng ý r ứ t lời trong né mắt hắn đã là đem vấn đạo thánh kiếm xuất ra để vào thi di trong tay có lẽ là không bỏ được nguyên nhân hắn đúng là cũng không dám nhìn vấn đạo thánh kiếm một chú ngươi mau mau đổi kịp từ trạch đem vật này đưa lên vấn đạo lao tổ thúc giục hắn coi là thi di sẽ cứ thế mà đi ai ngờ đem vấn đạo thánh kiếm thu hồi về sau thi di như cũng trực câu câu nhìn qua hắn trong mắt lừng lánh không hiểu qua n mang ngươi còn muốn làm gì cái này khiến vấn đạo lao tổ trong lòng nhảy một cái xuất hiện không ổn dự cảm g i a g i a ta nhớ được ngươi thật giống như còn có kiện t h á n h phẩm đạo ý a thi di chấp động đôi mắt đẹp vấn đạo lao tổ một mặt dấu chấm hỏi ý gì ý tứ hắn còn muốn đem thánh y cũng tặng cho từ trạch ra ra ngươi không thể keo kiệt thánh kiếm chỉ có thể tăng cường từ trạch lực công kích lại không cách nào tăng cường phòng ngự chỉ có công thủ gồm nhiều mặt từ trạch chuyến này mới có thể vạn vô nhất thất chuyện này rất trọng yếu thi di lại lần nữa đoan chính thần sắc gàn từng chữ nhưng nhưng kia đã là ta duy nhất thánh cấp vật phẩm a vấn đạo lao tổ có chút nhớ nhung khóc hắn tốt xấu là thánh tông lao tổ làm sao cũng phải có chút áp đáy hỏng đồ vật không phải còn nữa thánh phẩm đạo y cùng thánh binh khác biệt coi như hắn tu vi không đạt tiêu chuẩn lực phòng ngự vẫn có thể chống cự thánh nhân chi vi đây chính là bảo mệnh chi vật nhớ ngày đó tại phát giác từ trạch thánh nhân thân phật lúc hắn sở d ĩ dám xuất hiện chính là dựa vào cái này thành phẩm đạo y lực phòng ngự dù sao ngươi mỗi ngày câu cá cũng không có chính sự làm a thi di đương nhiên nói vấn đạo lao tổ im lặng gặp hắn như c ũ do dự cắn răng một cái thi di đành phải phóng đại chiêu thi di đầu tiên là đôi mắt đẹp tối s ầ m lại sau đó mới che mặt nghẹn nào nếu là từ trạch xảy ra chuyện gì cháu gái cũng không sống được cái này làm cho vấn đạo lao tổ nghẹn họng nhìn chân chối nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn đều không thể tin được trước mắt cái này nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu nữ tử đúng là cháu gái của mình mà hắn cũng càng thêm vững tin thi di cái này còn không có gả người đây tôi trọ liền đã tại ra bên ngoảnh mặt giờ k h ắ c này vấn đạo lao tổ chỉ cảm thấy đầu đau bất q u á nói đi thì nói lại ta cái này cháu gai biến hóa cũng rất lớn a nếu là lúc trước vô luận xảy ra chuyện gì thi di cũng sẽ không xuất hiện bộ dáng như vậy chẳng lẽ đã nhận ra bản tâm của mình h ắ n c h ă m chú nghĩ đến cầm đi cầm đi tạm thời cho là người đổ cưới đi cuối cùng vấn đạo lao tổ đầu hàng t ấ u chương xong chương chín mươi bảy có lẽ vậy cũng là loại gặp nhau mục đích đã tới về sau thi di nhanh chóng rời đi nhưng nàng cũng không truy đuổi từ trạch mà là thân hình tại một chỗ vắng vẻ rơi xuống tiện tay bố trí mấy cái ngăn cách cấm chế thi di rất rõ ràng lấy nàng tốc độ căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp từ trạch thà rằng như vậy chẳng bằng lựa chọn đường tắt nạp t i ê n vật phẩm quan sát từ trạch ký ức kể từ đó không chỉ có thể đem vật phẩm bằng nhanh nhất tốc độ giao cho từ trạch cũng có thể giải quyết trong nội tâm nàng một chút nghi hoặc không tệ chính là nghi hoặc thi di cũng cho rằng lấy từ trạch đối cố huyện thanh tình ý mà nói tất nhiên có nguyên nhân khác tồn tại cho nên mới sẽ như thế nản lòng t h o i trí nàng cần biết rõ ràng những này chuyện cho tới bây giờ nàng đã không còn trông cậy vào chỉ dựa vào lời khuyên của mình liền có thể để cho hai người hợp lại nhưng nếu có thể minh bạch ở trong đó ẩn tình sự tình có lẽ vẫn tồn tại chuyện cơ lăng không khoanh chân thi di chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí trong lòng nói nhỏ hệ thống thoại âm rơi xuống trong n y mắt ý thức của nàng liền xuất hiện tại hệ thống sáng tạo trong không gian quanh mình vẫn như c ũ là một mảnh hư không nhưng lại sao lốm đốm đ ầ y trời ta muốn tiếp tục quan sát ký ức nàng nói tiếp tục quan sát ký ức cần cung cấp đạo cấp bát phẩm trở lên vật phẩm nạp tiền hệ thống đáp lại rất mau ra hiện đắt như thế thi di kinh ngạc may mắn mình đã sớm chuẩn bị có thể một lần nạp tiền hai cái đạo cấp b ắ t phẩm vật phẩm từ đó giải tỏa hai lần quan sát ký ức cơ hội sao nàng lại hỏi hệ thống trầm mặc một lát giống như không nghĩ tới trước mắt cái này túc trụi vậy mà như thế thổ hảo cho nên không thể đơn lần vô luận nạp tiền nhiều ít đều chỉ có thể giải khóa một lần quan sát cơ hội lần này đến phiên thi di bó tay rồi dựa vào cái gì nàng hỏi bởi vì quy định ai quy định người đoán thi di lập tức tức sạ mặt lại nàng xem như đã nhìn ra hệ thống này chính là cái hang không đáy nhưng coi như minh bạch lại có thể thế nào vì để cho t ử trạch an toàn hơn chút lại có thể quan sát t ử trạch ký ức nàng căn bản không có lựa chọn bất đắc dĩ thi di đành phải đem vấn đạo thánh kiếm cùng thánh phẩm đạo y xuất ra mà liền tại nàng xuất ra trong nháy mắt hai loại vật phẩm liền đã bị hệ thống trực tiếp nạp tiền sắp tiến vào hồi ước hình tượng mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng bầu trời m i n h n g ô n g t ử trạch vút không mà đi nguyên bản lấy tu vi của hắn trong khoảnh khắc liền có thể đến c à n k h ô n thánh triều nhưng hắn cũng không đội đi đường đồng thời như cũ tại củng cố tự thân kiếm đạo tạo nghệ thi lời nói nếu là đúng cho dù hắn là kiếm thá lại đã lấy kiếm lập đạo nhưng chuyến này như cũ còn có phong hiểm dù sao càn k h ô n thánh triều khai triều vài v và ạ n năm nội tình tuyệt đối không thể khinh thường để cho an toàn lại có thể ứng đối đột phát tình huống ngoài ý m u ố n t ự trạch tự nhiên muốn đem tự thân trạng thái tăng lên đến tốt nhất mà l i ê n tại thân hình hắn đã rời đi vấn đạo châu bước vào càn k h ô n châu sát na chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bát phẩm đạo kiếm vấn đạo thánh kiếm chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bát phẩm đạo ý ý ý ý ý từ trạch một mặt dấu chấm hỏi thân hình đột một đình trệ hắn đương nhiên biết hai loại vật phẩm đều là vấn đạo thánh tông nội tính chỗ lại đều tại vấn đạo Lao Tổ trong tay. nhưng hệ thống lại đều ban thưởng cho hắn giờ này khắc này từ trạch triệt để vững tin hắn hệ thống thật đang trộm đồ vật còn chuyên chọn người chung quanh hắn trộm sự tinh phiền thoái từ trạch không ngừng xoa h u y ệ t thái dương bây giờ vấn đạo t h á n h ấ n t h á n h kiếm cùng t h á n h ý đều bị hắn đoạt được việc này nên như thế nào cùng thi di b ằ n giao nếu là trả lại thật đúng là giải thích không rõ ràng nhưng nếu là không trả trong lòng của hắn cũng b ă n con a càng k h ô n thánh triều thánh m i n h cũng không ít đợi ta đem nó diện hướng về sau liền đem những n à y thánh binh đưa cho vấn đạo thánh tông làm đền bù đi cuối cùng từ trạch quyết định nói dừng đào ở giữa nhà gỗ trước cố huyện thanh thân thể dựa vào cửa xuôi theo ánh mắt nhìn về phía phương xa khi thì phát ra một tiếng y ế u ớt thở dài từ trạch đi bởi vì nàng chỉ xa xa nhìn thoáng qua nguyên nhân bởi vậy cũng không biết từ trạch đến tột cùng đi đâu tại nhìn thấy từ trạch thời khắc đó nàng là cỡ nào muốn lên trước lại là cưỡng ép khắc chế bởi vì bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân nàng mặc dù không biết từ trạch cùng thi di cùng d i ệ p khinh linh nói cái gì nhưng ba người nói chuyện trời đất vô luận là động tác hay là tiêu dùng nhìn đều là như vậy thân mật thân mật đến căn bản không có mặt của nàng thân chi đ i ệ sư tôn Cố huyền thanh Kinh nỉ non. Diệp l i n h c mới bắt đầu những dù hai ngày i chuyển ư g t h môn của huyện thanh là vô luận như thế nào cũng không tin có thể thấy được thi di cùng từ trạch quan hệ càng ngày càng tốt về sau nàng không khỏi dao động đúng vậy a sư tôn cũng là nữ nhân bị từ trạch hấp dẫn cũng hợp tình hợp lý cố h u y ề n thanh suy nghĩ so sánh nàng cũng không ngại cũng không có tư cách để ý dù sao sớm tại m ộ ư ơ i năm trước nàng liền đã quyết định b u ô n g tay để từ trạch theo đuổi hạnh phúc của mình chỉ là sư tôn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới khiến cho từ trạch thay đổi thường ngày thái độ cố h u y ề n thanh không hiểu bởi vì nàng đã từng hai người lẫn nhau chán ghét cho dù là trên đường xào nộ hai người cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt ác liệt như vậy quan hệ thật có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến cố huyện thanh luôn cảm thấy không lớn phù hợp lẽ thường thực sự không nghĩ ra nàng từ bỏ vô luận như thế nào như nhà mình sư tôn cùng từ trạch thật càng đi càng gần thậm chí đến cuối cùng lẫn nhau cảm b i ế n k h i ê n nàng có khả năng làm cũng chỉ có chúc phúc suy nghĩ lộn xót dưới cố huyện thanh xoay người lại đến phòng trước đình nghỉ mát nàng dự định mượn nhờ đánh đàn đến để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng nàng mới mới vừa ở cầm đài trước ngồi xuống liền đã nhận ra dị dạng rõ ràng nàng còn chưa bắt đầu đánh đàn lại có thêm hai tiếng đàn từ vang lên bên h a y cùng một thời gian nàng càng là cảm giác ánh mắt hoa hốt trước mắt hình tượng dần dần trở nên bắt đầu và mẹo cảm giác quen thuộc này để nàng trong nháy mắt minh bạch cái gì lập tức mừng rỡ như điên như nàng sở liệu chúc mừng ngươi thu được một lần miễn phí quan sát hồi ức cơ hội trước mắt hình tượng lại lần n ữ a trở nên rõ ràng lúc cố huyện thanh phát hiện mình chính bản thân chỗ một bỏ phòng ốc bên trong bởi vì thật lâu không ai ở lại nguyên nhân phòng ốc bên trong đồ dùng trong nhà lộn xộn còn có mạng nhện kết tại h ố c tường phòng ốc bên trái một nữ tử ngay tại đánh đàn tiếng đàn mặc dù êm thai nhưng lại xen lẫn hỗn loạn suy nghĩ để âm luật có vẻ hơi hỗn loạn nữ tử vùi đầu đánh đàn cũng không ngẩng đầu lên mà tại phòng ốc phía bên phải thì có một nam tử nam tử đồng dạng v ù i đầu rõ ràng giai nhân phía trước hắn lại là sắc mặt thất lạc rõ ràng quanh mình tiếng đàn v ầ n quanh hắn lại có vẻ t r ộ t dạ không yên đây là ta cùng từ trạch tách ra hợp lý này g cố huyện thanh như bị xét đánh nàng không hiểu vì sao lần này hồi ức hình tượng sẽ từ nơi này bắt đầu bởi vì hôm đó sự tình nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ nàng rõ ràng nhớ kỹ chính là tại cái này vắng vẻ phòng xá bên trong tiếng đàn còn chưa rơi xuống lúc từ trạch liền hướng nàng đưa ra tách ra nàng quan sát ký ức mục đích là muốn biết từ trạch triệt để tâm chết lựa chọn cùng nàng tách ra ẩn tình nhưng nếu là ký ức từ t á c h ra bắt đầu đây chẳng phải là mang ý nghĩa đây cũng là chuyện toàn bộ căn bản không có ẩn tình coi như như thế nhưng có thể tại trong trí nhớ nhìn thấy ngươi có lẽ cũng coi như gặp nhau đợi vẫn nhìn xem hình tượng bên trong từ trạch cố huyện thanh thị thảo tấu chương tiếng thuộc trang thuộc vật, thanh thần đàn vẫn như、cũ. Quen thuộc trang cảnh, quen huyện để đ cũ. cố sắc cảm sự xong trí nhớ nhìn thấy từ trạch, nàng là vui thực tế nàng rất hối hận lại không dừng một lần nghĩ tới như hôm đó mình không có như vậy lãnh đ ạ m như hôm đó t ử trạch rời đi lúc nàng đuổi theo có lẽ hai người liền sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng nhưng hối hận thì có ích lợi gì vô luận nàng như thế nào cầu xin như thế nào chột tội sự tình cũng không có khả năng làm lại nàng hiện tại duy nhất có thể làm liền chỉ có tính trước mắt hình tượng chậm đợi sắp chuyện phát sinh đến nhẹ giọng thở dài về sau cố huyện thanh nhìn về phía trước mắt hình tượng hình tượng bên trong từ trạch như cũng t r m ặ c rõ ràng chỉ là lẳng lặng ngồi ở kia thân hình lại có vẻ có chút lạc tịch đột ngột ở giữa từ trạch ngẩng đầu lên t h ế thế, thế c ố huyện thanh vô ý thức thân thể mềm mại r u lên trong đầu đã hiện ra câu tia tách ra lời nói huyện thanh ngươi còn tốt chứ hình tượng bên trong từ trạch nói ngay vậy c ố huyện thanh đôi mắt t r ợ to cả người như bị xét đánh tình huống như thế nào vì sao từ trạch ký ức hình tượng cùng hôm đó phát sinh sự t ì n h đúng là xuất hiện sai lầm nàng thế nhưng l à nhớ rõ hôm đó từ trạch chưa hề nói qua câu nói này như thế tình huống cái này khiến nàng không biết nên như thế nào lý giải chỉ có thể ngơ ngác xứng sở tại nguyên chỗ hình tượng bên trong theo từ trạch mở miệng tiếng đàn im bặt mà rừng trọn vẹn trầm mặt hồi lâu hình tượng bên trong cố huyện thanh mới cuối cùng là đáp lời rất tốt n g ư ờ i đây ừ m ta cũng không tệ từ trạch nói lời tuy như thế nhưng hắn kêu miễn cưỡng tiểu dung rõ ràng chứng minh vốn không phải là như thế hai người như vậy lâm vào trầm mặc bầu không khí để cho người ta có chút ngạt thở từ trạch một lúc lâu sau hình tượng bên trong cố huyện thanh kêu gọi từ trạch nhìn về phía nàng mà liền tại hai người ánh mắt giao hội sắt na hình tượng bên trong cố huyện thanh lại là rời đi ánh mắt không có gì thời gian không còn sớm ta còn muốn đi tu luyện nàng nói tốt ngắn n g i trầm mặc về sau từ trạch gật, gật đầu Ừm. hình tượng bên trong cố huyện thanh đồng dạng gật đầu đáp lại đồng thời nàng đã là đem một đàn thu hồi đứng dậy chuẩn bị rời đi động tác của nàng rất nhẹ giống như liền hô hấp cũng tại kiềm chế từ đầu đến cuối càng là không dám nhìn từ trạch một chút mà l i ề n tại nàng sắp rời đi sắt na từ trạch thanh âm lại là lại lần nữa vang lên lần sau gặp mặt là lúc nào hình tượng bên trong cố huyện thanh trầm mặc nàng quay đầu nhìn từ trạch một chút giống như muốn nói gì nhưng đem từ trạch kia miễn cưỡng tiếu dung nhìn ở trong mắt nàng cuối cùng là không đành lòng nói ra trong lòng lời nói ta cũng không biết nàng nói nói xong nàng chính là trực tiếp rời đi rất nhanh lộn xộn cũ nát trong phòng liền chỉ còn lại từ trạch một người tại phòng ốc bên trong ngây người hồi lâu hồi lâu sáu trước mắt hình tượng chuyển đổi nhưng lần này ánh và o cố huyền thanh tầm mắt cũng không phải là những ký ức khác hình tượng mà là hệ thống sáng tạo h ư không cố huyền thanh vẫn như cũ l ă n g thần không biết nên như thế nào lý giải vừa rồi tất cả những gì chứng kiến giờ khác này nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi cuối cùng có phải hay không từ trạch ký ức nếu là vì sao ký ức sẽ xuất hiện sai lầm nếu không phải kia dĩ vãng ký ức hình tượng vì sao chưa hề sai lầm mặc dù không thể lý giải nhưng cố huyền thanh lại là ẩn ẩn phát giác có lẽ đây chính là ẩn tính chỗ hệ thống nói cho ta cuối cùng là tình huống như thế nào nàng cao giọng hỏi đến dĩ vang đối với nàng yêu cầu cùng ý kiến hệ thống đều sẽ lựa chọn không nhìn nhưng lúc này đây hệ thống lại cấp ra đáp lại ngươi nhìn thấy hình tượng cũng không phải là từ c h ạ c h một thế này mà là trước khi trùng sinh một thế vê anh đem những văn tự này nhìn ở trong mắt sắt na c ố huyện thanh trong đầu hình như có kinh lôi nổ vang trước khi trùng sinh một thế cái này chẳng phải là mang ý nghĩa từ trạch là người trùng sinh như thế không thể tưởng tượng sự tỉnh cô huyện thanh là không nguyện ý tin tưởng nhưng không thể tưởng tượng cho đến nay không thể tưởng tượng sự tình còn ít sao s a không nói liền nói nàng cái hệ thống này liền nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm chủ còn nữa như thật như thế ý là từ trạch ở kiếp trước bên trong ta cùng hắn cũng không tách ra cố h u y ề n thanh đôi mắt đẹp sáng lên tuy nói đây là ở kiếp trước cũng không phải là hiện tại nhưng chỉ cần nghĩ như thế nàng liền không khỏi trở nên kích động lên bởi vì đây là nàng tha thiết ước mơ hồi ức hình tượng tiếp tục bên trong hệ thống nhắc nhở văn tự lại lần nữa xuất hiện văn tự ra chút s á t na cố huyện thanh thở một hơi dài n h ả nhóm nàng thật đúng là lo lắng lần này hồi ức hình tượng sẽ tới này kết thúc đâu mà tại minh bạch hết thể về sau trong nội tâm nàng lại không thất vọng lại không nghĩ hoặc nàng bắt đầu chờ mong chờ mong thấy không cùng từ trạch tách ra hình tượng nhưng khi hồi ức hình tượng xuất hiện lần nữa lúc nàng nhìn thấy cũng không phải là suy nghĩ trong lòng hạnh phúc hình tượng mà là bản thân bị trọng thương từ trạch ngoại môn cựu thập tam phong từ trạch nằm tại sườn đồi cái khác nhà gỗ đơn sơ bên trong hắn sát mặt trắng bệnh khí tức yếu ớt khoe miệng càng là có vết máu lưu lại tại sao có thể như vậy cố huyện thanh dung động uy tín lên nước mắt trong nháy mắt từ hai con ngươi tuôn ra biểu lộn không thôi nàng nghĩ xem xét t ử trạch thương thế lại làm không được nàng nghĩ hỏi thăm t ử trạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì đồng dạng làm không được bởi vì tại cái này ức trong tấm hình nàng không cách nào đụng vào bất kỳ cái gì sự vật cũng không có người có thể chú ý tới nàng một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra cố huyện thanh nghi hoặc không thôi t ử trạch không phải đại đế c h u y ể n thế thánh nhân tu v i sao làm sao lại bị thương thành dạng này chẳng lẽ ở kiếp trước t ử trạch cũng không thức tỉnh c h u y ể n thế ký ức vẫn như cũng là cái phổ thông tu sĩ cố huyện thanh suy đoán càng nghĩ nàng liền cho rằng càng là như thế dù sao chỉ có như vậy mới có thể giải thích hết thẻ trước mắt đến tột cùng là ai đ ã thương n g ư ơ i cố h u y ề n thanh nỉ non trong đôi mắt đẹp lãnh quan g r ạ n g rỡ nàng ở trong lòng phát t hiện tất nhiên sẽ không bỏ qua k i ệ kẻ đầu tê để làm mình sở tác sở vi trả giá đắt mà liên tại nàng không ngừng suy tư muốn từ từ trạch trên thân tìm kiếm được một chút dấu vết để lại lúc một béo tu cùng một thiếu nữ vội vã mà tới chính là lâm nam cùng d i ệ p k i n h linh hai người nhìn thấy từ t r ạ c trong nháy mắt đều là lòng nóng như lửa đốt đau lòng không thôi sư phụ ngươi nhanh mau cứu đại sư minh diệm k i n h linh thần cầu khóc đến lê hoa đại vũ yên tâm ta đã chuẩn bị xong lau mồ hôi lạnh trên trán về sau lâm nam từ linh giới bên trong lấy ra một viên đan dược đan dược danh o lục trên đó chín đạo pháp văn quấn quanh pháp cấp cựu phẩm chữa thương đan dược sư phụ ngươi vì sao lại có chân quý như thế đan dược d i ệ p k i n h linh khó có thể tin vi sư dùng tất cả thân ra đổi a cái k i a sư phụ ngươi sau đó chẳng phải là ngay cả tiện tay vũ khí đều không có không sao cứu t ử trạch trọng yếu nói xong lâm nam chính là tự tay đem đan dược đưa vào từ trạch trong miệng đan dược và bụng từ trạch sắc mặt quả nhiên chuyển biến tốt đẹp lại tại một lát sau mở mắt ra cái này khiến lâm nam cùng diệp k i n h linh thở một hơi dài nhẹ nhõm đồ nhi n g ư ơ i hồ đồ a lâm nam đau lòng như cóc nói lần này ngươi vì để tu v i đột phá không tiếp thân nhập hiểm cảnh suýt nữa mất đi tính mạng cái này đã không phải lần đầu tiên mà những việc này đều bởi vì ngươi muốn đuổi theo ngươi kia thê t ử bước chân chứng minh mình nhưng đáng ra không đừng quên c ố huyện thanh đã là ba năm không gặp ngươi thấu chương xong chương chín mươi chín ta thật không xứng lâm nam lời nói lọt vào thai cô huyện thanh lại lần nữa sửng sốt nàng coi là nếu là mình cùng từ t r ạ c không có tách ra nàng liền còn có cơ hội hối hận có cơ hội chủ tội nhưng nhìn lấy hình tượng bên trong suy yếu từ trạch nhìn xem lâm nam cùng diệp khinh linh hai người đau lòng như góc nàng mới phát hiện mình đúng là quên nàng lúc này nhưng vẫn bị chứng đế chấp n i ệ m chỗ che đậy như c ũ đem từ trạch xem như một đạo trói buộc mình gấu xiềng mà nàng đã t ư ở n g chính là định dùng loại này dần dần lãnh đạm phương thức bức bách từ trạch tự hành từ bỏ cho nên hại từ trạch bản thân bị trọng thương người đúng là chính nàng cố huyện thanh nguyên quả nhiên là cái lương bạc nữ nhân tái nhật cười một tiếng về sau cố huyện thanh mỹ non giờ khác này tội nhiệt cảm giác tràn ngập nội tâm của nàng nhất là nhìn thấy v ô luận lâm nam cùng diệp k i n h linh nói cái gì hình tượng bên trong từ trạch từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lúc nàng càng là đau lòng như cắt tình cảnh này để nàng nhớ tới một thế này bên trong nàng lãnh đạm từ trạch thời gian ba năm trong ba năm từ trạch đều là dạng này dù là nàng như thế nào lãnh đạm như thế nào kéo ra khoảng cách của hai người nhưng tại hai người gặp mặt lúc từ trạch nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra oán hận từ đầu đến cuối yên lặng thừa nhận hết thạy thậm chí không đành lòng nói với nàng một câu trách tội lời nói lợi tuy như thế nhưng cô huyện thanh vẫn là trong lòng còn có hy vọng hy vọng ở kiếp trước mình có thể hoàn toàn tình ngộ có thể biết sai từ đó để cho hai người quay về tại tốt nhưng không có hình tượng tiếp tục chuyển đổi thời gian nhanh chóng trôi qua bởi vì tông môn chèn ép d u y ê n cớ vì tài nguyên tu luyện từ trạch thân ảnh tiếp tục xuất hiện tại các nơi hiểm cảnh hắn từng vì một gốc pháp phẩm thực vật cùng mấy cái yêu thú đ ạ i chiến đã từng vì một viên đan dược bị đông đảo tu sĩ trọng thương mỗi một lần từ trạch đều là trở về từ coi chết mà mỗi khi hắn thành công thu hoạch tài nguyên lại tu vi có chỗ tinh tiến về sau thì sẽ lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho đỏ mắt lại là hai năm qua đi bốn phía tràn đầy tiếng la diết thường có yêu thú gào thét chấn động sân lâm kinh lịch một trận t r ậ t vật chém giết về sau t ừ c h ạ c h rốt cục sông ra c h ù n g đ â y trở về vấn đạo thánh tông hắn lúc này đã là vết thương c h ố n g chất lung lay sắp đổ kia bắt mắt huyết dịch tại t h ấ m ư ớ t hắn đại bộ phận quần áo đồng thời cũng làm cho sắc mặt của hắn nhìn càng thêm tái nhợt tại đông đảo thánh tông đệ tử nhìn chăm chú t ừ c h ạ c h kéo lấy nặng nề g h thân thể từng bước hướng về phía trước máu tươi từ hắn chỗ cánh tay vết thương tràn ra thuận cánh tay chạy xuôi cuối cùng từ đầu ngón tay nhỏ xuống trên mặt đất nhỏ ra một đầu vết máu mỗi đi một bước hắn đ mỗi đi một bước sắc mặt của hắn liền sẽ càng tráng bệnh hơn một phần như thế thương thế đủ để cho người hôn mê nhưng mỗi khi suy nghĩ trở nên hôn nội lúc từ trạch đều sẽ cắn chót l ư ớ i cưỡng ép vì chính mình tranh thủ vẻ thanh tình trên đường đồng môn sư huynh thấy thế không đành lòng muốn đem từ trạch đưa về ngoại môn cựu thập tam phong đa tạ sư huynh ta còn có chuyện quan trọng từ trạch miễn cưỡng cười một tiếng từ chối nói chuyện quan trọng đ ề u như vậy còn có thể có cái gì chuyện quan trọng người thương thế này lại mang xuống sẽ chết đồng môn sư h u n h giận dữ mắng mỏ đối với cái này từ trạch không có trả lời chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi ra hai bước hắn ngã nhào trên đất nhưng lại lại lần nữa đứng lên lại đi ra hai bước thể nội thương thế bộc phát hắn càng là khỏe miệng chảy máu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen nhưng lắc đầu về sau hắn như c ũ t ạ i tiến lên dần dần t ư trạch dần dần từng bước đi đến kia yếu đuối bóng lưng kiên quyết ý chí không biết để nhiều ít người vì đó ghém ắ t động dùng cố h u y ề n thanh một mực tại sau lưng đi theo trong bất chi bất giác nàng sớm đã khóc bỏ ra dung nhan t ư trạch té ngã lúc nàng kinh hô tiến lên muốn tiến hành n â n lại làm không được mỗi một dọn từ trên thân từ trạch chảy ra huyết dịch đều giống như đau nhọn không ngừng đâm vào trong lòng nàng mắt thấy từ trạch càng thêm suy yếu lại sinh cơ đã bắt đầu trôi qua từ trạch trở đi vô luận ngươi có chuyện gì quan trọng đều không cần nóng lòng nhất thời chúng ta về cựu thập tam phong được không để lâm sư thúc giúp ngươi chữa thương tiếp tục như vậy nữa ngươi thật sẽ chết ca cố huyện thanh lệ rơi đ ầ y mặt không ngừng cầu t h ầ n nàng biết từ trạch nghe không được mình lại khắc chế không được lo lắng không cách nào kiềm chế lo lắng lúc này ở trong mắt nàng từ trạch liền cùng đi lên tử lộ rõ ràng mỗi một bước đều là thống khổ như vậy nhưng từ trạch lại là thẳng tiến không lùi không muốn có một lát n ừ n g lúc mới bắt đầu cố huyện thanh không biết từ trạch muốn đi đâu muốn đi làm gì nhưng khi nàng phát hiện quanh mình sự vật càng thêm quen thuộc lại từ trạch đến một chỗ xa xôi phòng ốc về sau nàng đột nhiên minh bạch cái gì bởi vì ký ức hình tượng kéo dài những năm này từ trạch m u i đến thời gian này đều sẽ tiến đến một chỗ mà từ trạch tiếp xuống lời nói trong nháy mắt ấn chứng cố huyện thanh ý nghĩ để cái sau trong lòng kịch liệt đau nhức hô hấp cũng bắt đầu ngạt thở chỉ gặp từ trạch nhìn trước mắt phòng ốc rõ ràng tự thân đã có nguy hiểm tính mạng từ trạch lại là mắt lộ con mang nhẹ giọng nói nhỏ lấy tám năm trước hôm nay là ta cùng huyện thanh thành thân thời gian nàng còn nhớ rõ sao nàng lại sẽ đến không từ trạch lại nói lời ấy để cố h u y ề n thanh trong nháy mắt nước mắt băng người có phải hay không đ ốc nàng che mặt mà khóc người ngay cả m ệ n h đều nhanh không có còn nhớ rõ những này đây hết hạy không đáng a xác thực không đáng nàng cái này lương bạc nữ nhân căn bản không đáng từ trạch như thế nỗ lực dù sao hình tượng bên trong nàng cùng từ trạch đã là năm năm không gặp mặt mà mỗi lần đến thời gian này từ trạch tiến về ước định vắng vẻ p h o n g ốc đều không thể đợi đến nàng đến theo cố huyện thanh lần này sợ như cũ sẽ như thế nàng hận t h ấ mình cũng dần dần minh bạch một cái hiện thực nếu không có hệ thống trợ giúp nếu nàng không có phát giác được chấp nghiệm của mình không có đem đã từng chân thực tình cảm tình lại coi như hôm đó từ trạch không có lựa chọn cùng nàng cách ra hai người đồng dạng sẽ dần dần từng bước đi đến đồng thời cố huyện thanh cũng rốt cuộc minh bạch một thế này từ trạch lựa chọn không sai giống nàng bực này lương bạc nữ nhân căn bản không xứng bị từ trạch cảm b i ế n quý trọng nhất là nhớ tới mấy lần trước mỗi lần b ở i vì không đợi được mình tới đến từ trạch thân ảnh là như vậy là tịch biểu lộ lặn h ư vậy thất l á lúc nàng càng thấy như thế diệm k i n h linh nói không sai ta thật không xứng đờ đấm nhìn trước mắt phòng lúc cố u y ệ n thanh nói nhỏ Mà thoại âm rơi xuống s á t na trận trận dây đàn bị kích thích âm thanh từ phòng ốc bên trong truyền ra chẳng lẽ lần này ta tới cố h u y ề n thanh ánh mắt sáng lên từ trạch cũng là như thế đang nghe tiếng đàn s á t na h ắ n c h í n h là lại lần nữa giữ vững tinh thần bước nhanh cuối cùng đẩy ra phòng ốc cửa phòng ốc bên trong một nữ tử ngồi tại một khung m ộ c đ à n trước nữ tử tay phải t r n g cảm giống như nhàm chán đang dùng tay trái không ngừng khuấy động lấy một cầm cầm dây cung trơ mắt nhìn nữ tử cố huyện thanh ngộng hình tượng bên trong từ trạch cũng là thân thể cứng đờ bởi vì đến đây nữ tử đúng là thi di phát giác được có người đến thi di cũng là quăng tới ánh mắt nói huyện thanh để cho ta đem bộ này một đàn trả lại cho ngươi lời con chưa dứt ngươi làm sao thụ nặng như thế tổn thương thi di n h u mày đối với cái này từ trạch không có trả lời chỉ là trầm mặc hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trước cửa trong mắt quang mang dần dần đảm đạm kia bởi vì thương thế mà dần dần trôi qua sinh cơ thời khắc này trôi qua càng nhanh hơi nghiêng phấp đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ m tụ huyết về sau từ trạch triệt để ngã xuống đất bất tỉnh mà tại ngã xuống đất s ắ na hắn tựa hồ nhìn thấy thi di chính hướng mình chạy tới tấu trương xong chương một trăm cố huyện thanh ta nên như thế nào mới có thể chuộc tội từ trạch tỉnh lại lần nữa lúc đã là mấy ngày sau hắn như cũ thân ở xa xôi phòng ố c nhưng phòng ố c bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài thi di còn tại thi di ngồi tại trong phòng c h ỗ sâu trước người như cũ thả ở một khung mục đàn phát g i á c được từ trạch tỉnh lại thi di cũng không rõ xét mà là đem ánh mắt đặt ở m ộ t trên đàn không biết suy nghĩ cái gì người đã cứu ta kiểm tra từ sau lưng từ trạch có chút khó có thể tin ta chỉ là hy vọng ngươi cùng cố huyện thanh tách ra cũng không phải hy vọng ngươi chết thi di về hoặc là bởi vì lâu dài lẫn nhau chán ghét duyên cớ lúc nói chuyện hai người đều chưa từng nhìn về phía đối phương tư trạch đứng dậy bắt đầu khoanh chân đ i ề u thức thi di cũng không có rời đi ý tứ như cũng nhìn xem một đàn mật người ngươi cho ta ăn cái gì vì sao ta cảm giác tu luyện lưu loát không ít hơi nghiêng tư trạch lại hỏi thoát thai tạo hóa đan thi di lời ít mà ý nhiều đạo cấp ngũ phẩm đan dược ngươi muốn dùng vật này đến để cho ta rời đi h u y ề n thanh ta cho ngươi biết tư trạch nhữ mày lời con chưa dứt lấy bây giờ ngươi cùng n u y ệ n thanh quan hệ ta còn cần cùng ngươi làm giao dịch sao Thi di đánh gãy từ trạch trầm mặc vật này vốn là huyện thanh vị ngươi cầu được lần này ngươi thụ t h ư ơ n g thương tổn tới c ă n cơ phổ thông chữa thương đan dược trị nọn g không trị gốc chỉ có cái này thoát thai tạo hóa đan mới có thể để cho ngươi nhặt về một cái mạng đáng tiếc đáng tiếc kể từ đó đan dược dược hiệu cũng giảm năm thành bởi vậy tư chất của ngươi cũng sẽ không có rõ ràng cải thiện thi di giải thích cả kẽ sau khi nghe xong từ trạch tiếp tục trầm mặc như thế cho đến một lúc lâu sau hắn mới nói coi như như thế ta cũng sẽ không cảm kích ngươi ta cũng không cần ngươi cảm kích thi di dây về dứt lời nàng đem một đàn thu nhập linh giới như thế hành động đưa tới từ trạch chú ý cái này một đàn rất tốt tuy là phan phẩm nhưng nguyện thanh giống như cùng cầm đạo hữu duyên ta còn là mang về đi thi di nói từ trạch gật gật đầu không có nói tiếp mà liền từ trạch coi là thi di sẽ cứ thế mà đi lúc chưa từng nghĩ cái sau đúng là đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống lúc này đêm đã khuya tinh quang từ cửa sổ mà vào trùng hợp khắc ở thi di trên gương mặt nàng cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy từ trạch giống như muốn nhìn mặc cái gì một đôi mắt đẹp bên trong l ử n lánh không hiểu con mang hai người khoảng cách không tính gần cũng không coi là xa xôi trận trận hàng khí không bị khống chế từ trên thân thi di tràn ra nhưng trong lúc nhất thời từ trạch đúng là không cảm giác được rét lạnh nói cho ta một chút ngươi cùng nguyện thanh sự tình thi di hỏi n g u y ệ n thanh không cùng ngươi nói từ trạch buồn b ự c nói qua một chút nhưng là không nhiều nghe ngươi liền sẽ không phản đối nữa ta cùng nguyện thanh đương nhiên không có khả năng ta chỉ là có chút hiếu kỳ tôi h tò mò cái gì hiếu kỳ n g u y ệ n thanh đối ngươi lạnh nhạt như vậy ngươi vì sao còn hàng năm đều sẽ tới đây lần này càng là kéo lấy trọng thương thân thể hàng năm làm sao ngươi biết ách cái này thi di trong nháy mắt nhẹ lời gặp tư trạch cổ quái nhìn mình chằm chằm nàng cũng chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật từ lần trước ngươi cùng nguyện thanh gặp mặt về sau n g u y ệ n thanh liền lựa chọn bế quan mấy ngày trước đây mới xuất quan mà đang bế quan trước nàng cầu ta hàng năm lúc này đều tới nơi đây một chuyến nhìn xem ngươi là có hay không sẽ đến ngươi như tới sẽ nói cho ngươi biết không cần chờ ngươi như không đến vậy dĩ nhiên tốt nhất tư trạch gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhưng lại hỏi kia vì sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi không cần thiết thôi thì di trêu khe bên t a i tóc đen nói ngươi ta gặp mặt cũng chỉ sẽ lẫn nhau phiền trán lần này xuất hiện cũng chỉ là muốn đem một đàn đưa tới mà thôi nàng bổ sung thì ra là thế từ trạch giật mình hắn không có trách cứ cố huyện thanh bế quan không thấy cũng không có trách cứ cố huyện thanh muốn đem một đàn đưa về cử động chỉ là hỏi một câu huyện thanh còn tốt chứ ừ m so với ngươi mà nói xác thực tốt hơn không ít thi di chăm chú đ á p lời vậy là tốt rồi từ trạch hài lòng cười một tiếng ngươi không hận sao thi di lại hỏi hận cái gì hận ta bổng đánh bên đường hận huyện thanh như thế lợi ngươi giữa vợ chồng nào có không nháo khó chịu thời điểm từ trạch lất đầu thở dài h u y ề n thanh thụ rất nhiều khổ nhất thời bị chấp nghiệm làm cho mê hoặc cũng hợp tình hợp lý ta có khả năng làm chỉ có tại không c h ó i buộc h u y ề n thanh đồng thời cố gắng đuổi theo cước bộ của nàng thôi về phần ngươi nói đến đây tư trạch đánh giá thi di một chút h á n đoan chính thần sắc t r ị địa hưu thanh nói nếu không phải ta giờ phút này tu vì không bằng ngươi nếu không ta tất nhiên sẽ đưa ngươi trực tiếp chấn áp lời ấy để thi di liếc mắt bất quá vậy cũng là tư trạch lời nói xoay chuyển vì sao thi di truy vấn bởi vì ngươi tốt xấu cứu mạng ta coi như ân o á n chống đỡ đi kia ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi thà ta một mạng không cần cảm ơn hẳn là thi di im lặng đây là hai người lần đầu như thế đối thoại bầu không khí có chút không hài hòa đồng thời cũng có chút buồn cười vẫn là nói một chút ngươi cùng n g u y ễ n thanh ở giữa sự tình đi thi di quay về cũ để nghe vậy từ c h ạ c h lại lần nữa trở mặc một lúc lâu sau hắn mới là phun ra một ngụm trọc khí em h a i nói hắn không có cường điệu mình nỗ lực chỉ là một vị địa nói cố huyện thanh khó khăn thế nào nói lên cố huyện thanh đã từng dung mạ hủy hết lúc hắn biểu hiện cực kỳ đau lòng nói lên hai người thành thất lúc lại là mắt lộ hồi ức phản phất giống như cách một thế hệ h u y ề n thanh tiến g đàn một mực rất b i thương nàng mặc dù biểu hiện tự ti nhu nhược thực chất bên trong nhưng lại là cực kỳ mạnh hơn đã từng nàng một mực nói có ta là đủ rồi nhưng ta lại biết cũng không đủ nàng khát vọng như cái bình thường nữ nhân sinh hoạt khát vọng hướng người khác chứng minh mình càng khát vọng bị người chú ý bởi vì ta nàng bị người bên ngoài chỉ trò rất nhiều năm bây giờ nàng khát vọng mạnh lên không muốn lại biến thành đã từng mình cũng hợp tình hợp lý từ trạch liên tiếp nói nói những ngày lúc hắn trong lời nói tràn đầy lý giải quan tâm cũng không cái gì h o à khí mà đang nghe trên đường thi di biểu lộ không ngừng biến hóa từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh đến có chỗ xúc động lại đến giống như minh bạch cái gì thần s ắ c trở nên đảm đ ạ o việc đã đến nước này ngươi không nghĩ tới b u ô n g tay sao thi di hỏi nghĩ tới đương nhiên muốn qua từ trạch đắng chát cười một tiếng nhưng lại kiên định nói nhưng người nào để cho ta là huyện thanh phu quân đâu giữa vợ chồng vốn là nên cùng nhau trông coi chỉ cần ta một ngày là huyện thanh phu quân ta liền sẽ một ngày sơ tâm không thay đổi đây cũng là ta đối h u y ệ n thanh hứa hẹn lời nói này lại lần nữa để thi di có chỗ đậu dung thi di bao hàm thâm ý nhìn từ trạch một chút tựa hồ giờ phút này mới chính thức nhận biết nam nhân ở trước mắt thật có lỗi trước đây ta cũng không biết ngươi đối luyện thanh tình ý đúng là sâu như thế nàng nói nghe vậy giống như không nghĩ tới trước mắt lao yêu bà lại biết nói xin lỗi từ c h ạ c h không khỏi s ư n g sờ mà tình cảnh này đập vào mắt làm người đứng xem cố huyện thanh sớm đã là khóc đến khóc không thành tiếng đây chính là phu quân của nàng dù là nàng trở nên lãnh đạo bị chấp nghiệm chỗ che đậy như cũ từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng nàng lựa chọn tha thứ sai lầm của nàng chờ đợi nàng trở về nhưng đây chính là b ự c này phu quân nàng lại cô phụ hai đời như thế tội nghiệt ta nên như thế nào mới có thể c h u tội cố h u y ề n thanh nhìn về phía hình tượng bên trong tư trạch nghẹn nào hỏi thăm lời ấy nàng đang hỏi tư trạch cũng đang tự hỏi tấu chương sao chương một trăm linh một nếu là mệt mỏi liền bông tay a hồi ư ớ c hình tượng r a tốc thời gian nhanh chóng trôi qua hoàn toàn như trước đây tư trạch vì cầu tu vi đột phá ý nguyên thường nhập hiểm địa nhiều lần bị thương dần dần hắn trở nên cẩn thận hắn không còn mù quáng mà là hết thể có kế hoạch tiến hành mặc dù trong lòng như c ũ lo lắng nhưng hắn lại chỉ có thể khai thác ổn t h o ạ nhất phương thức từng bước một tăng lên tu vi của mình dù sao nếu là mất mạng vậy thì cái gì cũng bị mất một năm, hai năm ba năm như thế cho đến mấy chục năm sau vừa mới bắt đầu mấy năm từ trạch cùng thê tử còn từng có mấy lần gặp mặt mặc dù mỗi lần hai người đều là ngồi l ặ n g lặng một người đánh đàn một người lắng nghe cũng không cái gì lời nói nhưng chính là bực này kiếm không dễ gặp mặt lại làm cho từ trạch cảm giác được an tâm nhưng mà phía sau thời gian hai người lại không gặp mặt hàng năm chỉ cần đến kia đặc thù thời gian từ trạch đều sẽ xuất hiện tại kia vắng vẻ phong úc nhưng cuối cùng chờ đến cũng chỉ có thi di theo thi nói cố huyện thanh bế quan bởi vì lần này bế quan cố huyện thanh là dự định tại củng cố tu vi đồng thời chờ đợi thánh sơn mở ra đi hướng thành thánh con đường bởi vậy lần này bế quan thời gian chú định sẽ rất lâu rất dài thật sao nàng muốn thành thánh sao biết được những n à y về sau từ trạch đắng chát cười một tiếng mấy chục năm ma luyện để mặt mũi của hắn kiên nghị không ít nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào nhưng cũng là tiếu dung càng thêm giảm bớt liếc nhìn lại tràn đầy tăng thương đáng nhắc tới chính là hoặc là gặp mặt số lần biến nhiều hay là thi di không còn giống đã từng như vậy cao lạnh nguyên nhân quan hệ của hai người cũng dần dần trở nên quen thuộc hai người ở chung phương thức rất đơn giản tại phòng úc này bên trong thi di không còn là thánh tông cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão từ trạch cũng không phải địa vị thấp ngoại môn đệ tử không có tu vi chi t r ê n h l ệ n h không có đất vị có khác có chỉ có như bằng h ư u tùy ý nói chuyện tiếm lẫn nhau lắng nghe thi di cũng không hay nói bởi vậy phần lớn thời gian đều đang nghe nàng tuy là trời sinh thánh thể nhưng bởi vì từ tiểu tiện thời gian dài bế quan hiếm khi cách tông nguyên nhân đối với ngoại giới biết rất ít mà mỗi lần hai người gặp mặt lúc từ trạch đều sẽ g i ả n g một chút gần nhất gặp được chuyện lý thú tin đồn thú vị nghe được thi di nín cười không tuấn có thể ra phòng lúc này thi di như cũ sẽ khôi phục n g u y ê n dạng từ trạch thì sẽ lại lần nữa khải đi cách tông tìm kiếm tài nguyên tu luyện năm tới cùng một thời gian từ trạch phong trần mệnh mỏi chạy về vấn đạo thánh tông hắn biết cố h u y ề n thanh đang bế quan cũng biết lần này đại khái xuất cái sau như cũ sẽ không xuất hiện nhưng vẫn là tới chỉ vì cái này đã là loại quen thuộc chờ đợi thói quen tại phòng ốc bên trong từ trạch lại thấy được thân ảnh quen thuộc kia lại không phải cố h u y ề n thanh mà là thi di hắn đang chát cười một tiếng tại phòng ốc bên trong khắp nơi ngồi xuống thất vọng rồi nhìn thấy hắn thi di hỏi quen thuộc từ trạch nói thật đơn giản ba chữ lại lộ ra vô tận t ă n thường làm cho đau lòng người thật có lỗi u âm thanh thở dài về sau thi di buông thắng đầu thật có lỗi cái gì từ trạch s ữ n g sở nếu không phải ta trước đây từ đó cản trở có lẽ ngươi cùng nguyện thanh ở giữa sẽ không đi đến tình trạng như thế ta nghĩ đền bù lại vô dụng theo tu vi dần dần đề cao chứng đế đã ở trước mắt n g u y ệ n thanh đã triệt để bị chấp m i ệ m g chỗ che đậy bây giờ nàng chỉ muốn mạnh lên chứng đế không cho phép bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu cho dù là ta nàng cũng là nghẹ không vô thi di nói từ trạch lắc đầu không có trả lời liên quan tới ngươi sự tình ta hỏi qua ra ra g i a g i a nói bởi vì ngươi đã dùng qua thoát thai hoán cốt đan nguyên nhân muốn lại lần nữa cải biến ngươi tư chất chỉ có đạo cấp thất phẩm trở lên đan dược mới được nhưng bất đắc dĩ vấn đạo thánh tông từ thánh tổ vẫn lạc về sau nội tình ngày càng lụ bại đã mất bực này đan dược nghe nói càng k h ô n thánh triều có đạo huyền hoán cốt đan nhưng ta thử qua đi trao đổi lại vô dụng thi di đôi mắt đẹp ảm đạm bổ sung càng k h ô n thánh triều cùng vấn đạo thánh tông thù hận cực sâu tự nhiên không muốn làm ra bực này tư lịch sự tỉnh không sao những năm này ngươi đã đã giúp ta rất nhiều nhưng không có ngươi đưa tặng tài nguyên tu luyện ta cũng vô pháp đến thần thông cảnh từ trạch cười nói nụ cười của hắn rất miễn cưỡng cho người ta một loại giống như gánh vác lấy vạn quân núi non lúc nào cũng có thể bị áp lực gáp đảo cảm giác từ trạch cắn răng một cái thi di nhẹ g i ọ n g kêu gọi、ừ. từ trạch đáp lại nếu làm ệ t mỏi liền buông tay đi ngươi đã giữ vững được gần trăm năm đủ từ trạch trầm mặt xuống lắc đầu đối với cái này thi di đành phải hú âm thanh thở dài năm lại là hơn mười năm quá khứ ngày nào từ trạch vừa rời đi vẫn đạo thành t ô n g đông nhiên sắc trời ảm đạo đại đạo chấn động thiên lôi giống như bồn bực trống vang vọng cựu trâu bắc hoang cựu tiêu áng mây trợ có thánh nhân hư ảnh nhận t à n g trong đó bao quát chúng sinh tại vô số tu sĩ chứng kiến giới một tòa huyền không núi non bỗng nhiên hiện hiện núi non dường như thiên uy ngưng tụ nguy nga nặng nề lại như thông thiên tri lộ thẳng tới thương khung cùng một thời gian có đại đạo lẩm bẩm âm tại vô số tu sĩ trong đầu tự hành hiện hiện đại đạo âm thanh cổ pháp t r ầ m thấp tuy vô pháp nghe rõ nhưng vô số tu sĩ lại là minh bạch đây là thánh sơn mở ra thánh sơn mở ra đại biểu cho thành thánh con đường đã thông đông đảo thiên tiêu yêu nhiệt sẽ tiến về thánh sơn tranh đoạt thiên quyến địa chú ý đây hết thảy bạn không có quan hệ gì với từ trạch nhưng một bóng người xinh đẹp từ vấn đạo thánh tông lướt đi trong nháy mắt hấp dẫn đông đ ả o thánh tông đệ tử chú ý nữ t ử ôm ấp cổ cầm trên thân váy á o tung bay kia tuyệt mỹ ngũ quan bên trên ngoại trừ kiên nghị thần sắc bên ngoài còn mang theo từng tia từng tia cao ngạo chính là cố huyền thanh đã cách nhiều năm từ trạch không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này lần nữa nhìn thấy thê tử của mình hắn nghĩ ra âm thanh kêu gọi lại bỏ đi ý nghĩ này bởi vì hắn biết cố huyền thanh đây là đi thanh thánh hắn không nên chậm trễ lúc đó ở giữa hắn có khả năng làm chỉ có đồng dạng tiến về thanh sơn chứng kiến vợ mình thành thánh con đường giấu trong l từ trạch đồng dạng tiến về thánh sơn mà tại hắn tới mục đích lúc đã có rất nhiều nửa bước thánh nhân tiến vào thánh sơn đang không ngừng trèo núi đồng thời lẫn nhau đấu pháp chém giết càng có đông đảo thánh nhân xuất hiện ngồi ngay ngắn trong mây tĩnh nhìn chiến cuộc mà ở trong đó từ trạch thấy được càng k h ô n thánh triều song thánh cũng nhìn thấy thi di lúc này hắn mới hiểu được nguyên lai cái kia thường xuyên bồi mình tại phòng ốc bên trong nói chuyện trời đất thi di lại bởi vì trời sinh thánh thể nguyên nhân đã sớm thành thánh nhân thi giống như đoán được hắn xe đến bởi vậy cũng chú ý tới hắn hai người cách xa nhau rất xa lẫn nhau gật đầu đánh giá một chút thánh sơn dưới chân đám người từ trạch cũng không lựa chọn tiếp tục tiến lên mà là tại nơi xa quan sát chờ hắn tin tưởng lấy cố huyện thanh năng lực tất h nhiên sẽ thành thánh cũng biết lấy tu vi của mình nếu là tiến lên sợ không chịu nổi thánh nhân huy áp bị đấu pháp dư ba tác động đến nhiều người ồn ào nói không chừng sẽ còn gặp gỡ một chút ngoại ý muốn tình trạng đây là lâu dài dưỡng thành cẩn thận mà chính là phần này cẩn thận mấy lần cứu được mệnh của hắn nhưng lần này cẩn thận lại là không đủ đất này nguy hiểm ngươi mau rời đi thi di bỗng nhiên truyền tâm nói t ấ u c h ư n xong c h ư n một trăm lẻ hai như thế cũng tốt ngay vậy từ trạch còn đến không kịp làm ra phản ứng đông nhiên h i a n h thánh sơn chấn động thiên địa biến sắc từng tia từng tia đế bi từ bên trong ngọn thánh sơn bộ tràn ngập khiến vô số tu sĩ túi đầu đông đảo thánh nhân hai mắt bánh trợn bắn ra nồng đậm tinh quang xen lẫn đế nguyên nàng này lấy đế nguyên c h ấ n áp còn lại thiên tiêu yêu nhiệt c ư ơ n g ép leo núi nhất định có thể thuận lợi thành thánh nàng này có nữ đế chi tư v ẫ n đạo thánh tông đã có một thánh không thể thả mặt cho chúng ta trước chấn áp thi di sau đó lại đem nó bóp chết tại trong trứng nước c à n k h ô n thánh triều song thánh kinh hai nói dứt lời hai thánh đầu tiên đối thi di động thủ cùng hai người cùng nhau hành động còn có một thân mang trường b à o màu tím lão giả thi di đồng dạng có mấy tên thánh nhân tương trợ trong chốc lát thánh nhân đại chiến liền triển khai như vậy chỉ gặp kia thân mang trường b à o màu tím lão giả một trường vô r a n ô n g đậm tử khí từ lão giả bàn tay mà ra tại thánh uy ra chỉ dưới bắt đầu cấp tốc xuôi theo bốn phía tràn ngập chạm vào cây cỏ khô héo t h ổ địa biến sắc vô số tu sĩ giống như tan chảy trong nháy mát hóa thành xương khô tư trạch thấy thế không ổn cấp tốc mà chạy có thể tu vi của hắn tốc độ làm sao có thể chống cự thánh nhân chi uy cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thi di vội vàng hướng hắn đánh ra một trường cuối cùng thành công mượn nhờ trường phong đem hắn đưa đến ngoài vạn giảm từ không trung ngã xuống đất về sau t ừ trạch thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng nhìn lấy kia bị một k i a tử khí chỗ nhuộm dần ngón tay hắn lại là trầm mặc tử khí bắt đầu ở trên người hắn tràn ngập chỉ là trong chốc lát liền bao trùm hắn toàn bộ thân hình hoặc là tử khí không đủ nồng đầm nguyên nhân t ừ trạch cũng không giống tu sĩ khác trực tiếp hòa tan nhưng uy lực của nó như c ũ không phải tử trạch có thể ứng phó tư trạch nuốt vào đông đảo chữa thương giải độc đan dược vô dụng hắn thôi động tu vi muốn mượn tướng này t ử khí bước ra bên ngoài cơ thể nhưng lấy tu vi của hắn đúng là không cách nào cản trở t ử khí nửa phần dần dần từ trạch dí thức bắt đầu hoảng hốt thân hình lảo đảo mướn ngã phát giác tự thân huyết n h ụ kinh mạch đều tại bị t ử khí dần dần từng bước xâm chiếm về sau hắn rốt cuộc minh mạch cái này t ử khí là một loại độc t h á n h nhân sử dụng chi độc như thế độc tố đừng nói hắn cho dù là thi di cũng vô pháp nhẹ nhõm ứng phó rõ ràng giờ này khác này hắn có khả năng làm chỉ có chờ chết ha ha từ trạch tuyệt vọng cười một tiếng đây chính là thế giới này t h n khóc mạnh được yếu thua rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn nhưng hắn lại là gặp t hai bay và gió bị thánh nhân đại chiến tác động đến đến mức sinh mệnh hấp hối cái này lại một lần chứng minh hắn nhỏ yếu t r ậ m rãi dịch bước từ trạch n ắ m nhìn một phía sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa bắt đầu bước đi khó khăn thu t ử khí ảnh hưởng da của hắn bắt đầu đổ sụp lộ ra phiếm hát huyết đủ. hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra máu đen theo gương mặt chảy x u ô i mà xuống tí tách tí tách huyết dịch nhỏ xuống ở giữa không ngừng mang đi lấy hắn sinh cơ hắn vẫn tại đi tới rõ ràng đã gần đến hồ mất đi thần trí rõ ràng đã là thoi thót nhưng như c ũ g i ố n g như máy móc tiến lên giống như một loại bản năng như thế cho đến hắn đi vào dưới một thân cây lúc mới lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho bởi vì kia là một gốc linh trúc cây đảo hắn lưng tựa thân cây nằm xuống chậm dãi đóng lại hai con người giống như về đến nhà lộ ra một vòng ấm áp ý cười như thế cũng tốt từ trạch thì thảo t u y ể n thanh vi phu liền đi trước một bước lời nói b i thương nhưng cũng có hiếm thấy nhẹ nhõm mà liên t ạ i một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt hô gió nổi lên cây dao một mảnh hoa đào dì rào rơi xuống cuối cùng rơi vào từ trạch trong lòng bàn tay ra ngoài bản năng từ trạch nắm chặt hoa đảo như thế như vậy giống như n ắ m chắc gấp trong lòng kia phần vợ chồng c h i tình cho dù là chết cũng là không nguyện ý bung ô tay nhưng theo sinh cơ dần dần giảm bớt nhịp tim dần dần ngừng tự thân khí lực dần dần tàn biến hán cuối cùng là thả tay năm không trơ mắt nhìn đây hết thảy là m người đứng xem cố h u y ề n thanh sớm đã là nước mắt mắt rửa mặt nước mắt rơi như mưa lại một lần từ trạch lại một lần bởi vì nàng thụ thương lại lần này càng là hết cách xoay chuyển nàng thống hận hình tượng bên trong chính mình như mình không có đi kia thánh sơn không nghị thanh liền sẽ không liên lụy từ trạch đến tận đây nếu nàng vẫn như c ũ là cái kia dung nhan hủy hết không cách nào tu luyện mình như vậy nàng lúc này cùng từ trạch như c ũ có thể tại kia rừng đ ả o ở giữa dạo bước nhìn kia hoa nở đợi kỳ hoa rơi giờ k h ắ c này gần trăm năm ở giữa từ trạch chịu tất cả cực khổ đều tại cố h u y ề n thanh trước mắt từng cái hiện hiện mạnh liệt cảm giác tội lỗi để nàng hô hấp kịch liệt người thương sắp chết đi để nàng lòng như cho ngội nàng ngồi liệt tại từ trạch bên cạnh kia ngốc trệ tuyệt vọng hai con người như là mất hồn đây chính là kết cục sao cho nên ta cũng không phải là chỉ lãnh đạo từ trạch ba năm mà là gần trăm năm cho nên đây mới là để từ trạch chân chính tâm chết nguyên nhân cố huyền thanh ngươi thật đáng chết ta nàng cho là mình minh bạch trận tướng không ngừng nói nhỏ nàng trong nháy mắt tiếp nhận tất cả minh bạch tất cả nàng biết rõ khách quan như thế tội nghiệt mà nói từ trạch đối nàng lãnh đạo đã là đơn giản nhất trừng phạt mà như thế tội nghiệt vô luận nàng như thế nào hối hận như thế nào thứ tội vậy cũng không xứng đáng đến tha thứ vô luận nàng một thế này làm những gì như thế nào để ngủ đều không cải biến được nàng là cái lương bạc nữ nhân sự thật giờ khác này tội nghiệt cảm giác đưa nàng đẻ sập nàng trở nên cuộc loạn như l ạ như điên không ngừng gào thét lớn Cố những t lời này nàng đang chất vấn hồi ức hình tượng bên trong mình cũng đang chất vấn thời khắc này chính mình đáp án là không nỡ không có ý nghĩa nhưng lúc này nàng mới hiểu được lại là đã chậm lao nước mắt nước động cố huyện thanh trầm mặc xuống rút vào từ trạch bên người đồng dạng đóng lại hai con ngươi giờ này khắc này hoa đảo như cũ tại rơi Tây đảo dưới, hoa đảo hoa dưới, giữa, h lạ. Sàn sạt. Sàn sạt ở nàng nhìn thấy n một cô gái xa lạ nữ tử thân mang hơi nước lai váy màu xanh nhạt vải tơ áo choàng đen nhánh tóc dài tung bay theo gió nàng ánh mắt như nước da thịt trắng hớt tuyết sinh thanh tú tuyệt tục dung mạo chiếu người về mặt dung mạo cô huyện thanh một mực rất có tự tin nhưng tại nhìn thấy nữ tử s á t na liền ngay cả nàng nữ tử này lại cũng là nhìn sửng sốt bởi vì nữ tử trước mắt không chỉ có đẹp còn có một loại đủ để thấm lòng người phi khí chất liền tựa như kia tràn ra bạch liên mặc dù cũng không cao lạnh nhưng lại để cho người ta sinh ra một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể gần khinh cảm giác càng quan trọng hơn là nữ tử rõ ràng ngay tại cố h u y ề n thanh trước mắt nhưng lại giống như xa cuối chân trời thân hình khi thì rõ ràng khi thì mông lung nữ tử xuất hiện để quanh mình tràn ngập ra một cỗ cỏ cây mùi thơ ngác tại cố huyện thanh nhìn chăm chú nữ tử trầm trầm tiến lên đi vào từ trạch bên người nữ tử lũng lên bên thai tóc mai thân thể mềm mại có chút ối lượng trong đôi mắt đẹp lưu quan g m ộ n phía bắt đầu điều tra t ử trạch thương thế ừm còn có thể cứu nữ tử nói t ấ u chân xong c h ư n g một trăm linh ba thấy thuốc ý người y tâm hình tượng bên trong dạ quang như nước chi c h i khắp nơi ánh trăng trong n g ẩ n từ thương không tung xuống xuyên qua thưa thất n h á n h cây chiếu chiếu trên người t ử trạch nô t ử trạch c h ậ m rãi mở mắt ánh mắt hơi có vẻ mơ hồ hắn như cũ nghiêng dựa vào linh trúc đào dưới nhưng tự thân lại bị đắp lên một tầng màu xanh nhạt thể dính vật bộ dáng nhìn hơi có vẻ bờ cười ta còn sống ánh mắt nhìn về phía tinh không từ trạch nỉ non hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dù sao hắn bị chúng chính là thánh nhân c h i đ ộ c như thế độc tố phóng nhãn toàn bộ thế gian có thể giải độc cũng chỉ có giải rác mấy người thứ tư thứ tư c u n g loại hỏa diễm thiêu đốt thanh âm từ một bên chuyển đến từ trạch nhớ tới thân xem xét lại phát hiện tự thân chỗ thoa dược a o đúng là hoàn toàn khóa lại hắn tu vi khí lực để hắn không thể động đậy bất đắc dĩ hắn đành phải gian nan vặn m è o đầu sau đó trong mắt xuất hiện một vòng kinh diễm cách đó không xa ánh lửa l o á mắt một nữ tử ngồi tại trước đống lửa đang dùng c ả n h khô trong tay không ngừng khuấy động lấy họa d i ệ m ánh l ử a chiếu vào trên gương mặt của nàng để cái kia vốn là ngũ quan xinh xắn lại tăng thêm một phần ấm áp nữ tử si nhìn ánh lửa một đôi như nước đôi mắt bên trong tràn đầy trách trời thương dân người đã tỉnh nữ tử bỗng nhiên văng tới ánh mắt b ỉ m cười thiếu dung dịu dàng thiếm như nhu gió chỉ một cái lên mắt từ trạch liền chắc chắn đây tuyệt đối là một cái cực kỳ ôn nhu nữ tử người đã cứu ta từ trách hỏi ừng đi ngang qua liền cứu được nữ tử gật gật đầu ta hôn mê bao lâu cái này nữ tử trừng mắt nhìn nàng nâng lên tinh tế cánh tay dùng ngón tay trỏ t h ố n g đỡ trắng n ó n c h á n giống như đang cố gắng suy nghĩ như thế cho đến một lúc lâu sau hẳn là có ba tháng nữ tử hai tay ôm ấp không điểm đứt đầu đồng thời tươi cười r ạ n g rỡ hẳn là từ trạch s ữ n g sở ừ m bởi vì đây chỉ là một đạo thần thức phân thân nguyên nhân cho nên ta đối thời gian không quá mất cảm ngày bình thường suy nghĩ cũng có chút hỗn loạn nữ tử gật đầu lần nữa thần thức phân thân từ trạch đột nhiên giật mình mọi người đều biết chỉ có những cái tia tu vì tao thầm tư lịch c ự lão lại đã đi tại chứng đế trên đường thanh nhân mới có thể nắm giữ thần thức hóa thân bực này thần thông mà đám người này lại được xưng là chuẩn đế tu vi thực lực đều là viễn siêu cái k h á c thánh nhân tư trạch cũng rốt cục g i ậ n mình khó trách nữ tử thân ảnh khi thì m ô n g l u n g khi thì hư hảo nguyên lai là bởi vậy, vậy ngắn ngủi kinh ngạc về sau tư trạch lại là đắng chát cười một tiếng n g ư ờ i thế nào nữ tử chứng kiến hỏi thăm không nghĩ tới bằng vào ta tư chất tu vi một ngày kia có thể đạt được chuẩn đế tương trợ tư trạch nói ra nội tâm ý nghĩ hắn vốn là thuận miệm t h thức ai ngờ sau khi nghe nữ tử dài nhỏ lông mày nhữ lên nàng vứt xuống trong tay cành khô khẽ rời đi bước liên tục mà đến cuối cùng tại từ trạch phía trước ngồi xuống hai tay ôm chân nàng cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy từ trạch cặp t i ế t như nước trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia bất mãn người đ a n g t ứ c giận từ trạch cũng nhìn về phía nàng nữ tử rất nghiêm túc gật đầu vì cái gì từ trạch lại hỏi nữ tử cũng không đáp lời chỉ là trong mắt bất mãn càng thêm rõ ràng hai người ánh mắt g i a o hội cứ như vậy nhìn đối phương trọn vẹn một lúc sau cảm thấy như thế nhìn chằm chằm một nữ tử không được tốt từ t r ạ c đầu tiên quay đầu rời đi ánh mắt mà liên tạch đầu sát một đôi tựa như mỡ đông ngọc thủ r ú i tới đặt ở gương mặt của hắn phía trên tùy theo mà đến còn có cỏ cây mùi tấm át tư trạch một mặt dấu chấm hỏi hắn còn chưa kịp cảm thụ trên ngọc thủ ôn lu liền lại phát giác được một cỗ lực lượng chuyển đến cưỡng ép đem hắn đầu lại cho tách ra trở về hai người lại lần nữa ánh mắt g i a o hội tư trạch một mặt một bức người không thể tự dễ ước tự ti nếu không chính là phụ trọng tiến lên đi lại duy gian nữ tử cuối cùng nói lần này tư trạch minh bạch nói trắng ra là chính là nữ tử trước mắt không thích nghe người hối hận thôi nhưng vì cái gì đương đương chuẩn đế tại sao lại nguyện ý cứu hắn lại tại sao lại quan tâm hắn ý nghĩ bởi vì ta là thầy thuốc giống như đoán ra nghi vấn của hắn nữ tử trịnh trọng nói dứt lời nữ tử đứng thẳng đứng dậy nàng tiêu ngạo cười một tiếng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nói thầy thuốc y người y tâm đây cũng là đường của ta chứng đế chi đạo thì ra là thế từ trạch giật mình quả là thế a nữ tử trợt lời nói xoay chuyển nàng lại lần nữa ngồi sổn người xuống ánh mắt tại từ trạch trên mặt vừa đi vừa về dò xét biểu lộ có nhiều thú vị thì thế nào từ trạch lại xứng sở ngươi không giống cái nào không đồng dạng ngươi xem ta ánh mắt không giống nữ tử đoan chính t h ầ n sắc lại là vẻ mặt thành thật nam nhân khác nhìn thấy ta đều sẽ lên ý đồ xấu nhưng ngươi khác biệt trong mắt của ngươi tràn đầy sạch sẽ không có chút nào dâm tả ngươi đây đều có thể nhìn ra từ trạch trước mắt đương nhiên nữ tử ba độ đứng dậy vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo sắc ta thế nhưng là thầy thuốc nếu không có điểm nhãn lực làm sao có thể làm nghề ý ý、ấy? từ trạch cười cười không có nói tiếp vì cái gì nữ tử truy vấn bởi vì ta đã có thê tử từ trạch dây về vậy ngươi thê tử đâu nàng làm sao không đến tìm ngươi t、si、nhập thanh sơn chính là ngăn cách bởi vậy cố huyện thanh không có khả năng biết tình cảnh của hắn t như nhưng bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp thi di tự thân cũng không biết đem hắn đưa đến nơi nào bởi vậy tìm kiếm vẫn như cũ sẽ hao phí không ít thời gian nghĩ tới đây từ trạch dãy rủa đứng dậy hắn cũng không muốn để thi di nhìn thấy mình bộ dáng này từ đó lại thuyết phục hắn vung tay nhưng không như mong muốn vô luận hắn dùng lực như thế nào vẫn như cũng là không cách nào động đậy bất đắc dĩ hắn đành phải hướng nữ tử ném đi cầu t r ợ ánh mắt ngươi không thể động ngươi ngoại trừ bên trong thánh nhân trì độc bên ngoài thể nội còn có nhiều chỗ ám thương nếu không một lần trước hỏi sẽ tổn hại đạo cơ nữ tử quả quyết tự tuyệt thế nhưng là không có thế nhưng là đang khi nói chuyện nữ tử từ linh giới bên trong lấy ra một cái thùng gỗ lớn nàng chỉ là ống tay á o nhẹ phẩy trong thùng gỗ liền tuân ra màu xanh nhạt chất lỏng trên người ngươi thanh ngưng đạo dược chỉ có thể trị ngoại thương nếu muốn trừ tận gốc c á m thương ngươi còn cần nhập thùng nước kia t ắ m thuốc mười năm nàng không thể nghi ngờ nói a tư trạch người đều t r ò n váng mười năm hắn nào có nhiều như vậy thời gian hao phí ở chỗ này nhưng hắn còn chưa kịp tỏ thái độ liền phát giác một cỗ ôn hòa chi lực đem mình báo khỏa hắn thân thể tự hành dâng lên chậm rãi di động về sau cuối cùng p h ủ phù một tiếng rơi xuống tại t ắ m thuốc trong thùng gỗ thoáng chốc nông đậm dược lực từ từ trạch lỗ chân lông chui vào xuôi theo huyết mạch mà đi trong nháy mắt tràn ngập toàn thân tám thuốc nóng hơi nước bừng bừng thời u c gian thấm thoát vội vàng vài năm quá khứ mấy năm thời gian bên trong bởi vì tắm thuốc có thôi miên công hiệu bởi vậy từ chạch phần lớn thời gian đều đang ngủ say coi như ngẫu nhiên tỉnh lại cũng là như cũng đưa thân vào tắm thuốc bên trong không núp ních chủ yếu là khe động liền dễ dàng lộ ra ánh sáng một năm này từ trạch lại lần nữa tỉnh dậy hắn liếc mắt liền nhìn thấy chính đoan ngồi tại trên một tảng đá lớn ngay tại trị liệu một con linh thỏ nữ tử mấy năm ở giữa ngẫu nhiên trò chuyện để từ trạch biết được nữ tử danh tự bạch thượng lấy một loại dược liệu làm tên cũng là cùng nữ tử thầy thuốc thân phận rất là phù hợp những năm gần đây bạch thượng chưa từng đề cập tự thân sự t ì n h từ trạch cũng là như thế cũng không phải là không lớn mà là không cần thiết hai người đều hiểu đợi từ trạch một ngày kia thương thế khỏi hẳn liền sẽ s i n từ biệt cuối cùng bọn hắn chỉ là thầy thuốc cùng bệnh hoãn quan hệ kỳ quái những năm này quá khứ ấn lý tới nói thi di ứng sẽ tìm được ta à chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì từ trạch nhữ mày nghe được hắn bạch thực ư ôm ấp linh thỏ m à tới gần nhất xác thực có người đến đây nhưng cái này bốn phía có ta bố trí cầm chế bởi vậy các nàng không cách nào đi vào bạch t h ư ợ c giải thích chữa bệnh tối kỵ quấy dày nàng lại bổ sung từ trạch giật mình thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn vốn định nói thêm gì nữa nhưng một cô mãnh liệt t ủ r ũ c u ộ tới làm hắn trong nháy mắt đã mất đi ý thức mà tại ý thức biến mất trước hắn tội h ầ nghe gặp bạch thực thì thảo nói nhỏ nhưng vì cái gì là hai tên nữ tử đến đây tìm ngươi ở trong đó ai lại là người thê tử sẽ không hai người đều là a lại là rất lâu quá khứ từ t r ạ c h lại lần nữa tỉnh lại trải qua thời gian dài trị liệu hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tương h thế đã khỏi hẳn có lẽ là lâu dài ngủ say nguyên nhân không còn thần kinh căng cứng nguyên nhân hắn thậm chí cảm giác trong lòng đông l ỏ n g ra ngoài bản năng hắn bắt đầu tìm kiếm bạch t h ư ợ n thân ảnh kết quả bạch t h ư ợ n không thấy được lại phát hiện mình hai bên trái phải lại tăng thêm mấy cái thùng gỗ t ắ m thuốc mấy nam nữ ngâm tại trong thùng gỗ không ngừng kêu thảm tiền bối người hãy bỏ qua ta đi ta thật không có bệnh a Tám năm. dòng d ã tám năm n g ư ơ i biết ta cái này tám năm làm sao sống sao một thân tại thuốc này tắm bên trong như bị bách quỷ phệ hồn đơn giản sống không bằng chết ta thế nhưng là càng k h ô n thánh triều thánh tổ ta độc thánh uy danh truyền xa riêng là thanh danh liền có thể dọa đến nhi đồng đêm không dám khóc khi nào bị qua phần này tội a ngay vậy từ trạch bỗng nhiên giật mình vội vàng tinh tế điều tra cái này xem xét quả nhiên những cái kia không ngừng têu dây người lại đều là từng tại thánh sơn xuất hiện t h á n h nhân mà kia tự xưng là độc thánh lao giả chính là ngày đó đầu tiên xuất thủ riêng là độc trưởng dư ba liền hòa tan hơn vạn tu sĩ lao giả Lão giả như cũ thân mang áo vào giả mang như thân cũ tím, một đáng ô khô i chàn trong mắt chàn đầy hùng đầy c la lên dụng, hận ù hùng n Đáng g hổ hổ. h nếu không phải thiên cơ thánh nhân xuất thủ tương trợ không tiếp vận dụng thiên cơ bản nếu không chúng ta như thế nào tồn công vô ích đáng hận hơn chính là ta bản tại vạn độc thánh tông hào hào đợi lại bị cưỡng ép đưa đến nơi đây chữa bệnh chữa thương vấn đề là mặc dù kinh lịch một trận đại chiến nhưng ta là lông tóc không thương cái này rõ ràng chính là nghĩ cha tấn lao phú a c à n k h ô n thánh tổ đồng dạng là tên lao giả mặc dù tinh thần tỏa sáng cũng đã tóc mai tuyết trắng nghe được độc thánh về sau càng k h ô n thánh tổ thở dài nghĩ đến là chúng ta tiếng xấu truyền xa bởi vậy mới bị nữ nhân kia để mắt tới nữ nhân kia tự xưng thầy thuốc tu vi đã tới chuẩn đế nếu ta không có đ o á n sai sợ l à i y thánh b ạ c h đ ư ợ n g độc thánh một mặt nghiêm trọng đây chính là đế nữ a không thể chơi vào không thể chơi vào càng k h ô n thánh tổ không ngừng lắc đầu hai người đối thoại dừng ở đây phát giác được từ c h ạ c h ánh mắt hai người lại đồng thời trứng mắt c h ă m m i ệ n g một lời tiểu tử ngươi nhìn cái gì nói chuyện đồng thời hai cố yếu ớt thánh uy từ hai người thể nội mà ra trực tiếp hướng từ trạch đẻ xuống hai người mặc dù tu vi bị phong nhưng này tiết lộ khí tức cũng đủ để đem từ trạch miều sát nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bạch thực ư chống rông xuất hiện tại phía sau hai người trong tay đảo dược sử dơ cao sau đó chỉ nghe phanh phanh hai tiếng chầm đục hai tên uy danh chấn áp một châu thánh nhân liền bị nàng cho trực tiếp đánh cho bất tỉnh hai nhân khẩu sùi bắp mép hai mắt t r ắ n g d ã rõ ràng đã mất đi ý thức lại bởi vì tắm thuốc kích thích thân thể như cũ đang không ngừng có gáp hừ dám khi dễ bệnh nhân của ta bạch thực hử nhẹ nói cái này thấy từ trạch khỏe miệm giật một cái sự thật chứng minh thấy thuốc nóng giận cũng là rất khủng bố chỉ là bọn hắn chẳng lẽ không tính bệnh nhân của người sao từ t r ạ c h buồn b ự c thinh a làm sao không tính thầy thuốc đối xử như nhau bạch thược dây đáp từ t r ạ c h lại lần nữa im lặng sự thật lại chứng minh thầy thuốc cũng sẽ mở mắt nói lời b i ể u đặt liếc mắt quanh mình thánh nhân trên thân quần áo từ t r ạ c h có chút không hiểu vì sao ta không có quần áo bọn hắn lại có bọn hắn lại không cần toàn thân bỏ thuốc bạch thược dây về giờ k h ắ c này từ t r ạ c h trong nháy mắt minh bạch tự thân quần áo hướng đi bệnh không kị ý tỷ bệnh không kị ý tỷ từ chạch toái toái niệm đọc lấy đọc lấy hắn lại lần nữa cảm giác được buồn ngủ mà tại hai mắt sắp đóng lại trước hắn dùng cực kỳ thanh âm y n u ớt hỏi một câu đây là thứ mấy năm ừng mạch thược tay phải nâng trán lại tại gian nan suy nghĩ cho đến từ trạch đã có chút không kiên trì nổi về sau nàng mới ánh mắt sáng lên nói xác nhận năm thứ chín thật sao còn có một năm từ trạch lại tỉnh nhưng lần này tỉnh lại hắn cũng không tại tắm thuốc trong thùng gỗ mà là thân thể nghiêng vẫn như c ũ lưng tựa linh trúc cây đào đỉnh đầu hoa đào bay lên quanh mình trời trong gió nhẹ liếc mắt tự thân quần áo từ trạch mặt lộ vẻ hoảng hốt hắn ánh mắt nhìn quanh hai bên không chỉ có không thấy được bạch thượng thân ảnh lại ngay cả những cái kia chịu tội các thánh nhân cũng là không thấy được hết thảy hết thảy liền như là một giấc mộng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm đều không thể phát hiện bạch thượng tồn tại vết tích nhưng nhìn lấy tự thân kia sạch sẽ quần áo nghe quần áo bên trên tán phát lấy nhàn nhạt, nhạt, nhạt cỏ cây mùi thương át từ trạch lại là minh bạch kia tuyệt đối không phải một giấc mộng còn chưa kịp hướng nàng nói tạ đứng thẳng đứng dậy từ trạch nói nhỏ mà liên tạc dứt lời trong n á y mắt từ trạch từ trạch hai đạo giọng dịu dàng la lên từ nơi xa trên không chuyển đến từ trạch tìm theo tiếng nhìn lại nhìn thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp không khỏi ngây người là thi di còn có cố huyền thanh kinh ngạc ở giữa hai nữ đã ở hắn phía trước rơi xuống tư trạch những năm này ngươi cũng đi đâu nhìn xem tư trạch thi di đầu tiên mở miệng thu chút tổn thương tại c h ư a thương t ư trạch về hắn rõ ràng là tại về thi di nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người cố huyền thanh một đôi vợ chồng cùng nhìn nhau lại là nhất thời không nói gì huyền thanh một lúc lâu sau tư trạch đầu tiên đánh vỡ trầm mặc nhưng hắn không nói xong cố huyền thanh đã là nước mắt m ã n liệt vì cái gì cố huyền thanh hỏi cái gì vì cái gì tư trạch có chút không hiểu tại sao muốn đi kia thanh sơn tại sao muốn vì ta mạo hiểm ngươi chẳng lẽ không biết theo tu vi của ta càng ngày càng cao ngươi càng đến gần ta liền sẽ càng gặp nguy hiểm sao tư trạch ta chỉ muốn để ngươi chiếu cố tốt mình chỉ muốn để ngươi vì chính mình còn sống lần này ngươi nhiều lần thoát chết là vật khí vậy lần sau đâu lần sau nữa đâu cố h u y ề n thanh liên tiếp chất vấn từ trong lời nói này tư trạch nghe được hiếm thấy lo lắng hắn mỉm cười đưa tay khe vớt thê tử gương mặt cuối cùng khắc chế không được trong lòng rung động đem thê tử ôm vào lòng thật xin lỗi để ngươi lo lắng nhưng ta thật chỉ là vết thương nhỏ khẽ vớt cố h u y ể n thanh tóc đen từ trạch nói vết thương nhỏ cố h u y ể n thanh trắng bệnh cười một tiếng ngươi nói cho ta cái gì vết thương nhỏ cần chữa thương ba mươi năm ba ba mươi năm từ trạch như bị xét đánh không tệ chính là ba mươi năm ta cùng n u y ể n thanh hai người cũng tìm ngươi ba mươi năm thi di chen vào nói tấu chương xong chương một trăm linh năm cố h u y ể n thanh ta đi nhìn xem hình tượng bên trong mình cùng từ trạch trầm mặc quan sát thật lâu cố u y ệ n thanh rốt c u c hiếm thấy lộ ra tiểu dung hình tượng bên trong hai người mặc dù không có thâm tình nhìn nhau nhưng cũng phá vỡ kia tiếp tục hơn trăm năm lãnh đạo c ố huyện thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm tư trạch được người cứu lúc nàng đã mừng d ỡ lại tuyệt vọng mừng d ỡ là tư trạch cũng không phải là như thế chết đi tuyệt vọng thì là cái này cũng mang ý nghĩa tư trạch bị cực khổ còn đang tiếp tục cũng may cũng may ta như c ũ đang lo lắng tử trạch lại tìm gần ba mươi năm như thế chi ít có thể chứng minh ta còn có quay đầu khả năng cũng không phải là triệt để cô phụ tử trạch nhìn xem hình tượng bên trong mình cô huyện thanh như chút được gánh nặng nhưng sự thật chứng minh ý nghĩ của nàng quá ngây thơ hình tượng tiếp tục trôi qua đảo mắt lại là hơn m ộ ư ơ i năm quá khứ đã từng hai người tuy dài thời gian c á c h rời nhưng vẫn có gặp mặt đối thoại khả năng nhưng cái này hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa từ trạch cảm nhận được cái gì gọi là triệt triệt để đề lãnh đạo mỗi đến cố định thời gian từ trạch như cũ sẽ tiến về kia vắng vẻ p h o n g ố c nhưng này chờ đợi người lại chưa xuất hiện không chỉ có như thế hai người nếu là ngẫu n h ư gặp từ trạch còn chưa tới kịp tiến lên hình tượng bên trong mình cũng đã sớm rời ánh mắt quay người rời đi duy chỉ có lưu lại từ trạch một người tại nguyên chỗ ảm đạm hao tổn tinh thần vì cái gì trơ mắt nhìn đây hết thảy cố h u y ề n thanh không hiểu vì sự tình gì không có hướng nàng trong tưởng tượng phát triển thông qua tìm kiếm từ trạch ba mươi năm qua nhìn trong trí nhớ mình xác nhận đối từ trạch tình cảm càng tại nhưng vì cái gì lại sẽ trở nên triệt để lãnh đạo nàng không hiểu không hiểu hình tượng bên trong mình càng không hiểu chuyện tại sao lại biến thành dạng này như thế cho đến lại là một năm qua đi từ trạch lại lần nữa xuất hiện tại xa xôi phòng úc không biết bắt đầu từ khi nào nguyên bản tạp nhạc phòng úc đã bị thu thập sạch sẽ g ọ n gàng càng có tia hơn tia lạnh bút tẩn chứa trong đó tại phòng úc bên trong từ trạch lại gặp được thi di nhưng trong mắt lại không cái gì thất vọng bởi vì sớm đã không có hy vọng tự a hầu ngay cả từ trạch tự thân đều biết thê tử của mình sẽ không lại xuất hiện ở đây từ trạch khắp nơi sau khi ngồi xuống h u y ề n thanh nàng cảm thấy là nàng hạ i ngươi là nàng không đủ lãnh đạo không đủ quyết t u y ệ t bởi vậy mới khiến cho ngươi lòng mang hy vọng không ngừng thân phó hiểu cảnh nàng cảm thấy chỉ cần mình lạnh nhạt đến đâu một chút ngươi liền có thể vì chính mình còn sống theo đuổi muốn hạnh phúc thi di liên tiếp nói sau khi nghe xong từ trạch trầm mặc là người đứng xem cố huyện thanh lại là cảm thấy mình khó mà thuyết phục nếu nàng thật lo lắng từ trạch không phải hẳn là thu hồi tất cả lãnh đạo k ha ô n g t i ế ha cô huyện thanh thái càng càng nhận cười một tiếng ta quả thật tội không thể tha nếu không có hệ thống để cho ta minh bạch rất nhiều chuyện chân tướng nếu không có hệ thống một lần nữa tỉnh lại ta chân thực tình cảm trước ừ đó đây chỉ c cần nhìn i của h xem cái này đầy trời hoa đảo ở giữa tính nhìn kê hoa đảo bay múa trước đây chỉ cần nhìn xem cái này đầy trời hoa đảo nàng giống như đạt được cứu rỗi trong lòng sinh ra trận trận ấm áp nhưng hôm nay lại chỉ có tội ác nay từng mảng hoa đạo cái này nhà gỗ đình nghỉ mát cái này đã từng nàng cùng từ trạch nhà hết thảy hết thảy đều tại nhói nhói hai mắt của nàng như từng đạo tội nghiệt công xiềng thật chặt đưa nàng trói buộc làm nàng cũng không còn cách nào cảm nhận được cái khác giờ k h ắ c này cố huyện thanh rốt cục đã hiểu từ trạch tại sao lại hủy đi cái này đã từng nhà nguyên lai、like, nhà đã sớm không có bị nàng tự tay chỗ phá hủy mà càng làm cho cố huyện thanh cảm giác nghiệp chướng nặng nề chính là từ trạch ký ức còn tại tiếp tục nàng căn bản không biết ở trên một thế bên trong mình đến t ộ t cùng lãnh đạm từ trạch bao lâu hai người cuối cùng lại sẽ là cỡ nào kết cục ta căn bản không xứng ở chỗ này thậm chí không xứng lại xuất hiện tại từ trạch trước mặt cố h u y ề n thanh tuyệt vọng cười một tiếng giờ khắc này nàng làm ra quyết định đi đi được xa xa từ nay về sau nàng sẽ dựa theo ở kiếp trước từ trạch bước chân đi qua các nơi hiểm cảnh một thân một mình nhấm nháp cô độc trực diện tội ác nàng biết rõ mình không cách nào chịu tội bởi vậy chỉ có thể đem đã từng từ trạch bị khó khăn toàn bộ trải nghiệm một lần chỉ có như vậy nàng mới có dũng khí lại xuất hiện tại từ trạch trước mặt mới có tư cách lại nhìn một chút cái kia đã từng yêu hắn nàng người suy nghĩ rơi xuống cố huyện thanh xuất ra hai cái truyền đ ô thạch hai cái truyền âm trên đá phân biệt khắc lấy phu quân sử tôn hai chữ truyền âm thạch cũng không phải là có thể truyền âm bất luận kẻ nào chỉ có thông tin song phương đều ở trong đó lưu lại một đạo thần thức về sau mới có thể cố định truyền âm khẽ vuốt truyền âm trên đá phu quân hai chữ cố huyện thanh lập tức chóp núi chua chua tích tích nước mắt nước động từ nàng hai con ngươi mà ra cuối cùng nhỏ xuống tại truyền âm trên đá nàng đã từng cùng từ trạch thường xuyên thông qua cái này truyền âm thạch lẫn nhau nói trong lòng tình ý có thể lên một thế tại nàng bắt đầu lãnh đạm về sau từ trạch liền lại không có cái giày từ đầu đến cuối từ trạch đều không có nói với nàng qua bất luận cái gì trách tội lời、nói. từ đầu đến cuối đang yên lặng nỗ lực mà một thế này cũng giống như thế sớm tại ba năm trước đây truyền âm thạch liền triệt để lâm vào yên tĩnh hít sâu một hơi cố huyện thanh đem truyền âm thạch cầm lấy nàng cười cũng đang khóc miệng nàng m ô i khẽ mở cho dù trong lòng có thiên nôn và ngữ nhưng giờ phút này lại chỉ hội tụ thành mấy câu từ c h ạ c h ta đi nếu có hướng một này g chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nếu có hướng một này g ta có thể lại lần nữa đứng tại ngươi trước mặt khi đó xin cho ta lại gọi ngươi một câu phu quân theo sau cùng hai chữ rơi xuống cố huyện thanh đã là khóc không thành tiếng nàng không muốn rời đi thật không muốn nàng nghĩ đợi tại từ trạch bên người nghĩ canh giữ ở cái này đã t ừ n h à lẳng lặng chờ đợi t ử trạch trở về nàng còn muốn đánh đàn cho t ử trạch nghe bồi t ử trạch nhìn hôm đó ra mặt trời lặn hoa nợ kết quả vô luận là bực nào thân phận nhưng nàng là thật không có tư cách lau trên mặt nước mắt nước động c ố huyện thanh lại lấy ra một cái khác khối truyền tâm thạch sư tôn huyện thanh đi cảm ơn ngươi nhiều năm dạy bảo cũng cảm ơn ngươi lâu dài thủ hộ sư tôn ta cùng từ trạch ở giữa sự tỉnh đều là bởi vì chính ta đối với cái này ngươi không cần cảm thấy tự trách cũng không cần lại vì ta hao tâm tốn sức còn có sư tôn tuân theo bản tâm đi ngươi chỉ là nữ tử nên dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình nói xong những n à y cố huyện thanh lại tại trong lòng chúc phúc hy vọng sư tôn cùng từ trạch thật có thể tiến tới cùng nhau đã từng đối với những gái kia tin đồn nàng là không tin nhưng sự thật chứng minh nàng lại sai bởi vì không có cô gái nào ở ngoài sáng biết đối phương chờ đợi không phải là của mình tình h u n g dưới lại như cũng tại cố định thời gian xuất hiện tại kia xa xôi phòng úc lại tiếp tục hơn một trăm n ă m cũng không có cô gái nào sẽ c à n nguyện tìm kiếm đồ đệ phu quân ba mươi năm càng không có cô gái nào sẽ ở tự dưng tình h ù n g dưới tại nhìn thấy một nam từ lúc k ì m lòng không được triển lộ nét mặt tươi cười đang quan sát từ trạch hồi ư ớ c hình tượng sau cố huyện thanh cuối cùng là minh bạch khó trách một thế này từ trạch cùng nhà mình sư tôn quan hệ lại đột nhiên trở nên tốt như vậy nguyên lai、like. sớm tại ở kiếp trước từ trạch đã đem thi di xem như bằng hữu cũng sớm tại ở kiếp trước nàng sư tôn liền thích từ trạch tấu chương s o n g chương một trăm lẻ sáu nhớ kỹ chiếu cố tốt mình cấm chế lưu truyền liên quan doanh doanh ký ức hình tượng kết thúc thời khắc đó thi di ý thức trở lại hiện thực đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra nàng ánh mắt thảm đạm biểu lộ ngốc trệ sơ quan sát ký ức hình tượng gặp hình tượng đúng là từ từ c h ạ c h cùng cố huyện thanh tách ra lúc bắt đầu nàng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc nhưng hệ thống giống như đoán ra ý nghĩ của nàng rất nhanh liền cấp ra giải thích nguyên lai、like, nàng chỗ quan sát hết thảy lại đều là từ c h ạ c h ở kiếp trước ký ức nàng coi là cố huyện thanh lãnh đạm từ c h ạ c h ba năm ai ngờ lại là hơn một trăm n ă m mà còn có tiếp tục kéo dài dấu hiệu giờ khác này nàng rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、đây mới là trần tướng mới là từ t r ạ c đối cố huyện thanh triệt để tâm chết nguyên nhân đồng thời nàng cũng minh bạch từ t r ạ c tại sao lại tùy tiện tha thứ nàng nguyên like, sớm tại ở kiếp trước hai người liền đã là bằng hữu ai thi di du âm thanh thở dài minh bạch những n à y về sau nàng rốt cuộc không đáy khí đi khuyên từ trạch củng cố h u y ề n thanh và tốt bởi vì cái này thật rất khó nàng thậm chí cũng bắt đầu cho rằng từ trạch không tha thứ cố h u y ề n thanh mới là đương nhiên cho dù là chính nàng có thể được đến từ trạch tha thứ cũng đã là cực kỳ may mắn những việc này ta nên như thế nào nói với h u y ề n thanh ngược lại thi di lại cảm thấy trở nên đau đầu nàng không biết cố h u y ề n thanh đồng dạng có hệ thống tự nhiên cho rằng những sự tình này nói ra cũng là không ai tin nhưng nếu là không nói thì tính sao để c ố huyện thanh minh bạch hết thảy vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thi di nỉ non nói xong nàng đứng dậy dự định đi vân an thành từ già chờ đợi từ trạch trở về sau đó hai người lại cùng nhau trở về vấn đạo thánh tông nhưng lại tại nàng đứng người lên sát na ông ông linh giới bên trong chuyển đến chấn động âm thanh huyện thanh nhìn xem truyền âm trên đá khắc chữ thi di càng đau đầu hơn nàng cho rằng c ố huyện thanh cố ý chuyển đến tin tức xác nhận nghĩ họ thăm từ trạch tình hình gần đây hoặc là họ thăm nàng trợ giúp kết quả nếu là cái trước cái kia còn dễ nói nhưng nếu là cái sau thi di căn bản không biết nên như thế nào đáp lời một phen do dự về sau nàng hướng truyền âm trong đá đánh vào một đạo thần thức nhưng vang lên theo lại là cố h u y ề n thanh sắp chia tay lời nói lập tức thi di như bị xét đánh nàng hoàn toàn không hiểu rõ h ả o h ả o cố h u y ề n thanh vì sao muốn đi mà nghe cái này đưa tin khẩu khí sợ trong thời gian ngắn sẽ không lại về vấn đạo thánh tông còn có để nàng tuân theo bản tâm là có ý gì h u y ề n thanh ngươi đến tột cùng muốn đi đâu vì cái gì ngắn n g i kinh ngạc về sau thi di đưa tin đáp lời đưa tin h o à n tất nàng liền lo lắng đ ợ i nhưng trọn vẹn qua hồi lâu chuyến âm thạch từ đầu đến cuối không có chuyển đến đáp lời ai thi di đành phải lại lần nữa thở dài càn không châu từ trạch chắp tay vút không trên thân áo bảo bay phất phới từ tiến vào càn không châu về sau thấy hắn như thế trương dương tiến lên rất nhiều thân mang kim giáp tu sĩ đều muốn tiến lên để ra nghi vấn nhưng khi hắn phóng xuất ra một tia thánh uy về sau liền lại không người dám cả n đường dần dần từ trạch tăng thêm tốc độ chỉ là thân hình lưu chuyển ở giữa hắn liền giáng lâm phía trên càn k h ô n thánh triều đạp không mà đứng trong ừ t ạ c h m ắ nháy n quanh n hắn h vào t mắt, mắt lưu lưu n liền trừ minh bạch cái này càng khôn minh diệt trận không chỉ có thể câu thông thiên địa chi uy lại trong đó còn ẩn chứa nồng đậm thánh uy không hổ là lấy thánh nhân vì nguyên đại trận mà như thế trận pháp liền xem như mấy phổ thông thánh nhân tới sợ coi như dốc hết toàn lực cũng là không cách nào công phá đánh giá một chút càn khôn thánh triều chỗ sâu nhất hắn lộ ra một vòng nụ cười cổ quái lấy càn khôn song thánh trí năng tất nhiên đã phát giác được hắn đến nhưng không có xuất hiện cái này chứng minh cái gì chứng minh càn khôn song thánh tự cho là cho dù là từ trạch tôn này kiếm thánh cũng là khó mà phá trận mà vào từ trạch lắc đầu n h ư hắn không có tập được cổ kiếm đạo không có đạt được tiện tay thánh phẩm đạo kiếm có lẽ hôm nay thật đúng là muốn thất bại tan tác mà quay trở về nhưng đã có đó chính là cực kỳ đơn giản suy nghĩ rơi xuống từ trạch trong tay xuất hiện một thanh kim kiếm kim kiếm dài ba thước có thửa tám đạo đạo văn c h ă m chú quấn quanh chỗ trôi, trôi kiếm khảm có âm dương hai con n mặc cá cái này chính là vấn đạo thanh kiếm t h á n h phẩm đạo kiếm vừa ra trong nháy mắt cùng từ trạch thánh uy chỗ dung hợp thoáng chốc nồng đậm thánh uy từ tán cùng thánh uy đụng vào càng khôn minh diệt trận trong nháy mắt rung động nội điện vũ lầu cắt cũng là chấn động không ngừng tay cầm vấn đạo thanh kiếm từ trạch m í n hơi tinh thần khi thế dần dần kéo lên một cỗ nồng đậm kiếm y bắt đầu tràn ngập quanh mình không gian mà liên tạnh ắ n đột nhiên mở mắt dự định chém ra một kiếm l ú ông ông rõ ràng có thể nghe ch từ trạch vô ý thức xứng sở lo lắng có phải hay không là lâm nam hoặc là từ da sẽ ra chuyện bởi vậy hắn vội vàng thu liễm ký t ứ c tại linh giới bên trong tìm kiếm âm thanh nguyên chỗ rất nhanh trong tay hắn liền xuất hiện một viên truyền âm thạch cùng cái khác truyền âm thạch khác biệt hoặc là lâu dài đem làm d u y ê n g cớ cái này mai truyền âm thạch bề ngoài cực kỳ bóng loáng xung quanh có khắc tản mát cánh hoa mà ở trung ương chỗ thì khắc lấy hai cái chữ to nương tử nhìn xem hai chữ này từ trạch trở mặc hắn cùng cố huyện thanh bái nhập vấn đạo thánh tông sau bởi vì cố huyện thanh phải bận rộn lấy tu luyện nguyên nhân bởi vậy hai người gặp mặt vì giải song phương tương tư c h i tình bởi vậy từ trạch cố ý tìm hai khối truyền âm thạch một viên cho cố huyền thanh một viên mình lưu lại hắn nhớ rõ cố huyền thanh tại thu hoạch được kia thuộc về nàng truyền âm thạch lúc là như vậy phụng như chân bảo hạnh phúc rào rạt hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ đã từng cái này truyền âm thạch giống như kết nối hai người mối quan hệ để cho hai người vô luận thân ở chỗ nào đều có thể nghe được thanh âm của đối phương không thể phủ nhận khi đó hắn cùng cố huyền thanh là hạnh phúc hai người từng cùng một chỗ ước mơ tương lai lẫn nhau động viên đã từng giấu ngon g i ố n ngọt lẫn nhau tố nỗi lỏng nhưng ở kiếp trước hơn ba trăm trong năm chỉ cần có khi nhàn hạ từ trạch liền sẽ đem cái này t r u y ề n âm thạch xuất ra l ặ n g lặng chờ đợi nhưng cuối cùng chờ tới lại là yên tĩnh một thế này từ cùng cố huyện thanh sau khi tách ra từ trạch liền đem cái này t r u y ề n âm thạch quên sạch xanh xanh nếu không phải lúc này t r u y ề n âm thạch đột nhiên chấn động hắn đều nhanh quên tồn tại như vậy vấn đề tới giờ này khắc này cố huyện thanh muốn thông qua t r u y ề n âm thạch biểu đạt cái gì là hối luận vẫn là quan tâm vô luận là cái gì từ trạch đều cảm thấy không có ý nghĩa dù sao bây giờ hai người đã lại không bất kỳ quan hệ gì đã từng mỹ hảo hạnh phúc cũng sớm tại ở kiếp trước hắn thân từ đạo tiêu lúc liền đã là đã t đá rất i nhanh cố huyện thanh thanh âm đàm thoại chính là hiện hiện nàng giống như đang khóc lại như đang cười ngữ khí bi thương đồng thời lại như cùng ngạt tở lộ ra là như vậy yếu ớt đang nghe cố huyện thanh, thanh tại sao lại có như thế quyết định nhưng từ trạch cũng sẽ không ngăn cản mà đang nghe cố â u kìa huyện của thanh mắt, đã nói với hắn nhiều nhất lời nói chính là câu này chiếu cố tốt mình cố huyện thanh kịch bản cũng sẽ không như thế kết thúc nàng chuộc tội con đường vừa mới bắt đầu tấu chương xong chương một trăm linh bảy vấn đạo thành nhấn huyền ấn thanh thú. Lời nói chuyển ra về sau, từ chạch chờ sau, về ấn nói từ lát. ra Lời đợi chỉ chốc、lát. Gặp ậ một chạp không có trả lời về sau, hắn mới đưa chuyển âm thạch không hắn thu hồi, như có điều suy nghĩ. có trả lời mới điều về sau, suy đưa âm m thế này rất nhiều chuyện đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn vẫn cho là cố huyện thanh sở dĩ hối h ậ n là bởi vì tu vi của hắn hắn không còn là kiếp trước cái kia phổ phổ thông thông tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không lại cản trở cố huyện thanh tiến lên bước chân nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được có lẽ sự tình cũng không phải là như thế dù sao nếu thật là dạng này cố huyện thanh liền không rời đi lý do chẳng lẽ là gặp ta thái độ kiên quyết cho nên nàng từ bỏ rồi dự định rời đi một đoạn thời gian từ đó bình phục cảm xúc t ừ trạch âm thầm suy đoán thực sự không nghĩ ra hắn từ bỏ bởi vì cái này cũng không trọng yếu đem nghi vấn quên sạch s a n h xanh t ừ trạch ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía c à n k h ô n thánh t r i ề u đại trận màu vàng nóng bao trùng dưới c à n k h ô n thánh t r i ề u như cũ bình tĩnh liếc nhìn lại giống như hư hảo chỉ gặp đại điện kim quang không thấy bất kỳ tu sĩ nào bằng dáng không chỉ có như thế t ừ trạch gần ẩn phát giác kim quang bên trong ẩn chứa thánh uy tựa hồ so vừa rồi càng thêm đầm hít sâu một hơi tư trạch lại lần nữa đem tự thân tu vi không ngừng trèo cao mà liên tại khí tức đạt đến đỉnh điểm. Tự、thân ự t thánh uy đã bắt đầu cùng đại trận đụng vào lúc từ trạch hai mắt b á n h trợn sau lưng thánh nhân hư tượng hiện hiện chém hắn cùng hư tượng thanh â m trung điệp thật đơn giản một chữ giống như hồng trung đại lữ vang vọng i ử u tiêu cùng một thời gian từ trạch trường kiếm trong tay vung xuống thanh kiếm rực rỡ phát tia sáng trói mắt tiếp theo một cái trước mắt một đạo trăm trượng kiếm khí liền chạm tại phía trên đại trận ẩm ẩm cả hai tiếp xúc thoáng chốc chính là đất dung núi chuyển còn lại sóng càng là đương đáng xuất ngoài vạn dặm tựa như không khí sóng lớn quét sạch ra kiếm khí ẩn chứa thiên uy cùng đại trận thiên địa đại thế va chạm trong hai cái ẩn chứa thánh uy cũng là tại tường hô đấu xước giờ khắc này thiên địa ảm đạm mây đen áp đỉnh vô số kinh lôi hóa thân từ sắc lôi long đánh xuống lúc x é rách bầu trời giống như tận thế đến gặp một kiếm còn chưa đủ lấy phá trận từ trạch bàn tay xoay chuyển trong tay xuất hiện một chiếc đại ấn chính là vấn đạo thánh ấ n hắn đem thánh ấ n ném lên trời liệu quang doanh doanh ở giữa giống một đạo ngang ngược giống lên một tiếng xuất hiện thánh in lên chỗ điêu khắc g ữ tận cự thú giống như sống lại đang phát ra gạo thép đồng thời cũng hiện ra to lớn hư ả o thân ảnh hư ảnh thân ảnh cao tới trăm trượng đầu như sư thân như châu gia lông như dương như lửa một đôi t ư ợ n như cỡ nhỏ hạo nhật trong hai mắt bị quỷ dị ký hiệu chỗ tràn ngập đây cũng là huyền ấn thanh thú sao ánh mắt nhìn thẳng cự thú h ư ảnh từ trạch nói nhỏ hắn cũng là thu hoạch được vấn đạo thanh nhấn về sau thông qua tế luyện mới biết cái này vấn đạo thanh nhấn mặc dù đối địch hiệu quả k h ô n g mạnh lại là cực kỳ hiếm thấy phá cấm thanh binh mà cái này huyền ấn thanh thú chính là tập ngàn vạn trận pháp cấm chế làm một thể thượng cổ thanh thú khó trách lúc trước vấn đạo thánh tổ có thể bằng vào một phương này thanh n h n chấn áp một châu cái này vẫn đạo thanh n h n coi như không phải cổ huy năng từ trạch giật mình nói dứt lời hắn nhìn về phía c ả n khôn minh diệt trận miệng phun chân n ôn phá nghe tiếng giống huyền ấn thanh thú lại lần nữa gào thét vô số cấm chế đường vân từ nó hai con ngươi mà ra, lít nha lít nhít trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thân hình nó bốn vó đ ạ p động huyết bùn đại khẩu mở lớn cấp tốc tiến lên rõ ràng chỉ là một cái bóng mở lại mỗi một b ư ớ c đều giống như đạp ở trên đại đạo ẩn chứa vô thượng uy năng hơi nghiêng b à n h nương theo lấy một đạo chầm đục huyền ấn thanh thú kia giống như núi thân thể liền đâm vào c à n khôn minh diệt trận bên trên đại trận chấn động nội điện vũ ẩm vang sụp đ vô số đường vân từ thánh thú thân thể lan tràn mà ra hóa thân thành đông đảo vệ công chủng bắt đầu g ặ m ăn đại trận lực phòng ngự thiên uy thánh uy đúng là đều không thể ngăn mảy may chỉ là mấy hơi thở kim quan g kiên đồng đậm c ả n k h ô n minh d i ệ trận t liền bị g ặ m ăn ra một lỗ hổng lúc này từ trạch vừa chém ra đạo kiếm khí kia như c ũ tại cùng đại trận uy năng đụng vào đại trận có thiếu uy lực trật giảm chỉ nghe tranh một tiếng kiếm minh kiếm khí phá không lướt xuống đại trận bị một chém làm hai về sau trong nháy mắt vỡ nát cùng một thời gian kiếm khí cùng huyền ấn thánh thú biến mất thiếu đi đại trận che chở càng k h ô n thánh triều rốt cục hiện lộ chân dung nhìn một cái không s ó t gì từ trạch ánh mắt hướng phía dưới thấy được đông đảo kim giáp tu sĩ kim giáp các tu sĩ đều là đồng loạt nhìn trời kia nhìn từ trạch ánh mắt tựa như đang nhìn thần chi hoảng sợ đồng thời tràn đầy kính sợ từ trạch không có hướng những người này ý tứ độc thủ bởi vì không có ý nghĩa thân thức quét ngang điều tra về sau hắn đem ánh mắt nhìn về phía càng k h ô n thánh triều chỗ sâu nhất nói càng k h ô n hai thánh ra nhận lấy cái chết t h i ế như hồng lôi quần quận mạ đi c à n k h ô n thánh triều chỗ sâu đại điện c à n k h ô n minh diệt trận vỡ nát sát na hai tên thân mang kim sắc á o bảo màu vàng tu sĩ đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu đen đây là người trung niên nhân cùng một lao giả trung niên nhân chính là c à n k h ô n thánh hoàng c à n vân mà lao giả tóc trắng thì là c à n k h ô n thánh triều khai triều thánh tổ đây không có khả năng trên ngực thân thể chập trần ở giữa c à n vân kinh hãi lên tiếng hắn khó mà tin được tại hai tên thánh nhân ra chỉ dưới c à n k h ô n minh diệt trận đúng là tại thời gian ngắn bị phá phải biết ngàn năm trước cho dù là vấn đạo thánh tổ đồng dạng đánh tới cửa cầm trong tay vấn đạo thành cử ũ n động lần này đánh bọn hắn một trở tay không kịp như cho thánh triều thời gian ngàn năm bọn hắn coi như không cách nào thu hoạch được đế pháp từ đó tu vi có chỗ đột phá vậy cũng có thể lập lại chiêu cũ tính toán từ trạch để từ trạch bước vấn đạo thánh tổ theo gót đồng dạng bởi vì thân trung thánh thực tâm độc mà vất lạc kém nhất bọn hắn cũng có thể liên hợp được thánh phục kích từ trạch nhưng hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt c à n k h ô n thánh triều lại là không có chuẩn bị vốn cho rằng có thể kiên trì thật lâu hồ hướng đại trận cũng là trong nháy mắt vỡ vụn đáng hận nhớ tới những n à y c à n v â n chính là trong lòng không cam lòng mà đúng lúc này từ trạch lợi nói chuyển đến c à n k h ô n hai thánh ra nhận lấy cái chết ngay vậy hai người đều là sắc mặt đột nhiên chìm khẩu khí thật lớn c à n k h ô n thánh triều đặt chân vào năm còn chưa hề bị người như thế lấn đến trên đầu lao tổ hiện tại chúng ta nên làm cái gì c à n vẫn nhìn về phía c à n k h ô n thánh tổ hơi chút trầm ngâm về sau c à n k h ô n thánh tổ nói có thể g i à n xếp ổn thoát ố t nhất cùng một tôn kiếm thánh là địch phong hiểm thực sự quá lớn thành thánh không dễ ai cũng sẽ không muốn cá chết lưới rách hắn lại bổ sung như kia từ t r ạ c h quyết tâm muốn động t h ủ đâu c à n vân lại hỏi như đúng như đây c à n k h ô n thánh chiều h í t mắt một cỗ hãi nhiên khí thế từ trong cơ thể hắn b ắ n ra trong nháy mắt quét sạch m ộ n phía khoảng cách gần cảm thụ này khí t ứ c cho dù là cùng là thánh nhân c à n vân cũng là run lên trong lòng lao tổ người không ngờ đột phá tới thánh nhân chu kỳ c à n vân kích động không thôi ngụy chu kỳ thôi c à n k h ô n thánh tổ lắc đầu ta chỉ là đem bạn năm chỗ lắng động tu vi đồng thời b ù c phát có thể trong khoảng thời gian ngắn chạm đến thánh nhân trung kỳ cánh cửa không có đế pháp hết t h ả đều là hư hảo hắn lại thở dài thì ra là thế can vân gật gật đầu mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là cực kỳ kích động bởi vì thánh nhân ở giữa mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một trời vô luận là thánh uy nồng đ ậ m độ vẫn là nắm giữ thiên địa pháp tắc cường độ đều không tại một cái cấp bậc tư trạch là kiếm thánh lại như thế nào cuối cùng vẫn là thành thánh không lâu cho dù có chút thực lực, nhưng cũng không phải nhà mình lão tổ đối thủ vậy chúng ta liền đi gặp một lần kia tư trạch lực lượng tăng nhiều về sau càn vân trong nháy mắt không hoảng hốt tấu t r ư ơ n g xong chương một trăm lẻ tám kiếm thánh vừa ra vạn kiếm c ú i đầu từ trạch thanh e m rơi xuống không lâu sau càn khôn hai thánh chính là xuất hiện trên không trung c h ậ m c h ậ m mà tới hai người nhìn như hành động chậm chạp nhưng bộ pháp lại giống như ẩn chứa đại đạo chỉ là giải rác mấy bước liền vượt qua hơn trăm dặm tại từ trạch phía trước dừng lại hai người đầu tiên là đánh giá từ trạch một chút mà phía sau tướng mạo gió xét càn vân đầu tiên tiến lên hắn trên mặt tiêu dung hướng từ trạch chắp tay nói đạo hữu đường xa mà đến càn khôn thánh triều không có từ xa tiết đón từ trạch không để ý hắn cái này làm cho càn vân sắc mặt cứng đ ở lại nói đạo hữu làm gì như thế hoan gia nên n giải không liên kết người ta đều là t h á n h nhân lại tu luyện không dễ làm gì vì một chút ma sát mà tranh đấu như đạo hữu nguyện cứ thế mà đi càn k h ô n thánh triều nguyện dâng lên hậu lễ hắn lại bổ sung lời nói này có thể nói cho đủ từ chạch mặt m ũ i nhưng từ chạch lại là lắc đầu ở kiếp trước hắn mặc dù tu vi không cao lại đối càn k h ô n hai thánh sắc mặt phi thường rõ ràng biết rõ hai người này như giữ lại tất làm hậu hoạn bởi vậy tại không có nói ra bất kỳ lời nói nào tình hữu dưới từ chạch chính là tiện tay chém ra một kiếm kiếm khí tung hành, kiếm thế tự nhiên.、Như、thế thế đem hành, Như thủ, tung tự đột ngột đậu chỉ à n vân ngại n giật m ì Trong tay hắn xuất hiện một quyển bức tranh, ra. hắn hiện quyển vàng h lại vội vàng mở bức c gặp trên bức họa một bút bút nồng đ ậ m mực nước động phát họa ra một bộ mênh mông s ơ n thủy núi thẳng n h â p mây nước vì giang h ạ mà bức tranh mở ra trong nháy mắt trong đó hình tượng trong nháy mắt trở nên sinh động như thật càng có nồng đ ậ m m ở mịt từ đó tràn ra trong nháy mắt đem từ chạch chém ra kiếm khí bao khoả lại thu nạp trong đó về sau không có tung tích gì nữa cái này khiến từ c h ạ c ánh mắt hưng tụ đây là c à n không i a n sân đồ trong đó liền tựa như một cái tiểu thế giới dung nạp văn pháp tự thành một đạo càn vân cười nói dứt lời hắn lại là ống tay háo nhẹ phầy bảy đạo lưu quang từ hắn linh giới mà ra hóa thành bảy c h u ô i ngọc kiếm treo ở không trung ngọc kiếm toàn thân sáng long lanh trên đó có bảy kim sắc mạch văn chính giống như nhân loại huyết mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ở giữa tản mát ra đạo đạo kim quang đây là thất sát thanh kiếm càn vân vẫn như cũ cười trong đó mỗi một trôi đều là thanh binh nếu là thất kiếm tể xuất uy lực viễn siêu cùng dai ý nghĩ của hắn rất đơn giản trước hết để cho tử trạch nhìn xem càn k h ô n thánh triều nội tình như tử trạch sinh ra lòng kiếm k � vậy dĩ nhiên chọn rút đi. có thể để hắn thất vọng là tư trạch trên mặt không chỉ có không có e ngại ngược lại lộ ra một vòng nụ cười cổ khoái càng k h ô n thánh triều nội tình quả nhiên không y ta tư trạch càng khái dứt lời hắn lần nữa đập thủ trong tay thánh kiếm chiến m i n h thánh nhân hư tượng lại lần nữa hiện hiện tư trạch lại là một kiếm chém r da lương thực kiếm khí trong nháy mắt quét ngang tại nồng đậm thánh uy ra chỉ dưới một kiếm này ẩn chứa kiếm thế đúng là trực tiếp dẫn động đại đạo làm cả thế giới tràn đầy túc xác lấy kiếm lập đạo thay thế c à n vân sắc mặt kinh biến bởi c à n k h ô n thánh triều lựa chọn bế triều lại hộ hướng đại trận tri bởi vậy hắn không thể nhận ra đến ngoại giới động tĩnh lúc này mới biết trước mắt tôn này tuổi trẻ kiếm thánh đúng là đến lấy kiếm lập đạo cảnh giới chỉ cần không vất lạc liền có khả năng thành tựu kiếm đế quá trong kinh hoàng can vân vội vàng điều khiển bức tranh muốn đem từ c h ạ c h một kiếm này t h n t vệ ai ngờ đối mặt cái này dẫn động đại đạo một kiếm càng không i a n g sơn đổ giống như tự biết lực không thể bằng đúng là hoàn toàn mở đi xuống tới tự hành thu l i ễ m qua mang bất đắc dĩ can vân lại thao túng thất sát thanh kiếm nhưng không có phản ứng vô luận hắn như thế nào điều khiển bậy trôi thanh kiếm giống bị ảnh hưởng gì đúng là không cách nào di động mảy may, may. càn g vẫn quá sớm biết từ trạch lợi hại bởi vậy một kích này hắn vận dụng toàn lực nhưng cả hai tiếp xúc trong nháy mắt kiếm ảnh giao thoa kiếm quang loa mắt kiếm khí tại từ trạch điều khiển dưới lại hóa thành ngàn vạn kiếm mang trực tiếp xoắn đứt tre chởi cự thủ năm ngón tay lại để cái sau trực tiếp tán loạn thay thế, thế càn vân cấp tốc lui lại mặc dù miễn cưỡng tránh thoát kiếm khí d ư ba lại đồng dạng bị đoạn mất năm ngón tay c h ó i mắt máu tươi từ hắn năm ngón tay đoạn ngấn chảy ra xuyên thấu qua huyết dịch thậm chí có thể nhìn thấy trong đó tăng tăng m ạ c h cốt mạnh liệt kịch liệt đau nhức để càn vân vẻ mặt nhăn nhó nhưng càng nhiều hơn là e ngại hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ trạch lại mạnh lên so sánh lần trước hai người tại kia kiếm liên cách không giao thủ mà nói bởi vì từ trạch đạt đến lấy kiếm lập đạo cảnh giới hắn thực lực chí ít đã tăng mấy lần chỉ là một kích liền đem hắn bại hoàn toàn không tệ chính là bại hoàn toàn tại thánh binh vô hiệu thá hắn đã mất chiến thắng từ c h ạ c h khả năng cái này khiến càn vân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng phải biết ngàn năm trước vấn đạo thánh tổ đánh tới c ử a lúc hắn mặc dù bại nhưng cũng cùng vấn đạo thánh tổ á c chiến hồi lâu thời gian nhưng hôm nay hắn lại không phải từ c h ạ c h địch càng quan trọng hơn là liếc mắt trên không càn không i a n g sơn đổ cùng b ả y trôi s á t kiếm càn vân mắt lộ nghi hoặc tại lực không thể bằng không cách nào thu nạp từ c h ạ c h một kiếm kia tình hồn d ư ớ i càn không i a n g sơn đổ yên lặng hắn còn có thể lý giải nhưng bẫy trôi sắt kiếm đâu đây chính là bẫy trôi thánh binh c à n k h ô n thánh chiều chấn chiều bảo vật một trong sao đồng dạng sẽ mất đi hiệu dụng một bên quan chiến càng k h ô n thánh tổ lại là minh bạch cái gì c a o mày nói kiếm thánh vừa ra vạn kiếm túi đầu gặp càn vân như cũng mờ mịt hắn mới tinh tế giải thích trừ phi cùng làm kiếm thánh nếu không đối mặt kiếm thánh lúc t u y ệ t không thể lấy kiếm làm vũ khí bởi vì làm kiếm thánh đạo kiếm thế có thể khiến người ta trong nháy mắt mất đi đối kiếm năng lực trường khống thì ra là thế càn vân giật mình trong lòng càng kinh bởi vì thế gian đã hồi lâu không có kiếm thánh nguyên nhân hắn đúng là không biết chuyện như thế hạng gặp từ trạch giống như lại có động thủ xu thế c à n k h ô n thánh tổ thân hình lưu chuyển trong nháy mắt xuất hiện tại cản v â n trước người hắn hiện ra thánh nhân hư tượng trong tay xuất hiện một phương ngọc tỷ ngọc tỷ toàn thân thúy mạch đạo văn v ậ n quanh trên đó điêu khắp một con kim sắc rồng ngủ đông mà tại ngọc tỷ xuất hiện trong nháy mắt t ầ m h m toàn bộ càn khôn trâu đều đang chấn động càng có nồng đậm huyền d i ệ u khí thể từ càn k h ô n thánh triều các nơi xuất hiện cuối cùng hội tụ tại ngọc tỷ kim sắc rồng ngủ đông phía trên Giống, đây là thánh triều khí vận giá thân chiến lược tăng gấp bội cùng một thời gian càng k h ô n thánh tổ khí tức bắt đầu trèo cao hắn hai mắt rực rỡ phát đạo quang toàn thân khí thế thánh uy như trụ đâm thẳng tới trời uy năng khí tức đúng là lấn át từ trạch thánh nhân trung kỳ từ t r ạ c h thí mắt không đúng trên người ngươi không có đế pháp khí tức xác nhận ngụy trung kỳ tùy thời có rơi xuống khả năng đối với cái này càng k h ô n thánh tổ không có trả lời hắn dậm chân tiến lên sau l ư n g thánh nhân hư tượng đột nhiên mở mắt hoàng kim cự long lần nữa gào thét đạo hữu thật không có ý định dừng tay c à n k h ô n thánh tổ mà tâm trầm hỏi ta vì sao muốn dừng tay từ trạch hỏi lại ngươi thật muốn cá chết lưới rách vì sao không phải ngươi chết ta sống Rõ r à n g ngắn ngủi trầm mặc về sau càng không thánh tổ t h ở dài thôi hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi cái này hở bối cái gì gọi là tu vi chi tranh l ệ n h nói xong hắn cầm trong tay ngọc tỷ ném lên trời ngọc tỷ tại xoay tròn bên trong p h ò n g lớn chỉ là trong khoảnh khắc liền giống như một tòa thiên sơn treo ở từ trạch đỉnh đầu rõ ràng có thể nghe vỡ vụn tiếng văng lên từ trạch thuận mắt nhìn lại ngươi là quanh mình không gian thừa dịp chịu không nổi ngọc tỷ chi uy lại vỡ tan đồng thời như khối vụn không ngừng bong ra từng mảng lấy chấn càng k h ô n thánh tổ miệng phun chân ôn thanh em rơi xuống trong nháy mắt ngọc tỷ cấp tốc đẻ xuống giống như trời sập để cho người ta tại tự giác nhỏ bé đồng thời cũng sinh ra cực mạnh cảm giác đẻ nén mà liền tại càng k h ô n thánh tổ đã tính trước cảm thấy tại tu vi như thế chi trên l g ạ c h dưới một kích này liền đủ để đem từ trạch chấn áp lúc một cỗ cổ lão tăng thương kiếm ý bắt đầu trên người từ trạch h i ệ n hiện tấu chương xong c h ư n một trăm linh chín chúng tăng thiên h ả i thánh nhân vẫn lạc cổ ý tràn ngập kiếm ý thê lương từ trạch chầm rãi đưa tay trong tay thanh kiếm dỡ cao Kêu bởi vì hắn mà hiện hiện thiên uy đ ỗ n g nhiên biến mất liền ngay cả hắn tự thân thánh uy cũng là đ ỗ n g nhiên t u liễm cả hai biến mất để từ trạch nhìn như cái người bình thường nhưng quanh mình cổ ý lại là càng thêm n ồ n g đậm từ trạch chậm rãi chém ra một kiếm trong miệng nhẹ giọng nhìn o n nhìn cổ dứt lời kiếm rơi nhìn như giản dị tự nhiên một kiếm lại ẩn chứa một loại vô thượng uy năng làm cho cả thế gian nơi này k h ắ c dừng lại trên không chỗ đẻ xuống ngọc tỷ bỗng nhiên đình trệ vô luận là c à n k h ô n thánh tổ hay là phía sau hắn thánh nhân hư tượng cũng là bỗng nhiên xứng sờ như bị xét đánh n hình hình trời. Trời đây tại trong là cổ càng k h ô n thánh tổ hai nhiên tục truyền chỉ có đại đế mới có thể khám phá thượng cổ trí bí chỉ có đế tông thiên môn mới có thể dòm ngó của sự thảo diệu nhưng hắn giờ phút này đúng là thấy được cổ còn chưa lấy lại tinh thần càng k h ô n thánh tổ lại là s ư ơ n g sở bởi vì chỉ là nhìn kia cổ một chút hắn tự thân liền đắp lên tự nhiên hơi thở chối nhuộm dần rõ ràng hắn cũng không chạm đến từ trạch kiếm nhưng lại truyền đến giống như ngay cả linh hồn đều bị chém đứt đau đớn không chỉ có thân thể bắt đầu bị cái này cổ ý t h ô n vệ lại sinh cơ cũng là dần dần trôi qua Phang. hình tượng vỡ nát, càng khôn thánh tổ suy nghĩ trở lại hiện thực. H tượng nát, càng Trước mắt tổ trở vỡ suy lại ngọc tỷ đồng dạng bị cố ý n h u n g dần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát cuối cùng hóa thành đầy trời b ố i đất sụp đổ ra tới lập tức càng k h ô n thánh hoàng lại nhìn mắt tự thân cố ý đồng dạng ở trong cơ thể hắn tràn ngập thu ảnh hưởng cái kia vốn là mặt mũi g i à n mua trở nên càng thêm g i à n mua da của hắn bắt đầu đổ sụp hiện ra đông đảo màu vàng nâu điểm lầm tấm tóc trắng tự hành từ trên đầu của hắn chóc ra thân thể cũng giống bị người rút khô trở nên càng thêm gầy gò cho đến gầy trơ cả xương hắn phần eo bắt đầu đối lượng một đôi, đôi mắt dàn mua vẩn đục bên trong tràn đầy hoảng mượn nhờ cổ ý để cho ta tuổi thọ khâu kiệt giống như kê hoa cỏ tàn lụi càn k h ô n thánh tổ khó có thể tin hắn sớm biết từ trạch từng xuất hiện tại kiếm uyên cũng biết lấy từ trạch kiếm thánh thân phần có cực lớn xác suất có thể nắm giữ kia kiếm uyên cổ kiếm nói nhưng hắn lại không nghĩ rằng đúng là nhanh như vậy lại chỉ bỏ ra thời gian mười năm từ trạch liền nắm giữ liền ngay cả kia nữ kiếm đế cũng cần trăm năm mới có thể nắm giữ cổ kiếm đạo thượng cổ công pháp kiếm thức sở dĩ mạnh ngoại trừ một ít hiệu quả đặc biệt bên ngoài còn bởi vì có thể để cho nắm giữ người d ò n ngõ thượng cổ thiên địa tri uy đại đạo chi năng. Từ đó dẫn động cổ ý. thượng cổ thiên địa không thiếu sót đại đạo hoàn chỉnh xa không phải hôm nay có khả năng so cũng là bởi vì đây cho dù là chấp trưởng phương thiên địa này t h á n h nhân nếu không có đầy đủ nội tình cũng là khó mà chống c ự thượng cổ chi uy như bị cổ ý ăn mòn liền sẽ như hắn như vậy trong khoảng thời gian ngắn thân t ử đạo tiêu phát giác được sinh cơ trôi qua đã đến cuối cùng càn k h ô n thánh hoàng đột nhiên quay đầu ánh mắt nhìn về phía càn v ấ n chỗ hắn có một b í pháp chỉ cần nỗ lực đầy đủ đại giới liền có thể cưỡng ép cướp đoạt người khác tuổi thọ bực này bi pháp trước đây hắn chưa hề đọc tới bởi vì thánh nhân tuổi thọ lâu đời không cần thiết nhưng giờ phút này hắn không muốn chết bởi vậy hắn đành phải đánh lên tự thân dòng dõi chủ ý trông c ậ y vào dùng càn vân tuổi thọ cho mình kéo dài mạng sống đối với cái này càn k h ô n thánh tổ cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng dù sao hắn tu luyện hơn v ộ t năm sớm đã là ý chí sát đá giống như đã từng càn vân từ bỏ mình nữa nhi cho rằng chỉ cần tự thân bất tử kia hết thệ đều có thể đẩy lên làm lại nhưng ánh mắt ném đi trong nháy mắt càn k h ô n thánh tổ con người hơi co lại càn vân đã sớm chết bởi vì không chịu nổi từ trạch i ê một t ứ c cổ kiếm càn vân sớm đã là sinh cơ đoạn thiện thánh k u mục nát tàn lụi cuối cùng hóa thành một đám cắt và hy vọng duy nhất phá diệt càng k h ô n thánh tổ khỏe mắt hắn không tin không tin trước mắt cái này thành thánh không đủ trăm năm người lại sẽ như thế mạnh mạnh đến hắn dù là c ư ơ n g ép để cao tu vi thủ đoạn ra hết vẫn là không địch lại mạnh đến chỉ là một kiếm liền có thể chém giết hai tên thánh nhân nhưng vô luận hắn như thế nào cảm thấy khó có thể tin sự thật lại là bày ở trước mắt thời khắc sống còn càng k h ô n thánh tổ trong mắt tràn đầy âm độc tự biết khó thoát khỏi cái chết tình hướng dưới hắn run run dày dày, dày tiến lên đồng thời thân thể rực rỡ phát ra tia sáng trói mắt sau l ư n g thánh nhân hư tượng cũng là có băng liệt dấu hiệu giờ khác này kia thuộc về hắn nồng đậm thánh uy lại lần nữa hiện hiện thánh uy cũng không tan ra bốn phía mà là tụ tập ở hắn thánh khu bên trong giống như đang nổi lên cái gì riêng là kia tràn ra khí tức liền để bốn phía không gian vì đó và mẹo từ trạch minh bạch càng k h ô n thánh tổ đây là dự định tự bạo tự bạo thánh khu kéo hắn t r ố n cùng nhưng đối với cái này từ trạch lại là không có chút nào động tác hắn cầm trong tay thánh kiếm thu hồi đứng chắc tay cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn càng k h ô n thánh tổ hướng mình đi tới từng bước một càng ngay càng gần mà liên tại c à n k h ô n thánh tổ dữ tợi một tiếng giống như muốn nói chút làm những gì lúc đ ồ n g nhiên cổ ý triệt để bộc phát càn k h ô n thánh tổ thân hình chảy mang thân thể nhanh chóng khâu cạn khâu héo thân thể dạn n ư ớ c thành thổ huyết lục hóa thành cắt vàng cuối cùng tiêu tán ở trận trận kình phong bên trong hoàn toàn chết đi ngay cả tự bạo cũng làm không được cùng một thời gian thiên khung chấn động trời nắng kinh lôi tiếng sâm tiếng vọng cựu châu bác hoang thanh â m ngột ngạt bi thương như là trung tàng cựu tiêu mây trắng tự hành hội tụ mây trắng trương dương mà già giống như, với giải động tại không, coi bộ dáng, như là tăng cờ đây là thánh vẫn từ trạch trơ mắt nhìn đây hết thảy biểu lộ không hề bận tâm đông hai đạo bạch quang từ phía trên n g h i ê n giới trùng hợp chiếu vào cản vần cùng cản k h ô n thánh tổ vẫn lạc chi điện hai cỗ huyền diệu khí tức từ chiếu xạ địa h i ể n hiện khí tức thuận bạch quang lên như diều gặp gió cuối cùng tan biến tại thiên c u n g tan trong giữa thiên đ ị a đây là thiên quyến địa chú ý thánh nhân vẫn lạc kia thuộc về thánh nhân thiên quyến địa chú ý tự nhiên sẽ bị thiên địa thu về mà liền tại hết thể sau khi bình tĩnh lại từ trạch lại là con người hơi co lại bởi vì hắn nhìn thấy thánh sơn chỉ gặp kia xa xôi chân trời một tòa lưu quang vật quanh nguy nga nặng nề hư ả o đại sơn chính trôi nổi tại trong đây thánh sơn hư ả o nhìn như x nhưng lấy từ trạch nhãn lực chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra thánh sơn ngay tại giáng lâm mặc dù hạ xuống tốc độ cực kỳ c h ậ m c h ọ m nhưng đúng là đang giảm xuống cái này cũng đã chứng minh thánh sơn sắp mở ra giờ này khác này thời gian qua đi ngàn năm thành thánh con đường đem lại lần nữa mở ra kỳ quái căn cứ ta ở kiếp trước ký ức thánh sơn mở ra thời gian tại trăm năm sau nhưng hôm nay xem cái này thánh sơn giáng lâm tốc độ chậm nhất hơn m ộ ư ơ i năm về sau liền sẽ triệt để giáng lâm chẳng lẽ thánh nhân v ẫ lạc sẽ tăng nhanh thánh sơn giáng lâm từ trạch suy đoán ở kiếp trước hắn tu vi không đủ để hiểu rõ những này một thế này theo tu vi đề cao cũng là đã nhận ra rất nhiều kỳ quặc mà như thế c h ẳ n g cảnh tự nhiên hấp dẫn đến rất nhiều thánh nhân chú ý rất nhanh thánh nhân giao lưu âm thanh liền tại cửu châu bát hoang các nơi vang lên đây là thánh vẫn trung tăng thiên khải thánh sơn lại xuất hiện sắp thực có thánh nhân vẫn lạc không chỉ có như thế đây là duy nhất một lần vẫn lạc hai tôn thánh nhân coi phương hướng tựa hồ là càn khôn hai thánh hẳn là thật sự là nàng trở về rồi nàng lại nghĩ đạp thánh nhân thi hải tiến lên lại đi đế lộ hạo kiếp sắp nổi a Thấu chương o một trăm mười chín đạo trời bàn gặp lại cố nhân đại chiến qua đi quanh mình một mảnh hỗn độn càng k h ô n thánh chiều đông đảo cung điện triệt để sụp đổ vô số kim giáp tu sĩ bị vùi lấp trong đó có đã chết thảm có thì còn lại một hơi nhìn xem những cái kia ngay tại kêu gen các tu sĩ từ trạch l ắ t đầu cái này khiến hắn nhớ tới ở kiếp trước mình tại đối mặt thánh nhân chi huy lúc cũng là như vậy nhỏ yếu gặp hai bay vạ gió nhưng đây cũng là không thể làm gì từ trạch mặc dù không có hai bay vạ gió chi tâm nhưng một lần cùng hai tên thánh nhân giao chiến hắn cũng vô pháp lo trước lo sau mắt nhìn đã mất kỳ chủ chính trôi nổi tại chống không bức tranh cùng b ả y trôi sắt kiếm tư trạch chỉ là ống tay háo nhẹ phẩy liền đem cả hai thu hồi này hai vật vừa vặn có thể dùng đến đền bù vấn đạo thánh tông dù sao lần này giao chiến vô luận là vấn đạo thánh nhấn hay là t h á n h kiếm đều cho hắn không ít trợ lực hắn lại bước lên phía trước đi vào hai cái lơ lửng linh giới trước đây chính là cản vân cùng cản k h ô n thánh tổ linh giới tư trạch biết cản k h ô n thánh triều nội tình hùng hậu bởi vậy cũng không đem cái này hai cái linh giới cùng cản k h ô n hai thánh cùng một chỗ tiêu diệt hắn đem hai cái linh giới bắt bỏ vào trong tay rất thuận lợi liền đem nó bên trên cơm chế xóa bỏ sau đó điều tra. cái này xem xét từ trạch chật chật lắc đầu không hổ là càn k h ô n thánh triều linh giới trung đẳng cấp thấp nhất vật phẩm đều là đạo cấp vũ phẩm vô luận là đan dược vũ khí hoặc là thiên tài địa b ả o đều có thể dùng h ả i lượng để hình dung những vật phẩm này vừa vặn có thể cho cha mẹ tay cầm thánh triều nội tình từ ra nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất phi trùng thiên như xuất hiện t i ê n phú yêu n g h i ệ t người nói không chừng còn có thể tái xuất một tôn thánh nhân từ trạch nói một mình cái này khiến hắn thở một hơi dài nhảy nhóm tự trọng sinh đến nay hắn vẫn luôn tại quan tâm thân cận người thu vi tài nguyên mà giờ khắp này sẽ không còn những n à y lo lắng đột nhiên tư trạch một một bàn đá. Bàn đá chỉ là nhìn cái này bàn đá một chút chính là trong lòng nhảy một cái bởi vì hắn đúng là từ bàn đá trên thân đã nhận ra cổ ý mọi người đều biết p h à m cùng cổ chữ dính dáng vật phẩm tất có chỗ đặc thù cái này khiến tư trạch chắc chắn cái này bàn đá tất không đơn giản có thể đem bàn đá từ linh giới bên trong lấy ra một phen cẩn thận điều tra về sau hắn lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc vô luận hắn như thế nào rót vào linh lực đúng là cũng vô dụng linh lực tiến vào bàn đá về sau giống như đá chìm biển rộng không có nửa điểm hiệu quả c h ư ớ c nhận lấy đi đợi ngày sau lại nghiên cứu từ trạch nói khẽ hết thể làm xong nghĩ nghĩ hắn lại liên lạc v ấ n đạo thánh tông tuy nói càng k h ô n thánh triều đại bộ phận nội t ì n h đều đã bị hắn đoạt được nhưng hắn tin tưởng vững chắc như cũ có không ít vật phẩm cất đặt tại linh giới bên ngoài địa phương những vật phẩm này cũng không thể lãng phí c à n k h ô n thánh triều cực kỳ bao la nếu là hắn một mình lục xoát sợ quá tốn thời gian cùng n à y so sánh vẫn là để vẫn đạo thánh tông người đến đây tương đối nhanh có chút liên lạc hoàn tất về sau từ trạch tại nguyên chỗ chờ đợi mấy canh giờ rốt cục mấy đạo khí tức giáng lâm chính là vấn đạo lao tổ cùng một đám thái thượng trưởng lao ở trong đó từ trạch không nhìn thấy thi gì, suy đoán cái s a u x á c nhận tại từ ra đ ợ i chờ mình tới đến về sau nhìn xem một mảnh hỗn độn c à n k h ô n thánh triều vấn đạo lao tổ đám người nói câu nói đầu tiên chính là thật bị diệt thực tế c à n k h ô n hai thánh vẫn lạc thời khắc đó vấn đạo lao tổ bọn người liền thông qua thiên địa dị tượng phát giác bọn hắn đoán được cái gì nhưng lại không thể tin được bởi vì đây chính là c à n không thánh nhân nội tình không biết bao nhiều tồn tại tại gần đây ngàn năm ở giữa càng đem vấn đạo thánh tông ép tới không ngóc đầu lên được nhưng chính là bực này quái vật khổng lồ từ trạch chỉ là một người một kiếm liền đem hủy diệt giờ này k h ắ c này đám người đành phải nói một câu ra tông thánh nhân vô địch này hai vật cho ngươi từ trạch đem càn không i a n g sơn đổ cùng b ả y trôi sát kiếm xuất ra cho cho ta chỉ mình cái mũi vấn đạo lao tổ khó có thể tin từ trạch gật gật đầu gặp hắn không có nói đùa ý tứ hơi chút trầm ngâm về sau vấn đạo lao tổ lựa chọn nhận lấy hắn không có lựa chọn khách khí với t ừ trạch dù sao hắn giờ phút này sắp thực thiếu khuyết thánh minh còn nữa hắn thấy dù sao tương lai đều là người một nhà còn khách khí làm gì vật này ngươi biết là cái gì không t ừ trạch lại đem bản đ á xuất ra vấn đạo lao tổ mặc dù tu vi không bằng hắn nhưng tầm mắt lại là cao hơn hắn ra không ít nguyên bản t ừ trạch cũng không có ô m cái gì hy vọng ai ngờ đây không phải chín đạo trời b à n sao một phen điều tra về sau vấn đạo lao tổ kinh hãi không đợi t ừ trạch hỏi t h ă m vấn đạo lao tổ lại là tinh tế giải thích cựu châu bác hoang bên trong có một châu tên là chín đạo châu n à y châu đặc thù bị một đạo thiên nhiên cổ trận chỗ ngăn cách nếu không có cái này c h í n đạo trời bàn cho dù là thánh nhân cũng là không cách nào đặt chân tục truyền cái này c h í n đạo châu nói đến đây vấn đạo lao tổ có chút do dự như thế cho đến một lúc lâu sau hắn mới nói có lẽ có đế pháp đế pháp từ trạch con người đột nhiên co lại đây chỉ là truyền n ôn cụ thể như thế nào ai cũng không biết c h í n đạo châu lại xưng thánh mộ gần đã qua và năm cầm trong tay c h í n đạo trời bàn tiến vào c h í n đạo châu thánh nhân không ít nhưng có thể còn sống ra lại đạt được đế pháp người chỉ có một người mà người kia chính là kia được xưng là duy nhất một kiếm nữ kiếm đế vấn đạo lao tổ biểu l ộ ngưng trọng nói tư trạch gật gật đầu biểu thị đã hiểu tư trạch đế pháp tuy khó tìm nhưng chỉ cần hao phí một chút thời gian rồi sẽ tìm được một chút dấu vết để lại càng k h ô n thánh tổ thành thánh vào năm rõ ràng có cái này chín đạo trời bàn lại như c ũ không có tiến về chín đạo châu đủ để thấy chín đạo châu sự nguy hiểm lấy tuổi của ngươi thu vi hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy vấn đạo lao tổ đoan chính thân sắc khuyên l ư n đối với cái này tư trạch cũng không đáp lời nếu không có tất yếu hắn cũng không muốn đi mạo hiểm dù sao hắn đời này nguyện vọng đơn giản đền bù ở kiếp trước tiết lối đơn giản còn sống thôi thật có chút sự tình lại là thân bất do kỳ địch nhân của hắn càng ngày càng mạnh như hắn dừng bước không tiến làm sao có thể thủ hộ những cái kia hai đời đều quan tâm mình người đương nhiên việc này tạm thời cũng không phải vội trước tiên có thể nhìn xem tình huống nếu có thể tại cái khác địa vực phát hiện đế pháp vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu không thể vậy liền rồi nói sau quyết định chú ý về sau từ trạch liền đem giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho vấn đạo lao tổ b ằ n người tự thân thì chuẩn bị trở về vấn đạo châu nhưng lại tại hắn xoay người trong n y mắt đ ỗ n g nhiên thân hình chỉ trệ ánh mắt hướng phía dưới hắn nhìn thấy một người một nữ tử nữ tử thân mang màu trắng b a y trắng cứ như vậy hành tẩu ở phía dưới tàn mái hiên nhà bức tường đổ bên trong thân hình của nàng có chút m ô n g lung, lung nhưng m g ô i đi một bước liền có xanh nhạt thúy m ầ m bóng cây xanh dâm mát thực vật từ quanh mình mọc ra một cỗ doanh doanh sinh cơ bắt đầu tô điểm phía dưới phế tích một cỗ cỏ cây mùi thơ ngát bắt đầu ở quanh mình không khí tràn ngập trơ mắt nhìn nữ tử từ chạch ánh mắt hoảng hốt suy nghĩ của hắn trở lại ở k ế p trước giống như lại thấy được cái kia ngồi ngay ngăn ánh lửa trước. Chia t r ắ như g gương non trên gương mặt tràn đầy ô nu, đang mặt đầy ô khô, không khuấy ngừng động lấy t r ớ c mắt đống là ử tử. Từ trạch nhớ kỹ nữ tử tử a danh. Cho nên bạch thược. Hán thuốc ra, giai xa. vang nữ nhớ nữ tính nên Hán chương xong. Chương 111, giai nhân dở hơi, có việc đi xa. Tiếng nói vang lên trong ngáy đến nữ người. Như Từ trạch thược. thuốc thấu Trước mắt, từ trạch đã mất đến nữ tử trước bạch Cho có việc hơi, kỹ dở đi đã l ở kiếp trước bạch thượng như cũ hai con ngươi như nước như thế phối hợp bên trên kia đặc thù thầy thuốc khí chất hiện thị rõ huyện nhu đồng thời cũng nhiều một phần trách trời thương dân người meta nhìn xem từ trạch bạch thượng trước mắt hỏi thăm thanh âm của nàng y nguyên ônu e m hai để người nghe đều run lên trong lòng n ừ n g ngươi từng cứu mạng của ta từ trạch đáp bạch t h ư ợ c g ậ t gật đầu cũng không hỏi nhiều nàng cả đời cứu chữa qua người không biết bao nhiêu đương nhiên sẽ không tất cả đều nhớ kỹ nàng tiếp tục c ấ t bước đi vào một bản thân bị trọng thương đã là thoi thóp kim giáp tu sĩ trước mặt ngồi sổ người xuống nàng lấy ra một viên đan dược cho ăn nhập tu sĩ trong miệng đan dược v à bụng tu sĩ trong nháy mắt thanh tỉnh nhưng mở mắt nhìn thấy từ trạch về sau hoặc là nhớ tới vừa rồi đại chiến tu sĩ không ngờ là bị dọa ngất đối với cái này bạch t h ư ợ n cũng không để ý mà là tiếp tục tiến lên t ư trạch thì lẳng lặng ở hậu phương đi theo hai người một trước một sau xuyên qua tàn mái hiên nhà bức tường đổ đi qua đá vụn tiểu đạo trong lúc đó mỗi gặp được một t h ụ thương tu sĩ vô luận đối phương là bực nào tu vi bạch t h ư ợ c đều sẽ ngồi sổm người xuống thân thể vì đó trị liệu thầy thuốc danh phủ kỳ thực mà khi bạch t h ư ợ c trông thấy đã là sinh cơ đoạn tuyệt lại không cứu chữa khả năng tu sĩ lúc vượt q u a từ trạch đ o á n trước bạch t h ư ợ c đã không có thở dài cũng không có bị thương mà là lẳng từ bên thi thể đi qua mà không đổi xác từ trạch cho rằng bạch t h ư ợ n xác nhận biết đây hết thảy đều là bởi vì chính mình biết rõ như thế tình hống dưới bạch t h ư ợ c lại đối với hắn không có chút nào trách cứ điều này cũng làm cho hắn có chút không thể lý giải đây là mệnh số giống như đoán được ý nghĩ của nàng bạch thực nói mệnh số ừ n thế gian vạn vật đều có mệnh số ta có ngươi cũng có đang khi nói chuyện bạch t h ư ợ c xoay người lại nàng hai con ngươi nhìn thẳng từ trạch như là ở kiếp trước lộ ra chăm chú t h ầ n sắc thầy thuốc chỉ có thể chữa bệnh t r ị t h ư ơ n g lại không thể đổi nhân mạng số bất quá tăng thêm sắc nhiệt trung pi là không tốt nàng lại bổ sung từ trạch gật gật đầu cũng không nói tiếp hai người tiếp tục tiến lên không biết bắt đầu từ khi nào quanh mình chết thảm kêu gen đã là dần dần biến mất thay vào đó là một mảnh t í n h mịch lại càng không biết bắt đầu từ khi nào quanh mình rõ ràng vẫn như c ũ là một vùng phế tích nhưng phế tích bên trong chỗ này mầm lục thực lại tựa như sinh cơ nở rộ để k i ể m chế không thấy ngươi không giống tại trị liệu xong một người tu sĩ về sau bạch thực ư đ ố n g nhiên mở miệng ngươi xem ta ánh mắt rất sạch sẽ nghe vậy từ trạch xứng sở như thế lời nói để hắn suy nghĩ lại lần nữa trở lại ở kiếp trước ở kiếp trước lúc bạch thực cũng đã nói giống nhau lời nói mà hắn ngay lúc đó trả lời là ngươi đây cũng có thể biết từ trạch cười đương nhiên bởi vì ta thế nhưng là bạch thượng lộ ra tự ngạo t h ầ n sắc dây về t h ấ y thuốc từ trạch đoạt đáp đối thoại rơi xuống hai người nhìn nhau cười một tiếng người thụ thương rồi bạch thượng chậm hỏi không có tuyệt đối không có từ trạch đem đầu lắc thành trống lúc lắc ở kiếp trước kinh nghiệm nói cho hắn biết bạch thượng trị liệu tuy có hiệu nhưng quá tốn thời gian truy cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì đây bất quá là bạch thượng thần thức phân thân bởi vậy đối thời gian không dài mẫn cả nguyên nhân còn nữa hắn là thật không có t ổ thương vừa rồi tuy là đại chiến nhưng từ đầu đến cuối c à n ô n hai thánh đô không có đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương gì không ngươi thương bạch thượng chân thành nói đây tư trách xứng sở đối với cái này bạch thượng không có trả lời mà là nâng lên tiêm tiêm mạnh chỉ chỉ chỉ t ư trạch trái tim thương thế của ngươi không ở phía sau mà trong lòng nàng nói tư trách không khỏi nhữ mày hắn xác thực đả thương tâm lại kéo dài ba trăm tám mươi năm có thể theo như lý tới nói đừng nói một thế này liền xem như ở kết trước bạch thượng cũng không biết những này mới đúng húng chi một thế này tại củng cố huyện thanh tách ra thời khắc đó hắn liền đã là triệt để bồng xuống trong lòng vết thương khép lại đây chính là y h ể thánh vô luận là thương thân vẫn là thương tâm đều có thể một chút nhìn ra từ trạch thơm thầm suy nghĩ như đúng như đây cũng là tính một loại đặc thù thần thông ta mới nghiên cứu chế tạo một loại tám thuốc không chỉ có thể trị người thân tổn thương còn có thể đ i ề u tâm tổn thương l i ê n ngay cả thánh nhân cũng hữu hiệu ngươi muốn thử một chút sao bạch t h ư ợ c t r ợ đôi mắt đẹp và sáng kích động nói từ trạch tím lặng hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai bạch t h ư ợ c vừa rồi nói hết thảy đều chỉ là chuyên gia chém gió nó mục đích chính là muốn cho hắn hỗ trợ thí nghiệm thuốc cái này khiến từ trạch dở khóc dở cười xét h ấ y ở kiếp trước gân cứu mạng hắn vốn định đáp ứng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyển không có cách như lại tại tắm thuốc bên trong ngây ngốc ba mươi năm không tin tức hắn thân bằng không phải bị gấp chết không thể thật sao đáng tiếc bạch t h ư ợ c mặt lộ v ẻ tiếp hận một cây đảo dược sử tại trong tay nàng xuất hiện nàng nhìn từ c h ạ c h một chút giống như đang xoắn suýt cái gì nhưng cuối cùng vẫn đem đảo dược sử thu hồi lựa chọn từ bỏ được rồi ngươi cũng không phải là tiếng xấu chuyên xa bạch t h ư ợ c càng tiếp hận từ c h ạ c h im lặng lần nữa giật mình ngay tại vừa mới bạch thực động dùng đảo dược sử đem hắn đánh cho bất tỉnh sau đó cưỡng ép đem hắn kéo đi thí nghiệm thuốc suy nghĩ bởi vì ở kiếp trước bên trong bạch thượng chính là thông qua cử động lần này cưỡng ép bắt rất nhiều tên thánh nhân điều này cũng làm cho t ử trạch minh bạch nhìn như ôn nhu như nước gần như hoàn mỹ bạch thượng sợ có yêu mến đánh cho bất tỉnh người cưỡng ép mang đến thí nghiệm thuốc đam mê này làm sao nói sao quả thật là người không thể xem bề ngoài hai người đối thoại đến đây mà tới bạch thượng tiếp tục tiến lên như cứu thê con â m không ngừng cứu chữa lấy sinh mệnh hấp hối người như thế kéo dài đến mấy ngày trong lúc đó từ trạch một mực cùng ở sau lưng nàng nhìn xem nhất cử nhất động của nàng cũng không lên tiếng cái giầy cũng không hề rời đi ý tứ đối với bạch thượng mà nói Đây đối chỉ là hai Nhưng là người mới với gặp. từ trạch gật gật đầu ngươi vì sao một mực đi theo ta bạch t h ư ợ c lại hỏi bởi vì muốn nói một câu nhưng lại không muốn đánh n h u ngươi ý đạo gì nói từ trạch trầm mặc hít sâu một hơi hắn đoan chính thần sắc tính trước mắt nữ tử trong đầu hiện ra ở kiếp trước hai người gặp nhau mỗi một màn như thế cho đến một lúc lâu sau hắn mới mỉm cười từ đáy lòng phun ra hai chữ tạ ơn cảm ơn ta cái gì bạch thượng trước mắt tự nhiên là cảm ơn ngươi đã từng ân cứu mạng nhưng ta không nhớ rõ không có việc gì ta nhớ được là được quá i nhân nói xong câu nói sau cùng bạch thượng đ ằ n g không mà lên mà l i ề n tại nàng sắp trước khi đi nàng ánh mắt hướng phía dưới tại từ trạch trên mặt dừng lại hồi lâu như thế như vậy giống như nàng nghĩ nhớ kỹ cái này vẫn đi theo mình quá i nhân n g ư ơ i tên là gì bạch thượng hỏi lại từ trạch ừ m ta nhớ kỹ lần sau ngươi nhất định phải giúp ta thí nghiệm thuốc được đối thoại hoàn tất bạch thượng hóa thành lưu quang đi xa nhìn xem nàng rời đi phương hướng từ trạch tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu ở kiếp trước hắn ngay cả nói với bạch t h ư ợ c câu tạ ơn cơ hội đều không có nhưng một thế này hắn nhưng lại đầy đủ thời gian đến hoàn lại bạch t h ư ợ c c ân t ỉ n h từ từ sẽ đến là đủ từ trạch nghỉ non đồng dạng hóa thành lưu quang rời đi một vùng phế tích bên trên duy còn lại vẫn như cũ bốn phía lục x o á t nguyên nhân chính là đoạt được mà kích động không thôi vấn đạo lao tổ cùng đông đảo thái thượng trưởng lão mắt nhìn từ trạch rời đi phương hướng vấn đạo lao tổ cùng một đám các thái thượng trưởng lão đều là đã chấn kinh lại một bức bọn hắn khiếp sợ là bạch thược xuất hiện đúng là tránh thoát bọn hắn tất cả mọi người dò xét nếu không phải từ trạch đầu tiên chú ý bọn hắn thậm chí cảm thấy đến dù là bạch thược mọi người ở đây trước mắt bọn hắn cũng là không thể phát giác cái này khiến đám người trong nháy mắt minh bạch nàng này tất nhiên tu vi cực sâu hắn thực lực thậm chí tại bình thường thánh nhân phía trên mà để đám người mậm bức thì là làm sao cảm giác từ trạch đối nữ tử kia thái độ không giống nhau lắm vấn đạo lao tổ nghi hoặc không thôi từ trạch chẳng lẽ bị nữ tử kia tư sắc làm cho mê hoặc một thái thượng trưởng lao phát ra tiếng đánh rắm vấn đạo lao tổ chửi ấm lên từ trạch bên người có tư sắc nữ nhân còn ít sao người khi nào gặp từ trạch như thế chủ động phát ra tiếng thái thượng trưởng lão cảm thấy có lý đành phải giới cười sự tình lại phiền thoái vấn đạo lao tổ nhiễm mày thông qua thi di hắn đã biết cố h u y ề n thanh đã rời đi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại về vấn đạo thánh t ô n g một chuyện hắn vốn cho rằng đây tuyệt đối là thi di một cái cơ hội kết quả nửa đường lại rết ra một nữ nhân nàng này tu vi cao thâm không nói tư s ắ c thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy kinh diễm ai cháu rể quá ưu tú ta cũng đau đầu a vấn đạo lao tổ nói một mình một bên khác vạn độc châu vạn độc thánh tông cung điện san sát ở giữa tràn ngập mắt trần có thể thấy từ sắc xương độc đặt mình vào trong đó vạn độc thánh tông các đệ tử không chỉ có không có chút nào khó chịu ngược lại lộ ra hưởng thụ thần sắc vạn độc thánh tông chỗ sâu một thân mang áo bào tím lao giả chính phụ tay tại trong điện không ngừng bồi hồi người này chính là vạn độc thánh tông lao tổ người xương độc thánh giờ này khác này độc thánh biểu thị rất hoảng thông qua vừa rồi thiên địa dị tượng hắn đã phát giác được cản khôn hai thánh vất lạc mặc dù không biết là người phương nào lại có như thế năng lực có thể chém giết hai thánh nhưng có một việc độc thánh lại là cực kỳ rõ ràng việc này gây bất lợi cho hắn hắn c ù n g càng khôn hai thánh quan hệ cá nhân rất tốt ngàn năm trước càng là cùng nhau mưu tính để vấn đạo thánh tổ bởi vì nhiễm thánh thực tâm độc mà vẫn lạc bây giờ càng khôn hai thánh chết đi không chỉ có để hắn đã mất đi một sự giúp đỡ lớn lại như việc này là vấn đạo thánh tông gây nên hắn cũng có bị trả thù khả năng hai cái này phế vật đúng là không chịu được như thế nhất là kia càng khôn thánh tổ ta đem chín đạo trời bàn tặng cùng hắn đã qua mấy ngàn năm nhưng hắn lại không có dũng khí cùng ta cùng nhau đi tới chín đạo châu tìm kiếm đế pháp quả nhiên là người càng già càng sợ chết bọn hắn cái này vỡ chết không chỉ có để cho ta trở thành mục tiêu công kích còn ảnh hưởng tới ta đại kế độc thánh hùng hùng hổ, hổ hổ đế pháp chính là chứng đế nước c ơ đầu nếu không có đế pháp thánh nhân cho dù có lâu đời tuổi thọ nhưng cũng sẽ con đường phía trước đoạn t u y ệ t không chứng đế trì khả năng như thế chú định đế pháp khó tìm khó như lên trời nhưng người bên ngoài có lẽ không biết nhưng độc thánh lại là cực kỳ rõ ràng chín đạo châu thật có đế pháp cùng hao phí không biết bao nhiêu năm tháng chờ đợi đế pháp hiện thế chín đạo châu bên ngoài không bằng không thèm đếm sửa liều một phen nhập chín đạo châu nhưng chính là đề nghị này c à n k h ô n hai thánh lại là suy tính mấy ngàn năm như cũ không cách nào quyết định nếu không phải chín đạo châu xác thực nguy hiểm một mình đi vào chính là muốn chết độc thánh đã sớm đi hử hai thằng ngu độc thánh hử lạnh trong mắt khí độc tràn ngập thế nhân chỉ biết là chín đạo châu hưng hiểm lại quên mỗi lần đế phát hiện thế chín đạo châu bên ngoài đồng dạng là một trận hạo kiếp thánh nhân hạo kiếp không biết có bao nhiêu thánh nhân sẽ vì này c h é m g i ế t cho đến thánh huyết nhuộm dần thương cung thiên khải chuông tăng không dứt ở ngoài sáng biết như thế tình hùng giới càng khôn hai thánh như cũ không nguyện ý tiến vào chín đạo châu liều một phen mà là tiếp tục chờ đế phát hiện thế nói chẳng ra là chính là ngu n ố c đến mức coi là mình thật có thể đợi đến đế p h á p hiện thế chín đạo châu bên ngoài lại lấy c à n k h ô n thánh triều nội tình có thể thuận lợi giành được bây giờ ngược lại tốt càng khôn hai thánh không có chờ đến đế p h á p hiện thế lại chờ được thánh triều diệt vong hai thánh vất lạc lại tại nguyên địa chắp tay bồi hồi hồi lâu đ ộ c thánh cuối cùng tại chỗ sâu tự sắc ngọc trên ghế ngồi xuống hắn hai con ngươi hơi khép ngón tay tại ngọc trên ghế không ngừng sao động hắn đang chờ sợ tại t r u n g tăng thiên khải thời khắc đó hắn liền p h á người tiến về vạn đạo châu muốn làm rõ ràng đã xảnh gì hắn không có giút c à n khôn hai thánh báo thù ý nghĩ càng không muốn cùng kia hủy diệt cản k h ô n thánh triều ngoan nhân đối đầu nhưng có một việc hắn nhất định phải biết rõ ràng mà chuyện này chính là kia bị hắn tặng cùng cản k h ô n thánh tổ chín đạo trời bàn đến tột cùng rơi xuống người nào trong tay việc này rất trọng yếu nếu có thể thu hồi chín đạo trời bàn hắn liền có thể lại mời cái k h á c thánh nhân hợp tác nếu không thể cũng chỉ có thể cùng kia hủy diệt cản k h ô n thánh triều người hợp tác hy vọng không phải vấn đạo thánh tông đi ta cùng vấn đạo thánh tông thù hận cực sâu thực sự không khả năng hợp tác đối phương không giết tới cửa đã là không sai độc thánh liên tiếp nói một mình đối với vấn đạo thánh tông hủy diệt cản k h ô n thánh triều suy đoán hắn cảm thấy thực tế không lớn dù sao vấn đạo thánh tông đã là yên lặng ngàn năm coi như gần nhất có nghe đồn nói vấn đạo thánh tông ra tôn tuổi trẻ thánh nhân lại là kiếm thánh nhưng một vừa thành tựu thánh nhân vị kiếm thánh ấn lý tới nói cũng vô pháp tùy tiện hủy d i ệ n có được song thánh càn k h ô n thánh triều trừ phi đông nhiên độc thánh nhớ tới đoạn thời gian trước kia bởi vì lấy kiếm lập đạo từ đó tạo thành t r ờ i hiện dị tượng kiếm đạo rung động tại nhìn thấy khi đó dị tượng về sau độc thánh cùng cái khác thánh nhân giống nhau đều tưởng rằng kia nữ kiếm đế trở về nhưng nếu sự tình cũng không phải là như thế tạo thành dị tượng như thế cũng không phải là tên kia n mà là vấn đạo thánh tông tên k i a tuổi trẻ kiếm thánh đâu thực lực như thế liền có khả năng này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây chính là l ờ i kiếm lập đạo cảnh giới cho dù là vị k i a nữ kiếm đế tại t h à n h đế trước cũng hao tốn hơn trăm năm thời gian mới có thể đạt tới cảnh giới tia nữ kiếm đế kiếm đạo tạo nghệ đã là khoáng cổ thức kim sẽ không có người so với nàng còn ưu tú đ ộ c thánh cưỡng ép tự an ủi mình lời của hắn vừa mới rơi một s ắ c mặt lệ tử động dạng thân mang áo bảo tím trung nhân nhân bỗng n i ê n xâm nhập trong điện trung n i ê n nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng há miệm nhân t i ế n nói thái tổ hủy diệt càn k h ô n thánh triều người chính là vấn đạo thánh tông tuổi trẻ kiếm thánh cái gì độc thánh kinh hãi việc này tuyệt sẽ không sai theo càn k h ô n châu tu sĩ nói người này tên là từ trạch chỉ là một người một kiếm liền hủy diệt càn k h ô n thánh triều đại chiến qua đi có không ít tông môn đều phái người tiến vào càn k h ô n châu dò xét kết quả trùng hợp có người gặp từ trạch từ càn k h ô n thánh triều rời đi mà lúc đến tận đây lúc vấn đạo thánh tông người như cũ tại càn k h ô n thánh triều dừng lại trung nhiên nhân tiếp tục bổ sung độc thánh càng nghẹ càng kinh hãi xấu nhất tình huống xuất hiện kể từ đó hãn không chỉ có không khả năng hợp tác còn cần lo lắng vấn đạo thánh tông giết đến tận cửa tuy nói vạn độc thánh tông nội tình so sánh với c ả n k h ô n thánh triều còn phải mạnh hơn không ít nhưng y nguyên không có năm chắc đối kháng một lấy kiếm lập đạo kiếm thánh hơi không cẩn thận hắn liền có khả năng bước c ả n k h ô n hai thánh theo gót cho nên độc thánh lúc này quyết định chạy bỏ xuống vạn độc thánh tông chạy càng xa càng tốt như thế coi như tông môn bị d i ệ t hắn như cũ có sống tiếp khả năng nghĩ tới đây độc thánh lúc này đứng dậy hóa thành một đoàn tử quang nhanh chóng bắn mà ra đồng thời để lại một câu nói bản thánh có việc đi xa coi như tông môn bị diện cũng đừng tới tìm ta thấu chương、xong. t r ư ớ c 112, ngươi cũng không muốn bị thánh nhân bê ta vân an thành trong mười năm nơi đây biến hóa cực lớn lúc này vân an thành phôn hoa trình độ đã không còn là đã từng cái kia biên thủy thành phường không chỉ có xuất hiện rất nhiều tu sĩ cấp cao lại thành nội cửa hàng cũng nhiều có đại tông đại phái và ở liếp nhìn lại có thể nói người người nhồi náo xe thủy mã vì duy trì trị an bảo hộ từ g i a địa vị vân đạo thánh tông thậm chí còn phái không ít đệ tử đến đây giống bực này rời đi tô n g môn tiến về chỗ hắn đóng giữ sự tỉnh vân đạo thánh tông đệ tử vẫn luôn là cực kỳ mâu thuẫn bởi vì ở chỗ cái này liền mang ý nghĩa cách xa tô môn bị biên giới hóa nhưng vân an thành lại khác biệt bởi vì nơi đây từ ra ra từ trạch tôn này thánh nhân bởi vậy lại được xưng là vấn đạo châu thánh thành n g h e nói vì có thể tại thánh nhân trước mặt lộ lộ mặt liền ngay cả vấn đạo thánh tông các nội môn đệ tử cũng là nhao nhao tự đề cử mình bởi vì nghĩ đến nhân số thực sự quá nhiều cuối cùng vấn đạo thánh tông vẫn là thông qua tỷ thí phương thức mới định ra trăm người giờ này khác này vân an thành cửa mấy người mặc tông môn phục sức lệ thuộc vấn đạo thánh tông các đệ tử ngay tại loại bỏ nhập môn tu sĩ ngươi có biết lao phu là người phương nào một đạo tiếng cầm g ừ đông nhiên văng lên lời ấy trong nháy mắt hấp dẫn người qua đường chú ý sau đó đồng loạt theo tiếng têu nhìn lại cái này xem xét không ít người qua đường đều là con người hơi co lại chỉ gặp chỗ cửa thành đang đứng một thân mang từ sam ánh mắt hung ác nham hiểm lão nhân lão nhân dùng tu vi che đậy khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ ngũ quan nhưng đang khi nói chuyện kia chỗ triển lộ như thế lại làm cho người ở chỗ này đều run lên trong lòng nhất là cảm nhận được tia t ử lão nhân thể nội tràn ra một tia thánh uy về sau người ở chỗ này đều run lên trong lòng đây là một tôn nửa bước thánh nhân một người qua đường phát hiện điểm ấy lúc này lên tiếng kinh hô lời ấy để tất cả mọi người là kinh hãi không thôi nhưng rất nhanh đám người lại mất đi hứng thú thu tầm mắt lại từ vân an thành trở thành thánh thành đến nay không ít tận thế nhiều năm lão quái vật đều sẽ lần lượt xuất hiện ở chỗ này hướng từ ra đưa lên b à i thiếp lúc mới bắt đầu vân an thành người đều là cực kỳ kinh hãi nhưng gặp phải nhiều cũng liền không cảm thấy kinh ngạc mà đang nghe lời của lão nhân phát giác lao nhân tu vi về sau cầm đầu thủ thành đệ tử như cũ mặt không đổi sắc nói vô luận ngươi cỡ nào thân phận tu vi bậc nào muốn nhập cái này vân an thành ngoại trừ cần giao nạp lệ phí vào thành bên ngoài còn cần chủ động nói ra lịch mục đích、người lao nhân khí dựng râu trứng mắt hình như có nổi giận báo hiệu thế nào ngươi nghĩ đối địch với vấn đạo thánh tông c u n g ta tông kiếm thánh là địch cầm đầu đệ tử hai mắt nhắm lại người này tên là tùy tiện chính là vấn đạo thánh tông nội môn chân truyền mặc dù hắn tu vi bất quá thông tin ê bốn cảnh thần thông cảnh lại dám lấy loại này uy hiếp khẩu khí đối một hư hư thực thực nửa bước thánh nhân nói chuyện như thế có thể thấy được hắn lực lượng có bao nhiêu đủ gặp lao nhân như c ũ biểu lộ âm chầm tùy tiện thì lại nói ta khuyên ngươi thành thật một chút ta tông thánh nhân từng ở chỗ này trong nháy mắt diệt ba tên nửa bước thánh nhân tại kêu bên ngoài v ta tông thánh nhân càng là một người pha quân chém giết c à n k h ô n thánh triều trường công chúa cho dù là c à n k h ô n thánh hoàng tự thân xuất mã cũng là bị ta tông thánh nhân mũi kiếm bức cho lui mấy ngày trước trên trời rơi xuống dị tượng ngươi thấy được ca biết là cái gì không k ì a là thánh vẫn ta tông thánh nhân ở mấy ngày trước tự tay chém giết c à n khôn hai thánh nói đến đây tùy tiện hai tay ôm ấp mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ta tông thánh nhân có thực lực như thế liền hỏi ngươi có sợ hay không â lão nhân n g ạ lời không chỉ có biểu lộ cứng nở lại lại không vừa rồi phách lối khí diễm ha, ha hiểu lầm hiểu lầm ngắn ngủi trầm mặc về sau lao nhân giới cười t h ự c không dám d i ấ u dếm lao phu nhất thủ quy củ l ờ i ấy để không ít người qua đường đều liếp mắt như bọn hắn sợ liệu mặc dù nuôi cách một đoạn thời gian liền sẽ có tính cách kiệt ngạo tu sĩ tại cái này vân an thành c ổ n g não sự nhưng cuối cùng đều sẽ lấy loại phương thức này kết thúc bất quá cái này cũng bình thường ai bảo cái tia tên là từ trạch thánh nhân chính là mạnh như thế đâu vạn chúng nhìn chừng chừng dưới lao nhân cũng không xấu hổ trung thực dâng lên mấy viên linh tinh về sau nói ra lai lịch lao phu họ lữ chính là vạn độc châu ẩn thế tu sĩ vạn độc châu tùy tiện n h ữ mày truy vấn vạn độc châu khoảng cách nơi đây chừng mấy chục vạn dặm ngươi vì sao mà đến đương nhiên là vì thấy thánh nhân thánh an lao nhân dây về thánh sơn giáng lâm sắp đến nếu có được thánh nhân chỉ điểm một hai cũng có thể gia tăng chút thành thánh tỷ lệ thì ra là thế tuy tiện g ậ t đầu truy vấn vậy ngươi vì sao không đi vạn độc thánh tông tìm độc kia thánh chỉ điểm cái này lao nhân lại lần nữa nghe lời a ta đã hiểu tuy tiện lộ ra vẻ t r ợ t hiểu c ư ờ i liên tiếp nói độc kia thánh là người âm hiểm không có chút nào lễ nghĩa liêm sỉ ta vấn đạo thánh tông đã từng chính là bị độc thánh cùng càn khôn hai thánh tính toán bởi vậy mới suy sụp ngàn năm lâu nghĩ đến ngươi cũng là minh bạch đ ộ c kia t h á n h tính cách lo lắng sẽ có nguy hiểm bởi vậy mới bỏ được gần cầu xa a lời nói này để lão nhân khỏe miệng giật một cái trong mắt lệ khí chợt l ó e lên ừ n chẳng lẽ không phải dạng này thực tế ngươi có mưu đồ khác tùy tiện những mày ánh mắt đ ố n g nhiên cảnh giới làm sao có thể lão nhân đem đầu lắc thành chống lúc lắc gặp tùy tiện cảnh giới không giảm hắn m ô i cắn răng nói không tệ hết thể như ngươi sở liệu cái này khiến tùy tiện hài lòng cười một tiếng nhường được ra có chút chắp tay về sau lão nhân mới cuốn quít vào thành chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở thành nội trong đám người tình hình như thế đập vào mắt không hổ là trương sư huynh mà ngay cả nửa bước thánh nhân cũng không sợ biết là đương nhiên trương sư huynh thế nhưng là nội môn thiên tiêu như thế nào e ngại hắn châu tu sĩ trương sư huynh vì cái này v ẫ n an thành như thế tận tâm tận lực sớm muộn sẽ bị ta tông thánh nhân chú ý tới sau đó n h ấ t phi trùng thiên đến lúc đó trương sư huynh cũng đừng quên đi chúng ta một đám đệ tử n h a u n h a u chụp tấm hình của m ư n g ngựa tùy tiện thì khoát tay k i ê m tốn một bộ cơ thao chớ sáu bộ dáng trương sư huynh gần nhất giống bị tông môn phần thượng không ít tại nguyên a một số o x i、si、đồng môn đột nhiên nói cũng không phải rất nhiều miễn cưỡng đủ ta tu luyện tới chứng đế b ố n cảnh tuy tiện biểu thị không đáng giá nhắc tới tất cả mọi người là sư huynh đ ệ những chỗ tốt này trương sư huynh cũng không thể độc chiếm không bằng lấy ra phân một phần đồng môn lại nói dựa vào cái gì tùy tiện trong nháy mắt liền không vui những tư nguyên này đều là hắn vất vả đ ạ t được phải biết những năm gần đây hắn nhưng là vì vân an thành thao nát tâm trương sư huynh cái này khép ký đồng môn chật chật lắc đầu liên tiếp cười nói nếu ta nhớ không lầm hơn mười năm trước trương sư huynh tựa hồ còn thầm mến thành nữ vụ trộm viết qua mấy phong thư t ì n h đang nghe thánh nữ coi trọng ta tông ngoại môn đệ từ lúc trương sư huynh tựa hồ còn kêu gạo muốn cho người kia một bài học trương sư huynh những sự tình này người cũng không muốn chuyển đi bị thánh nhân b i ế ta t tùy tiện im lặng thực tế từ cố h u y ề n thanh b á i nhập vấn đạo thánh tông về sau hắn chính là đông đảo người đeo đổi một thành viên trong đó mấy năm truy cầu không có kết quả về sau tùy tiện vốn đã quyết tâm từ bỏ ai ngờ lại nghe được phong thanh trong lòng của hắn nữ thần càng nhìn lên một ngoại môn đệ tử ghen ghét khiến người l i n cuồng hắn vốn định cho từ trạch một bài học để cái sau rõ ràng chính mình thân phận địa vị chưa từng nghĩ tư trạch đúng là một tôn thánh nhân mà lại là k i ế m thánh cùng một tôn thánh nhân đoạt nữ nhân điên rồi đi bởi vậy hắn vội vàng bóp tắt trong lòng ác nghiệm sau này cho dù là gặp được cố huyền thanh cũng là đi vòng qua tuy tiện vốn cho rằng việc này liền như vậy kết thúc ai ngờ mười năm trôi qua đồng môn của hắn đúng là chuyện x ư a nhắc lại lại c ầ m việc này áp chế mình tuy tiện cũng biết đây là bởi vì mình quả thật có chút cùng ngày bình thường đắc tội không ít người nguyên nhân tuy biết nhưng cũng không thể làm gì ha ha xấu hổ cười một tiếng về sau tùy tiện chuyện đột nhiên chuyện hết thể dễ thương lượng dễ thương lượng tấu chương xong chương một trăm mười ba thánh nhân dạy bảo đột phá có hy vọng số khác thời gian sau vẫn an thành nơi cửa đông đảo vấn đạo thánh tông đệ tử đều là biểu lộ hưng phấn chỉ có tùy tiện một người than thở một mặt thì đau chư vị sư đệ sau này không thể nói lung t u n g được ca tùy tiện nghiêm túc căn dặn trương sư huynh yên tâm đã cầm tu luyện của ngươi tài nguyên ta tất thủ khẩu như mình tất cả mọi người là đồng môn coi như sư huynh không tạc lễ chúng ta miệng cũng rất chặt không hổ là trương sư huynh xuất thủ chính là khí quyển chúng ta duy trương sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó Đám người lại b ắ trương đầu sư huynh kia là một đệ tử bỗng nhiên chỉ hướng chân trời đám người đồng loạt ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp vân an thành vài dắm bên ngoài lại có một thân mang bạch báo tu sĩ chính vút không mà đến thật can đảm tùy tiện giận tí mật từ vân an thành trở thành thánh thành về sau liên đã lập xuống quy củ t r u n g quanh trong trăm dặm cấm chỉ tu sĩ độ không trước mắt tu sĩ đánh vỡ quy củ không nói lại còn như thế trắng trợn cái này nói rõ là không đem vấn đạo thánh tông không đem thánh tông kiếm thánh để vào mắt giận d ữ dưới tùy tiện lấy ra vũ khí lúc này liền là đằng không mà lên trực tiếp hướng k i a đạp không tu sĩ phóng đi lớn mật còn không mau mau xuống tới hắn cao gào thét sau đó mình lại là ngã xuống tùy tiện còn chưa đến tu sĩ phía trước l i ề n bị một cỗ khó mà chống cự lực lượng cho thổi bay trực tiếp ngã xuống đất ngã cho đ ấ cứp cùng một thời gian người tới rơi xuống từ trên không trùng hợp hạ xuống vân an thành công côn g vọng tùy tiện nhảy lên bước nhanh về phía trước đến người tới phía trước về sau hắn lập lại chiêu cũ lớn tiếng la hét ngươi chẳng lẽ là nghĩ đối địch với vấn đạo thánh tông cung ta tông kiếm thánh là địch dứt lời hắn thậm chí hướng đồng môn đưa mắt liếc ra ý qua một cái muốn đem người tới vây quanh ai ngờ một đám đồng môn bất vi sở động đều là nhìn xem người tới ánh mắt cực nóng biểu lộ sùng bái tình huống như thế nào tùy tiện một mặt một bước mà liên tại hắn nhìn chăm chú ngắn n g i trấn kinh về sau đông đạo đồng môn đồng loạt hướng người tới chắp tay xoay người c n gặp kêu lên hô to. g q u a ta tông thánh nhân hoa lời vừa nói ra quanh mình xôn xao những người đi đường nao h nao h nhìn về phía người tới đồng dạng là ánh mắt từng nóng ta tông thánh nhân cái này không phải liền là từ trách sao gặp q u a thánh nhân tiếp theo một cái trước mắt đám người cùng kêu lên hô to thanh â m vang vọng chân trời tình hình như thế đập vào mắt tùy tiện đ ố n g nhiên kinh hãi quả nhiên người thật ngôn c u ồ n g tuyệt đối không phải chuyện tốt hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại chặn lại được nhà mình thánh nhân trên đầu nhưng cái này cũng không thể trách hắn a dù sao cùng nơi đ â y những đồng môn khác khác biệt hắn thời gian d à i thân ở thánh tông nội môn căn bản chưa thấy qua t ử trạch tự nhiên không biết t ử trạch diện mạo quá sợ hai dưới tùy tiện liền tranh thủ vũ khí thu nhập l i n h giới đồng dạng tiến lên trào thanh âm hắn run dày hai chân ngăn không được phát run chỉ lo lắng t ử trạch một cái khó chịu trực tiếp đem hắn cho trục chết tùy tiện từ trạch đột nhiên nói thánh nhân nhận biết ta ngay vậy tùy tiện cuốn quýt ngầm đầu mặc dù trên mặt sợ hai không giảm nhưng lại nhiều hơn một phần mừng rỡ từ trạch cười cười không có nói tiếp hắn tự nhiên nhận ra tùy tiện dù sao con hàng này ở trên một thế bên trong thế nhưng là cho hắn thêm không ít phiền phức ở kiếp trước hắn cùng cố huyền thanh quan hệ đột nhiên bại lộ về sau cử tông c h ấ n kinh cố huyền thanh đám kia người theo đuổi càng lạnh như là đ i ê n dạng bọn này tông môn thiên tiêu yêu nhiệt g bắt đầu tấp nập g xuất hiện ở ngoại môn cựu thập tam phong không ngừng gây sự với từ trạch mà trong đó là thuộc tùy tiện khoa trứng nhất con hàng này từng tại cựu thập tam phong bên ngoài ngăn cửa dòng giã ba năm chỉ vì ở trước mặt cho từ trạch hạ chiến thư cái này một lần làm cho từ trạch sức đầu mẹ chán dù sao lấy hắn ở kiếp trước tu vi căn bản sẽ không là tùy tiện đối thủ tuy nói chuyện cuối cùng lấy tông môn nhúng tay mà kết thúc giữa hai người cũng không giao thủ cũng không có kết xuống sinh tử đại thủ nhưng không thể phủ nhận là ở kiếp trước tùy tiện cho tử trạch áp lực thật lớn giờ này khắc này nhìn xem ở kiếp trước để cho mình như lâm đại địch tùy tiện giờ phút này lại trước mặt mình biểu hiện tất cung tất kính một mặt sợ hãi về sau tử trạch không khỏi có chút t h ổ n thức hắn cũng không tính cùng tùy tiện so đo bởi vì không cần thiết theo tu vi đề cao tử trạch đối với rất nhiều chuyện tâm thái đều sản sinh biến hóa bây giờ tùy tiện đối với hắn mà nói đã là không quan trọng gì bất quá nha tử trạch cổ q á i cười một tiếng hắn vô vô tùy tiện bà vai chân thành nói lần sau muốn ngăn cửa tìm người quyết đấu trước trước điều tra một chút có phải hay không có hậu cửa nói xong từ trạch trực tiếp vào thành nhìn hắn bóng lưng tùy tiện tại như chút được gánh nặng đồng thời cũng là một mặt một b ư ớ c trương sư h i n h ngươi thật là may mắn đây là thánh nhân dạy bảo a một đồng môn kịp phản ứng lớn tiếng chúc mừng nói thánh nhân dạy bảo tùy tiện nháy mắt m ấ y cái không tệ thánh nhân lời nói tất có ảo diệu sư h u n h nếu có thể ngộ được trong lời nói nguyên cấp tu vi tuyệt đối đột phá có hy vọng đồng môn lại nói là như vậy đương nhiên là không phải thánh nhân làm gì sẽ cùng ngươi nói những này lại còn biết tên của ngươi trương sư minh ngươi đây là bị thánh nhân xem trọng a tùy tiện trầm m ặ t chăm chú tự hỏi càng nghĩ hắn liền càng cảm thấy có đạo lý dù sao cũng không phải mỗi người đều có thể vào thánh nhân chi nhãn có tư cách nghe thánh nhân dạy bảo mặc dù trong lúc nhất thời tùy tiện cũng không thể lý giải lời nói này bên trong nào diệu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng của hắn cảm kích tạ thánh nhân dạy bảo tùy tiện hướng từ trạch rời đi phương hướng bị l ạ hoặc là quá kích động nguyên nhân đứng dậy lúc hắn đã là lệ nóng doanh trọng đa tạ sư đệ nhắc nhở tùy tiện không quên hướng vừa rồi mở miệng nhắc nhở đồng môn nói lời cam tạng trường sư minh khắc khí đồng môn vội vàng khoác tay nói bất quá sư đệ gần nhất thiếu đi kiện tiện tay minh khí người nhìn tùy tiện im lặng sắc mặt đột nhiên hắc một bên khác một vị lao nhân hành tàu ở vân an thành chủ đạo bước chân hắn nhẹ nhàng hành động tốc độ rõ ràng người mặc một thân cực kỳ dễ thơi áo b à o tím lại lạ như là không khí đúng là không người có thể chú ý đi tới đi tới lao nhân đi vào từ ra trước cửa liếc mắt từ ra bảng hiệu lao nhân hai mắt nhắm lại cười giả dối hán chính là vạn độc thánh tông độc thánh từ khi vạn độc thánh tông thoát đi về sau, đ ộ c thánh suy nghĩ rất nhiều chỗ nhưng cuối cùng lại là đi vào cái này vân an thành từ ra chỗ nó mục đích chính là muốn chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối vấn đạo thánh tông như tìm ta trả thù sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta sẽ ở cái này vân an thành à. bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất tại cái này vân an thành ta đã có thể sớm biết được vấn đạo thánh tông động tĩnh lại có thể bằng bệnh có thể nói nhất cử lương tiện duy nhất cần đề phòng là kia từ trạch bất quá ta có ẩn dấu tu vi bí pháp lại ta cùng từ trạch không q u n h a u coi như ta đứng ở trước mặt hắn hắn cũng không nhận ra ta đ ộ n thánh thầm nghĩ khỏe miệng không tự chủ dưng lên hắn cảm thấy mình thực sự quá cơ t r í thế nhân chỉ biết hắn cái này độc thánh yâm hiểm lại không biết hắn túc trí đam mưu tâm tư c h ầ m ổn còn rất c ầ u trước tiên tìm một nơi đặt chân cậu cái mấy trăm năm lại nói thu tầm mắt lại độc thánh trong lòng quyết định mà liền tại hắn cất bước sát na một thanh em bỗng nhiên từ phía sau vang lên đường đường vạn độc thánh tông độc thánh không biết đến ta cái này v â n an thành cần làm chuyện gì độc thánh một mặt dấu chấm hỏi người đều choáng tám mươi ngày nghỉ lão bà muốn sinh rồi t ấ u c h ư n xong c h ư n một trăm mười bốn đế pháp tung tích vạn cổ đế cung nhìn xem đột ngột xuất hiện ở sau lưng mình biểu lộ cực kỳ ngoạn vị nam tử độc thánh hoàng ép một cái hắn mặc dù chưa thấy qua nam tử nhưng từ nam tử kia không có chút nào ẩn tàng tu vi đến phỏng đoán người này tất chính là kiếm k i a thánh tử trạch độc thánh liền không hiểu rõ hắn cùng tử trạch rõ ràng chưa bao giờ thấy qua nhưng đối phương vì sao có thể một chút nhận ra mình cái này làm cho hắn rất bất đắc gì a hắn lao tới mấy vạn dặm chỉ vì chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối nhưng kết quả người ta liếc mắt một cái liền nhận ra mình cái này không phải chơi dưới đĩa đèn thì tối a đến tặng đầu người còn t ặ n được độc, thánh. Cái gì độc thánh? một phen kinh ngạc về sau độc thánh lựa chọn giả ngu đối với cái này từ trạch chỉ là cười cười sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng thoáng chốc một cỗ nồng đậm kiếm ý chính là quét sạch bôi phía rõ ràng từ trạch trong tay không có kiếm lại có thể lấy tự thân làm kiếm khiến kiếm ý chuyển hóa làm kiếm thế một màn như thế để đông đảo người qua đường nhao nhao chật vật nuốt nước miếng một cái giống như, như lợi kiếm tại hầu bản năng dừng bước lại cho dù là độc thánh tại phát giác được kiếm thế s á t na cũng là sắc mặt trong nháy mắt tái đi đạo hữu tỉnh táo độc thánh cuốn quít mở miệng ta tới này vẫn an thành chính là vì tìm đạo bạn thì ta t ừ trạch nhớ mày t ự thân uy thế không giảm vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này hắn cùng độc thánh đều không có gì giao tình không chỉ có không có ở kiếp trước bên trong độc thánh một trưởng dư ba càng là suýt nữa muốn hắn mệnh như thế tình h u ố n g giới t ừ trạch cũng không tin tưởng độc thánh mà liên tại t ừ trạch sắc mặt lạnh lùng đã là chuẩn bị động thủ lúc xin hỏi đạo hữu cựu đạo thiên bàn thế nhưng là trong tay ngươi độc thánh đột nhiên nói ngay vậy t ừ trạch thân hình trì trệ cái này khiến độc thánh lộ ra quả là thế thân sắc một phen trầm ngâm về sau độc thánh kiên trì mở miệng đạo hữu nhưng nguyện cùng ta hợp tác, hợp tác. từ trạch sắc mặt biến đến cổ quái không tệ gật gật đầu về sau đ ộ c thánh chân thành nói như đạo hữu nguyện ý chúng ta có thể hợp tác nhập cựu đạo châu tìm kiếm đế pháp từ trạch lắc đầu đạo hữu chẳng lẽ không muốn đế pháp đ ộ c thánh không thể tưởng tượng nổi đế pháp ta tự nhiên muốn ánh mắt nhìn thẳng đ ộ c thánh từ trạch hỏi nhưng bằng vào ta thực lực như thật nhập cựu đạo châu cần gì cùng ngươi hợp tác lời ấy là ăn ngay nói thật mặc dù bởi vì quyết thiếu đế pháp nguyên nhân từ trạch tu vi đến nay vẫn là thánh nhân sơ kỳ nhưng hắn thực lực lại là có thể so với thánh nhân trung kỳ có thực lực như thế hắn hoàn toàn có thể tự hành đi cựu đạo châu không có lý do hợp tác với người khác điểm ấy độc thánh cũng là phi thường rõ ràng dù sao t ừ trạch chém giết càn khôn hai thánh đ ặ tới t l â y kiếm lập đạo cảnh giới sự tình hắn là lòng dạ biết rõ nhưng đạo hữu chỉ có ta biết cựu đạo châu đế phát chỗ độc thánh nhan thần dạng d ơ nói ồ t ừ trạch tới chút hứng thú yên lặng nghe đoạn dưới đánh giá một chút b ộ n phía độc thánh lựa chọn truyền âm không dối gạt đạo hữu ta mặc dù là vạn độc châu thanh nhân nhưng thực tế lại là cựu đạo châu tu sĩ không có khả năng tư trạch quả quyết bắt bỏ hắn sớm đã tử vấn đạo lao tổ trong miệng. bởi vì mỗi tên c ử u đạo châu tu sĩ sinh ra lúc đều sẽ bị kêu bao trùm toàn bộ c ử u đạo châu cổ trận khắc xuống linh hồn thần ký cả đời không cách nào rời đi nếu không liền sẽ bị cổ trận chỗ rào sát không chút nào khoa trương đối với c ử u đạo châu tu sĩ mà nói c ử u đạo châu chính là một cái cả đời đều không thể chạy trốn l ầ n giam động thánh tự nhiên cũng biết những này vốn muốn nói thứ gì Cũng t hắn ấ y m t q u a h cũng không i vận dụng tu vi lại giống như trùng mạch lạc tại thân thể tứ chi tiến lên mạch lạc cấp tốc hướng lên trên mặt của hắn hội tụ cuối cùng tại trên trán hình thành một cái huyết sắc chín chữ đây cũng là cựu đạo châu tu sĩ là ấn độc thánh giải thích ấn ký này tại cựu đạo châu bên ngoài có thể dùng tu vi tiến hành che giấu nhưng nếu là trở lại cựu đạo châu ấn ký liền sẽ tự hành h i ệ n hiện cũng không còn cách nào ẩn tàng mà cái này chính là ta lời nói lời nói chứng cứ độc thánh bổ sung sau khi nghe xong từ trạch tin mấy phần nhưng lại hỏi vậy ngươi làm sao có thể thoát đi cựu đạo châu bởi vì một người độc thánh đạo người nào kia được xưng là duy nhất một kiếm nữ kiếm đế từ trạch n h ữ n g mày không hiểu độc thánh vì sao có thể cùng kia nữ kiếm đế dính liễu quan hệ chuyện cho tới bây giờ độc thánh cũng không cất dấu năm ướt mà là mặt lộ vẻ hồi ức em hay nói vạn năm trước ta bất quá là một cựu đạo châu phổ thông tu sĩ tu vi bất quá thông tin ê b ố n cảnh khi đó ta khát vọng rời đi cựu đạo châu bởi vậy nhiều lần tiến về cựu đạo châu biên giới nhìn ra xa ngoại bộ thế giới chất có một ngày t r u n g tăng thiên khải cựu đạo châu bên trong thánh vẫn không ngừng ta thấy tận mắt một nữ tử chân đạp núi thây biển máu cầm trong tay dài ba t h ư ớ c kiếm từ cựu đạo châu chỗ sâu đi ra nàng chỉ một cái liếp mắt l i ề n dọa đến cựu đạo châu chư thánh không dám truy đuổi nàng chỉ là một kiếm liền đem cái kia ngay cả thánh nhân cũng không cách nào chống lại cổ trận chém ra một lỗ hỏng đang khi nói chuyện độc thánh nhãn bên trong đã có ước mơ. cũng có hãi nhiên thật vừa đúng lúc toa cổ trận kia lỗ hổng ngay tại trước mặt hắn bởi vậy hắn mới có thể thừa cơ đến rời đi cựu đạo châu sau nhập vạn đ ộ c châu thành cựu một tôn thánh nhân cựu đạo châu đặc thủ trong đó trải rộng hữu hiểm có nhiều thánh nhân vẫn lạc trong đó đã từng ta tuy nhỏ yếu lại may mắn biết được một chút bí mật biết đế pháp chỗ đạo hữu lấy ngươi thực lực lại thêm ta biết tất nhiên có thể thành công tìm được đế pháp đ ộ c thánh n g ư khí trở nên kích động lên tia chỗ tìm được bí pháp đến tội cùng về ngươi còn về ta tư trạch hỏi thăm đế pháp cùng cái khác phẩm cấp công pháp khác biệt người đoạt giải không cách nào thắc ấn lại truyền chỉ có đại đế mới có thể l ấ y truyền thừa phương thức kéo dài một phần đế pháp hai người tự nhiên sẽ xuất hiện thuộc về vấn đề chúng ta hợp tác mục tiêu là đến đế pháp chỗ về phần đế pháp cuối cùng thuộc về thì toàn bằng người cơ duyên độc thánh giải thích có ý tứ gì từ trạch nhữ mày ha ha độc thánh cổ quái cười một tiếng ngậm miệng không đáp rõ ràng liên quan đến kế hoạch cụ thể cùng bí mật hắn cũng không có nói thẳng bẩm báo dự định từ trạch nhìn hắn một cái đồng dạng cười một tiếng sau đó vấn đạo thánh kiếm xuất hiện nơi tay cái này đem độc thánh giật này mình hoảng hốt vội nói đạo hữu tỉnh táo người ta vốn là không oán không cửu hợp tác cùng có lợi đâu thì hai tổn thương à. vi biểu thành ý ta nhưng trước nói ra đích đến của chuyến này hắn lại nói nói nghe một chút t ừ trạch cầm kiếm mà đứng lo lắng t ừ trạch thật một lời không hợp liền độc thủ độc thánh cắn răng một cái phun ra bốn chữ lớn vạn cổ đ ế cung nghe vậy từ trạch con người hơi co lại hắn cũng không nghe nói qua như thế thế lực nhưng thông qua danh tự liền đã biết đây là một cái cùng đại đế có liên quan tông môn thế lực hai ngày này tại bệnh viện bồi lão bà sản xuất bởi vậy đổi mới không lớn ổn định chư vị thứ lỗi tấu c h ư n g o n g c h ư n một trăm mười lăm từ trấn ta c ũ nhưng g có t ể t h h đế. Sau không cần thiết bởi vì lấy độc thánh em tàn tính cách mà nói coi như bức bách tại nguy hiểm tính mạng giao ra tình báo nhưng tính chân thực cũng là không biết xấu nhất tình huống chính là độc thánh đem cái này xem như cây cỏ cứu mạng thật cận c â cái chết cũng không nguyện ý mở miệng nếu như thế đó cũng là hưởng phí sức lực thôi trong lúc nhất thời từ trạch như có điều suy nghĩ việc này hắn không định đáp ứng cũng không định cự tuyệt mà là dự định trước xem tình huống một chút vẫn là câu nói kia hết thể cũng không có gấp gáp cựu đạo châu khoảng cách vấn đạo châu khá xa trong đó nguy hiểm không biết không nói lại này vừa đi sẽ còn chỉ hoãn hồi lâu thời gian đến nay vấn đạo thánh tông như c ũ đang giúp hắn tìm kiếm đế pháp nếu thật có thể tìm được vậy hắn liền không có tiến về cựu đạo châu tất yếu nếu không thể vậy cũng chỉ có thể đi một chuyến cựu đạo châu từ trạch thầm nghĩ nhìn ra hắn ý động thánh nói tiếp đi như đạo hữu đồng ý tiến về cựu đạo châu ta cần mấy năm thời gian làm chuẩy chuẩn bị cái gì từ trạch hỏi lại đến lúc đó đạo hữu liền biết độc thánh vẫn như c ũ lập lờ từ trạch gật gật đầu không hỏi tới nữa như thật muốn tiến về cựu đạo châu hắn v ừ a vặn có thể tại cái này mấy năm thời gian bên trong hảo hảo làm bạn người nhà của mình quyết định chú ý về sau từ trạch thu kiếm q u e n người cất bước đi vào từ ra rất nhanh chính là không có thân ảnh nhìn xem hắn rời đi phương hướng độc thánh cũng không lập tức rời đi mà là tại thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời lại là kích động không thôi chơi cũng giút ta không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạc dưới có thể lại lần nữa áp dụng ta đại kế cái này từ chạch thực lực so với cản khôn hai thánh còn mạnh hơn hắn như thật cùng ta tiến về cựu đạo châu đại kế có thể thành thành đế con đường đã t h ô n g a đ ộ c thánh trong lòng oán thẩm hô hấp r ồ n r ậ p như thế tựa như hắn thấy chỉ cần đi vào cựu đạo châu k i a đế pháp chính là hắn vật trong bàn tay t h ứ r a hậu đường từ da ra, ra chủ t ử trấn vẫn như cũ cao cầm đầu tòa mà tại trái phải hai bên chiếc ghế bên trên thì phân biệt ngồi d i ệ p khinh linh cùng thi di thi di sắc mặt hở hữu khi thì nhìn ra sang o à i cửa khi thì nhấp nhẹ bên cạnh chân trà d i ệ p k i n h linh thì nhìn qua nàng kiếp dị thường cảnh r i i ánh mắt như cùng ở tại phòng trộm từ trấn cao mày hỏi thăm ý là mấy ngày trước thiên địa dị tượng là bởi vì có thánh nhân vẫn lạc、ừ. thả ra trong tay chân t r à thi di giải thích thánh nhân thụ thiên quyến địa chú ý vẫn lạc lúc tự nhiên sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng từ trấn gật gật đầu biểu lộ càng thêm n g h i ê trọng khi biết từ trạch đi tìm càng k h ô n thánh triều p h i ề n phức thời khắc đó hắn suýt nữa không có bị hủ chết tuy nói thi di nhiều lần cương điệu lấy từ trạch thực lực không có nguy hiểm hắn như cũng nhịn không được lo lắng mà giờ khác này khi biết có thánh nhân vẫn lạc về sau hắn càng là hoảng hốt không thôi dù sao cái này cũng có thể là từ trạch vẫn lạc hôm nay ra ra đã thông báo toàn tông nói từ trạch thành công chém giết càn khôn hai thánh diệt vạn năm càn khôn thi di nói thật thật từ trấn đại hỷ thi di còn chưa tới kịp đáp lời cha ngươi cứ yên tâm đi d i ệ p k i n h linh thừa cơ tiến lên trần an nếu là vấn đạo lao tổ nói chuyện kia tuyệt sẽ không sai từ trấn cảm thấy có lý c h i t để hết lòng ngược lại hắn lại là một trận thổ thức hơn mười năm trước từ trạch bất quá là phổ thông tu sĩ ta từ ra cảng là biên thủy tiệu gia tộc chưa từng nghĩ hết thể chuyển biến quá nhanh bây giờ con ta đã là thánh nhân bên trong người nổi bật mà ta từ ra càng là nhờ vào đó nhất phi trùng thiên uy danh truyền xa nói đến đây t ừ c h ấ n lại là một mặt tự ngạo hắn ngồi thẳng thân thể trong mắt xuất hiện một cỗ bệ nghễ thiên hạ khí chất nhưng cái này kéo dài sắt na rất nhanh t ừ c h ấ n chính là cười lệ miệng đập chân nói ha ha không hổ là ta từ c h ấ n c h i tử khó trách ta mà lúc sinh ra đời vạn đạo rung động có đạo ý tứ nhưng bây giờ lại là đã hiểu n g u y ê lai、like, con ta có đại đế tri tứ a ngay vậy thi di cùng diệp k i n h linh đều là không còn gì để nói từ từ ra ra tôn thánh nhân về sau từ trấn gặp người liền sẽ nhấc lên từ c h ạ c h lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng lại càng nói càng khoa trương vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là từ hà đời trời tường vân thụy thú chúc mừng bây giờ càng là lên cao đến đại đế chúc mừng tình trạng tuy biết từ trấn đây là tại vô ích nhưng hai nữ đều không có vật trần dù sao g i ớ i gầm trời này nào có không yêu khoe khoang e k h o nhi nữ phụ thân ta cũng cho rằng như thế thi di mỉm cười đáp lại diệp k i n h linh lại là nhìn về phía từ trấn chân thành nói cha ta cảm thấy lời này của ngươi nói không đúng ngay vậy từ chấn thân thể co r ụ t lại biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ đại sư minh s ắ c thực có đại đế chi tư nhưng nếu không có các ngươi lại ở đâu ra đại sư minh diệp k i n h linh lời nói xoay chuyển lời ấy để từ chấn lại lần nữa thẳng tắp cài e o lớn tiếng đồng ý có đạo lý hh ắ c ắ c diệp k i n h linh đang yêu cười lại nói cha nếu có hướng một ngày đại sư minh thật thành đế kia ngươi chính là đại đế cha nhìn chung thế gian lại có mấy người có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này mà lại tại đại sư minh trợ g ú p giới cha cùng nương một ngày kia nói không chừng cũng có thể thành đế đâu đến lúc đó t h gia chính là một môn tam đế sau khi nghe xong từ c h ấ n c h ấ n kinh ta ta cũng có thể thành đế đương nhiên diệp k i n h linh chỉnh t r ọ n gật g đầu cha ngươi thế nhưng là đại đế cha tự nhiên cũng là có đại đế chi tư g dám ba câu ở giữa từ c h ấ n đã là bị nói vắng đầu ha ha ha hắn lại lần nữa phát ra cởi mở tiếng cười nói k i n h linh à t h ự c không dám d ấ u dếm thực tế ta lúc sinh ra đời giống như cũng có thiên địa dị dạng thật diệp k i n h linh giả bộ kinh ngạc mắt to không ngừng c h ấ p động đương nhiên từ c h ấ n nuốt dầu cười một tiếng a cha thật là lợi hại a ha ha cũng liền t ặ n được hai người n g ư ơ i một câu ta một câu đều là hoan thanh tiếu ngữ mà tại đ ê m t ử trấn hướng l ă n g l ă n g đã là tiếng cười không tuyệt hậu d i ệ p k i n h linh mới lặng lẽ liếc mắt thi di một bộ ta lại thắng bộ dáng cái này khiến thi di chân mày cao lại nàng đang muốn nói cái gì lúc các ngươi trò chuyện tiếp x u ố n g d ư ớ i cái này từ ra chó đều có thể thành đại đế từ trạch đột nhiên xuất hiện biểu lộ cực kỳ im lặng rõ ràng là một câu t r e o chọc lời nói chó từ đồng tam vĩ sư đột nhiên xuất hiện nó nhìn xem từ trạch sau lưng ba đuôi không ngừng lưng n a y hỏi đại sư minh là nói ta sao ta cũng có thể thành đại đế từ trạch càng thêm im lặng giờ n à y k h ắ c này hắn liền muốn hỏi một câu thử sư n g ư ơ i tiết tháo đâu hắc hắc nếu có thể thành đại đế đương một con chó cũng là không tệ thử sư đoán được cái gì ninh mặc cười tư trạch không thèm để ý hắn bước nhanh về phía trước về sau hắn đi vào từ trấn trước người chắp tay xoay người cha ta trở về ừ m tư trấn gật gật đầu biểu lộ phi thường hài lòng không hổ là con ta coi như tu vi thông thiên nhưng đối phụ mẫu như cũ tôn trọng cha vật này cho ngươi tư trạch lại lấy ra hai cái linh giới đưa lên đây là tư trấn có chút mờ mịt đây là c à n k h ô n thánh t r i ề u vạn năm nội tình sau này liền về từ da cái gì từ c h ấ n bị dọa khẽ run rẩy trực tiếp nhảy lên đây chính là vạn năm thánh t r i ề u nội tình hùng hậu bây giờ nhà mình nhi tử không chỉ có diện c à n k h ô n hai thánh càng đem c à n k h ô n thánh triều nội tình toàn rời trống đưa cho từ da ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau từ c h ấ n vận dụng thần thức bắt đầu điều tra linh giới bên trong vật phẩm cái này xem xét lập tức như bị xét đánh c h ọ n vẹn lăng thần sau một hồi từ trấn mới như là như liên cười to lại kéo dài mấy canh giờ con ta quả nhiên có đại đế chi tư bên cạnh cười t ừ trấn vẫn không quên bên cạnh tán dương cha lời này cũng không hưng nói a t ừ trạch bất đắc dĩ lắc đầu thấu chương xong chương một trăm mười sáu đế tọa càn g tại kiếm đế lợi về t ừ trạch tại t ừ g i a ngây người ba năm thời gian ba năm bên trong h ắ n cơ hồ đều đang n g ồ i bạn cha mẹ của mình thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút người t ừ g i a tu hành thời gian đơn giản mà bình tĩnh đáng nhắc tới chính là tay cầm càn k h ô n thánh triều nội tình t ừ g i a lại lần nữa cuộc khởi t ừ trạch phụ mẫu tại năm ngoái vượt qua đại chu thiên tiếp thành công tấn thăng làm chứng đế bốn cảnh tu sĩ thử ra những người còn lại cũng là tu vi đột nhiên tăng mạnh ngày hôm đó không kém cần phải đi nhìn xem đang luyện kiếm diệp k i n h linh từ trạch nhẹ giọng n ỉ non thời gian ba năm quá khứ vẫn đạo thánh tông như c ũ không có ở cựu đạo châu bên ngoài tìm được đế pháp tung tích thực tế cái này cũng tại từ trạch trong dự liệu dù sao nếu là đế pháp tìm thật kỹ k i a c ả n k h ô n thánh tổ cũng sẽ không vạn năm vây ở thánh nhân sơ kỳ đại sư huynh ngươi nếu không suy nghĩ thêm h ạ cựu đạo châu thực sự quá hư hiểm ngay vậy diệp k i n h linh thu kiếm đi tới khắp khuôn mặt là lo lắng đánh giá nàng một chút từ trạch mặt lộ vẻ nghĩ hoặc trong ba năm này diệp k i n h linh có chút của k á i ngoại trừ kiếm đạo tạo nghệ đột bay b Tu Vi c ũ nhưng g là rất t có i n tiến. từng Diệp Kinh Linh, coi n Đã h tư chất có chỗ cải i b ế n n h ư cũng đầy đủ hôm a gian o tốn thời gian 10 năm, mới đột phá một năm, cảnh Nhưng phá h mới cái đại cảnh giới. Nhưng hôm nay ngắn ngủi ba năm qua đi diệp k i n h linh liền đã vượt qua hai cái đại cảnh giới tu vi đã tới thần thông cảnh đình phong càng khiến người ta không hiểu là diệp k i n h linh tu vi đột phá cũng không phải là bắt nguồn từ khắc khổ tu luyện công pháp mà là luyện kiếm chỉ cần không ngừng luyện kiếm diệp k i n h linh tu vi liền sẽ giống như nước chạy thành sông không ngừng cấp cao lại không có bất kỳ cái gì bình cảnh đây hết chạy đều để từ chạy không thể lý giải lấy nhãn lực của hắn Như dù i Kinh Linh ệ p c sao theo n độc ó h thành n không có được. phát trạch kiếp trước nói trong, Kinh Linh Diệp không liền c tia nữ kiếm đế chính là tại cựu đạo châu thu hoạch được đế pháp từ đó đạp vào chứng đế con đường kể từ đó hắn nếu là đồng dạng tiến về cựu đạo châu có lẽ có thể phát giác được cái gì khinh linh gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi là có hay không cảm giác có cái gì không đúng kỉnh nghĩ nghĩ từ trạch hỏi không có a diệp khinh linh dây về thuận tiện kéo lại từ trạch cánh tay cười chỉ là cảm giác nào thanh mắt sáng rất nhiều còn có còn có từ trạch truy vấn cụ thể ta cũng không nói lên được dù sao chỉ cần đại sư m i n h ở bên người ta cũng cảm giác mình không gì làm không được diệp khinh linh trịnh trọng nói đối với cái này từ trạch cũng chỉ có thể vớt vớt đầu nàng đại sư h u n h khi nào thì đi diệp khinh linh lại hỏi tạm thời còn không xác định cần chờ một người tử trạch nói ta có thể đi sao đương nhiên không được đây chính là cựu đạo châu đông đảo thánh nhân vẫn lạc chi điện a vậy ta tại v ấ n đạo thánh tông chờ ngươi nhẹ giọng đáp lại về sau d i ệ p k i n h linh đem đầu trôn thấp nàng xác thực trưởng thành chỉ ít như thế tình huống nàng đã sẽ không cưỡng cầu đi theo mà là lựa chọn yên lặng chờ cái này khiến tử trạch cảm thấy vui mừng mà liên tại ngày đó ban đêm một đạo chỉ có tử trạch mới có thể nghe được thanh âm từ ngàn dặm ngoại chuyển tới thời cơ đã đến mời kiếm thành phố trí đạo là đốc thánh thanh â m bao hàng mong đợi đồng thời lại xen lẫn n ồ n g đậm mừng rỡ hôm sau trước khi đi tử trạch gọi tử đồng tam vĩ sư hơn mười năm quá khứ tử sư tu vi như cũ không tăng trưởng tiến nhưng bộ dáng biểu lộ vẫn là như vậy linh mộn ta muốn đi trước cựu đạo châu n à y vừa đi sợ cần không ít thời gian tử trạch thẳng vào chủ đề tử sư trong nháy mắt liền minh m ạ c h tử trạch đây là muốn đi thu hoạch đế pháp đối với cái này nó cũng không có khuyên can bởi vì ở chỗ nó tin tưởng tử trạch thực lực, cũng có thể từ tử trạch trong giọng nói ngay ra rõ ràng tâm ý đã quyết yêu thú thành thánh phương thức phải chăng cùng tu sĩ giống nhau tử trạch chật hỏi l ờ i ấy lọt vào ai tử sư lúc này trong lòng lộn bột nhảy một cái không khỏi đoàn chính thần sắc nhân loại chính là vạn linh đứng đầu bởi vậy cách mỗi mấy ngàn năm thánh sơn mở ra lúc liền có một đến hai người có thể thuận lợi thu hoạch được thiên quyến địa chú ý nhưng yêu thú thì lại khác yêu thú có khả năng thu hoạch được thiên địa c h i ế u cố là có hạn lại chỉ có mười phần mà cái này mười phần thiên quyến địa chú ý đã sớm bị thập đại yêu thánh thu hoạch bởi vậy quyết định như một yêu thú muốn trở thành liền mười thánh nhất định phải khiêu chiến thập đại yêu thánh bên trong một người phệ thân nuốt ký cốt từ đó từ uy tín lâu năm yêu thánh thánh thân bên trên c đang khi nói chuyện thử sư biểu lộ nghiêm túc nhất là nâng lên thập đại yêu thánh lúc nó trong mắt càng là hiện ra rõ ràng hướng tới minh bạch những n à y về sau t ừ trạch hỏi kia ngươi muốn trở thành thánh sao tự nhiên muốn thử sư dây về vậy ta ngươi có thể làm một cái giao dịch t ừ trạch đoan chính thần sắc nếu ngươi nguyện ý tại từ i a c h ấ n thủ đủ trăm năm ta liền giúp ngươi thành thánh như thế nào ý nghĩ của hắn rất đơn giản lần này tiến về cựu đạo châu chẳng biết lúc nào mới có thể trở về nhất định phải vì từ ra an nguy cân nhắc tử sư tuy là yêu tôn sơ kỳ nhưng chiến lược lại có thể so với thiên tôn cảnh đình phong tu sĩ thực lực như thế mặc dù như cũ có không ít cường địch nhưng dùng để c h ấ n thủ bây giờ từ g i a đã là đủ cho dù có thánh nhân đến đây lấy tử sư nhịn đánh trình độ cũng hẳn là có thể kiên trì đến vấn đạo thánh tông đến rút bây giờ vấn đạo thánh tông đã là xưa đâu bằng nay nghe nói khi lấy được càn k h ô n thánh triều một bộ phận nội tình về sau vấn đạo thánh tông lại xuất hiện mấy tên nửa bước thánh nhân như thế lại thêm sắp thành thánh thi di không hề nghi ngờ bây giờ v ấ n đạo thánh tông đủ để thủ hộ từ ra an uy tư trạch vốn cho là đối với giao dịch này tử sư sẽ cân nhắc một phen ai ngờ tất không chút do dự thử sư lúc này đáp ứng theo nó kia cực kỳ vẻ mặt kích động đến xem rõ ràng không có bất kỳ cái gì bất mãn đối với yêu thú mà nói trăm năm thời gian cũng không dài thử sư giải thích nói cũng đúng t ư trạch cảm thấy không có tâm bệnh dù sao con hàng này từng tại kia vẫn đạo bí cảnh bên trong n g ầ n nữa chính là hơn ngàn năm sự tình định ra t ư trạch liền chuẩn bị lên đường hướng phụ mẫu từng cái cáo biệt về sau hạn tại diệp khinh linh đám người đồng hành đi ra từ ra k i n h linh như luyện kiếm lúc phát giác được thân thể có dị dạng nhất định phải dừng lại trước khi chia tay từ trạch căn dặn được diệp k i n h linh nhu thuận gật đầu sau đó tư trạch lại nhìn về phía thi di trong ba năm thi di cũng không trở về vấn đạo thánh tông bế quan mà là đến tìm kiếm khắp nơi cố huyện thanh tung tích cho đến đoạn thời gian trước mới trở về huyện thanh có sen lẫn đế nguyên n sẽ không xảy ra chuyện tư trạch đã đủi ừng thi di gật gật đầu biểu lộ hơi có vẻ đáng chát hồi thánh tông b ế q u a n đi ngươi tuy là trời sinh thánh thể không cần đi thánh sơn tranh đoạt tiên quyến địa chú ý nhưng thành thánh cơ hội vẫn là t r ớ c mắt l ạ qua tư trạch lại nói t u t ngươi cũng cần thật chút thi di gật đầu nói xong nàng há miệm muốn nói giống như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở miệng nếu ta gặp phải l ờ n thanh liền đem nàng mang về đoán được cái gì từ trạch nói thật thi di đại hỉ ừ m thiện tay mà thôi thôi ta cùng nàng mặc dù đã không phải vợ chồng nhưng ta cũng không muốn nhìn xem ngươi ngày đêm lo lắng từ trạch bất đắc dĩ nhún vai ngay vậy thi di rốt c u c cười lại cười xào hề yên nhiên trong đôi mắt đẹp lửng lánh không hiểu ánh sáng bảo trọng từ trạch hướng chúng nhân nói mà l i ề n tại hắn nghĩ cứ thế mà đi lúc một người trung niên lại là đột ngột xuất hiện trung niên nhân thân mang thanh sam biểu lộ hơi có vẻ ảm đạo người này chính là cố h u y ệ n thanh c h a cố thanh giống như biết từ trạch sắp rời đi cố thanh miễn cưỡng cười nói từ trạch đi sớm về sớm đừng để cha mẹ ngươi lo lắng rõ ràng là một câu rất phổ thông từ trạch lại nghe ra thâm ý từ trạch rất rõ ràng nữ nhi không từ mà biệt lại không tin tức cái này một mực để cố thanh rất cảm thấy hào tồn tinh thần cố thúc h u y ệ n thanh nàng nghĩ nghĩ từ trạch dự định mở miệng c h ấ n an nhưng lời còn chưa dứt nếu đây là một đầu chuộc tội con đường vậy liền để viện thanh đi thẳng đi xuống đi cố thanh đưa tay đánh gãy ta này vừa đến là có một thỉnh cầu hắn lại nói cố thúc cứ nói đừng lại tư trạch đoàn chính thần sắc n g ư ơ i nếu là không n ó n g n ả y có thể hay không theo t a đi một nơi được sau nửa cách giờ tư trạch cùng cố thanh hai người xuất hiện tại rừng đào ở giữa nhìn xem k i a t ừ trên nhánh cây chóc ra sau đó lại bị thanh phong thổi lên chính bạn thiên phi vũ hoa đảo tư trạch không khỏi s ư ơ n g sở hắn nhớ kỹ mình rõ ràng đã hủy đi mảnh này rừng hoa đảo huyện thanh bỏ ra thời gian mười năm mới đưa nơi đây trùng kiến nơi này mỗi một khóa cây đảo đều là nàng tự tay t r ồ n g thực lại lâu dài lấy linh dịch tới tiêu nàng ở chỗ này trồng cây mười năm đánh đàn mười năm chỉ vì muốn cho ngươi lại nhìn một chút cái này đẩy trời hoa đảo đã từng nhà h u y ề n thanh nàng nói đến đây cố thanh dừng một chút lại nói h u y ề n thanh nàng từng nói nàng từ bỏ từ bỏ tất cả cùng ngươi hợp lại hy vọng từ bỏ trong lòng chấp nhất cho ngươi đi tìm kiếm thuộc về mình hạnh phúc nhưng nàng lại không từ bỏ nàng sẽ một mực thủ sau lưng ngươi l ặ n g lặng chờ đợi ngươi quay đầu dù là đây là dốc cả một đời cũng vô pháp đạt tới hy vọng xa vời nàng cũng sẽ không bỏ rơi chỉ vì một ngày kia ngươi như quay đầu nàng liền tạ tinh tế hồi ức cố huyện thanh đã nói qua cố thanh biểu lộ trở nên càng thêm đáng chát hắn liền không hiểu rõ rõ ràng cố huyền thanh đã có như thế giấc ngộ nguyện ý cả một đời cùng sau l ư n g từ trạch nhưng vì sao lại lại đột nhiên không từ mà biệt vô luận như thế nào từ trạch huyền thanh có l ỗ i lại là mười phần sai ta tuy là phụ thân của nàng nhưng cũng sẽ không khuynh ê ư ớ n g nàng càng sẽ không không để ý ngươi ý nghĩ cưỡng ép muốn cầu thứ gì ta chỉ là hy vọng nếu có hướng một ngày ngươi gặp được huyền thanh hy vọng ngươi có thể nhìn nhiều nàng một chút có lẽ cái nhìn này chính là nàng có thể sống sót dũng khí câu nói sau cùng rơi xuống đồng thời cố thanh đã là quay người rời đi rừng nào ở giữa nhà gỗ trước chỉ có từ t r ạ c một người vẫn như c ũ n h ì n xem đ ầ y trời hoa đào ngây người mà cái này ngây người một lúc chính là hồi lâu hồi lâu cũng không biết suy nghĩ cái gì nửa ngày sau tư trạch xuất hiện tại một chỗ không trung tại hắn phía trước ngoại trừ như cũ thân mang t ử sam độc thánh bên ngoài còn nhiều thêm hai người một thân thể khôi ngô trung nhân nhân cùng một trên cổ treo to lớn đại phật châu hòa thượng độc thánh sớm đã chờ đã lâu gặp tư trạch đến độc thánh bước nhanh l ê n tiếp cười nói ta còn tưởng rằng đạo hữu sẽ không tới đâu có đạo hữu tôn này kiếm thánh tương trợ chuyến này tất thành tư trạch cười cười không có trả lời ngay sau đó độc thánh lại giới thiệu hai người khác khôi ngô đại hán tên là lưu khôi hòa thượng pháp hiệu không giới hai vị này đều là lắng động đủ vạn năm t h á n h nhân thực lực so với t i ê u càn không thánh tổ mà nói chỉ mạnh không yếu độc thánh cường điệu tư trạch hướng hai người gật gật đầu hai người đánh giá hắn một chút thật trẻ tuổi t h á n h nhân nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không dám tin tưởng trẻ tuổi như vậy t h á n h nhân có thể lấy kiếm lập đạo một kiếm c h ạ n g hai thánh l ư u khôi k h e n lớn a di đà phật đạo hữu chứng đế có hy vọng a không giới thì chắp tay trước ngực mở miệng cảm cái tư trạch không cùng đám người tạo mối quan hệ ý tứ bởi vậy chỉ là lại gật đầu một cái hắn phi thường rõ ràng mặc dù độc thánh bọn người nhìn rất là hiền lành nhưng trên thực tế đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được kể từ đó cùng giờ phút này lá mặt lá trái chẳng bằng từ vừa mới bắt đầu liền giữ một khoảng cách đương nhiên đây là xây dựng ở có thực lực tuyệt đối trên điều kiện nếu không đó chính là tự dưng kéo cửu hận mà đem từ trạch thái độ nhìn ở trong mắt lưu khuê cùng không giới đều là những mày ha ha từ đạo hưu lấy không đủ trăm năm tuổi tác thành thánh tự nhiên có chút n ạ o khí độc thánh vội vàng giảng hòa việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chóng tiến về cựu đạo châu đi độc thánh lại nói đám người không có ý kiến neo nhao khải đi một đường không nói chuyện trầm mặc từ đầu đến cuối tiếp tục tư trạch đông nhiên nghĩ đến thứ gì hỏi đối với kia được xưng là duy nhất một kiếm nữ kiếm đế chư vị biết nhiều ít ngay vậy độc thánh bọn người là thân hình trì trệ đạo h ư u đối với chuyện này cảm thấy hứng thú độc thánh cảm thấy kinh ngạc xem như thế đi tư trạch mập mờ suy đoán thực tế đối với việc này hắn từng hỏi tham q u a vấn đạo lão tổ nhưng bởi vì tuổi tác nguyên cớ cái sau biết rất ít khách quan mà nói độc thánh bọn người là lắng động đủ vạn năm thanh nhân tự nhiên biết đến càng nhiều đạo hữu đã là kiếm thánh vậy nhưng biết kiếm đạo mỗi người mỗi vẻ không phải trường hợp cá biệt nhưng nếu là tâm tính kiên nghị nhưng lại trong lòng còn có thiện nhượng người liền sẽ đi hướng tương đối ôn hòa kiếm đạo từ trạch thuộc về cái sau trừ phi có cần phải nếu không sẽ không tạo hạ sắc nhiệt nhớ tới kia nữ kiếm đế chém giết đông đảo kiếm thánh đạp chúng thánh thi cốt tiến lên cuối cùng thành liền một phương kiếm đế nghe đồn từ trạch trợt ánh mắt sáng lên chẳng lẽ kia nữ kiếm đế đi là sát phạt kiếm đạo hắn hỏi sát phạt sát phạt kiếm đạo mặc dù hưng ác lại không kịp kia nữ kiếm đế vạn phần một đây chính là một cái tàn n h â n kinh động thế gian vạn năm vì trở thành đế nguyện ý bỏ qua hết t h ể nữ nhân độc thánh lắc đầu nói lời này lúc độc thánh nữ g khí có chút cổ quái đã có kính nghệ cũng có xem thường cái này khiến t ử trạch lập tức trở nên tò mò dù sao hắn thấy độc thánh đã là nhân phẩm đủ tranh lệch hắn rất khó tưởng tượng đến tội cùng là ai có thể để độc thánh đều cảm thấy xem thường kia nữ kiếm đế vị n ộ kiếm ba tuổi giết trang mẫu mười tuổi diệt thân tộc. nhưng kết đêm quả người này đúng là như thế lục thân không nhận vì sao phát giác được từ trạch nghi vấn độc thánh thở d i ả i nói bởi vì kia nữ kiếm đế đi là tuyệt tình kiếm đạo a thì ra là thế từ trạch giật mình vậy cái này nữ kiếm đế còn sống không hắn hỏi ra trọng điểm như thế nghi vấn bắt nguồn từ hắn hoài nghi diệm khinh linh chân thực thân phận là kia nữ kiếm đế chuyển thế ai ngờ t h kia nữ kiếm đế tuy nặng tu kiếm đạo từ tán tu vì nhưng tuyệt đối còn sống động thanh chắc chắn ngươi vì sao như thế vững tin từ trạch không hiểu bởi vì đại đế vẫn lạc đại đạo liền sẽ hiện lộ v ậ n giống cáo chi chúng sinh dị tượng như thế cũng không xuất hiện liền chứng minh kia nữ kiếm đế đế tọa cận tại nàng có một lần nữa trở về khả năng từ đầu đến cuối trầm mặc không giới hòa thượng đông nhiên chen vào nói tấu chương xong chương một trăm mười bảy khô hải không gì hơn cái này cựu đạo châu bên ngoài nơi đây không gian vật m ẹ o m ở mịt bừng bừng màu xám đen hạo hãn b ô n g dương đem cựu đạo châu cùng cái khác châu v ư ợ t ngắn cách nhìn như là cô thế đông nhiên mấy đạo lưu quang hạ xuống chính là từ t r ạ c h bọn người từ t r ạ c h bọn người đứng ở đại dương mênh mông ven bờ ánh mắt nhìn về phương xa tại cái này khô hải cuối cùng chính là cựu đạo châu độc thánh đầu tiên mở miệp lúc này khoảng cách đám người khải đi đã có nửa tháng thời gian nguyên bản lấy thánh nhân năng lực hoàn toàn có thể mạnh độ hư không mà đi tại trong khoảnh khắc đến nơi đây nhưng bởi vì cựu đạo châu không gian chung quanh không ổn định nguyên nhân bởi vậy đám người đành phải khai thác bình thường nhất đi đường phương thức nửa tháng thời gian ở chung tư trạch biết được độc thánh chân thực tục danh viu độc rất dễ nhớ một cái tên l i ề n cung độc thánh bản nhân là thật có độc trong khoảng thời gian này đến nay tư trạch từ viu độc trong miệng biết được càng nhiều liên quan tới nữ kiếm đế sự tỉnh tổng kết xuống tới cái này nữ kiếm đế chính là chờ đến tình cảm vì cầu kiếm đạo đột phá không tiếc không đứt tay lưới đao thân bằng hào hữu về phần nữ kiếm đế thành đế về sau tại sao lại lựa chọ từ t á nghe nói tia ệ nữ à kiếm đế tại cựu đạo châu bên trong đã từng lưu lại một vật nhưng cụ thể là cái gì lại không người biết được viu độc đã từng nói tư từ t r ạ i h đem chuyện này nhớ kỹ ở trong lòng tia nữ kiếm đế quá nguy hiểm diệp khinh linh lại cùng với tồn tại liên hệ nào đó cái này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ như đạt được đến kia nữ kiếm đế lưu lại vật phẩm hắn có lẽ có thể minh bạch cái gì rầm rầm trước mắt sáng biển đ ỗ n g nhiên phun g trào đ ằ n g sóng t r ă m trượng thao thiên cự lãng l a n l ộ t đông đảo thi hải bị sóng biển quyền đến bên m ờ vừa vặn đến từ trạch bọn người dưới chân cái này khô i lại. Cái ế n những từ chạch mày này k hải chính là cựu đạo châu cổ trận hình thành t h á n h nhân phía dưới tu sĩ như rơi vào trong đó trong khoảnh khắc liền sẽ bị ăn mòn thành bạch cốt tầm u v u độc mờ miệng cựu đạo châu bên ngoài liền đã là như thế hữu hiểm như thế có thể thấy được cựu đạo châu bên trong sợ hữu hiểm càng sâu. lưu khôi nói a di đà phật vì tìm đế pháp chúng ta không vào địa ngục người nào nhập địa ngục không giới tăng nhân kích thích trên cổ phật châu địa ngục không giới lời ấy không đúng v ư u độc lắc đầu một đôi tràn đầy hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chòng chọc vào đại dương mênh mông chỗ sâu kích động thân thể phát run phía trước cũng không phải là địa ngục mà là thành đế con đường độc thánh nói có lý không giới biểu thị đồng ý thành đế con đường ngay tại phía trước ta không sợ hãi lưu khôi trịnh trọng gật đầu khắp khuôn mặt là tự tin tư trạch thì đánh giá đám người một chút con mắt có chút neo lại trước mắt ba người biết do cựu đạo châu hưng hiểm lại đ ế pháp đại khái xuất chỉ có một phần lại như cũ kích động như thế tự tin điều này có ý vị gì rõ ràng mang ý nghĩa vưu độc bọn người đối tự thân thu hoạch được đế pháp đều có sung túc lòng tin tuyệt đối ẩn giấu đi thứ gì cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy vưu độc bọn người đến tội cùng có cỡ nào át chủ bài từ trạch không biết bất quá cũng không quan trọng bởi vì hắn đối tự thân thực lực có sung túc lòng tin vô luận sẽ gặp phải cái gì hắn chỉ cần một kiếm phá chi đương nhiên cẩn thận tâm vẫn là không thể ít đã đã đến nơi đây vì sao chúng ta không tiến vào cựu đạo châu từ trạch hỏi ra trọng điểm lưu khôi cùng không giới đồng dạng có này nghi vấn nhao nhao hướng viu độc nhìn về phía hỏi thăm ánh mắt vạn chúng nhìn chừng chừng dưới viu độc nết miệng cười một tiếng chuyến này can hệ trọng đại nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị chúng ta còn cần chờ một người người nào lưu khôi vượt lên trước truy vấn đánh giá hắn một chút viu độc chậm rãi p h u n ra một câu trần thánh phương trần thiên cái gì ngay vậy lưu khôi cùng không giới đều là một mặt kinh hãi gặp từ trạch mặt lộ vẻ nghĩ hoặc không giới mới giải thích nói cái này cũng không là bình thường thanh nhân mà là thông hiệu vật trận đã có đế pháp đại thánh đại thánh từ trạch n h ữ mày thánh nhân mặc dù đã là hành tẩu thế gian vô địch nhưng có đế pháp thánh nhân c ũ n g không có thực lực lại là cách biệt một trời bởi vậy căn cứ thánh nhân cụ thể tu h vi có chuyên môn xưng ơ hô thánh nhân sơ kỳ chỉ có thể coi là làm tiểu thánh thánh nhân trung kỳ vì đại thánh thánh nhân hậu kỳ vì thánh quân đỉnh phong thì làm thánh tôn thánh tôn phía trên còn có chuẩn đế tồn tại trận kia thánh thành thánh đã có mấy vạn năm tu h vi là hàng thật giá thật thánh nhân trung kỳ bởi vậy mang theo đại thánh chi danh biết từ trạch thành thánh không lâu bởi vậy không giới tinh tế giải thích nói thì ra là thế từ trạch g i ậ mình như vậy vấn đề tới k i a phương trận thiên đã đã có đế pháp kia vì sao sẽ còn đến đây cựu đạo châu trận thánh có khác sở cầu cùng bọn ta mục tiêu cũng không xung đột vừa v ẫ n có thể hợp tác viu độc nói toạc ra huyền cơ l ờ i tuy như thế nhưng một tôn đại thành đến vẫn là để lưu khôi cùng không giới hai người biểu lộ nghiêm trọng kia vạn cổ đế c u n g đồng dạng có cổ trận ngăn cách nếu không có trận thánh trợ giúp chúng ta căn bản là không có cách đi vào viu độc lần nữa giải thích yên tâm ta cùng trận thánh có chút giao tình hắn sẽ không làm khó chúng ta hắn lại bổ sung ngay vậy lưu khôi cùng không giới hai người đều là thân thể chấn động hai người đều không nghĩ tới v ư u độc không chỉ có thể mời được trận thánh lại còn cùng cái sau có chút giao tình hai người hai mặt nhìn nhau liếc nhau ha ha không nghĩ tới càng đạo hữu lại có như thế hậu viện khó trách có lực lượng tiến vào c ử u đạo châu lưu khôi tiếu dung không quá tự nhiên a di đà phật càng đạo hữu quả nhiên giao tế rộng h i ệ n a không giới thì tán dương lời của hai người để v ư u độc theo bản năng thẳng tắp cài eo lộ ra một vòng tự ngạo tiếu dung từ trạch thì lắc đầu hắn biết rõ có lẽ viu độc thật cùng trận thánh có chút giao tình nhưng cái này giao tình tất nhiên sẽ không quá thâm hậu lý do rất đơn giản sơ tại vân an thành gặp được viu độc lúc từ trạch liền biết viu độc tất nhiên là gặp càn k h ô n thánh t r i ề u bị hắn tiêu diệt bởi vậy c ô ý đến vân an thành tị nạn muốn chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối chỉ là viu độc nằm mơ cũng không nghĩ tới một thế này hai người mặc dù chưa thấy qua nhưng ở kiếp trước bên trong từ trạch lại là gặp qua viu độc nhiều lần mà như viu độc thật sự có một tôn đại thánh chỗ dựa vậy dĩ nhiên không cần như thế bởi vậy cũng chứng minh viu độc cùng trận kiết h á n h sợ chỉ là lợi ích giống nhau vừa rồi v u độc lời nói cũng bất quá là tại cho mình trên mắt t i ế p và thôi đại thánh sao từ trạch trong lòng n ỉ non trong lòng của hắn đ o a n t r ư h n g trận kia thánh thực lực hẳn là so cưỡng ép đột phá tới thánh nhân trung kỳ càn không thánh tổ muốn mạnh hơn một bậc lấy thực lực của hắn giết càn không thánh tổ chỉ dùng một kiếm như đối thủ đổi lại trận kia thánh ừ m như trận kia thánh không có hiếm thấy nội tình hai kiếm hẳn là đủ rồi từ trạch trong lòng phân tích đây chính là nắm giữ cổ kiếm đạo kiếm thánh vượt cấp giết địch chỉ là cơ thao vậy bọn ta liền tạm thời chờ đợi đi trận thánh từng truyền tin cùng ta nói đến trước còn cần đi lấy một vật viu độc nói đối với cái này mọi người cũng không ý kiến bởi vậy chính là lặng lặng lợi viu độc bọn người khoanh ch trong lúc rảnh rỗi từ trạch dự định luyện hạ kiếm tâm niệm vừa động vấn đạo t h a n h kiếm chính là xuất hiện trong tay hắn chầm r ã i tiến lên về sau mắt nhìn phía trước khô hải hắn tiện tay chém ra một kiếm thoáng chốc kiếm minh đứt hai kiếm khí t r t hiện chỉ gặp kia bao hàm kiếm thế kiếm khí lại trong chốc lát liền đem trước mắt nhìn như mênh mông bệ khổ từ đó chém thành hai nửa tựa như hai đạo từ thiên k h u n g nghiêng hạ thác nước hoành đứng ở trước mắt cái này khô hải không gì hơn cái này thu kiếm về sau từ trạch lắc đầu cái này thấy v u độc bọn người là khỏe miệm giật một cái tuy nói lấy ba người thực lực đồng dạng có thể làm được điểm ấy nhưng tuyệt không thể dễ dàng như thế càng quan trọng hơn là ba người có lý do hoài nghi từ trạch đây là tại trang bức thấu chương xong chương một trăm m ư ơ i tám từ bỏ r y ruộng lấy mệnh trụ tội càng không trâu b á c vực nơi đây c ổ một che trời s ơ n phong đứng sừng sững thường có linh quan g tại trên không v ầ n quanh thường có tiếng đeo thảm thiết tại giữa rừng núi vang lên vang vang trận t r ậ nổ n vang từ nơi xa vang lên nguyên là có mấy tên tu sĩ đang giao chiến tu vi đối oanh dư ba dẫn tới sơn phong rung động cây cối chật trợn như thế giao chiến kéo dài đến mấy canh giờ Chẳng có cấp thấp tu sĩ đi ngang qua cảm giác, lập tức chính sắc thấp ngang lập tu mặt t qua sĩ đi là rất nhanh đại chiến kết thúc mấy tu sĩ ở không trung rơi xuống đó là một nữ tử cùng mấy nam tử rơi xuống trên mặt đất về sau mấy nam tu đã là sinh cơ đ o ạ n tuyệt nữ tử mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng vẫn có từ lâu dư lực đứng dậy đi vào cách đó không xa cự thạch trước dựa vào đây là lần thứ mấy rồi lau khỏe miệng vết máu nữ tử nhẹ giọng nói nhỏ nàng đôi mắt đẹp h ảm đạm sắc mặt trắng bệnh huyết dịch đã thấm ư ớ t váy h á o của nàng nhưng so sánh ngoại bộ thương thế mà nói nhất làm cho nàng khó mà chịu được lại là tưởng niệm c ũ n g khó để nén đau lòng nàng này chính là cố h u y n thanh tự do chọn rời đi về sau nàng liền dựa theo ở kiếp trước từ t r ạ c bước chân đi qua đông đảo hiểm cảnh không chút nào chịu ngừng lúc mới bắt đầu bởi vì so sánh với ở kiếp trước từ trạch mà nói tu vi của nàng tương đối cao bởi vậy cũng không gặp được quá nhiều nguy hiểm hoặc là cảm thấy như thế không có ý nghĩa nàng liền cải biến hành trình chỗ nào nguy hiểm liền hướng chạy đi đâu nàng không có mục đích chỉ là kiên định hướng về phía trước nàng không cầu bất luận cái gì tài nguyên kỳ ngộ chỉ cầu gặp được hiểm cảnh có sinh mệnh nguy hiểm như thế t ự a n h ư đang tìm chết mà chỉ có mỗi lần bản thân bị trọng thương lúc nàng kia trong lòng tội nghiệt cảm giác mới có giảm bất chút nào nhưng cũng chỉ có mảy may mà thôi do xét một phen tự thân cố huyện thanh trắng bệnh cười một tiếng đối mặt mấy tu vi cao hơn nàng tu sĩ vây công nàng mặc dù miễn cưỡng chiến thắng nhưng đã là đạo cơ bị hao tổn sinh cơ yếu ớt nàng lại muốn chết lại chết không có chút ý nghĩa nào cái này khiến trong nội tâm nàng tội ác cảm giác càng sâu bởi vì ở kiếp trước bên trong từ trạch chỗ tao ngộ nguy hiểm so với nàng càng sâu nàng còn có đế nguyên b ả o m ệ n h nhưng từ t r ạ c h đâu một phổ phổ thông thông tu sĩ đã muốn bốn phía tranh đoạt tài nguyên lại nhỏ hơn tâm cẩn thận không để cho mình mất đi tính mạng ở trong đó gian nan khổ s ở tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng lại muốn vận dụng đế nguyên sao cố huyện thanh n h ỉ non nàng cảm thấy mình rất không còn dùng được lúc này mới thời gian ba năm nàng đã là lại lần nữa thân ở tiệc cảnh nhưng loại ngày này hành trình riêng là nàng biết đến t ử trạch đã giữ vững được hơn trăm năm khu khu c ố huyện thanh bắt đầu ho ra máu thể nội thương thế bộc phát khí huyết bắt đầu k h ô kiệt sinh cơ tốc độ chạy cũng là đột nhiên tăng nhanh nàng ngầm đầu nhìn trời ánh mắt hơi có vẻ mê ly không biết bắt đầu từ khi nào ở trong mắt nàng thế gian vạn vật tựa hồ cũng thành t ử trạch bộ dáng nàng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện nghe nhầm nghe được từ trạch tại bên thai nàng cười cũng hầu như sẽ xuất hiện ảo giác nhìn thấy mình cùng từ trạch giả bước tại kia rừng đào ở giữa hoặc là tử vong sắp dáng lâm nguyên nhân c ố huyền thanh trong lòng tưởng niệm càng sâu nàng rất muốn lại nhìn từ trạch một chút vì cái nhìn này nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy dù là đại giới là sinh mệnh của mình cho nên hệ thống c ố huyền thanh nhẹ g i ọ n g kêu gọi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt ý thức của nàng chính là xuất hiện tại hệ thống không gian ta muốn quan khán từ trạch ký ức nàng nói hệ thống đáp lại rất mau ra hiện tiếp tục quan sát ký ức cần cung cấp đạo cấp cự phẩm trở lên vật phẩm nạp tiền đạo cấp cự phẩm vật phẩm đã là đế phẩm đừng nói nàng liền ngay cả đại bộ phận thánh nhân cũng là không có khả năng có được đối với cái này cô huyền thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay nàng sớm đã thử qua quan sát từ trạch ký ức lại bởi vì không có nạp tiền vật phẩm không thể không từ bỏ mà lúc này nàng cái gì đều không muốn quản ta đến g u y ê n năng nạp tiền sao cố huyện thanh nói nàng vốn là sinh mệnh hấp hối chỉ có đế nguyên mới có thể cứu mệnh như thế tình huống d ư ớ i nếu đem đến g u y ê n nạp tiền kia không hề nghi ngờ thực sẽ chết có thể đ ố i đây cố huyện thanh nhưng không có quá nhiều mâu thuẫn mấy năm ở giữa nàng không chỉ một lần nghĩ tới tội lỗi của mình có lẽ chỉ có một con đường chết mới có thể thứ tội nàng đã từng không muốn chọn lựa như vậy bởi vì nàng cảm thấy đó cũng không phải thứ tội mà là một loại giải thoát nàng không có tư cách giải thoát nhất định phải hào hào còn sống đem từ trạch trải qua sự tình toàn bộ từng cái trải nghiệm một lần còn nữa nàng như cũ trong lòng còn có hy vọng như cũ nghĩ kỹ tốt còn sống sau đó một ngày kia xuất hiện lần nữa trước mặt từ trạch dựa theo hứa hẹn lại gọi từ trạch một tiếng phu quân nhưng bây giờ vì lại nhìn từ trạch một chút nàng lại là từ bỏ từ bỏ dãy rụa lấy mệnh chỗ tội nếu có thể tại điểm cuối của sinh mệnh có thể được biết từ trạch ở kiếp trước kết cục có thể tại trong trí nhớ lại nhìn từ trạch một chút nàng thật đơn giản hai hàng chữ mang đi cố huyền thanh tất cả hy vọng nàng bắt đầu cầu khẩn hệ thống cho mình một cái miễn phí quan sát ký ức cơ hội nhưng vô dụng vô luận nàng như thế nào thúc thích vô luận nàng như thế nào năn nghỉ trả lời nàng đều là hệ thống trở mặc có lẽ là cảm thấy nàng quá phiền hệ thống càng đem ý thức của nàng trực tiếp đá ra hệ thống sáng tạo không gian ý thức trở lại hiện thực cố huyền thanh đã là ngay cả mở mắt đều làm không được hô hấp của nàng bắt đầu yếu ớt ý thức bắt đầu hỗn độn sinh mệnh hấp hối thời khắc nàng lại thấy được bản tâm của mình thấy được rất nhiều di lưu lúc hình tượng chỉ là lần này hình tượng bên trong nàng cũng không c h ứ n g đế mà l à như c ũ lấy xấu xí dung nhan cùng từ trạch tại kia đã từng trong nhà làm bạn cả đời giống như còn sinh không ít dòng dõi từ trạch cố h u y ề n thanh lẩm bẩm cười cười động lòng người đồng thời cũng là cực kỳ thê lương hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt nàng ra, theo gương mặt trở xuống cuối cùng nhỏ tại bên cạnh dưới mặt đất tối xâm lại nàng triệt để đã mất đi ý thức mà tại ý thức triệt để tiêu tan trước nàng mơ hồ nghe thấy được một câu ôn nhu lời nói ừm còn có thể cứu cố huyền thanh lại lần nữa khi tỉnh lại đã là nửa tháng sau gian nan mở mắt ra về sau nàng phát hiện tự thân như cũ người mặc váy áo chính đưa thân vào một cái cực đại trong thùng gỗ trong thùng gỗ dược dịch nồng đậm mùi thuốc sông và m u i thanh quan g doanh doanh dược dịch tại trị liệu nàng thương thế đồng thời cũng tại nện vững chắc đạo cơ của nàng để nàng tu vi ra chút rõ ràng tinh tiến đến g u y ê n vẫn còn xem ra là có người đã cứu ta cố huyền thanh nói nhỏ một màn này để nàng cảm thấy cực kỳ quen thuộc nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn một phía quả nhiên ngay tại trước thùng gỗ phương xanh biếc dưới cây một thân mang làm bảy nữ tử chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem nàng bạch thược cố h u y ề n thanh kinh hô ừ m người cũng là nhận biết ta bạch thược nháy mắt mấy cái thấu chân s o n g chương một trăm mười chín tình tổn thương hứa hẹn cố h u y ề n thanh trị liệu kéo dài mấy ngày mấy ngày thời gian bên trong nàng một mực ở tại tắm thuốc trong thùng gỗ cả người lộ ra dị thường trầm mặc cho dù là bạch thược hướng nàng đắt lời nàng cũng chưa từng phun ra bất luận cái gì ngôn ngữ cái này làm cho bạch thược lông mạy cao lại cố h u y ề n thanh sở dĩ như thế cũng không phải là tận lực mà là tại nhìn thấy bạch thực ư thời khắc đó trong nội tâm nàng tội ác cảm giác càng sâu dù sao ở kiếp trước nếu không có bạch thực ư từ trạch sớm đã là thân tử đạo tiêu ngày hôm đó bạch thực ư chính hướng trong thùng gỗ vung lấy thuốc bột vô luận là bề ngoài hay là thân sắc vẫn như cũng là như vậy ôn nhu nếu là b ự c này ôn nhu nữ tử hẳn là liền sẽ không để từ trạch thương tâm a lương bạch thực ư một chút cố h u y ề n thanh thầm nghĩ suy nghĩ rơi xuống nàng lại là đáng chát cười một tiếng nàng cảm thấy mình sai bởi vì giống từ trạch bậc này chuyên tình nam tử sợ phần lớn nữ tử cũng sẽ không nhận tâm tổn thương mà nàng cái này đã từng từ trạch thê tử lại là ngay cả người bên ngoài cũng không bằng ừng thuốc này dịch s á c thực có cố bản bồi nguyên hiệu quả đối nội ngoại thương cũng có không tệ công hiệu chỉ là bạch thực ư chăm chú suy nghĩ nói nhỏ lấy chỉ là tổn thương hoạn tu vi quá thấp không cách nào k i ế m c h ắ a xuất dược dịch toàn bộ công hiệu có lẽ vẫn là phải thêm điểm thôi miên linh phân mới được vậy liền coi là như thế sợ cũng là hiệu quả không lớn x nghe vậy cố huyện thanh mặt lộ vẻ cổ cái lời nói này nghe xuống tới cho nàng một cái cảm giác thế nào cảm giác mình t h a n h thí nghiệm thuốc chuẩn bật rồi cố h u y ề n thanh l ắ t đầu cũng không thèm để ý chuột bạch liền chuột bạch đi ở kiếp t r ư ớ c bạch t h ư ợ c từng cứu được từ trạch một mạng chính là nàng thiên đại ân nhân như thế tình hôn giới đừng nói đương chuột bạch liền xem như muốn mệnh của nàng nàng cũng là cam tâm tình nguyện như thế lại qua mấy ngày hoặc là ở chung thời gian dài ra nguyên nhân hai nữ bắt đầu tấp nập giao lưu h u y ề n thanh ngươi có sen lẫn đế nguyên đúng không ngay hôm đó bạch t h ư ợ c ngồi s ổ m ở cạnh thùng gỗ trong đôi mắt đẹp tình quan dạng dỡ nói vừa vặn rất tốt giống đã không phải hoàn trình đế nguyên nàng lại bổ sung、ừ. cố huyện thanh gật đầu ngươi đế nguyên năng cho ta nghiên cứu một chút sao bạch t h ư ợ c lại hỏi nghiên cứu cố huyện thanh xứ sở thứ này còn có thể nghiên cứu nếu ta có thể sáng tạo ra có thể so với đế nguyên đế dược có lẽ liền có thể cứu chữa càng nhiều người bạch t h ư ợ c trọng trọng gật đầu có lẽ ta cũng có thể thành công chứng đế nàng lại nói chẳng biết tại sao cố huyện thanh luôn cảm thấy bạch t h ư ợ c đang nói đằng sau câu nói này lúc kia nguyên bản ôn nhu như nước đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn một loại khác cảm xúc b i a i rõ ràng từ bạch t h ư ợ c trong giọng nói phân tích nàng xác nhận hướng tới chứng đế nhưng cái này bị ai lại là rõ ràng như thế tựa như bạch thực căn bản không muốn chứng đế nhưng lại không thể không c h ứ n g đế được cố h u y ề n thanh sản g khoái đáp ứng ngươi không sợ ta đoạt ngươi đế nguyên sao phải biết có loại cổ pháp là có thể bóc ra người khác thiên địa chiếu cố đế nguyên cho mình sử dụng bạch thược s ứ n g sở mà trả lời nàng là cố h u y ề n thanh một câu thứ này ngươi n ế u m u ố n liền cầm đi đi ngay vậy bạch thược nhìn cố h u y ề n thanh ánh mắt không đồng dạng có kính nghệ cũng có không hiểu rất nhiều thời điểm ta tình nguyện không có cái này xen lẫn đế nguyên như thế ta liền sẽ không bị chấp n i ệ m che đậy hai mắt từ đó phạm phải không thể vãn hồi sai lầm như thế ta cũng sẽ không mất đi cái kia yêu ta nhất người cố h u y ề n thanh đắng chắc cười lời này bạch thượng nghe không hiểu bởi vậy đành phải mở mịt trước mắt bạch thượng ngươi đã là thầy thuốc vậy nhưng biết nên như thế nào trị liệu tình tổn thương cố h u y ề n thanh hỏi người thụ tình tổn thương bạch thượng tựa hồ hứng thú cũng không phải là ta mà là phu quân của ta cụ thể mà nói xác nhận chồng trước ta tổn thương hắn tội không thể tha ta đã không trông cậy và có thể cùng hắn hợp lại chỉ hy vọng cái k i a khỏa từng bị ta tổn thương qua tâm có thể khép lại hoàn hảo không sơ cố huyện thanh giải thích c ặ kẽ lo lắng bạch thượng như cũ nghe không hiểu nàng liền đem mình cùng từ trạch sự tỉnh kỹ càng táo chi nàng cũng không nói đến ở kiếp trước sự tình chỉ nói một thế này lãnh đạm từ c h ạ y h ồ i lâu sau khi nghe xong ngươi người này làm sao dạng này a bạch thược trong mắt hiếm thấy hiện ra một vòng n ộ khí nàng vốn định lại nhiều trách cứ một phen lại phát hiện lúc này cố huyện thanh đã là đau lòng như cắt lã trá rơi lệ bởi vậy cuối cùng là ngừng miệng tình làm tổn thương ta không có ý qua nhưng có lẽ có thể thử một chút nghĩ nghĩ bạch thược nói nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện nàng lại đoan chính t h ầ n sắc ngươi nói lau nước mắt cố huyện thanh có chút mừng rỡ như bạch thược thật có thể trị liệu tốt từ trạch t ì n h tổn thương tia nàng cũng coi như đền bù một chút tội lỗi của mình nếu có hướng một ngày ngươi thật trừng đế ta hy vọng ngươi giúp ta giết một người bạch thược nói giết người cố huyền thanh cực kỳ kinh ngạc bởi vì ở trong mắt nàng bạch thược lại như vậy trách trời thương dân thực sự cùng giết người loại sự tình này không dính dáng mặc dù không hiểu nhưng nàng cũng không do dự tốt ta đáp ứng ngươi thành sao bạch t h ư c dịu dàng cười hỏi vậy ngươi chồng trước tên gọi là gì bây giờ lại thân ở chỗ nào tư trạch bây giờ hẳn là tại vấn đạo thánh tông cố huyền thanh thốt ra sau đó thời gian bạch thực liền bắt đầu nghiên cứu cố huyện thanh đế nguyên cuối cùng được ra kết luận đế nguyên ảo diệu cho dù là lấy nàng tu vi ý đạo nhưng cũng không thể dòm c r ì vật nhất như thế lại là nửa tháng quá khứ cố huyện thanh thương thế không chỉ có triệt để chuyển biến tốt đẹp tại chân quý dược dịch mầm dưới tu vi lại lần nữa tăng lên đã tới thiên tuân cảnh nàng cuối cùng tư chất vô cùng tốt tu vi đột phá như uống trà uống nước trái lại từ trạch ở kiếp trước hắn tại thuốc này tắm bên trong ngâm ba mươi năm cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng tu vi tinh tiến tạ ơn từ thùng gỗ rời đi về sau cố huyện thanh nói lên từ đáy lòng tạ l ờ i ấy tức là ở kiếp trước từ trạch cũng vì một thế này chính mình bạch thược mỉm cười đáp lại mà liền tại hai nữ nói chuyện trân trọng chuẩn bị cứ thế mà đi lúc một đạo lưu quang ở phía trên xuất hiện là một cầm trong tay t r ậ t bàn thân mang màu xanh nhà táo bảo béo tu béo tu đối với mình tu vi không chút nào che lấp hành động lúc thánh vi như sấm sau lưng lôi quang lóa mắt là thụ thương cố h u y ề n thanh nói. một cái n mặt không hiểu dù sao dưới cái nhìn của nàng phía trên thánh nhân vô luận là khí tức hay là huy năng đều xác nhận ở vào trạng thái đình phong bộ dáng như thế nào giống một cái thụ thương thánh nhân ta nói thật không tin ngươi nhìn nói chuyện đồng thời bạch thược trong tay xuất hiện một cây đào dược sử nàng đem đào dược sử ném trên không nhìn như bình thường đào dược sử có thể phá vỡ phía trên thánh uy lấy cực nhanh tốc độ đập vào trận thánh trên đầu a một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện phương trận thiên đúng là trong nháy mắt mất đi ý thức từ không trung rơi xuống về sau rơi xuống tại hai nữ trước mặt ngươi nhìn ta nói hắn thụ thương đi chỉ vào phương trận thiên trên đầu nổi m ụ n bạch thược tự ngạo cười cái này khiến cố huyền thanh không khỏi khỏe miệng giật một cái đây là bình thường thầy thuốc có thể làm được tới sự tình cố huyền thanh trong nháy mắt liền minh bạch trước mắt cái này ôn đoan chính bạch t h ư ợ n g sợ có đặc thù đam mê mà còn có chút thần kinh thô thấu c h ư n g xong c h ư n một trăm hai mươi phương trần t i ê n gặp được một cái bà điên đột ngột tình huống để cố huyện thanh tạm thời bỏ đi rời đi suy nghĩ mà là lựa chọn lưu lại muốn nhìn một chút bạch t h ư ợ n g muốn làm gì kết quả cũng không nằm ngoài dự liệu của nàng bạch t h ư ợ n g lần này là tại cầm thánh nhân thí nghiệm thuốc đồng dạng thùng lớn đồng dạng dược dịch nhưng phương trần t i ê n đi vào về sau lại như là bị bách quỷ phệ hồn đau sống không bằng chết ngươi là y thì thánh bạch thực ta đây là tạo cái gì người ta làm sao lại gặp ngươi cô nãi mãi ngươi liền đem ta thả đi ta còn có chuyện rất trọng yếu ta cam đoan sau này không loạn sát vô tội tuyệt đối trung thực làm người điệu thấp xử lý ngươi cho ta một cái cơ hội ta khẳng định đ ổ i đưa thân vào dược dịch bên trong phương trận thiên không ngừng kêu thảm kêu rên ở giữa hắn mắt nhìn cố huyền thanh tuy chỉ là một chút nhưng này hẩn ẩn ẩn c h ấ p động ánh mắt rõ ràng là phát giác được cái gì lại đi trong thùng gỗ tăng thêm chút tăng đau nhức thuốc bột về sau bạch thực mới hướng cố huyền thanh nói ta vốn định cho hắn thêm chút thôi miên thuốc bột nhưng lần này coi như xong bởi vì ta còn muốn đi tìm ngươi chồng trước không có thời gian lãng phí còn nữa như thế hắn liền không cảm giác được thấm khổ nàng tiếp lấy bổ sung cố huyền thanh im lặng không biết nên nói cái gì ở chỗ này lại ngây người mấy ngày về sau cố huyền thanh đã mất đi dừng lại ý tứ nàng hướng bạch thược cáo biệt ngươi có thể chờ lâu một đoạn thời gian dù sao ngươi cũng không có mục đích không phải sao bạch thược nói không cần cố huyền thanh lắc đầu trong lòng tội nghiệt cảm giác để nàng không cách nào tại một chỗ lưu lại lâu dài nàng mặc dù không có mục đích lại có mục tiêu đây là một đầu chuộc tội con đường vô luận như thế nào nàng đều nhất định phải đi xuống còn nữa khi biết đế nguyên không cách nào nạp tiền về sau nàng còn nhất định phải nhanh đề cao tu vi ngươi h thủ một phẩm phẩm. n à không không yên tâm giao dịch một mực hữu hiệu việc này qua đi ta liền sẽ đi vấn đạo thánh tông một chuyến bạch thường nói vậy xin đa tạ rồi bất quá nhẹ thi lễ về sau cố huyện thanh lợi nói xoay chuyển ngươi như nhìn thấy từ trạch xin đừng nên n h ắ c lên ta càng không muốn n h ắ c lên tình tổn thương vì sao ngươi chẳng lẽ không muốn để cho hắn biết ngươi đã là đang suy nghĩ tất cả biện pháp đền bù sai lầm sao bạch thượng không hiểu cố huyện thanh đắng chắc lời ta chỉ muốn muốn hắn hảo hảo bên cạnh hắn phải chăng có ta hắn phải chăng lại sẽ quan tâm ta những này đều không trọng yếu nói xong nàng chính là quay người rời đi rất nhanh liền biến mất tại bạch thượng tầm mắt bên trong tình một chữ nhất đả thương người tâm khó khăn nhất y thể nhìn xem cố u y ệ n thanh rời đi phương hướng bạch thượng n ỉ non dứt lời nàng hướng trong thùng gỗ đổ vào càng nhiều màu đỏ thuốc bột thuốc bột tan trong dược dịch, dịch lúc này liền đem phương trận thiên đau chết đi sống lại nàng là bệnh nhân của ta không cho phép ngươi lên ý đồ xấu bạch thường nói cô n ã i n ã i ta nào dám a ta chỉ là lần đầu gặp sen lẫn đến nguyên có chút hiếu kỳ thôi phương trận thiên kêu k h ó c năm thời gian lẳng lặng trôi qua đ ả o mắt đã là mấy năm sau khô hải bên cạnh mấy năm thời gian bên trong từ c h ạ c h bọn người từ đầu đến cuối khoanh chân tại không kia thuộc về thánh nhân mấy đạo huy áp thường xuyên sẽ kinh hãi khô hải dâng lên kinh đào hải lãng đột nhiên từ t r ạ c mở mắt ra lông mày chăm chú nhẫn lại mấy năm thời gian quá khứ k i a phương trận thiên đúng là chậm chạp chưa từng xuất hiện cũng không biết đang làm những gì đối tuổi thọ lâu đời thánh nhân mà nói như thế thời gian vốn không giá trị nhấc lên nhưng từ trạch cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí thà rằng như vậy hắn càng muốn đem thời gian dùng tại làm bạn thân bằng lên đạo hữu ngươi lòng rối loạn phát giác được từ trạch nỗi lòng k h ó yên độc thánh vưu độc đồng dạng mở ra hai con người nói muốn bài trừ kia vạn cổ đế cung cổ t r ợ cho dù là phương trận thiên cũng cần không ít thời gian chuẩn bị có thể theo như lý tới nói cũng sẽ không hao phí lâu như thế mới đúng độc thánh lại có chút không hiểu vô luận như thế nào nếu không có phương trật thiền chúng ta liền không cách nào tìm được đế pháp đạo h ư u vẫn là an tâm chờ đợi đi viu độc cường điệu lúc này rời đi quả thật có chút được không bù mất bởi vậy từ trạch đành phải hít sâu một hơi tiếp tục nhắm mắt đ i ề u thức lựa chọn an tâm chờ đợi ai ngờ cái này nhất đẳng không ngờ là mười năm trôi qua trước trước sau sau từ trạch tại cái này khô hải một bên không ngờ là chờ mười sáu năm mà liên tại từ trạch triệt để mất đi kiên nhẫn dự định trực tiếp rời đi lúc ha ha, ha. một đạo cởi mở tiếng cười to vang lên lập tức một người tu sĩ xuất hiện tại từ trạch bọn người trước mặt chính là phương t r ậ n thiên chư vị xin lỗi đợi lâu phương t r ậ n thiên hướng đám người chắp tay một cái lợi ấy nhìn như là tại xin lỗi nhưng n g ự a khí lại là thành ý hoàn toàn không có nghe tựa như đám người chờ đợi là đương nhiên cái này khiến từ trạch có chút khó chịu viu độc mấy người cũng là như thế cũng rất nhanh lại là nhao nhao tích tụ ra tiểu dung chỉ là hơn mười năm thôi cái này cũng gọi chờ t r ậ n thánh m u ô n nặng viu độc cuốn quýt l ê n tiếp không tệ chúng ta thánh nhân bế quan động một tí chính là trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian chỉ là hơn mười năm s á c thực không đủ nhấc lên lưu khôi đồng dạng tiến lên a di đà phật n ắ m trận thánh phúc bần tăng cái này hơn mười năm bên trong còn ngộ ra được không ít tiên cơ không giới chắp tay trước ngực đối với ba người thái độ phương trận tiên đều là cực kỳ hài lòng nhưng khi hắn nhìn thấy không chỉ có không có tỏ thái độ lại mặt mũi tràn đầy khó chịu từ trạch về sau lại là c h o mày thấy thế vũ độc vội vàng truyền âm giới thiệu từ trạch thân phận kiếm thánh lấy kiếm lập đạo phương trận tiên kinh hãi đã từng từ trạch đến lấy kiếm lập đạo cảnh giới kia đưa tới tiên đ i ệ dị tượng hắn cũng là có chỗ phát giác cùng cái khác thánh nhân giống nhau hắn cũng coi là đây là kia nữ kiếm đế trở về báo hiệu chưa từng nghĩ đúng là một người khác hoàn toàn lại là một tôn tuổi trẻ t h á n h nhân một phen trầm ngâm về sau phương trận thiên trên mặt tiểu dung đi vào từ trạch trước mặt lại lần nữa chắc tay đạo hữu thứ l ỗ i ta đúng là trên đường gặp chút chuyện p h i ề n thái so sánh vừa rồi nữ khí mà nói lời ấy rõ ràng nhiều hơn mấy phần thành k h ẩ n cái này khiến từ trạch dễ chịu không ít phát giác được phương trận thiên thái độ chuyển biến vưu độc mấy người cũng đành phải đắng chắc cười một tiếng ai bảo từ trạch mạnh đâu ba người đều là thanh nhân lại không biết sống bao lâu tự nhiên biết đây là một cái chỉ có cường giả mới có thể có đến tôn kính thế giới lại còn có sự tình có thể để cho trận thánh đô cảm thấy phiền phức viu độc mặt lộ vẻ nghi hoặc đừng nói nữa gặp được một cái bà điên phương t r ậ n thiên k h o á t k h o á tay một mặt s ố i khỏe gặp hắn không muốn nói rõ viu độc mấy người cũng bỏ đi truy vấn suy nghĩ bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc đi bây giờ ta mở ra vạn cổ đế cung cổ trận nắm chắc đã tăng lên đến chín thành phương t r ậ n thiên lại là cười thần bí thật chứ viu độc bọn người đại hỉ cái này rõ ràng mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách kia vạn cổ đế cung đế pháp lại tiến một bước đạo h ư u không hổ là trận đạo đại thánh này một nhóm nhưng toàn bộ nhờ ngươi viêu độc vội vàng đuốt m ô n g ngựa dễ nói dễ nói phương trận thiên lại lần nữa khoác tay sau đó lại là lời nói xoay chuyển đừng quên này một nhóm ngoại trừ kia đế ngoài vòng pháp luật vô luận các ngươi thu hoạch được cỡ nào cơ duyên tài nguyên ta đều cần phân ba thành còn có có một vật ta tình thế bắt buộc hắn lại là hai mắt nhắm lại nói thấu chương xong chương một trăm hai mươi mốt vạn cổ thiên môn thánh khôi thủ vệ về phần muốn vật gì phương trận thiên chưa hề nói đám người nhìn về phía v i u độc v i u độc lắc đầu biểu thị mình cũng không biết bất quá cái này cũng không trọng yếu dù sao từ đầu đến cuối mục tiêu của mọi người đều là đế pháp cùng phương trận thiên sở cầu cũng không xung đột v ề phân đoạt được tài nguyên muốn phân phương trận thiên ba thành đám người cũng biểu thị không có ý kiến nếu không có trận thánh tương trợ chúng ta đem không cách nào thu hoạch được đế pháp bởi vậy những yêu cầu này hợp tình hợp lý vựu độc nói rất tốt phương trận thiên gật gật đầu vậy bọn ta liền lên đường đi nói xong hắn lúc này chính là đằng không mà lên đám người vội vàng đuổi theo hóa thành lưu quan tại khô hải trên không đi nhanh mà liên tại đám người đi tới nửa đường lúc đông nhiên khô hải l a lộn một con thể to như kình nhưng lại sinh ra hai đôi cánh thịt quái ngư từ khô hải bên trong nhảy ra quái vật mở ra huyết b u ồ n đại khẩu trực tiếp cắn về phía cầm đầu phương t r ậ n thiên hừ phương t r ậ n thiên hừ lạnh một tiếng hắn cũng không vận dụng tu vi tự thân càng là không có bất kỳ cái gì khí tức ba đậu nhưng thanh e m rơi xuống trong nháy mắt chỉ nghe phanh một tiếng v a n g trầm quái ngư trong nháy mắt bạo thể mà chết cái này khiến v i e w độc bọn người là con người hơi co lại vừa rồi con quái ngư kia tu vi tương đương với nhân loại tu sĩ nửa bước thanh nhân tuy nói như thế thực lực người ở chỗ này đều có thể miễu sát lại không cách nào giống phương trận thiên như vậy tùy tiện không sử dụng mảy may tu vi thánh nhân khí tức mà lấy đám người thực lực liếc mắt liền nhìn ra phương trận thiên sử dụng chính là lực lượng p h á p tắc thánh nhân sơ kỳ như muốn động dùng p h á p tắc trí lực thì trước hết triển lộ thánh nhân hư tượng trở thành chân chính ý nghĩa trời nhưng phương trận thiên lại không cần như thế đủ để chứng minh thánh nhân cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới thực lực s ắ c thực t r ê n l ệ n h quá lớn cái này cho v i e w độc bọn người không ít áp lực đem bọn hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt phương trận thiên hài lòng cười một tiếng đều là sống không biết bao lâu l â o quái phương t r ậ n thiên biết rõ người ở chỗ này đều không đơn giản bởi vậy mới tận lực xuất thủ c h ấ n n hiếp bây giờ xem ra hắn mục đích đã đến nhưng khi phương trận thiên nhìn thấy từ trạch nhưng lại là bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì từ đầu đến cuối từ trạch đều là một mặt lạnh nhạt cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì cái này khiến phương trận thiên híp hạ mắt khâu hải bên trong sinh vật đối với chúng ta cũng không n g uy hiếp r a tốc hành động đi phương trận thiên đột nhiên nói rất nhanh đám người chính là vượt qua khâu hải đến cựu đạo châu bên ngoài ánh mắt mọi người nhìn về phía phía trước chỉ gặp một mảnh vô ngần đại lục chung q u n h đang bị một đạo liên quan v ư ợ quanh nhìn như giống cách ngăn tường không khí chỗ vây quanh cái này chính là cổ trận cổ trận ngăn cách thiên địa cổ ý t r ă n ngập vô luận là nhìn tuyến vẫn là thần thức đều là không cách nào lọt vào trong đó thời kỳ thượng cổ bởi vì đại đạo không thiếu sót nguyên nhân bởi vậy trận pháp đan đạo kiếm đạo các loại đều cùng bây giờ khác nhau rất lớn bởi vậy toa cổ trận này phẩm cấp ta cũng là nhìn không thấu nhưng từ khả năng trở ngại thánh nhân bước chân đến xem xác nhận chuẩn đế cấp trận pháp đế cấp cũng không phải không có khả năng nhìn trước mắt đại trận phương trận tiên nói đế cấp tự nhiên là đạo cấp t i u phẩm mà h u ẩ n đế cấp xen vào đạo cấp bát phẩm cùng cựu phẩm ở giữa uy lực của nó muốn so đạo cấp bát phẩm muốn mạnh hơn không ít theo từ chẳng biết b ự c này cấp bậc trật pháp đạo cụ phóng nhãn toàn bộ cựu châu bắt hoang đó cũng là ít càng thêm ít lấy cựu đạo thiên b à n đi phương t r ậ n tiên nói sau khi nghe xong đám người gật gật đầu r i ê n g phần mình đem cựu đạo thiên b à n xuất ra đồng thời ném trên không cựu đạo thiên b à n trệ ở không trung cùng trước mắt cổ trận hô ứng lẫn nhau rực rỡ phát ra mắt trần có thể thấy nhạt bạch sắc quá mang trận, bàn đã chuyển động ở giữa cổ trận giống bị người xé mở lộ ra một đầu dài đến hơn mười triệu khe hở mà tại khe hở xuất hiện s á t na tất cả mọi người là không khỏi thân thể chấn động cảm nhận được cực kỳ nồng nặc linh khí từ c ử u đạo châu bên trong tràn ra như thế linh khí nồng độc độ cơ hồ là cái khác châu vượt cấp ba liệu khôi hít sâu một hơi nếu có thể thời gian dài tại c ử u đạo châu tu hành chỉ cần tư chất không kém tu vi tăng lên tốc độ cũng có thể cao hơn cấp ba không giới thì sợ hai thán phục không giới đại sư nói đùa ngay vậy vưu độc lắc đầu cầm trong tay c ử u đạo thiên bản bên ngoài châu người mặc dù có thể đi vào cựu đạo châu nhưng nếu nghĩ ở trong đó tu luyện kia là tuyệt đối không thể ồ vì sao không giới không hiểu bởi vì như ngoại lai tu sĩ hấp thu cựu đạo châu linh khí liền sẽ bị tòa cổ trận này đánh lên linh hồn là cấn sau đó cũng không còn cách nào rời đi phương trận tiên giải thích nói thì ra là thế không giới bọn người nhao nhao giật mình tư trạch gật gật đầu cũng cảm thấy đương nhiên dù sao như cựu đạo châu không có những này hạn chế kia đã từng cản k h ô n thánh tổ cũng không trở thành chậm chạp không dám đến tới đi thôi đang khi nói chuyện phương trận t i ê n đã là bước nhanh đi hướng trận pháp khe hở kia thuộc về hắn cựu đạo tiên bản lập tức hóa thành một đoàn mờ mỹ xương trắng đem hắn triệt để báo khỏa cuối cùng đưa vào cổ trận thay thế, thế vựu độc mấy người cũng là lần lượt hành động rất nhanh cổ trận bên ngoài liền chỉ còn lại từ trạch một người liếp mắt tự thân c ử u đạo thiên bản lại nhìn trước mắt phương cổ trận từ trạch như có điều suy nghĩ một phen c h ầ m n g â m về sau hắn lựa chọn đem c ử u đạo thiên bản thu nhập l i n h giới sau đó cất bước đi hướng cổ trận kẽ h hở tình hình như thế như bị vựu độc bọn người nhìn thấy tất nhiên sẽ cả kinh không nhẹ bởi vì nếu không có c ử u đạo thiên bản liền sẽ bị cổ trận công kích cho dù là thánh nhân cũng không chịu nổi cổ trận một kích nhưng một màn quỷ dị xuất hiện từ trạch tiến bảo lại không có kích thích cổ trận bất kỳ phản ứng nào không chỉ có như thế hoặc là vì để cho từ trạch tiến vào càng thêm nhanh gọn toa cổ trận kia khe hở cánh d i ệ n biến thành một đạo cổ phát song phiến đại môn từ trạch quả quyết lựa chọn vượt cửa mà vào sau đó xuất hiện tại trước mắt hắn là một đầu cổ ngọc đại đạo đại đạo hai bên đều có các loại kỳ hình dị thú quanh mình sương mù s á m tràn ngập tầm nhìn không đủ mười t r ư ợ n g từ trạch thân hình đẩy ra trùng điệp sương mù s á m x u ô i theo đại đạo mà đi trên đường xuyên qua một đạo lại một đạo cổ phát đại môn hắn cũng không biết mình đi được bao lâu chỉ biết đầu này đại đạo giống như vô tận chậm chạp không gặp được cuối cùng cái này khiến từ trạch nhũ mày Hắn chọn vận dụng lựa tuy vi, đi. độ không mà đi. Tình cảnh n mà à nói h nhìn thấy, nhiên kinh hao phí tự thân linh khí. ư vưu lại lại lần lần ngạc. người Bởi bị bọn vì Tuy độc động ngoác nữa này n tất tự sẽ sẽ mồm cử hao phí cũng không nhiều nhưng bởi vì ngoại lai tu sĩ không thể hấp thu cựu đạo châu linh khí d u y ê n cớ tự nhiên là có thể bớt thì bớt trái lại từ trạch không chỉ có không tiết kiệm linh khí ngược lại tăng nhanh độ không tốc độ từ trạch tốc độ cực nhanh liên tiếp xuyên qua chín mươi chín đạo cổ phát sâu đại môn cuối cùng đi vào một cái càng hùng vĩ hơn tựa như thiên môn màu đen sàm trước cổng chính đại môn hai bên trái phải các trạm đứng thẳng hai cỗ con dối hình người khôi lỗi một người cầm kiếm một người cầm đao trên thân còn có phẩm cấp không thấp đạo y bao trùm đây là thánh khôi phát giác được khôi lỗi thánh hơi thở về sau t ừ trạch không khỏi giật mình cái gọi là thánh khôi liền đem thánh nhân sống sờ sờ luyện chế thành khôi lỗi như thế đại thú bút trên đời hiếm thấy t ừ trạch lại lần nữa hướng về phía trước hai cỗ thánh khôi bỗng nhiên mở mắt lộ ra một đôi không có chút nào thần sắc khô cạn hai con n g ư ờ i phía trước vạn cổ đế cung người xông vào diện hai cỗ thánh khôi trăng miệm một lời thanh âm khản lại trói t a i mà trả lời bọn hắn là tư trạch một kiếm tư trạch trên không trung nhẹ nhàng sẽ qua một cỗ nồng đậm tự nhiên từ hắn thể nội hiện hiện tiếp theo một cái trước mắt ẩm ẩm quanh mình chấn động thiên môn từ từ mở ra hai cỗ thánh khôi đồng thời quỳ một chân trên đất đồng nói cung nên đế t ử hồi cung thấu chương xong chương một trăm hai mươi hai cái này rất không hợp thói thường thực tế ở phía ngoài lúc từ trạch liền đã nhận ra dị dạng hắn phát hiện chỉ cần tới gần cổ trận tự thân cổ kiếm đạo sẽ xuất hiện rung động kia cực kỳ nguy hiểm cổ trận đối với hắn biểu hiện cũng là cực kỳ thân hòa chính là bởi vậy cho nên hắn mới có thể thu hồi cựu đạo thiên bản lại cũng không tiết kiệm linh lực sự thật như hắn sở liệu cựu đạo châu các loại hạn chế đối với hắn mà nói đều là thùng rông teo to lúc này hắn coi như thu nạp một chút cựu đạo châu linh khí tự thân cũng không có chút nào khó chịu chỉ là đế tử em đẹp ta lại thành đế tử rồi từ trạch có chút mộng. hắn rất nhanh liền nghĩ đến việc này tất nhiên cùng kia nữ kiếm đế có quan hệ dù sao hắn cổ kiếm đạo chính là từ đây trong tay người được đến cụ thể như thế nào từ trạch không biết cũng không có truy đến cùng dự định sự tính đến tột cùng như thế nào hắn tin tưởng chỉ cần mình đi một chuyến vạn cổ đế cung hẳn là liền sẽ rõ ràng thứ gì hít sâu một hơi t ừ trạch tiến vào đại môn một đạo huyên quang tại trước mắt hắn xuất hiện mà đợi huyên quang rút đi lúc hắn chỉ cảm thấy ánh mắt rộng mở trong sáng tại hắn phía trước là một tòa tòa lơ lửng tại trống không to lớn cung điện cung điện cũ kỹ phát vụng mặc dù quanh mình cổ trận có tại nhưng nội bộ bị một đạo kinh thiên kiếm hoành từ đó chém đúng ra có nhiều tàn mái hiên nhà bức tường đổ thuận mắt nhìn lại t ừ trạch thấy được vạn đạo cổ dai cổ dai từ trên không t r ả i dưới thẳng tới lòng bàn chân của hắn t ừ trạch t r o lên dai mà lên cuối cùng đến cửa cung chỉ gặp k i ê lấy không biết tên vật liệu chế tạo sám trắng bảng hiệu bên trên thượng thư v cái này đến nơi muốn đến tư trạch xứng sở đang chờ đợi phương trận tiên đến đây thời gian bên trong hắn thỉnh thoảng sẽ cùng vưu độc nói chuyện phiếm lại từ sau người trong miệng biết được rất nhiều chuyện thì như bên ngoài châu tu sĩ tiến vào cựu đạo châu sẽ xuất hiện tại cựu đạo châu bên ngoài cần buôn ba mấy chục vạn dặm trải qua gian n g uy mới có thể đến vạn cổ đế cung nhưng hắn chính là tùy ý đi đi không ngờ đến đế trước cửa cung hơi tưởng tượng tư trạch rất nhanh minh bạch nghĩ đến toa cổ trận kia hẳn là đã nhận ra hắn đế từ thân phận bởi vậy mở cho hắn đường tắt tư trạch bất đắc di cười một tiếng sớm biết như thế hắn căn bản không cần thiết cùng vưu đ ộ u hợp tác càng không tất yếu tại kia khô hải vừa chờ đợi phương trận thiên hơn m ộ ư ơ i năm như vậy vấn đề tới hắn hiện tại nên như thế nào hành động nhìn xem cung điện quanh mình cổ trận từ trạch như có điều suy nghĩ hắn nếm thử tiến vào chỉ nghe quanh một tiếng cổ trận linh khí l a n l ộ t nội bộ cung điện rung động giống như thiếu khuyết một loại nào đó vật phẩm từ trạch trực tiếp bị bắn ra ngoài nếu không phải phát giác được hắn cổ kiếm đạo thậm chí còn có thể lọt vào cổ trận g i o sát từ trạch im lặng hắn suy đoán mình thiếu khuyết vật phẩm xác nhận tiến vào đế cung lệnh bài nếu là bình thường thời gian hắn gái này giả đế tử coi như không có bực này vật phẩm hẳn là cũng có thể tới lui tự nhiên nhưng lúc này khác biệt giờ này khác này gái này bao trùm vạn cổ đế cung cổ trận giống như gặp được cường địch sông l ớ n đã là triệt để mở ra xem ra còn là muốn chờ phương trận thiên mới được từ trạch n ị non nói xong hắn chính là khoanh chân tại không ánh mắt vờn quanh m ộ n phía bắt đầu điều tra cựu đạo châu hoàn cảnh so sánh cái khác châu vực mà nói cựu đạo châu hơi có khác biệt tất cả thiên địa có sương mù s á n bao phủ không nói tại khoảng cách nơi đây bên ngoài và dặm còn tràn ngập một cỗ nồng đầm từ khí xem xét đã biết là đại hùng trí đệ ai lại muốn bắt đầu đ ắ n g người thu tầm mắt lại từ trạch thở dài năm một bên khác số khác thời gian trước cựu đạo châu biên giới nơi đây kỳ thạch khắp nơi trên đất lộn xộn thành đống không gian và mẹo có nhiều kẻ n ư ớ c đứng ở đông đảo kỳ thạch bên trong phương trận thiên bọn người đều là c h o mày cái này từ trạch làm sao còn chưa tới phương trận thiên nói t h ầ m hắn sẽ không lâm thời đổi ý không dám vào cựu đạo châu đi hắn lại suy đoán có khả năng này lưu khôi gật đầu biểu thị đồng ý từ trạch lấy không đủ trăm năm tuổi tắc thành thánh xác thực không cần thiết mạo hiểm ha, ha. không g i i bị môi cười n ạ o lấy Vân trước ă n g đ đây hai người không nói bất quá là không muốn tại không cần thiết tình huống giới cùng một tôn kiếm thánh là đi thôi viu độc lại là sắc mặt nghiêm trọng nếu không có từ trạch chúng ta sợ rất khó thuận lợi vượt qua kia thánh mộ a hắn nói lời vừa nói ra tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía phương xa chỉ thấy phía trước hắc vụ che trời đông đảo hắc vụ ngưng kết thành chín đạo khí trụ từ mặt đất dâng lên thẳng tới chân trời nhìn có chút hùng vĩ đây cũng là thánh mộ sớm tại đến đây lúc đám người liền biết thánh mộ đáng sợ nghe nói nơi đó mai táng đều là đã từng vẫn lạc tại cựu đạo châu thánh nhân lại những ngày thánh nhân đều bị luyện chế thành thánh khôi thánh khôi mặc dù mất thiên quyến địa chú ý lại bởi vì lâu dài bị thánh mộ từ khí nhuộm dần nguyên nhân thân thể có thể so với thần binh lợi khí. phổ thông thánh nhân một k í c h không cách nào tổn thương mảy may coi như phương trận thiên cái này trận đạo đại thánh xuất thủ vậy cũng chỉ có thể cam đoan an nguy của mình cuối cùng trận thánh thực lực cũng không phải là chính diện cùng địch nhân cứng rắn khách quan mà nói kiếm thánh liền muốn tùy tiện rất nhiều dù sao kiếm đạo chủ sát phạt lực phá hoại tuyệt không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh nếu không chúng ta chờ một chút một phen trầm n g â m về sau vưu độc hỏi thăm vậy thì chờ đi phương trận thiên không có ý kiến vì tự thân an nguy suy nghĩ lưu khôi cùng không giới hai người cũng là không cần phải nhiều lời nữa mà liên tại đám người dự định tinh tâm trợi lúc vâng nương theo lấy một đạo một ngà tâm thanh một đạo linh khí dư ba từ nơi xa chuyển đến tùy theo mà đến còn có một cỗ nồng đậm cổ ý đây là có người xúc động vạn cổ đế cung cổ trận phương trận tiên kinh hãi chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước vựu độc đột nhiên mở mắt nhưng chúng ta tại khô hải bên ngoài chờ đợi hơn mười năm cũng không gặp có cái khác thánh nhân tiến vào cựu đạo châu a hắn lại là cực kỳ không hiểu vô luận như thế nào người này có thể vượt qua cựu đạo châu thẳng tới vạn cổ đế cung tuyệt đối không đơn giản lý do an toàn chúng ta cố ứng nhanh chóng tiến về nói đến đây phương t r ậ n thiên đánh giá đám người một chút nói nếu không không chỉ đế pháp vạn cổ đế cung bên trong vật phẩm khác cũng đem rơi vào tay người khác lời ấy để viu đ ọ c bọn người trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên đám người đã nguyện ý tới đây phó hiểm tự nhiên đều không muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giã trảng kia từ c h ạ y đâu viu đ ọ c hỏi còn quản kia tham sống sợ chết phế vật làm gì phương t r ậ n thiên trứng mắt chúng ta chỉ cần không nương tay xông qua thánh mộ tuyệt không phải việc khó tốt vậy liền đi liếc nhau về sau lưu khôi cùng không giới hai người trang miệm một lời tỏ thái độ sự tình quyết định về sau đám người đồng thời lên đường nhưng mới phóng ra một bước dầm dầm cùng loại kim loại tiếng ma sắt đ ỗ n g nhiên vang lên đám người tìm theo tiếng nhìn lại lập tức sắc mặt tái đi chỉ gặp đông đảo màu đen nhánh huyền liên phá vỡ quanh mình không gian chính như từng đầu hắt lòng hướng bọn họ cấp tốc mà tới trừ cái đó ra nơi xa thánh mộ hắc khí cũng là đột nhiên c u ộ n c u ộ n còn có hướng bốn phía tràn ngập xu thế h o à n g bét vừa rồi đế cung cổ trận bị người xúc động dư ba kinh động đến thánh khư bên trong những quái vật kia thu ảnh hưởng này cái này bao trùm cựu đạo châu cổ trận cũng là tự hành kích hoạt đang muốn đối ngoại lai người tiến hành g i sát kể từ đó chúng ta đem gặp phải nguy hiểm sợ sẽ còn nâng cao một bước thấy thế phương trận tiên cao quát nhưng vì sao đế cung bên kia không có chuyển đến động tĩnh cũng không có thụ chính đạo cổ trận ảnh hưởng không giới không hiểu việc này xác thực cổ quái bởi vì theo lý mà nói kẻ đầu têu không phải hẳn là trước hết nhất bị đối phó bọn hắn cái gì cũng không làm liền bị n h ầ m vào cái này có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g việc này phương trận t i ê n cũng nghĩ không thông nhưng có một chút hắn lại là hết sức rõ ràng giờ này khắc này nếu không ra sức một trận chiến liền chỉ có một con đường chết t ấ u chương xong chương một trăm hai mươi ba các hiện vi năng thánh ngộ t r ă n khôi d ầ m d ầ m đám người giữa lúc trò chuyện màu đen nhánh huyền liên đã tới trước mặt mọi người huyền liên thụ chính đạo cổ trận điều khiển lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phương trận thiên đám người tay chân c u n đi thấy thế thử huyền liên tên là phong đạo dòng liên chính là chính đạo cổ trận phòng vệ thủ đoạn một trong như bị cuốn lấy cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị phong ấn tu vi viu độc hô lớn l ờ i ấy để những người còn lại đều là trong lòng căng thẳng uống lưu khôi đầu tiên phát ra một tiếng quát lớn một tôn cực kỳ khôi ngô thánh nhân hư tượng từ hắn sau lưng xuất hiện lưu khôi cùng hư tượng cùng nhau vanh ra một quyền đinh hai nhức c ố c bạo phá âm xuất hiện sinh ra lực lượng dư bà càng đem nhìn như kiên cố phong đạo rồng liên cho cưỡng ép đánh gãy a di đảo phật không giới cũng không dám chỉ hoãn lúc này chắp tay trước ngực sau lưng rực rỡ phát nồng đầm phật quang phật quang dần dần trở nên lương thực cuối cùng huyễn hóa thành một tôn ngồi cao đài sen rủ xuống thai phật đà c h ấ n không giới đánh ra một trường trường hóa thiên địa uy lực vô tận một trường phía dưới không chỉ có phong đạo rồng liên tự hành tán loạn phương viên vạn g i m cảng là phản âm rót vào thai tựa như phật vực viu độc thì tại nguyên địa suy tư sơ qua hắn vốn là cự đạo châu người từ rời đi cự đạo châu về sau hắn bỏ ra gần vạn năm thời gian mới tìm đến có thể áp chế tự thân linh hồn lạc ấn bí pháp giờ này khắc này hắn nếu là triệt hồi bí pháp hiện lộ lạc ấn tự nhiên là sẽ không lại bị chín đạo rồng liên công kích nhưng kể từ đó linh hồn của hắn lạc ấn cũng đem cũng không còn cách nào ẩn tàng nay lại ảnh hưởng hắn lại lần nữa rời đi cựu đ ạ o c h â u bất đắc dĩ vưu độc cũng đành phải chính diện cứng rắn tâm thần k h ẽ động phía sau hắn xuất hiện một tôn làn da tím xanh thánh nhân hư tượng trận tử sắc khí tức từ hắn cùng hư tượng trong thân thể lan t r à ra từ khí cùng phong đạo rồng kết nối sờ trong n á y mắt cái sau chính là đột nhiên trở nên trệ mang theo đến. sau đó giống bị ăn m ọ n hóa thành t ử thủy rong g i ả i cái này thấy lưu khôi cùng không giới đều là trong lòng nhảy một cái thông qua chiến đấu mới vừa rồi hai người đã phát giác cái này phong đạo rồng liên có thể so với thánh phẩm tại không sử dụng lá bài tẩy tình hồ giới hai người có thể đem phong đạo rồng liên c h ấ n vơ đã là cực hạn nhưng lưu độc có thể trực tiếp đem nó hòa tan không hổ là độc thánh là thật độc ngược lại hai người lại nhìn về phía phương trận tiên lập tức con người hơi co lại chỉ gặp phương trận tiên cầm trong tay trận bàn h ò đứng tại không có hiện lộ rõ ràng thánh nhân hư tượng tình hồ giới phương trận tiên quanh mình lại có đông đảo linh văn vân quanh linh văn hình thành từng đạo kiên cố trận pháp lực p h o n g ngự đúng là để phong đạo rồng liên căn bản là không có cách cẩn thân cùng một thời gian đông đảo trận văn t ử phương trận thiên bại lộ trên ra hiện hiện trận văn giao thoa quan g mang m ộ n phía chính tỏa sáng như hô hấp tia sáng trói mắt lấy trận lập đạo lấy thân thành trận lưu khôi cùng không giới hai người lập tức kinh hãi cái này thuộc về trận đạo một cảnh giới cùng kiếm thánh lấy kiếm lập đạo giống nhau mọi người đều biết trận thánh thực lực tại trận mà không phải tự thân nhưng nếu là đến như thế trận đạo cảnh giới kia tự thân chiến l ư c cũng là không thể khinh thường ha, ha không hổ là trận đạo đại thánh có trận thánh tại cho dù là kia thánh mộ cũng k sẽ sẽ ha ha phương trận thiên n vớt râu t sảng khoái tiếp nhận lần này tán thưởng liếc mắt giữa thiên địa kia như cũng đang không ngừng xuất hiện phong đạo dòng liên hắn lại đoan chính thân sắc tiết kiệm lĩnh lực chúng ta nhanh chóng tiến về vạn cổ đề cung không tệ cũng không thể để cho người ta nhanh chân đến trước viu độc đồng ý nói có phương pháp đạo hữu tại vô luận là ai muốn cùng ta chờ tranh thủ k ỳ n g ộ vậy cũng là khó thoát khỏi cái chết lưu khôi thì mặt lộ vẻ ngon sắc a di đà phật vậy bọn ta liền nhanh chóng hành động đưa kia vượt lên trước người n h ậ p địa ngục đi không d ố i thì n é t miệng cười một tiếng rõ ràng sau lưng phật quan còn tại nhưng trong lời nói lại tràn đầy lệ khí nói xong đám người chính là bay lê n không vút không tiến lên mấy canh giờ sau tại phòng bị phong đạo rồng liên tập kích đồng thời đám người đồng thời thân hình đình chỉ sắc mặt n g trọng tại mọi người trước mắt là một mảnh vô ngần đất khô cằn đất khô cằn hiện lên màu sáng đen trên đó bầu trời giống bị máu tươi n h ộ n dần t ả n ra một loại quỷ dị hướng quang mà tại đất khô cằn phía trên đứng vững vàng từng tòa màu đỏ sầm gò núi nhìn như là từng tòa phân mộ để cho người ta cảm thấy tê cả ra đầu nơi đây chính là thánh mộ viu độc giới thiệu bởi vì có cổ trận ngăn cách bởi vậy cựu đạo châu có thể từ thượng cổ kéo dài đến nay lại được xưng là thượng cổ cấm địa một trong ở chỗ này vẫn là thánh nhân đều sẽ bị cổ trận luyện chế thành thánh thôi thời kỳ thượng cổ bởi vị đại đạo hoàn trình duyên cứu thá bởi vậy phỏng đoán cẩn thận nơi đây chỉ ít có trên trăm cỗ thánh khôi trên trăm cỗ thánh khôi lưu khôi cùng không giới hai người không khỏi kinh hãi lúc này bọn hắn mới hiểu được cái này thánh mộ mức độ nguy hiểm viễn siêu mình tưởng tượng bất quá còn tốt hai người đồng thời nhìn về phía phương trần tiên bằng vào ta thực lực xuyên qua mảnh này thánh khư không khó nhưng ta nhất định phải tiết kiệm linh lực nếu không đem khó mà mở ra vạn cổ đế cung cổ t r ư ợ n phương trần tiên nói mỗi người dựa vào thực lực đi như ở đây vẫn lạc chỉ có thể chứng minh thực lực các ngươi không tốt hắn lại bổ sung nghe vậy lưu khôi cùng không giới đều là sắc mặt biến đến ngưng trọc lên Ai, như từ trạch không có lâm trận đổi ý chúng ta tất có thể bình yên vô sự vượt qua cái này thánh mộ viu độc đống nhiên thở dài lời này lưu khôi cùng không giới không tin nghe từ tiến vào cựu đạo châu đến nay viu độc từ đầu đến cuối tại tiết hận từ trạch lưỡi bước lại nhiều lần cường điệu từ trạch tầm quan trọng cái này làm cho hai người trong lòng là cực kỳ khó chịu bởi vì như thế vừa đến chẳng phải là gián tiếp đang nói bọn hắn vô dụng độc thánh lời ấy sai rồi lưu khôi hai tay ôm ấp trên thân cơ bắc như cầu long cổ động từ trạch tuy là kiếm thánh nhưng cuối cùng chỉ là thánh nhân sơ kỳ như thế thực lực có lẽ có thể để cao chúng ta xuyên qua cái này thánh khư khả năng nhưng có thể để cho chúng ta bình yên vô sự cái này không khỏi cũng có chút nói ngoa không tệ không g i i gật đầu đồng ý dù cho là kiếm thánh cũng không có khả năng một kiếm chiến b á c h thánh phương trận tiên mặc dù mặt không biểu tình nhưng cũng là cho rằng như thế các ngươi không hiểu từ trạch không chỉ có là kiếm thánh vẫn là một nắm giữ cổ kiếm đạo kiếm thánh v i u độc lắc đầu cổ kiếm đạo ba chữ này lọt vào thai phương trận thiên bọn người là con người hơi co lại việc này thiên chân vạn xác ta cũng là nhiều phiên điều tra sau mới biết được từ trạch chính là bằng vào cổ kiếm đạo cho nên mới có thể lấy kiếm lập đạo viu độc trịnh c h ọ n nói có thể coi là như thế hắn cuối cùng chỉ là thánh nhân sơ kỳ hơi chút trầm ngâm về sau lưu khôi như cũng không hiểu cổ kiếm đạo tuy mạnh kiếm thánh tuy mạnh nhưng ở cái này thánh mộ trước mặt thực lực như thế liền muốn muốn quét ngang cái này vẫn như cũng là thiên phương dạ đàm lấy từ trạch thực lực s á c thực làm không được hộ chúng ta xuyên qua mảnh này thánh mộ viu độc đầu tiên là gật đầu sau đó lại hung ác nham hiểm cười nhưng nếu là lấy hắn làm mồi nhử lại có thể để cho chúng ta bình yên vô sự có ý tứ gì lưu khôi không hiểu truy vấn ý tứ rất đơn giản phương t r ậ n tiên đã hiểu nói bởi vì từ trạch như tại cái này thánh mộ thi triển cổ kiếm đạo liền sẽ hấp dẫn tất cả thánh khôi chú ý từ đó bị vây công thấu chương xong chương một trăm hai mươi bốn lấy người vì mùi người chết ta sống a đây là vì sao n g h e xong phương t r ậ n tiên không g i i cùng lưu khôi hai người rõ ràng càng m ở mịt bởi vì cái này thánh mộ vốn là vạn cổ đế cung đế tử thí luyện tri điệm tại cái này tất cả thánh khôi, mặc dù sớm đã không có ý thức nhưng chỉ cần phát giác được cổ khí liền sẽ hợp nhau tấn công nhớ ngày đó tiên nữ kiếm đế từ vạn cổ đế cung thu hoạch được cổ kiếm đạo lúc liền từng ở chỗ này chém ra qua một kiếm từ đó bị chăm c ô thánh khôi truy sát suýt n ữ a c h ế t viu độc tinh tế giải thích cái này khiến lưu khôi cùng không giới hít vào một ngụm khí lạnh giờ phút này hai người rốt cục đã hiểu từ đầu đến cuối từ trạch ở trong mắt viu độc chính là một cái mồi nhử một con c ờ này làm sao nói sao không hổ là xưa nay lấy âm hiểm nghe tiếng độc thánh mà ngay cả một tôn kiếm thánh cũng dám tính toán nghĩ tới đây lưu khôi cùng không giới hai người nhao nhao cách xa v u độc hai bước ta cùng vấn đạo thánh tông có thủ lại là diện tổ đại thù ta nếu không tính toán từ trạch sớm muộn sẽ chết trong tay hắn viu độc giải thích nói chỉ là đáng tiếc hắn vậy mà chạy trước hắn lại là một mặt tiếp h u ậ n không muốn tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng lưu khôi lời nói xoay chuyển hỏi t ô n này nữ kiếm đế tại thành đế trước đó liền có vô địch c h i tư như thế lại cũng kèm chút tại cái này thánh trong mộ v ỡ lạc không tệ viu độc gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía thánh mộ chỗ xấu nhất nơi đó có một bộ huyền không quan tài quan tài bề ngoài h á cám trên đó dán đầy phụ lục càng có nồng đậm hắc khí từ quan tài bên trong tuân ra hình thành che chở hắc vụ kia là một tôn thánh quân khôi lỗi vựu độc nói t h á n h quân như thế hai chữ trực tiếp đem lưu khôi cùng không giới dọa khẽ run rẩy đây chính là còn tại đại thánh phía trên tồn tại tuy nói bởi vì mất thiên quyến địa chú ý nguyên nhân này thánh quân khôi lỗi thực lực so với còn sống thánh quân mà nói khẳng định yếu hơn một bậc nhưng cái này cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể chống đỡ không chút nào khoa trường như kinh động cố kia thánh quân khôi lỗi cho dù là đám người át chủ bài ra hết sợ cũng là cựu tử nhất sinh giờ này khắc này lưu khôi cùng không giới hai người đối cựu đạo châu nguy hiểm lại có hiểu b i ế mới cái này còn không có tới gần vạn cổ đế cung liền có thánh quân khôi lỗi tồn tại ai biết vạn cổ đế cung bên trong vẫn tồn tại cái gì tồn tại đáng sợ mà như thế tình hùng giới bọn hắn lại nên như thế nào xuyên qua mảnh này thánh mộ không sao tia thánh quân khôi lỗi chỉ có phát giác được cổ ý lúc mới có thể hành động chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút chút vấn đề không lớn vựu độc nói lời ấy để lưu khôi cùng không giới thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng nhớ tới vựu độc c â m hiểm hai người lại trong lòng không khỏi bồn r ồ n dù sao hai người cũng không biết vựu độc đến tột cùng phải chăng cũng đang tinh kế bọn hắn hai vị đạo hưu quá lo lắng ta với các ngươi xưa nay không thủ cần gì như thế nhìn ra hai người ý nghĩ v ư u l a cười c còn nữa ta nếu muốn tính toán các ngươi tất nhiên sẽ cái gì cũng không nói càng sẽ không tự hành bại lộ ta đang tính kế từ trạch sự thật như hai vị không yên lòng coi như này rời đi hắn lại bổ sung ngay vậy lưu khôi cùng không mặt n h ẫ n tướng mạo dò xét đều cảm thấy có chút đạo lý vậy liền lên đường đi như muốn mạng sống đều đừng nương tay đã là trầm mặc thật lâu phương trật tiên thúc giục nói tiếp tục ở chỗ này trì hoãn xác thực không có chút ý nghĩa nào nghĩ như thế mọi người đều hít sâu một hơi cất bước tiến nhập thánh mộ mà l i ê những tại đám người đám à n động sát na. Đạo châu cổ trận lưu chuyển, thánh cằn lên. Nương theo lấy đạo đạo tiếng nổ tung, phía trước nhất gò núi vang nổ tung, người. n h châu khô theo phía đạo đất đạo đạo đó đi mộ gò sát số Tiểu trước từ ra lưu cổ bước lấy lầm người này bề ngoài khác nhau vũ khí trong tay khác biệt nhưng từ kia quanh thân tràn ngập t ử khí cùng như ẩn như hiện thánh uy đến xem đây cũng là thánh khôi đánh giá một đám thánh khôi một chút lưu khôi cùng không giới thở một hơi dài nhẹ nhõm tổng cộng chỉ có ba bộ thánh khôi lại là thuần một sắc thánh nhân sơ kỳ như thế số lượng thực lực đối với bọn hắn mà nói không khó ứng đối gặp phương trận thiên cùng vưu độc đã là dẫn đầu sông ra cùng hai cỗ thánh khôi giao thủ vậy liền đánh đi a di đà phật liền để bần tăng đến độ hóa các ngươi lưu khôi cùng không giới liên tiếp mở miệng dứt lời phía sau hai người thánh nhân hư tượng lại xuất hiện đại chiến hết sức căng thẳng nam vạn cổ đ ế cung trước cửa điện từ trạch như cũ khoanh chân tại không biểu lộ hơi có vẻ không thú vị hắn vốn định thừa dịp đoạn này chờ đợi thời gian tăng lên một chút tự thân kiếm đạo tạo nghệ nhưng không như mong muốn hoặc là bởi vì tu vi không cách nào tinh tiến nguyên nhân cho dù hắn có hệ thống trợ rút tự thân kiếm đạo tạo nghệ như cũ như lâm vào b ì cảnh không cách nào tiến thêm cái này khiến từ trạch đối đế pháp khao khát càng sâu trong lúc rảnh rỗi từ trạch đầu tiên là mắt nhìn phương xa sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía kêu bao trùm vạn cổ đế cung đại trận hắn mỉm cười thiếu dung ngoạn vị đồng thời lại là hơi có vẻ g à o hạn o lần trước ta dự định c ư ơ n g ép tiến vào vạn cổ đế cung bởi vậy xúc động đế cung cổ trận ngay sau đó chính là thiên địa biến sắc vô số hắc liên từ trong hư không rối ra kêu đại hung chi điệu hắc khí cũng là càng sâu như thế đủ để chứng minh cái này đế cung cổ trận cùng cựu đạo châu cổ trận có liên hệ nào đó chỉ cần xúc động đế cung cổ trận liên sẽ dẫn động chín đạo cổ trận từ đó mở ra phòng ngự đối ngoại lai người tiến hành g i sát giảo sát đối tượng bên trong không có ta đây lại là bởi vì ta cổ kiếm nói từ trạch không ngừng phân tích dứt lời trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới viu độc đối với viu độc cơm t à n ở trên một thế lúc hắn liền biết đại khái mà đang quyết định hợp tác với viu độc thời khắc đó hắn liền sớm đã đoán được viu độc tất nhiên có một loại nào đó tính toán cái này tính toán đến tột cùng là cái gì từ trạch không biết nhưng có một chút hắn lại là có thể xác định mà điểm ấy chính là người tính toán ta vậy ta liền giết chết ngươi trước đây bởi vì v u độc còn hữu dụng nguyên nhân từ trạch cũng không trực tiếp độc thủ nhưng bây giờ lại là khác biệt hắn không hiểu thấu bị vạn cổ đế cung coi là đế tử giờ phút này càng là thẳng tới mục đích như thế tình huống dưới từ trạch tin tưởng b a n g vào mình bị đế tử thân phận chỉ cần có thể tiến vào vạn cổ đế cung liền có cực lớn khả năng thu hoạch được kia đế pháp cái này cũng liền mang ý nghĩa vựu độc đã là vô dụng nếu là người vô dụng lại còn tính toán mình vậy dĩ nhiên muốn dẫn đầu đọc thủ nghĩ tới đây từ trạch đứng thẳng đứng dậy lại lần nữa đi vào đế cung cổ trận trước bắt trước lần trước hành động hắn lại lần nữa cất bước tiến vào kết quả giống nhau hắn lại bị bắn ra ngoài cùng một thời gian thiên k u n g chấn động chí đạo cổ trận lưu chuyển ầm trong h trước trước sau sau, lúc nhất g n i màu thời thiên khung chấn động càng sâu vô số huyền liên ngưng kết thành mấy cái màu đen tự lòng bắt đầu tại cựu đạo châu trên không đốn lượn du động tiêu đại hung chi điệu tử khí càng là như sóng biển lan lộn chỉ là trong chốc lát liền bao trùm toàn bộ cựu đạo châu để cựu đạo châu nhìn tựa như địa ngục đ ồ n g nhiên một cỗ hãi nhiên khí tức từ thanh khư bên trong bán ra cảm nhận được cỗ khí tức này cho dù là từ trạch cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm trọng đây là thanh quân từ trạch suy đoán dứt lời hắn lại là hài lòng cười một tiếng kể từ đó trừ phi bại lộ tự thân linh hồn l à c ấn nếu không vựu độc tất nhiên sẽ bị cổ trận chỗ rào sát nhưng nếu là bại lộ l à c ấn vựu độc coi như không chết vậy cũng sẽ lần nữa bị c h í n đạo cổ trận vây khốn cả đời không được rời đi đương nhiên thú liên lụy còn có phương trận thiên bọn người phương trận tiên còn hữu dụng nhưng người này tốt xấu là đại thánh chỉ cần át chủ bài ra hết tính nguy hiểm không lớn về phần lưu khôi cùng không giới hai người này rõ ràng không phải tốt ở chung hạng người cùng để bọn hắn tiến vào đế c u n g phía sau lưng sau đâm n a o không bằng cùng nhau giải quyết ừng tiếp xuống xem kịch là được từ trạch lầm bầm thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm cổ trận lại cử động t h á n h quân khôi lỗi nửa ngày trước v â n h v â n h đinh hai nhức góc tiếng phá hủy không ngừng xuất hiện phương trận t i ê n đám người cùng thánh khôi giao chiến dư ba không ngừng nhắc lên không khí song lớn x ô i theo bốn phía bắn ra rất nhanh nương theo lấy ba bộ thánh khôi rơi xuống chiến đấu âm thanh im bặt mà dừng cùng lần trước chiến đấu giống nhau phương trận thiên t ạ i không có vận dụng thánh nhân hư tượng điều kiện tiên quyết liền đem một bộ thánh khôi đánh bại v ư u độc bọn người không hổ là lắng đ ọ n g mấy vạn năm thánh nhân mặc dù vẫn như cũng là thánh nhân sơ kỳ nhưng chiến lược lại là viễn siêu phổ thông thánh nhân hô chiến đấu kết thúc lưu khôi cùng không giới thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời vội vàng hướng trong miệng ném vào một viên khôi phục linh khí đan dược bọn hắn không cách nào thông qua ngoại bộ thu hoạch linh khí liền đành phải áp dụng loại phương thức này phổ thông đan dược căn bản là không có cách thỏa mãn thánh nhân cần thiết bởi vậy hai người chỗ phục dụng đan dược đều là đạo cấp bất phẩm lại số lượng cũng không nhiều đan dược cần tiết kiệm chút đừng quên chúng ta đến nay còn chưa đến vạn cổ đ ế cung viu độc dặn dò lưu khôi cùng không giới gật gật đầu ngược lại đám người lại là ánh mắt hướng về phía trước nhìn về phương xa lúc này đám người như cũ ở vào thánh mộ bên ngoài lại hướng phía trước còn không biết gặp được nhiều ít cỗ t h á n h khôi như cùng vừa rồi giống nhau chỉ là ba bộ đám người như cũ có thể ứng phó nhưng nếu là tiếp tục tăng nhiều lưu khôi bọn người không khỏi nhớ mày t h á n h khôi ứng phó không khó nhưng khôi phục linh khí đan dược lại không phải vô hạn không sao ta còn có dự bị kế hoạch viu độc đột nhiên nói ồ lưu khôi ánh mắt sáng lên vưu độc nhìn về phía kia huyền không quan t à i chỗ nói thánh quân khôi lỗi khí thức sẽ để cho còn lại thánh khôi không dám tới gần chúng ta chỉ cần hướng kia quan tài phương hướng tiến lên liền có thể giảm bớt tao n ộ thánh khôi số lần nhưng trên đường đi cần thu liễm khí thức tuy nói kia thánh quân khôi lỗi chỉ đối cổ ý sinh ra phản ứng nhưng nếu là náo r a động tinh lớn như cũ có bị kinh động khả năng sau khi nghe xong lưu khôi cùng không giới đều là sắc mặt nghiêm trọng lúc này hai người riêng là nhìn kia quan tài một chút một loại e ngại cảm giác chính là tự nhiên sinh ra nhưng lúc này vưu độc lại nói hướng kia đi bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm phương t r ậ n t i ê n nói tiếp đây là nhất tiết kiệm linh khí phương thức cũng là chúng ta duy nhất lựa chọn dứt lời hắn bắt đầu từ không trung hạ xuống áp dụng đi bộ phương thức hướng quan tài chỗ đi đến những người còn lại thấy thế cũng đành phải bất đắc di đuổi theo thu liễm khí tức thần kinh căng cứng đám người hành tẩu ở màu xám đen đất khô cằn đất khô cằn mềm mại mỗi g i ố n g một bước liền có huyết thủy chảy ra kia bởi vì huyết thủy sinh ra mùi máu tươi tràn ngập đám người xoan mùi đám người yên lặng tiến lên đều là giữ im lặng lúc mới bắt đầu lưu khôi cùng không giới hai người đều là thân thể cứng ngắc nhưng rất nhanh hai người chính là trầm tính lại quả nhiên như v u độ c à n lúc này đám thế người c n v đã tới quan tài phía trước khoảng cách gần quan sát giới không chỉ có quan tài bề ngoài càng thêm rõ ràng kia tại quan tài bên trong tôn giáo nồng đậm hắc vụ cũng là gần ngay trước mắt đám người vô ý thức dừng bước nín hơi ngưng thần đồng thời yên lặng vận chuyển thể nội công pháp lấy ứng đôi bất luận cái gì đột phá tình t trạng một lúc sau gặp quan tài từ đầu đến cuối không có mở ra dấu hiệu mọi người mới lại lần nữa thở một hơi dài nhẹ nhõm ừ m hẳn là an toàn lau mồ hôi lạnh trên trán vựu đ ộ c nói tiếp xuống chúng ta chỉ cần nhanh chóng xuyên qua cái này quan tài liền có thể trong thời gian ngắn nhất rời đi thánh m ộ ngay vậy đám người lần nữa khải đi lo lắng làm ra đ ộ n tĩnh kinh động kêu quan tài bên trong thánh quân khối lỗi một đám thánh nhân càng l ạ như là làm tặc ron rèn tiến lên mà liên t ạ i đám người xuyên qua quan tài cũng nhìn thấy thành công ánh dạng đông lúc ầm ầm ầm ầm đất dung núi chuyển ở giữa nơi xa trận chỉ riêng sáng chói cổ mang vạn đạo vạn đạo trận mang khi thì có vào khi thì k h u y ế t tán sinh ra linh khí dư ba cho dù là thân ở mấy vạn dặm phương trận thiên b ọ n người cũng là rõ ràng cảm giác không được người kia lại xúc động đế cung cổ trận lại không dừng một lần thấy thế phương trận thiên sắc mặt k i n h biến dứt lời trong máy mắt rầm rầm nguyên bản đã có biến mất xu thế phong đạo rồng liên lại xuất hiện so sánh với lần trước mà nói phong đạo dòng liên số lượng trọn vẹn lật ra hơn m ộ ư ơ i lần lại ngưng tụ thành hiện ra kim loại ánh sáng màu đen cự long cự long dương nhanh muốn bớt chính hướng đám người mà đến đây là phong đạo dòng liên ngưng tụ liên r ồ n g đại thánh phía dưới c h ạ m vào tức tử viu độc sắc mặt t r ắ n g xanh c u ố n g bít mở miệng nhưng cái này còn chưa không phải đám người nhất lo lắng tình huống đột nhiên nghĩ đến thứ gì đám người theo bản năng nhìn về phía sau l ư n g quan tài vành vành n ộ t ngạt âm thanh tại quan tài bên trong chuyền g a tiếng như ma âm mỗi một lần vang lên đều để mọi người đều là trong lòng căng thẳng、Ch、tại mọi người hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú b ảnh nương theo lấy càng thêm biết hai thanh âm nắp quan tài trong nháy mắt bắn ra từ đó một thân mang hào quang lưu phục đầu đội quân vương mũ miệng cầm trong tay màu đỏ sẩm chừng đ a o sắc mặt xanh sáng người thân hình chậm dại đứng lên hắn c á i cổ cứng ngắc và mẹo một đôi lom sâu lại khô cạn hai con người nhìn t r ò n g t r ọ c vào phương trận t i ê n b ọ n người cùng một thời gian màu xám đen tử khí từ hắn tất h khiếu bên trong chui ra tiêu thuộc về thánh quân đặc thù khí tức càng lạnh như núi tựa như biển bắn ra mà ra khoảng cách gần cảm thủ dưới phương trận t i ê n mọi người đều là thân thể run lên cảm nhận được một loại sợ hai trước đó chưa từng có Không hề nghi ngờ. đây chính là thánh quân khôi lỗi l ạ c rồi khôi lỗi hàm dưới mở ra phát ra cổ quái tiếng vang tiếp theo một cái trước mắt hắn cánh tay phải dơ cao trong tay trường kiếm màu đỏ n g ỏ m chính là trực tiếp chém xuống rõ ràng chỉ là tiện tay một đao lại có thể diện hóa suất che trời màn máu sinh ra đao khí càng l à tại màn máu bên trong dần dần quyết trương chỉ là trong chốc lát liền hình thành một đạo phá thiên huyết nhận từ thiên không chém xuống v y năng để bốn phía không gian và mẹo còn lại sóng đúng là dập dờn mà ra cuốn lên vô số đất khô cằn huyết nhận chém xuống thiên địa vì đó chấn động một đạo vượt ngang toàn bộ cựu đạo châu đao hành xuất hiện tựa như đem cựu đạo châu chém thành hai khúc đúng lúc chỉ m ả n h treo c h u ông vựu đọc bọn người triển lộ thánh nhân hư tượng phương trận thiên trong tay trận bàn xoay tròn cấp tốc mọi người đều là dồn đủ toàn lực cuối cùng là hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích này đám người còn đến không kịp xả hơi liền lại gặp kia khôi lỗi thân hình đột ngột từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc thì đứng ở đám người đỉnh đầu khôi lỗi đứng ở trên không trên thân đạo phục không g i từ trống mặc dù hắn hai con ngươi đã là không có thần sắc nhưng vẫn có từ lâu một cỗ khí thế bệ nghệ thiên h ạ giống như một tôn quân v trong tầm mắt chương ỗ đều là sâu là k một ò Chỉ cần chạy r h trăm hai mươi sáu đạo hữu tới có chút chầm a đám người tốc độ đều là cực nhanh qua trong dây lắt liền đã là thoát ra mấy ngàn dặm phương t r ậ n tiên rốt cuộc triển lộ tự thân thánh nhân hư tượng hắn hư tượng là một tôn thai to mặt lớn cao lớn và m ỡ toàn thân che kín quái dị t r ậ n văn nhìn cực kỳ q u ỷ dị mập mạc chạy trốn ở giữa phương t r ậ n tiên trên thân trận văn lưu chuyển hư tượng t r ậ n văn thì huyên hóa thành đông đảo linh xả cả hai kết hợp trận pháp gia trì để tốc độ của hắn trở nên đ ự c nhanh xa xa đem còn lại người bỏ lại đằng sau nhưng cho dù có như thế tốc độ vẫn là không đủ trước mắt không gian và mẹo thanh quân khôi lỗi phá vỡ hư không xuất hiện tại trước mắt hắn ạch phương trận tiên x á c xuống miệng hắn tâm thần khé động dày đặc trận đường từ hắn trong tay trận bàn thoát ra cấu thành một tòa k h ố u trận đem khôi lỗi một mực trói buộc hắn vốn cho rằng cái này chí ít có thể vì chính mình tranh thủ chút thời gian ai ngỏ khôi lỗi thân thể chấn động trong mắt bắn ra lóa mắt huyết quang lại chính là đem k h ố n trận trực tiếp cho vỡ nát cùng một thời gian khôi lỗi ngăn cản phương trận thiên đường đi trong miệng lại lần nữa phát ra lạc lạc quái thanh phương trận thiên bỗng nhiên ngừng chân trong lòng không khỏi m a n g to như kia từ trạch không có lâm trận đào thoát ta cần gì đứng trước cảnh giới như thế thực tế vưu độc đối từ trạch tính toán hắn đã xóm đoán được đoán được lại không nói tự nhiên là bởi vì chuyện này đối với hắn có lợi chỉ là hắn không nghĩ、tới. Từ t r ạ nhưng là như thế vừa đến hắn tất nhiên sẽ linh khí tiêu hao nghiêm trọng cho dù có cao cấp bậc đang ân dược cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục này lại ảnh hưởng hắn tiến vào vạn cổ đ ế cung gặp khôi lỗi lại có động thủ xu thế phương trận t i ê n h i ế p hạ mắt đúng vào lúc này viu độc bọn người sau này phương gặp phải bây giờ nên làm gì lưu khôi lo lắng nói con đường phía trước bị đoạn chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể lui lại rời xa vạn cổ đ ế cung không r ờ i nhũ mày không được viu độc quả quyết tự tuyệt chúng ta thật vất vả đến nơi đây giờ phút này thối lui chính là thất bại trong g ă n tấc chỉ có đánh một trận phương trận tiên liền nói đánh một trận v i độc bọn người đều là x ứ n sở đối phương thế nhưng là thánh quân chỉ dựa vào mấy người bọn họ thật sự có thể chiến thắng đối kháng chính diện chúng ta tuyệt không phần thắng nhưng nếu là cho ta chút thời gian b y trận liền có khả năng chiến thắng phương trận t i ê n giải thích nghe vậy vựu độc bọn người đều là gật gật đầu xác thực lấy một tôn trận đạo đại thánh năng lực như có được đầy đủ thời gian b y trận liền có khả năng chống lại thánh quân nhưng vấn đề là này thời gian nên như thế nào tranh thủ lại có ai nguyện ý đi tranh thủ ba người các ngươi cùng tiến lên phương trận t i ê n trực tiếp mệnh lệnh cái này ba người mặt lộ vẻ khó xử cử động lần này thực sự phong hiểm quá cao trong lúc nhất thời ai cũng không có dũng khí thời gian cấp bách phương trận t i ê n dỡ xuống trước đó ôn h ò a mặt lộ vẻ ngón sắc các ngươi nếu không bên trên ta chưa hết chém các ngươi đang khi nói chuyện trong tay hắn trận b ả n lại chuyển lập tức mấy đạo khốn trận giống như tường không khí ngăn cách đường lui của mọi người cái này khiến viu độc bọn người là sắc mặt đột nhiên chìm b ă n g vào ta thực lực thoát đi nơi đây không khó nhưng các ngươi đâu đế pháp ngay tại phía trước chẳng lẽ các ngươi cam nguyện cứ thế từ bỏ giờ này k h ắ p này chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống phương trận t i ê n lời nói xoay chuyển khuyên cáo sau khi nghe xong viu độc bọn người gật gật đầu s á c thực như phương trận thiên nói tới bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu không đồng tâm hiệp lực không chỉ để pháp vô vọng còn có thể đem mạng nhỏ nhét vào cái này thà rằng như vậy s á c thực hẳn là liệu một phen thôi tiêu khôi đầu tiên tỏ thái độ tiên lên một bước tiên lắng động mấy vạn năm tu vi tại lúc này bỗng nhiên bộc phát h ã n c ư ỡ n g ép đem tu vi để cao đến thánh nhân t r u n g kỳ trong tay xuất hiện một cái nhan s ắ c xích h ồ n g trên đó hỏa diễm bao trùm nhìn như giống truy nhưng lại không trôi vật phẩm vật phẩm xuất hiện sắt na trên đó hồng quang chiếu thấu chân trời thu hồng quang ảnh hưởng bốn phía không khí càng trở nên nặng n ề trong nháy mắt nặng như vật tân đây là vạn quân vẫn thạch mặc dù cấp bậc vì thánh phẩm lại là có thể luyện chế đế binh tay cầm vẫn thạch lưu khôi nói ngay vậy phương trận t i ê n bọn người là con người hơi co lại đám người trong nháy mắt liền minh bạch đây cũng là lưu khôi át chủ bài có thể luyện chế đế binh vẫn thạch uy lực của nó so sánh với phổ thông thánh phẩm mà nói s ắ c thực uy lực sẽ mạnh lên rất nhiều a di đà phật đã như vậy kêu bần tăng cũng không giấu nghề không g i i chắp tay trước ngực nơi ngực rực rỡ phát ra nồng đầm phật quang đợi phật quang rút đi hai viên quanh mình vẫn có phật quang lưu lại bề ngoài đá cũng không phải đá giống như quả không phải quả vật phẩm. lơ lửng tại trước người hắn phật môn xá lợi phương trận t i ê n một chút liền nhận ra vật này phật môn thánh nhân lại xương phật đà theo lý mà nói mỗi tên phật đà chỉ có một viên thánh nhân xá lợi nhưng không giới lại có hai viên cái này có chút cổ quái kỳ quái hơn chính là không giới xá lợi bên trong lại có từng tia từng tia vết máu cái này rõ ràng cùng phật môn từ bi đi ngược lại vô luận như thế nào những sự tình này không có quan hệ gì với phương trận t i ê n lại là chuyện tốt dù sao lưu khôi cùng không giới càng mạnh vậy liền có thể cho hắn tranh thủ càng nhiều thời gian ngay sau đó phương trận t i ê n nhìn về phía vưu độc vựu độc bất đắc dĩ cũng đành phải cưỡng ép tất cao tu vi lấy ra mình tất cả thực lực ba người trước sau hướng khôi lỗi phóng đi trong lúc nhất thời đại chiến tái khỏi mấy đạo thánh uy va chạm dư ba kinh động i ử u tiêu vựu độc bọn người s á t thực thực lực hùng hậu hợp ba người chỉ lực mặc dù vẫn như cũng là liên tục bại lui nhưng cũng tranh thủ đến không ít thời gian phương trận thiên cứ như vậy đứng xa xa nhìn sau đó quỷ dị cười một tiếng tại ứng đối trên không trung chuyển tiếp đột một dòng liên đồng thời hắn tâm thần khé động lấy ra đông đảo trận kỳ trận kỳ thụ hắn điều khiển hóa thành lưu quang phân tán cắm ở bốn phía không gian hắn lại lấy ra một cái thánh phẩm đạp bàn coi đây là trợ cơ hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau khải phương trận thiên cùng sau lưng hư tượng cùng nhau mở miệng dứt lời trong nháy mắt trận kỳ rung động trận bàn xoay tròn một chùm lưu quang từ trận bàn bên trong thoát ra l ư u quang câu thông thiên địa thánh uy ra chỉ đầu tiên là cấp tốc bay lên không sau đó như dù mở ra trong nháy mắt bao trùm quanh mình hình thành một cái màu vàng kim nhạt lồng giam đem thánh quân khôi lỗi cùng vưu độc bọn người một mực khóa ở trong đó không trận thay thế vưu độc bọn người kinh hãi bọn hắn trong nháy mắt liền minh bạch phương trận t i ê n đây là muốn lấy bọn hắn làm mồi từ đó cho mình tranh thủ thoát đi thời gian đơn giản âm hiểm phương trận t i ê n viu độc không cam lòng gào thét muốn đối phó thánh quân bố trí sát trận sẽ để cho ta linh khí khô kiệt nhưng cái này khốn trận lại không cần như thế có các ngươi làm mồi lại thêm bản này chính là cực mạnh thánh phẩm không trận đủ để vì ta kéo dài số khắp thời gian như thế thời gian đã đủ ta rời đi thánh mộ phương trận t i ê n mặt không g i a o động ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm trong mắt hắn v u độc đám người cùng từ t r ạ c giống nhau cũng là có thể lợi dụng mà theo lúc nhưng bỏ qua q u n cờ nếu không hắn đường đường đại thánh như thế nào lại cùng viu độc bọn người cùng một chỗ hành động nói xong phương trận thiên chính là cấp tốc thoát đi vô luận viu độc bọn người như thế nào chửi mắng gào thét đều không thể để cất bộ của hắn dừng lại mảy may một đường đi nhanh trên đường lại cùng mấy cỗ thánh khôi giao chiến về sau phương trận thiên cuối cùng là rời đi thánh m ộ nhìn cách đó không xa vạn cổ đề cung quá phẫn nộ dưới hắn đã là thân thể phát r u n sắc ý giả rào mặc dù không biết là người phương nào nhiều lần xúc động để cung cổ trận mặc dù không hiểu vì sao kia xúc động cổ trận người lại không giống bọn hắn nhận chín đạo cổ trận giáo sát nhưng có một việc phương trận t i ê n lại là cực kỳ rõ ràng mà điểm ấy chính là người này nhanh chân đến trước không nói còn làm hại hắn suýt nữa vẫn lạc tại kia thánh m ộ thu này duy rết mới có thể giải hận g i ấ u trong lòng ý niệm như vậy mang theo lăng nhiên s ắ c ý phương trận t i ê n lại lần nữa phi nhanh không cần một lát hắn chính là xuất hiện tại vạn cổ đề cung tại hắn nơi xa là một tòa tòa cổ phát cung điện tại hắn phía trước là vạn đạo cổ g a i thuật vạn đạo cổ g a i phương trận t i ê n ánh mắt một đường hướng lên cuối cùng đến không chung trước cửa điện hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc không khỏi hai mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi từ trạch hắn khó có thể tin nói cùng một thời gian một đạo hơi có vẻ trêu tức thanh âm từ nơi xa chuyển đến đạo hưu tới có chút chập a hẳn là trên đường gặp phải phiền t o á i sự tình t ấ u chương xong chương một trăm hai mươi bảy không phải phật giống như ma phệ phật t h á n h nhân phương trận thiên đạp cổ dai mà đi rất nhanh chính là đến trước cửa điện nhìn trước mắt từ trạch hắn rủi rủi mắt cho đến vững tin mình không nhìn lầm trước mắt cũng không phải ảo giác về sau hắn mới là hai mắt nhắm lại trong mắt lệ khí hiện hiện h i n không biết từ trạch vì sao có thể vượt lên trước một bước đến đây khả quan từ trạch ngôn ngữ biểu lộ trước đây rõ ràng là cố ý xúc động cổ trận từ đó muốn cho bọn hắn tăng thêm phiền p h ứ c trong lúc nhất thời phương trận thiên trong mắt đã là sát ý hiển hiện hai người cứ như vậy nhìn đối phương đều là không nói một lời từ trạch cũng không nói nhảm v ẫ n đạo thanh kiếm xuất hiện nơi tay sáng loáng kiếm minh thế hiện từ trạch chỉ là đơn giản đơn giản đứng tại kia lại tại kiếm thế ra chỉ dưới cả người tựa như chỉ thiên lợi kiếm làm người ta trong lòng r u lên đánh giá hắn một chút ha ha đạo hữu tới rất nhanh thu liễm tự thân sát ý phương trận thiên cười tuy có chút ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác nhưng không thể nghi ngờ là hạ thấp tư thái đạo hữu như thế nào phương t r ậ n tiên lại hỏi đi tới từ trạch đáp phương t r ậ n tiên im lặng như có điều suy nghĩ người này tất biết thông hướng cái này vạn cổ để cung đường tắt rõ ràng tay cầm như thế tình báo vẫn còn cùng những người khác cùng nhau hành động lại chưa hề biểu lộ ra mảy may quả nhiên là ẩn tàng cực sâu cùng từ trạch ở chỗ này độc thủ phương t r ậ n tiên cũng không hư nhưng kể từ đó lại sẽ tiêu hao hắn không ít linh lực có thể nói được không bù mất bởi vậy đạo hữu đợi ta điều tức một lát sau đó ta liền phá vỡ cái này đế cung cổ trận phương trận t i ê n ngữ khí trở nên ôn hòa tiến vào đế cung về sau người tìm người đế pháp ta tìm ta cần thiết chúng ta vẫn là tách ra hành động cho thỏa đáng hơi chút trầm ngâm về sau hắn lại bổ sung rõ ràng vô luận là từ trạch t ầ n tảng hay là từ trạch kia không ngừng xúc động cổ trận tính toán đồng bạn hành vi đều là để phương trận t i ê n cực kỳ cảnh giới bởi vậy hắn cũng không muốn cùng từ trạch cùng nhau hành động nếu không phải lúc này không phải lúc lại hai người mục tiêu cũng không xung đột lúc này hoặc còn tránh không được một trận đại chiến có thể từ trạch thu hồi thanh kiếm gật đầu nói hai người đối thoại dừng ở đây cách xa từ trạch mấy bước về sau phương t r ậ n tiên khoanh chân tại không hướng trong miệng ném vào một viên khôi phục linh khí đan dược hắn vốn định như vậy điều tức nhưng liếc mắt từ trạch sau cẩn thận lý do hắn lại tại quanh mình bố trí mấy phẩm d a i không thấp phòng vệ trận pháp hết thể làm xong phương trận tiên mới bắt đầu nhắm mắt điều tức từ trạch không thèm đ ể ý hắn ngay tại chỗ nhập định như thế cho đến mấy canh giờ sau Giờ cục. Quan điều tra một phen từ sau lưng phương trận thiên hải lòng cười một tiếng vừa rồi hắn chỗ phục d ụ n g là tên là thánh doanh đạo đan thánh phẩm đan dược như thế đan dược cực kỳ hiếm thấy không chỉ có thể điều trị thương thế lại có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục một đại thánh tất cả linh lực bởi vì quá quý giá nguyên nhân viên thuốc này phương trận thiên cũng chỉ có một viên nếu không phải lúc này từ trạch ngay tại bên cạnh cái này cho hắn cực mạnh áp lực bằng không hắn đều không bỏ được vật dụng lại đánh giá từ trạch một chút gặp từ trạch như cũ tại nhập định lại khí tức tú liễm nhìn không có chút nào phòng bị về sau phương trận thiên kiêm ậ p mặt hai mắt hít lại cái này từ trạch đã là kiếm thánh lại sẽ cổ kiếm đạo hắn thực lực có thể so với thánh nhân trung kỳ hiện tại độc thủ ý nghĩa không lớn cổ kiếm đạo tuy mạnh nhưng chỗ hao phí linh lực cũng là cực lớn cùng lúc này mạo hiểm độc thủ chẳng bằng chờ tiến vào để cung về sau đợi từ trạch linh khí hao phí một chút sau lại hành động như thế ta m ó i có thể đứng ở thế bất bại phương trận tiên âm thầm nghĩ đến suy nghĩ rơi xuống hắn lại khôi phục hiện lành biểu lộ hướng về phía trước mấy bức hỏi đạo hữu nhưng chuẩn bị thỏa đáng ngay vậy từ trạch mở mắt ra gật, gật đầu muốn phá vỡ tỏa cổ trận này ta cần hao phí rất nhiều linh khí phương t r ậ n tiên tiếp tục cười đạo hữu nhất định phải có chỗ biểu hiện mới có thể để cho ta an tâm bày trận phá trận a như thế nào biểu hiện từ trạch nhữ n g mày đạo hữu từ tán năm thành linh khí như thế nào phương t r ậ n tiên hỏi lại gặp từ trạch tý vị t h â m trường nhìn xem mình hắn lại giải thích cũng không phải là ta không tin đạo hữu mà là tâm phòng bị người không thể không đi từ trạch sảng khoái đáp ứng tâm thần k h ẽ động hải lượng linh khí liền từ hắn quanh thân lỗ chân lông mà ra tán loạn ở thiên địa không nhiều không ít vừa vặn năm thành đạo hữu sảng khoái thay thế phương trần tiên khen lớn hắn cũng nghiêm túc lúc này lấy ra trận bàn trận kỳ các loại vật phẩm bắt đầu làm pha trận trước chuẩn bị mà tại hắn vừa đem trận kỳ bố trí lúc phương trận thiên phương trận thiên hai đạo tức giận trần đầy gần như gào thét thanh â m từ vạn đạo cổ dưới thềm chuyển đến sau đó hai đạo nhân ảnh thuận cổ dai mà lên xuất hiện tại từ trạch cùng phương trận thiên trước mắt đúng là đ ộ c thánh viu ê độc cùng vô giới tăng nhân tại trải qua một trận đại chiến về sau hai người đều là khí tức phù phiếm linh khí không đủ bởi vậy sắc mặt nhìn cực kỳ tái nhợt trừ cái đó ra viu độc chỗ chán nổi lên chín chữ là cấn vô giới tăng nhân thảm hại hơn trên thân tăng ý đã là bị máu tươi nhuộm dần chỗ cổ phật c h â u nhiều chỗ vỡ tan lại còn đoạn mất một cái tay tí tách tí tách từng tia từng tia máu tươi từ vô giới chỗ cụt tay nhỏ xuống mà mỗi một giọt máu tươi c h ả y xuống đều để vô giới diện mục trở nên càng thêm dữ tợn nhìn lại không bất luận cái gì phật môn từ bi hai người đều là ánh mắt nhìn về phía phương trận t i ê n biểu lộn h ư muốn vệ nhân hai người sống sót để phương trận t i ê n cảm thấy ngoài ý m u ố n phát giác được hai người xác ý phương trận t i ê n thì là hư nhẹ một tiếng một mặt khinh thường hắn vốn muốn nói thứ gì nhưng lại là nhìn xem từ trạch con ngươi đảo một vòng nói từ đảo hữu nếu không phải ngươi nhiều lần xúc động cổ trận bọn hắn làm sao cần bị đại nạn này ngay vậy vưu độc cùng vô giới đều là thân hình trì trệ ở chỗ này nhìn thấy từ trạch hai người vốn là cực kỳ kinh ngạc vào ngay hôm nay mới hiểu được ngươi lai từ trạch chính là kia không ngừng xúc động cổ trận từ đó để bọn hắn nhiều lần người đang ở hiểm cảnh kẻ cầm đầu đang tức giận s u thế giới vô giới cất bước tiến lên nhìn thẳng từ trạch nói việc này ngươi nhất định phải cho bẩn tăng một cái công đạo ta nếu không đâu từ trạch hỏi lại vậy liền giữ lại không được ngươi hướng trong miệm ném vào một viên đan dược về sau vô giới lúc này hét lớn Thánh nhân hư tượng sau lưng hắn hiện hiện. chỉ là bộ dáng lại xuất hiện khác biệt đã từng vô giới thánh nhân hư tượng là hàng thật giá thật phật đà kim thân nhưng hôm nay phật đà đ â m máu hai mắt dữ tọn sinh ra sau tay phật hạ đài sen như bị máu tươi n h ộ n đẩn chính ra bên ngoài r ũ n g động trói mắt huyết thủy liếc nhìn lại không phải phật giống như ma cùng một thời gian hai viên phật môn xá lợi từ vô giới ngược h i ể n hiện xá lợi tản mát ra lóa mắt huyết quang huyết quang chiếu thấu vô giới khuôn mặt để kỳ đồng dạng trở nên diện mục dữ tợn càng q ỳ dị là vô giới tu vi tu vi của hắn tuy không rõ ràng đề cao nhưng từ kia khiếp người khí thế đến xem rõ ràng thoát ly thánh nhân sơ kỳ phạm chủ p h ệ phật thánh nhân thấy thế phương trận t i ê n kinh hãi gặp từ trạch mặt lộ vẻ n g h i hoặc hắn mới giải thích nói chuyên môn cựu châu b á t hoang bên trong phật châu từng xuất hiện một k h o á n g thế phật tử người này trời sinh liền có được phật môn song xá lợi lúc sinh ra đời càng là dẫn động phật quan g văn trượng đài sen trên trời rơi xuống phản âm không dứt chỉ dùng hơn trăm năm người này chính là lấy phật đạo thành thánh tư chất như thế phật viên thậm chí một lần bị hoài nghỉ là chuyển thế phật tổ nhưng nói đến đây phương trận thiên dừng một chút sắc mặt biến đến cổ q á i hắn nhìn trước mắt vô g i i cuối cùng nói nhưng có một ngày người này đúng là từ phật n h ậ p ma lấy nuốt thánh phệ phật đến để cao thực lực bản thân bởi vậy mới được xưng là phệ phật thánh nhân thấu chương xong chương một trăm hai mươi tám nàng này không thể động từ trạch đã hiểu n g u y ê lai、like, đây cũng là vô giới đến đây cái này cựu đạo châu lại muốn đạt được đế pháp lực lượng hắn cũng rốt cuộc minh bạch vô giới vì sao nhiều lần thoát chết lại kia khôi ngô h ắ n tử lưu khôi lại cũng không ở đây nghĩ đến xác nhận vô giới nuốt lưu khôi tôn này thánh nhân cho nên mới có thể để cao thực lực thoát đi kia đại hùng chi địa đi nhìn xem vô giới từ trạch cười, cười. quả thật vô giới lấy phật nhập ma nuốt người mạnh mình thực lực như thế s ắ c thực so phổ thông thánh nhân sơ kỳ mà nói muốn mạnh hơn quá nhiều nhưng chưa đủ còn thiếu rất nhiều như thế thực lực, lực lượng ự c l căn bản không đủ để cùng hắn đối kháng mà liên tại từ trạch dự định một kiếm đưa vô giới đi phật tổ kia chuộc tội lúc chư vị tỉnh táo vựu độc đống nhiên mở miệng chúng ta lúc này như tự giết lẫn nhau sợ không cách nào thuận lợi thu hoạch được đệ pháp ý gì vô g i ớ i trầm giọng hỏi t h ă m đế pháp chỗ tại cái này vạn cổ đế cung vạn pháp đế cát nay các từng vị đại đế chỗ ở trong đó có đông đảo đế vệ khôi lỗi thủ hộ đơn thuần một t h á n h nhân căn bản là không có cách xâm nhập chúng ta còn cần hợp lực viu độc giải thích ngay vậy vô giới trầm m ặ t xuống trong lòng một phen thiên nhân giao chiến về sau hắn cuối cùng là lựa chọn thu hồi thánh nhân hư tượng rời ánh mắt gặp từ trạch không có dừng tay ý tứ viu độc lại nói từ l ã n hữu đế pháp làm trọng lúc này lãng phí linh khi đúng là không công an cùng những người khác khác biệt từ trạch có thể thỏa thích hấp thu cái này cựu đạo châu linh khí nhưng cái này tạm thời còn không thể bại lộ có lẽ có thể trở thành át chủ bài bởi vậy nghĩ, nghĩ về sau từ trạch cũng là tạm thời đẻ xuống ý đ ộ thủ cái này khiến viu độc thở một hơi dài nhẹ nhõm mà đang chuẩn bị xem trò vui phương trận t i ê n lại là mặt lộ vẻ không thú vị còn xin trận thánh phá trận viu độc cung kính hướng phương trận t i ê n hành lễ thái độ thanh khẩn biểu lộ cung kính nhìn giống như căn bản không quan tâm trước đây phương trận t i ê n sở tác sở vi、ừ. tật gật đầu về sau phương trận t i ê n bắt đầu hành động tại mọi người nhìn chăm chú hắn đầu tiên là đem trận kỳ hoàn chỉnh bố trí tại đế cung cổ trận một phía sau đó hướng trong tay trận bàn đánh vào một đạo linh quang thoáng chốc trận kỳ rung động trận bàn xoay tròn cả hai kết hợp sinh ra linh quang lại hóa thành đầy trời trận văn như dòi bỏ bám vào tại phía trên tòa cổ trận lập tức phương trận thiên bàn tay xoay chuyển trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay tàn ngọc nát phiên ngọc phiên xuất hiện sắt n à đám người thánh uy từ lui để cung cổ trận đ ố n g nhiên tối sầm lại cái này khiến từ c h ạ c h bọn người là ánh mắt n g ư n g tụ trong nháy mắt liền minh bạch đây là đế binh tàn phiến thự mang một tia đế uy các ngươi tại c ử u đạo châu bên ngoài chờ đợi lúc ta chính là đi lấy vật này vật này là ta trước kia phát hiện tuy không đối địch hiệu dụng nhưng dùng để làm trận cơ lại có thể đem thánh phẩm chất pháp ngắn n g i để đế cao đến đế phẩm. chỉ có như vậy mới có thể lấy trận phá trận phá vỡ uy lực này cực mạnh cổ trận nhưng cho dù có cái này đế binh tăng ngọc ta phá vỡ đế cung cổ trận s á t x u ấ t cũng chỉ có ba thành phương trận thiên vừa cơ giải thích ba thành cái này khiến viu độc cùng vô giới đều là nhữ m ả y lần này hai người tiến vào cựu đ ạ o châu còn chưa đến vạn cổ đế cung liền suýt nữa vẫn lạc tại kia thánh mộ kinh lịch nguy hiểm như thế cũng chỉ có ba thành cơ hội tiến vào đế cung cái này thực sự để cho người ta cảm thấy không đáng còn nữa hai người nhớ rõ lúc trước phương trận thiên đến lúc rõ ràng từng qua nói mình có chín mươi chắc chắn đối với cái này phương trận thiên cũng không giải thích chỉ là cười thần bí hắn đầu tiên là đem tàn ngọc ném trung tâm trận pháp tàn ngọc lập tức lục quang đại tác một tòa bao phủ toàn bộ đế cung lưu ly li đại trận trong nháy mắt bao trùm tại phía trên tòa cổ trận hai trận tiếp xúc xuất hiện t ừ t ừ tiếng vang cổ trận lần nữa bị xúc động bởi vì có phương trận thiên bố trí đại trận che đậy bởi vậy cũng không gây nên bất luận cái gì thiên địa gì động lục quang từ phương trận thiên bố trí đại trận mà ra dần dần bắt đầu n h u m dần cổ trận một thành hai thành ba thành cho đến đã n h u m dần cổ trận bốn thành lúc lục quang bỗng nhiên chỉ trệ không tiến còn có bị cổ trận cổ ý đẻ xuống xu thế cái này khiến p h ư ơ n g trận thiên n h u m à y lại xem ra vẫn là phải vận dụng một cái khắc vật hắn lắc đầu dứt lời trong nháy mắt chỉ gặp hắn ống tay háo khéo vớt một bộ trắng l o a n sáng long lanh trên đó hiện ra h à o quang bảy màu trong suốt ngọc quan tài từ hắn linh giới mà ra cuối cùng lơ l ư n g tại không thấy thế v ư u độc cùng vô g i ớ i bước nhanh về phía trước tinh tế dò xét trong quan tài ngọc có một nữ tử nữ tử nằm tại trong quan tài ngọc tóc đen tản mát tại bên cạnh chính phát ra cực kỳ yếu h t tiếng hít thở nàng đôi mắt đẹp đóng chặt biểu lộ hơi có vẻ tái nhọn liên tưởng như ở trên bầu trời t h i ê n tử để người nhìn thấy đều tâm thần chập t r ọ n thật đẹp nữ tử viu độc lúc này sợ hai thàn p h ụ nàng này tu vi bất quá thiên tôn lại có một c ố đặc thù khí chất chờ chút đây là vô giới xích lại gần ngọc quan tài trong mắt phật quang lưu t r u y ề n kinh đến đế nguyên đây là sen lẫn đệ nguyên nàng này lại có nữ đế chỉ tư nghe vậy tư trạch lúc này như bị xét đánh hắn bước nhanh về phía trước một tay lấy viu độc cùng vô giới đầy ra ánh mắt nhìn về phía trong quan tài ngọc quả nhiên trong quan tài ngọc nữ tử chính là cố u y ề n thanh tư trạch hoàn toàn không hiểu rõ cố huyện thanh tại sao lại xuất hiện tại cái này lại tại sao lại nằm tại ngọc này trong quan tài bị phương t r ậ n thiên cho mang đến gặp từ trạch nhìn xem cố huyện thanh lên người ha ha từ đạo h ư u hẳn là đối nữ tử này có ý tưởng phương t r ậ n thiên trêu tức cười một tiếng giải thích c ặ n kẽ ta bị một cái bà điên n u ố t m ộ ư ơ i năm trong lúc đó có thể nói sống không bằng chết cũng may cũng nhân họa đắc phúc gặp nữ tử này từ bà điên trong tay thoát đi về sau ta hao tốn trọn vẹn thời gian sáu năm mới đưa nàng này cho bắt lại nhét vào cái này có thể phong bế sinh cơ trong quan tài ngọc từ đó để vào linh giới nàng này trên người có sen lẫn đế nguyên vừa vặn có thể dùng để ra chỉ trận pháp mở ra đế cung cổ trận ngay vậy thì ra là thế vô giới giật mình nói sen lẫn đế nguyên chỉ cần bị kích hoạt liền có thể phóng thích một tia đế vi. mặc dù cùng là một tia nhưng cái này tia đế vi lại so đế binh tản phiên muốn nồng đấm rất nhiều kể từ đó quả thật có thể để phá trận tỷ lệ để cao mạnh v i u độc đồng ý nói đáng tiếc đáng tiếc nàng này đế nguyên đã không hoàn chỉnh chỉ có thể lại kích hoạt một lần nếu không ta mở ra đế cung năm trác sẽ có mười thành phương trận tiên c à n khái mà đối với kích hoạt đệ nguyên phương thức đám người cũng là hết sức rõ ràng nhìn chừng chừng lấy trong quan cố huyền thanh vô giới mắt lộ h ư n g quang nói liên đệ b ậ n tăng cho nàng một k í c h trí mạng như thế liền có thể để để nguồn gốc từ đi kích hoạt đáng tiếc nàng này tu vi không phải thành nhân nếu không nếu là đệ nguyên kích hoạt liền ngay cả ta chờ cũng cần nhượng bộ lui mình vựu độc cười vẫn là để ta tới đi cũng đừng đem nàng này giết chết phương trận t i ê n đồng dạng cười nói nàng này bộ dáng không tệ ngày bình thường vừa vặn có thể dùng để tiêu khiển cái này tiêu khiển ý tứ vựu độc cùng vô giới đều là lòng dạ biết rõ hai người lích nhau tránh ra một con đường phương t r ậ n thiên thì bước nhanh về phía trước cuối cùng đi vào từ trạch bên cạnh mà liền tại phương t r ậ n thiên đưa tay phải ra muốn đem ngọc quan tài mở ra từ đó làm những gì lúc một cái đại thủ từ một bên rồi đến gắt gao kèm ở hắn cổ tay Ừm. phương t r ậ n thiên nhữ mày nhìn về phía từ trạch hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ nói đạo hữu có ý tứ gì nếu ngươi cũng thèm nhỏ dại nữ t ử này sắc đẹp đợi ta tiêu khiển xong nhưng tặng cùng đạo hữu h ư ở n g dụng trả lời hắn là từ trạch một kiếm một kiếm này mau lệ lại lăng lệ kiếm quang lóe lên ở giữa vội vàng không kịp chuẩn bị h ạ a phương trần thiên phát ra tiếng kêu thảm tay phải năm ngón tay đúng là bị từ trạch đều chặt đứt đột ngột tình trạng để viu độc cùng vô giới đều là biến sắc hai người không biết từ trạch tại sao lại đột nhiên động thủ bởi vậy đành phải tại cảnh giới đồng thời hướng từ trạch đầu hàng hỏi thăm ánh mắt vạn chúng nhìn chừng chừng dưới từ trạch đeo kiếm mà đứng l ạ n h g i ọ n g phun ra một câu nàng này không thể động thấu chân s o n g chân một trăm hai mươi chín sáu tay chân ma lấy kiếm nhìn cổ không thể động viu độc bọn người đều là một mặt một bức không thể động như thế nào tiến vào vạn cổ để cung l ạ như thế nào có thể thu được đế pháp từ trạch che lấy máu me đầm địa đậm trị phương trận thiên suýt nữa mất lý trí đoạn chỉ đau đớn để hắn ngũ quan trở nên bắt đầu và o mẹo mãnh liệt sỉ nhục cảm giác càng làm cho trong mắt của hắn sát ý dạng giả dào hắn muốn làm thịt từ trạch cũng thấy mắt mình bố trí cổ trận cuối cùng là do dự từ trạch động thủ thời cơ rất là xào d i ệ u t r ư n g hợp tại hắn bố trí xong đại trận thời kỳ mấu chốt lúc này hắn nếu là liều lĩnh động thủ vậy sẽ không cách nào lại chủ trì đại trận từ đó để hết thẻ phí công đọc sức đến lúc đó đ ư n g nói tiến vào vạn cổ đế cung tất cả mọi người ở đây còn có đối mặt đế cung cổ trận phản phệ khả năng bởi vậy phương trận thiên đành phải âm độc nhìn chăm chú t ư trạch mặc dù đã là k h ỏ e mắt lại không động tác khác chư vị tỉnh táo viu độc vừa cơ ra giảng hòa đầu tiên là chân an phương trận thiên vài câu về sau hắn mới nhìn hướng t ư trạch hỏi hắn là nàng này là đạo hữu người quen xem như thế đi t ư trạch mập mở suy đoán t ư trạch vì thu hoạch được đệ pháp đừng nói người quen cho dù là thân bằng cũng có thể giết vô giới lên án mạnh mẽ ngay vậy t ư trạch đánh hắn một chút ánh mắt xem thưởng như cùng ở tại nhìn một cái xúc sinh cái này khiến vô giới giận tí mặt đạo hữu là thật muốn bảo đảm nàng này cất bước tiên lên vô giới hai mắt nhắm lại nói không tệ từ trạch sảng khoái đáp ứng vì sao vưu độc không hiểu vì nàng này đạo hưu chẳng lẽ không m u ố n đế pháp trả lời hắn là từ trạch trầm mặc không bằng dạng này vưu độc lời nói xoay chuyển nói chúng ta chỉ kích hoạt nàng này trên thân đế nguyên sẽ không đả thương tính mệnh sau đó ngươi cũng có thể đem nó bình yên vô sự mang rời khỏi kể từ đó chúng ta như cũ có cơ hội tìm kiếm đế pháp đạo hưu cũng không cần cùng bọn ta là địch có thể hộ cố nhân chu toàn nói xong vưu độc nhìn về phía phương trật tiên lúc này phương trận thiên mặc dù như cũ cực kỳ tức giận nhưng vì đại cục suy nghĩ cũng đành phải cắn r ă n gật g đầu đây không thể nghi ngờ là lại lui một bước nhưng không được từ trạch lắc đầu vì sao vựu độc dị thường không hiểu hắn thấy đây không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức giải quyết nhưng từ trạch đúng là cự tuyệt chẳng lẽ nàng này tại từ trạch trong lòng đúng là so để pháp còn trọng yếu hơn nhìn ra nghỉ vấn của hắn từ trạch trầm ngâm hồi lâu đầu tiên là liếc mắt trong quan tài ngọc cố huyền thanh sau đó hắn mới chậm rãi phun ra một câu ta không muốn thiếu nàng ở kiếp trước không nợ một thế này càng sẽ không thiếu tư trạch không muốn mượn nhờ cố huyền thanh để nguyên tiến vào để cùng càng không muốn để cố huyện thanh bởi vì chính mình từ đó mất nữ đế chỉ tư nhưng những n à y vưu độc bọn người lại là nghe không hiểu mặc dù nghe không hiểu nhưng có một việc ba người lại là rất rõ ràng mà điểm ấy là được tư trạch là quyết tâm bảo đảm n à n g này thậm chí không tiếp cùng ba người là địch đã như vậy vưu độc bọn người đều là hai mắt nhắm lại hai mặt nhìn nhau a di đ à o phật vô dối chắp tay trước ngực tàn nhẫn gửi một tiếng hắn lại lần nữa chậm rãi tiến lên mỗi đi một bước khí tức chính là cao hơn một phần còn có nồng đậm ma khí từ hắn sau lưng h i ệ n hiện đạo hữu bị sắc đẹp sở mê liền để bần tăng đến độ một độ ngươi hắn t u é t miệng nói thật có l ỗ i ta người này có chút cố chấp cho dù là phật tổ tới cũng độ không được từ trạch đ ú i vai phật tổ không độ đáng chết người vô giới v ề dứt lời trong nháy mắt đông đông hình như có phật chuông bị gót vang thanh âm vang vọng quanh mình đ ấ m máu phật ma xuất hiện tại vô giới sau lưng chỉ gặp tia phật ma sáu khưa tay động vỡ môi khe mỏ liền có gai hai phật ma sáu khưa a y động vỡ môi khe mỏ l n có gai hai phật ma u khưa tay động vỡ m ô khe mỏ n h a i t i p h khí sáu tay chân phật vô giới bỗng nhiên q u á t lớn hai mắt bánh trợn thoáng chốc phật ma thất khiếu dưới máu dưới thân đài sen triệt để hóa thành huyết liên thân hình không ngừng phần g lớn tất cao đồng thời kia đã trở nên tím xanh sáu trưởng đã là đồng thời đánh ra sáu trưởng tựa như sáu tòa đại sơn từ bên trên đẻ xuống trong đó ẩn chứa uy năng thánh uy để cho dù là đại thánh phương trận tiên cũng không nhịn được sắc mặt kinh biến một cách này có thể so với hàng thật gia thật đại thánh một kích nhưng chính là đối mặt như thế một kích từ trạch mặt không dao động sau lưng kiếm thánh hư tượng hiện hiện chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí về sau hắn cùng kiếm thánh hư tượng đồng thời huy động trường kiếm trong tay trong n g á y mắt chính là chém ra sau kiếm sáng loáng có n i ế t hai tiếng kiếm gieo tiếng vọng với thiên tế sáu kiếm hoa khí tức thành kiếm thế lục đ ạ o kiểm khí mang theo thế t ổ i khô là ạ hủ phân biệt chém về phía đánh tới sáu con phật thủ kiếm khí cùng phật trưởng tiếp xúc b à n h ẩm quanh mình không gian vỡ nát lộ ra vặn vẹo hư không linh khí nổ tung dư ba tác động đến toàn bộ cựu đạo châu gặp hai cỗ thánh uy rằng có không xong nhìn cổ từ trạch trong miệm nhì non lại là chém ra một kiếm một kiếm này cũng không sinh ra kiếm thế càng chưa lôi quần thánh uy lại là cổ ý trần đầy dẫn động đại đạo đây là l ờ i kiếm nhìn cổ mà tại kiếm quang chém xuống trong n g a y mắt vô luận là vô giới hay là kia phật ma đều là thân thể k h ẽ dần mình ngay sau đó cả hai như là thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng trong mắt tràn đầy hãi nhiên đợi sau khi tính h ù t lại cả hai đã là thân thể bắt đầu mục nát không vô giới cao giọng t i ê u thảm hắn biết từ trạch sẽ cổ kiếm đạo lại không nghĩ rằng cái này cổ kiếm đạo đúng là mạnh như thế chỉ là một kiếm liên để hắn thủ cổ ý nhộn dần tại cầu sinh bản năng thúc đời h ạ vô giới tay cụt chân gãy muốn dùng loại phương thức này gián đoạn cổ ý ăn mòn nhưng vô dụng vô luận hắn dễ d u ổ i như thế nào cổ ý giống như ở trong cơ thể hắn cắm dỗ không ngừng mang đi hắn sinh cơ tuổi thọ cuối cùng để hắn như những cái kia thượng cổ chỉ vật cả người hóa thành thổi phồng t ạ t vàng tại trong gió băng tán trong n g á y mắt vất lạc cùng một thời gian cựu đạo châu g ó vang trung t à n g thánh v ẫ n lại xuất hiện cho mắt nhìn đây hết thảy đây chính là cổ kiếm đạo đây chính là kiếm thánh vưu độc mặt lộ vẻ hãi nhiên thân thể xuất hiện rõ ràng run dày phương trận t i ê n thì là hai mắt nhắm lại biểu lộ khi thì ngưng trọng khi thì âm độc cũng không biết suy nghĩ cái gì ngược lại hai người hai mặt nhìn nhau rõ ràng muốn lấy thực lực để từ trạch chịu thua kế hoạch xem như triệt để thất bại dù sao phương trận thiên như cũng không cách nào xuất thủ cùng là thánh nhân sơ kỳ vưu độc càng không giống như là từ trạch đối thủ hai người đều là trầm mặc đột nhiên từ trạch một đạo bao hàm kích động sợ hãi lại rõ ràng đang run dày thanh â m sau này phương v a n g lên đám người tìm theo tiếng nhìn lại nguyên là chiến đấu mới vừa rồi dư ba thổi bay cố huyện thanh châu ngọc quan tài nắp quan tài để cái sau có thể từ trong quan chạy ra giờ này khắp này cố huyện thanh đứng trước tại quan tài trước hai tay che miệng hai con ngươi d ừ n g d ừ n g biểu lộ hạnh phúc lại bi thương không biết nhớ ra cái gì đó cố h u y ề n thanh bắt đầu chạy bởi vì bị nhốt trong quan tài mấy năm duyên có nàng thân thể như cũ có chút cứng ngắc suy yếu đến mức chạy lúc tả hữu chập trởn trải qua mấy lần té ngã mấy lần bỏ lên nàng cuối cùng là đi vào từ trạch trước mặt hai người bốn mắt tương đối tư trạch vốn định rời ánh mắt lại nhớ tới cố thanh mấy câu nếu có hướng một ngày ngươi gặp được h u y thanh hy vọng ngươi có thể nhìn nhiều nàng một chút có lẽ cái nhìn này chính là nàng có thể sống sót dũng khí tư trạch cũng không hy vọng cố huyện thanh chết mặc dù bây giờ hai người đã không còn là vợ chồng lại đã mỗi người một ngả nhưng vẫn cũng như thế cho nên lần này hắn cũng không rời ánh mắt mà đúng là như thế cử động cho c ố h u y ề n thanh lớn lao d ũ n khí càng thêm oanh liệt nước mắt từ nàng đôi mắt đẹp tràn mi mà ra nàng cố gắng ngọt lên bổ nhào từ trạch trong ngực ôm lấy cái sau cái cổ rõ ràng có thiên ngôn văn ngữ rõ ràng có vô số đếm không hết hối hận tự trách nhưng lúc này c ố h u y ề n thanh lại chỉ có thể nói ra một câu phu quân ta thật rất muốn rất nhớ ngươi t ấ u chương xong chương một trăm ba mươi từ băng đến nguyên phương đến bắt đầu tâm ông cũng không có tiếp tục bao lâu ngắn ngủi vớt v e an ủi về sau cố huyện thanh chính là b u ô n g lỏng ra từ trạch lui lại mấy bước không nói lời nào nàng cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn từ trạch cười cũng khóc giống như như thế một chút đối nàng mà nói liền đã là đầy đủ ai từ trạch bất đắc dĩ thở dài lần trước hai người gặp mặt vẫn là tại vấn đạo thanh tông tính toán thời gian không ngờ là quá khứ gần ba mươi năm từ trạch phát hiện cố huyện thanh thay đổi mặc dù cố huyện thanh bề ngoài vẫn như cũ nhưng này song thanh triệt đôi mắt bên t r o n lại không đã từng không tâm lòng hối hận có chỉ có bao hàm tình cảm cùng hối quá đột ngột dưới từ trạch bản năng đáp lại trong nhánh mắt hắn liền hối hận bởi vì hắn sớm đã không phải cố huyện thanh phu quân tự nhiên không nên đối như thế xưng hô cho ra đáp lại hắn vốn cho rằng cố h u y ề n thanh có trọng yếu lời muốn nói ai ngờ la lên qua đi cố h u y ề n thanh chỉ là cười ngây ngô như thế tiêu dung để từ trạch có chút ngây người cái này khiến hắn nhớ tới đã từng nhớ tới mới vừa cùng cố h u y ề n thanh định ra hôn nước đoạn thời gian kia đoạn thời gian kia bên trong cố h u y ề n thanh chính là như vậy chỉ cần nhìn thấy hắn liền sẽ lộ ra như thế cười ngây ngô lại khó mà tự kiềm chế tự trọng ta cũng không phải phu quân của ngươi cho dù như thế từ trạch tý nguyên cường điệu được rồi phu quân ta đã biết cố huyện thanh trịnh trọng gật đầu từ trạch im lặng làm sao cảm giác cố huyền thanh còn trở nên mặt dày mày dạ rồi hắn không biết là cái này mỗi một câu phu quân nhìn như kêu tùy tiện nhưng cố huyền thanh đều tại dốc hết toàn lực cố huyền thanh sớm đã từ bỏ từ bỏ được tha thứ từ bỏ cùng từ trạch hợp lại chính là bởi vì từ bỏ cho nên mới thoải mái chính là bởi vì từ bỏ cho nên mới không còn tìm kiếm đáp lại cố huyền thanh dùng hành động thực tế thuyết minh cái gì gọi là người vĩnh viễn là phu quân của ta dù là người đã xem ta vì người xa lạ hai người đối thoại lại lần nữa ngừng lại lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc tình hình như thế đập vào mắt vựu độc cùng phương trận thiên không ngừng t r ớ c mắt nhất là v u độc mặt lộ vẻ giật mình đồng thời cũng là hướng phương trận thiên không ngừng nháy mắt ánh mắt kia tựa như nói nhìn thấy không nữ tử này cùng từ trạch quan hệ không phải bình thường thậm chí có thể là vợ chồng ngươi để người ta thê tử cho bắt tới người ta có thể không tìm n g ư ơ i liều mạng phương trận thiên tức xạ mặt lại những sự tình này hắn nào biết được bất quá coi như sự tình lại một lần hắn như cũ sẽ như thế làm bởi vì cố huyền thanh làm mở ra vạn cổ đế cung chìa khóa nếu không phải từ trạch vừa rồi triển lộ thực lực kinh người lại lúc này hắn không tiện độc thù tất nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn xem đem c ố huyện thanh thần sắc nhìn ở trong mắt phương trận thiên đông nhiên con ngươi đảo một vòng đầu tiên là phục d ụ n khỏa chữa thương đ a n dược về sau hắn mới cười nói từ đạo hữu thứ lỗi ta cũng không nghĩ tới nàng này đúng là thê tử của ngươi tư trách không để ý hắn hắn cũng không thấy đến xấu hổ lại nói đáng tiếc ra bây giờ chỉ có thê tử ngươi trên người để nguyên mới có thể mở ra cái này vạn cổ để cung đế cung nội có để pháp là ngươi thành để nước cờ đầu bây giờ xem ra sợ cũng chỉ có thể từ bỏ chỉ là kể từ đó chẳng những người ta tất cả cố gắng đem một phí lần sau ngươi muốn đạt được đệ pháp đó cũng là xa xa khó vời bởi vì cái gọi là phu thê tình thâm đạo hưu vì thê tử từ bỏ để pháp thực sự để cho ta cảm động thế gian giống đạo hưu như vậy trọng tình thanh nhân thế nhưng là không nhiều lắm cũng không biết nói đến đây phương t r ậ n t i ê n nhìn về phía cố h u y ề n thanh biểu lộ bao hàm tâm h ý đoán được tính toán của hắn ngâm miệng từ trạch cao giọng quát lớn ánh mắt đột nhiên lạnh ha ha phương t r ậ n t i ê n cũng không nóng giận chỉ là k h o á t khoác tay một bộ ta cũng không nói bộ dáng thấy thế, thế vựu độc không khỏi có chút bội phục phương trần t i ê n rõ ràng chính là nhìn ra cố huyện thanh đối từ trạch tình ý bởi vậy phương t r ậ n tiên mới cường điệu từ trạch nỗ lực bởi vậy đến kích thích cố huyền thanh muốn cho cố huyền thanh chủ động kích hoạt đệ nguyên mỏ ra cái n à y vạn cổ đề cung chỉ là kế hoạch này có thể thành sao viu độc không lớn xác định dù sao để nguyên thế nhưng là thành để v ố n liêng trừ phi đầu góc có vấn đề nếu không người sở hữu tuyệt sẽ không như thế liền từ bỏ nhưng thử một lần tóm lại không sai nghĩ tới đây viu độc cũng hướng cố huyền thanh ném đi dò xét ánh mắt trái lại cố huyền thanh nghe được phương trần tiên lời nói về sau nàng trong nháy mắt minh bạch tất cả trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng tự trách càng sâu thậm chí đã không còn dám nhìn thẳng từ trạch ánh mắt từ trạch đã vì nàng từ bỏ rất rất nhiều nhưng lúc này đây từ trạch đúng là vì nàng lại từ bỏ đế pháp cái này khiến nàng làm sao không tự trách h áy n ấ y không cần đ ể ý hắn từ trạch nói khẽ đế pháp mặc dù c h â n quý nhưng ta cũng không muốn bởi vì ngươi hy sinh mà thu được la không muốn thiếu ta sao cố huyền thanh hỏi hơi chút trầm ngâm về sau từ trạch gật gật đầu vốn là một kiện cực kỳ lãnh đạm lời nói nhưng chẳng biết tại sao cố huyền thanh lại l ạ cười yên tâm vô luận người này nói cái gì đều không thể giao động ta ý nghĩ nàng nói vậy là tốt rồi tư trạch hài lòng gật đầu đã như vậy ta liền mang ngươi rời đi cái này đi ta đã đáp ứng thi di muốn đem ngươi mang về hắn nói tiếp đi sư tôn cố huyền thanh náy mắt m ấ y cái ừ m nàng rất lo lắng ngươi còn có ngươi phụ mẫu cũng là như thế ta có lỗi với bọn họ càng có lỗi với ngươi lời này tư trạch không có tiếp phụ quân cố huyền thanh lại lần nữa la lên nhưng lúc này đây tư trạch nhưng không có cho ra đáp lại cố huyền thanh cũng không quan tâm mà là đem hai tay chắp xào lừng thân thể hơi nghiêng về phía trước gió nhẹ thổi lên nàng tóc đen mang theo nàng váy để nàng xem ra phá lệ động lòng người lao khỏe mắt nước mắt nước động nàng cười nói phu quân ngươi chưa từng thiếu ta cái gì điểm ấy ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngươi nhất định phải nhớ kỹ có nhiều thứ là chính ta không muốn không có quan hệ gì với ngươi sau khi nghe xong từ trạch hai mắt mánh trợn rõ ràng đoán được cái gì hắn tiến lên một bước muốn làm thứ gì còn tương lai hành động vê anh một tia đế bi bắt đầu từ cố huyện thanh trên thân hiện hiện đế bi nồng đậm nặng nghề giống như lại để đến uy năng lại để từ trạch bọn người không khỏi thân thể lui lại mấy bước thụ đế bi ra chỉ Cố h u dần dần vạn chúng nhìn chừng chừng dưới hư nguyễn đế toả đột nhiên sinh ra kẻ nứt thấy thế từ trạch kinh hai nói cố huyện thanh mau dừng tay coi như như thế người ta cũng không trở về được đã từng ta cũng sẽ không bởi vậy cảm kích ngươi trả lời hắn là rõ ràng hơn vỡ vụ âm thanh đế tọa nhanh chóng dạn n ư ớ c trên đó kẽ nước không ngừng lan tràn cuối cùng phát ra một đạo phanh g i ò n vàng hoàn toàn tăng võ cùng một thời gian thương không ả m đ ạ m ngàn vạn đại đạo cùng run run r i ọ n g chấm thấp kéo dài nghe như là thở dài tình hình như thế tựa như liên ngay cả ngàn vạn đại đạo cũng đang vì cố huyện thanh từ băng đế nguyên mà t i ế c hận phụ quân nếu có lựa chọn ta hy vọng chưa hề có được qua sen lẫn để nguyên bởi vì vật này tại để cho ta có được nữ đế chi tư đồng thời cũng cho ta sinh ra t r á c n i ệ m bị che đôi mắt từ đó đã mất đi ngươi ta lúc này mới hiểu được chỉ có từ băng đế nguyên mới có thể lại được bắt đầu tâm đây là ta sở cầu không có quan hệ gì với ngươi cho nên ngươi cũng không thiếu ta cái gì trở lên lời nói tự hành tại từ trạch trong đầu hiện hiện từ trạch còn đến không kịp làm ra đáp lại tại lưu lại đế uy vào cố huyện thanh cả người liền hóa thành lưu quan g dâng lên sau đó mượn nhờ đế uy phá vỡ chín đạo cổ trận hoàn toàn biến mất ở chân trời đúng rồi phu quân sư tôn rất tốt nếu không ngươi cân nhắc còn có có người tại vấn đạo thánh tông chờ ngươi ta cảm thấy nàng cũng rất tốt nàng rất ôn lu nhưng cũng có chút cổ q á i so với ta mà nói nàng cùng sư tôn càng thích hợp làm bạn tại bên cạnh ngươi trước khi đi cố huyện thanh lại nói thấu chương xong chương một trăm ba mươi mốt thử tiêu kiểm đế nữ đế chuyển thế cố huyện thanh đi đi l ộ t ngột dứt khoát chỉ có đế v i lưu lại hết thể phát sinh quá nhanh bởi vì đây là một lần cuối cùng đế nguyên kích hoạt bởi vậy sinh ra đế v i mạnh hơn liền ngay cả từ trạch cũng không kịp ngăn lại nhìn xem cố huyện thanh rời đi phương hướng từ trạch sửng sốt suy nghĩ của hắn trở lại ở kiếp trước ở kiếp trước cố huyện thanh v ì chứng đế không tiếc lạnh lùng hắn mấy trăm năm cuối cùng càng là tại chứng đế thời khắc đó lựa chọn cùng hắn tách ra nhưng một thế này cố huyện thanh vị giúp hắn lại chủ sập đế nguyên đoạn mất mình chứng đế con đường nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn thậm chí không thể tin được đây là cùng là một người ai từ trạch thở dài lắc đầu hắn không biết cố huyền thanh sẽ đi đâu lại biết mất đi sen lẫn để nguyên về sau cố huyền thanh như gặp lại nguy hiểm liền không có bảo mệnh chỉ vợ như cố huyền thanh vì vậy mà chết vậy hắn lại nên làm cảm tưởng gì mặc dù cố huyền thanh nói đây hết thể đều là mình sờ cầu hắn cũng không cần cảm thấy thua thiệt nhưng có một số việc nhưng không có đơn giản như vậy thôi tìm một cơ hội trả nhân tình này đến lúc đó người vẫn như cũng là người ta cũng vẫn là ta từ trạch lẩm dứt lời hắn lại đ ố n g nhiên q u a y đầu ánh mắt nhìn về phía phương trận thiên nếu không phải phương trận thiên lấy ngôn n g ự a tương kích sự tình lại như thế nào có thể phát triển đến tận đây phát giác được từ trạch sắc ý phương trận thiên cũng là ánh mắt ngưng lại trong đó hiện lên đạo đạo lênh quang gặp hai người đều có ý đổ ra tay hai vị tỉnh táo vựu độc tiến lên giảng hòa hết thảy đợi phá vỡ cái này để c u n g cổ trận lại nói bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định cũng đừng bởi vì nhất thời xúc động mà để hết thầy thất bại trong g ă n tấp lời ấy làm ra tác dụng thời sau khi tự hỏi từ trạch thu hồi bất t i ệ n phương trận thiên cũng là hư lệnh một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía đế cung cổ trận lúc này kia bởi vì đế nguyên sinh ra đế uy đã tự hành ra chỉ tại hắn bố trí phía trên đại trận cái này khiến hắn bố trí đại trận thoáng chốc lục quang càng sâu lục quang trói mắt trận văn tràn ngập cổ trận thụ ăn mòn không chỉ có quan g mang càng thêm ảm đạm ẩn chứa cổ ý cũng dần dần bắt đầu tiết ra ngoài như thế cho đến mấy canh giờ sau vê anh nương theo lấy một đạo giống như từ thượng cổ truyền đến đế thai âm thanh quanh mình linh khi phun trào ở giữa để cung cổ trận cuối cùng cũng bị cưỡng ép mở ra một lỗ hồng mặc dù lỗ hồng chỉ có chờ dài nhưng đã đủ người thông qua Mà đại ế cung cổ đạo hưu, đế pháp đang ở trước mắt lúc này không phải nên so đo ân đoàn cá nhân thời cơ viu độc kích động hai vai phát dù nói đánh giá hắn một chút từ trạch mặt lộ vẻ nghỉ ngờ bởi vì tại để cung cổ trận mở ra sắt na hắn liền phát giác viu độc chỗ chán chín chữ gà gân rõ ràng đỏ tươi rất nhiều việc này không nên chậm trễ đạo h ư u còn không theo ta nhanh chóng tiến vào đề cung hướng vạn cổ đế cung cất bước đồng thời viu độc cười thúc giục tiếu dung vẫn như cũ hiền lành nhưng trong lời nói lại thiếu khuyết lúc trước t ô n kính nghe càng giống mệnh lệnh cái này khiến từ trạch lông mày cao lại làm sao cảm giác từ đế cung cổ trận mở ra sau khi viu độc liền cùng đổi cái giống như lại không trước đây cẩn thận từng ly từng tí thực sự không nghĩ ra từ trạch liền đem cái nghi vấn này đặt ở trong lòng cùng viu độc cùng nhau xuyên qua cổ trận tiến vào vạn cổ đế cung bên trong rất nhanh từ trạch chính là g i ậ mình tại đế cung cổ trận ngoại bộ quan sát lúc Vạn cổ đế cung trận có mê hoặc tầm mắt tác dụng cái này vạn cổ đế cũng tồn tại ở thượng cổ cách nay không biết bao lâu tự nhiên không còn lúc trước viu độc giải thích nói tư trạch còn chưa tới kịp đáp lời viu độc lại ánh mắt nhìn ra xa phía trước giới thiệu đã từng vạn cổ đế cung cường thịnh viễn siêu ngươi tưởng tượng đế cung tổng cộng chia làm bên trong bên ngoài hai cung trong đó bên ngoài cung điện vũ mấy trăm nội cung trên cung điện ngàn vô luận trong ngoài cung chỉ có thánh nhân tu vi mới có thể trở thành cung chủ nhất là nội cung cung chủ tu vi thấp nhất cũng là thánh quân sau khi nghe xong từ trạch trong lòng nhảy một cái cái này chẳng phải là mang ý nghĩa đã t ừ n g vạn cổ đế cung riêng là thánh nhân liền có hơn ngàn người phải biết bây giờ cựu châu b á c hoang coi như tất cả thánh nhân cộng lại cũng không có nhiều như vậy mà tại kia chỗ sâu nhất vạn pháp đế cát chính là đại đế chỗ ở vựu đồng nói hắn cười thần bí nói tiếp đi thực tế vạn pháp đế các bên cạnh đã từng còn có một tòa linh tiêu kiếm đế các nơi đó đồng dạng là đại đế chỗ ở người có ý tứ là vạn cổ đế cung tổng cộng có hai tôn đại đế từ trạch hỏi lại không tệ vưu độc gật gật đầu đáng tiếc cái này hai tôn đại đế từ trước đến nay thủy hòa bất dung sau hai đế một trận chiến đồng quy v u tận đồng thời cũng hủy đi cái này vạn cổ đế cung đang khi nói chuyện vưu độc mặt lộ vẻ hồi ức biểu lộ t h ư thức như thế như vậy giống như tận mắt chứng kiến độc thánh tựa hồ đối với vạn cổ đế cung sự tỉnh rất là rõ ràng từ trạch lông mày nhữ lại Ha, ha hết a h thệ đều là tin đồn thôi đ ộ c t h á n h tùy ý cười hai người đối thoại dừng ở đây d i ê n phần mình cất bước đi hướng đế c u n g c h ỗ sâu trên đường đi quanh mình cực kỳ yên tĩnh ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải tu sĩ hải cốt cũng đã võ vụn khôi lỗi thủ vệ bên ngoài liền không còn gì khác gặp tư trạch một mặt cảnh giới vưu độc lại nói đạo hữu không cần như thế cái này để c u n g phần lớn khôi lỗi thủ vệ đã sớm bị kia nữ kiểm đế một kiếm chẳng diện chính là một kiếm này tư trạch nhìn về phía cách đó không xa kinh thiên kiếm ngân hỏi lại không tệ vư độc gật gật đầu sắc mặt ngưng trọng mấy phần kia nữ kiếm đế xác thực thực lực cường hãn cho dù để cung thánh khôi thành đàn trong đó thánh phẩm trận pháp khắp nơi trên đất nhưng nàng như cũ một kiếm phá chỉ vậy nàng l à như thế nào tiến vào đ ệ cung từ trạch truy vấn điểm này thực tế hắn sớm có lo nghĩ bởi vì hắn đến lúc đ đế ệ cung cổ trận vẫn như cũ hoàn hảo mà ở trong đó nhưng lại có kinh tiên kiếm ngân cái này có chút khó tin dù sao như từng bị người lấy cường lực phá vỡ cổ trận không có khả năng như thế hoàn hảo mới đúng ta đây liền không được biết rồi vựu độc lắc đầu suy đoán có lẽ nàng có đế cung lệnh bài đi bất quá có một việc ta cũng rất rõ ràng hắn lại lời nói xoay chuyển t i ê nữ n kiếm đế đoạt được đế pháp chính là đế cung kiếm đế công pháp mà tại thu hoạch được đế pháp về sau nàng càng là hủy đi linh tiêu kiếm đế c á t trừ cái đó ra ta còn biết một sự kiện vạn cổ đế cung kiếm đế bị người mang theo linh tiêu chi danh nếu ta không có đoán sai t i ê nữ n kiếm đế sợ cùng linh tiêu kiếm đế quan hệ không ít có lẽ thân phận chân thật chính là linh tiêu kiếm đế chuyển thế cũng chính là cái gọi là đại đế chuyển thế tư trách có chút chóng có ý tứ gì ý tứ kia nữ kiếm đế kỳ thực là thượng cổ đại đế truyền thế kia kể từ đó d i ệ p k i n h linh cùng kia nữ kiếm đế lại là cái gì quan hệ sự tình quá phức tạp tại có hạn dưới tình báo từ trạch căn bản lý không rõ đế pháp đặc khác biệt dù cho là đại đế truyền thế cũng cần một lần nữa tìm kiếm tập luyện kể từ đó nữ kiếm đế tiến vào cái này vạn cổ đế cung cũng coi như hợp tình hợp lý vựu độc nói tiếp đi việc này từ trạch đã sớm biết đừng quên hắn một mực bị vấn đạo thánh tông người ngộ nhận là đại đế truyền thế n đế đế đế đế hai đế cần h thế nắm giữ một môn của pháp điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất cần thu hoạch được để c u n g hai tôn đại đế một trong tán thành có thể nhiễm đế tước nói xong vưu độc thật sâu đánh giá từ trạch một chút trước hai điểm đạo h ư u ngược lại là đều phù hợp nghe nói đạo h ư u sở học cổ kiếm đạo cũng là bắt nguồn từ kia nữ kiếm đế đáng tiếc đáng tiếc kia nữ kiếm đế mắt cao hơn đầu chạm tình đ o ậ n nghị nếu không như bị tán thành nói không chừng đạo h ư u có thể trở thành đế cung đương đại đế tử lời nói này để từ trạch rốt cục giật mình nghĩ đến tại kia kiếm i ê n lúc kia nữ kiếm đế hư ảnh chính là thông qua chủ động đưa tặng cổ kiếm đạo phương thức biểu đạt đối với hắn tán thành để hắn giữa bất chi bất giác lấy dính đế t h như vậy vấn đề tới đi là tuyệt tình kiếm đạo từ trước đến nay lục thân không nhận nữ kiếm đế tại sao lại tán thành hắn cái này vốn không che mặt người xa lạ quả nhiên hay là bởi vì diệp khinh linh khinh linh nha đầu này trong bất chi bất giác ngược lại là giúp ta không ít việc từ trạch trong lòng cảm thái chuyện cho tới bây giờ hắn đối nữ kiếm đế lai lịch kinh lịch các loại đều có không ít hiểu rõ nhưng đối với nữ kiếm đế cùng diệp khinh linh quan hệ hắn vẫn như cũng là hoàn toàn không biết gì cả chờ thu hoạch được đế pháp về sau liền tại cái này vạn cổ đế cung quân tuấn có lẽ có thể phát giác chút dấu vết để lại từ trạch thầm nghĩ suy nghĩ rơi xuống trong né mắt hắn bông nhiên dừng bước ánh mắt nhìn thẳng v ư u độc từ trạch chí vị thâm trường nói đạo h ư u đến tột cùng là người phương nào không bằng trực tiếp là bài v ư u độc từng nói mình bất quá là cựu đạo châu phổ thông tu sĩ nhưng phổ thông tu sĩ làm sao có thể biết những bí ẩn này lại như thế nào có thể đối vạn cổ đế c u n g như thế kỹ càng rõ ràng v ư u độc tất nhiên có điều giàu dếm đạo h ư u không cần sốt ruột phải biết lúc ngươi tự nhiên là sẽ biết được v ư u độc cũng không giả nhưng vẫn cũng mập mờ suy đoán từ trạch không thích loại này làm trò bí hiểm lập tức ánh mắt nhắm lại khí tức trở nên bất t i ệ n đạo hữu như muốn động thủ vậy liền động thủ đi v u độc không chút nào hư đang khi nói chuyện hắn càng là cất bước tiến lên lưu cho từ trạch một cái bóng lưng bất quá ta mà chết ngươi tất nhiên không cách nào thu hoạch được đệ pháp từ trạch trở mặc mấy canh giờ sau một đường xuyên qua các loại cung điện từ trạch cùng v u độc hai người đến đế cung chỗ sâu xuất hiện tại một chỗ trong mây lầu c ắ t trước lầu c ắ t quanh mình m ở mịt dâng lên vạn trượng quang mang từ các thân mà ra phản chiếu thế gian chiếu sáng dạng dỡ lầu các phía dưới có hai tên cử người hai người thân cao trăm trượng thân trên xích quả dáng người khôi n ô bọn hắn mặc dù thân thể khô cạn làn da tím xanh nhìn đã mất bất luận cái gì sinh cơ nhưng vẫn cũ quỳ một chân trên đất lấy tự thân nâng lên màu đỏ sầm lỗ c ắ t đưa thân vào hai tên cự nhân phía dưới từ trạch bằng sinh ra một loại nhỏ bé t ạ m giác mà khi hắn nhìn thấy hai tên cự nhân khuôn mặt lúc không khỏi con người hơi có lại đây cũng không phải là người mà là hóa thân thành hình người yêu thú hai thú sinh thanh mắt giang dài bề ngoài giống như sư mà hổ mà tại hai thú chỗ chán thì có một cái rõ ràng màu đỏ chữ lớn chín từ trạch dò xét một phen phát hiện hai thú chết đi đã có vài vật năm từ lưu lại khí tức đến xem cái này đúng là hai con có thể so với thánh tôn yêu thánh lấy thánh tôn yêu thú làm nô không hổ là đại đế tư trạch không khỏi cảm khái ngược lại hắn lại nhìn về phía một mặt kích động viu độc rõ ràng phát giác được cái gì quả nhiên c h ọ n vẹn tại nguyên chỗ sửng sốt một lúc sau viu độc đông nhiên tiến lên ùy xuống đất nói thứ một n g h n hai trăm thay mặt trí nô khấu kiến vạn pháp đại đế bây giờ vạn cổ đế cung còn sót lại lao nô một người nhìn đại đế chiếu cố để lao nô nhập đế cát tìm đế pháp lao nô nếu có hạnh thu hoạch được đế pháp tất để vạn cổ đế cung c r i danh quật khởi tại đương đại dương danh tại cửu châu bắt hoang nói xong viu độc bắt đầu dập đầu. Cho dù đập đến đầu rơi máu chạy hắn như cũng sắc mặt kích động kích động toàn thân run dày mà trọn vẹn dập đầu 999 lần sau l ầ u các chấn động trong mây kim quang trói mắt hình như có sao trời tại thiên không lấp lánh hình như có đại đạo tại người trước hiện hiện một đạo nồng đậm đế uy từ lầu các hiện hiện trong n g á y mắt bao t r ù m toàn bộ vạn cổ đế cung giống như đại đế hàn g thế để thế gian hết thể đều sinh ra quỷ bái cảm giác thu đế uy ảnh hưởng kia hai tên sớm đã chết đi hai tên yêu tôn yêu thánh đúng là đột nhiên cứng ngắc trôn xuống thân thể đem tự thân cánh tay đặt ở trên mặt đất hai tay kết hợp hình thành một con đường nối thẳng các bưng t h ư như thông đế con đường thấy thế, thế nhanh như vậy viu độc n g ầ n đầu hơi có vẻ nghỉ hoặc hắn nguyên bản còn tưởng rằng lấy mình nô buộc thân phận cho dù vạn cổ đế cung chỉ còn lại hắn một người hắn muốn nhập đế các chí ít cũng cần dập đầu chín mươi chín ngày đâu đại đế tán thành đây tuyệt đối là đại đế tán thành đột nhiên đứng d ậ y viu độc kích động khoa tay múa chân đại đế tán thành để pháp có hy vọng gặp t ư trạch nhìn trừng trừng lấy chính mình ha ha t ư trạch không nghĩ tới a đây cũng là lao phu chân thực thân phận lao phu chính là đại đế chỉ nô vạn cổ đế cung cận tồn người cựu đạo châu tu sĩ mặc dù sẽ lưu lại linh hồn là cấn nhưng chỉ có vạn pháp đại đế chi nô mới có thể được xưng là trí nô viu độc triệt để n g ạ bài không còn chút nào nữa ẩ n t à n g nói thực cho ngươi biết ngươi đi chỉ cần có thể tiến vào trước mắt cái này đế c á t liền có thể thu hoạch được đế pháp căn bản không có cơ duyên nói chuyện mục đích của lão phu chỉ là muốn lợi dụng các ngươi tiến vào cái này đế cung thôi từ đầu đến cuối các ngươi những người ngoài này liền không có thu hoạch được đế pháp khả năng ha ha hơn hai vạn năm trải qua hơn hai vạn năm lão phu rốt cục đến nhập đế cung đến đại đế tán thành sắp thu hoạch được đế pháp gặp từ trạch trầm mặc không nói biểu lộ c ủ quái vưu độc lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói làm vạn cổ đế cung cận tổn người khi tiến vào đế cung sắt na lao phu liền thụ đế uy bảo hộ đừng nói ngươi cho dù là thánh tổn tới cũng không thể làm tổn thương ta mảy may từ trạch xem ở thực lực ngươi không tệ phân thượng lúc này như lập thể trở thành lao phu tọa hạ nô b u ộ c có thể miễn đi vừa chết nếu không lão phu chỉ cần nhất nghiệm liền có thể mượn nhờ đế uy đưa ngươi diệt s á t ở này hắn nói tự tin nhưng từ trạch trả lời lại là nô bục loại thân phận này vẫn là ngươi tương đối thích hợp từ trạch mặc không chút thay đổi nói lời ấy lọt vào t a i vưu độc lập tức sắc mặt tâm trầ người muốn chết lạnh giọng mở miệng đồng thời vưu độc lần nữa quỳ xuống đất hướng lên trên phương đế cắt cầu xin khẩn cầu đại đế giúp ta diệt địch bảo vệ để cung nguy nghiêm lời vừa nói ra âm ẩm mây trắng cuồn cuộn đế u i che trời vô tận đế u i từ phía trên đệ xuống tựa như tinh thần vẫn lạc thiên không tự hạ để cho người ta chỉ cảm thấy không thể địch ha ha từ trạch ngươi chết. Người nhất g ư ơ i n định phải chết thấy thế, thế vưu độc đứng dậy cười lớn vườn cây lấy cười hắn lại là sắc mặt cứng đờ bởi vì kia từ bên trên đệ xuống đế uy mục tiêu cũng không phải là từ trạch mà là mình đây không có khả năng vưu đối với như thế tình huống hắn cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì tại viu độc dập đầu ở giữa liền có mấy câu ở trong đầu hắn hiện hiện tiếng nói cổ lão mờ mịt vừa nghe là biết chính là kia vạn pháp đại đế mà lời nói nội dung là vạn cổ đã qua đế cùng suy sụp người tuy là linh tiêu chỗ tán thành nhưng vạn cổ không thể minh để cùng không thể diệt chuẩn đế tử nhập các đại đế, đế trí năng g xác thực viễn siêu người tưởng tượng ngầm đầu nhìn một chút đế cắt từ trạch cất bước tiến lên xuôi theo hai tên cự thú cánh tay mà lên thân hình xuyên qua trong lây hắn cuối cùng là đến đế cắt trước so sánh vạn cổ đế cung khu vực k h á c hoang vu mà nói đế các lại tựa như như tiến cảnh bị đông đảo mờ mịt bao vây quanh mình linh khí sinh huy ngưng tụ thành một cái c ỡ nhỏ hạo nhận cứ như vậy lơ lửng tại đế các phía trên như ẩn như hiện b ả y sắc huyền quan g c u ố n đế các m à động tại quan g mang này ảnh hưởng dưới đế các rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại giống như x a cuối chân trời cho người ta một loại khó thể thực hiện cảm giác cái này đế bi giống như tại chợ hắn tẩy cân phạt thủy từ đó đánh xuống thành đế cơ sở tại nguyên châu ngây người một lát sau tư trạch cất bước tiến vào đế cát tại hắn đi vào s á t na để các cổ cửa đ ỗ n g nhiên quan bế có h u y ê n quang ở trước mắt rực rỡ phát để hắn vô ý thức hiếp mắt mà đợi h u y ê n quang rút đi lại lần nữa khôi phục tầm mắt lúc tư trạch lại phát hiện tự thân giống như thân ở tại vũ trụ minh n g ô n g quanh mình sao trời vào vành tinh quang s á n g trói một cái đã vỡ nát chỉ còn nửa bên cổ thạch đế tọa chính lơ lửng tại trước người hắn giờ khắc này tư trạch xuất hiện một loại không hiểu xúc động tại cái này xúc động xu thế gi cuối cùng đến đế tọa phía trước sau đó quay người nhập tọa hắn ngồi ngay ngắn trên đó tay phải xử cái đầu hai mắt có chút hạt lên thoáng chốc đế tọa rung động m á n h liệt đế uy lấy đế tọa làm trung tâm bắt đầu bắn ra trong thời gian ngắn liền quét sạch toàn bộ hư không thu ảnh hưởng quanh mình sao trời hội tụ thành vòng bắt đầu ở từ trạch quanh mình chuyển động đặt mình vào trong đó để từ trạch nhìn tựa như một tôn chân chính đại đế thủ chúng sinh cùng bái cùng một thời gian đạo đạo âm c ổ tại từ trạch trong đầu hiện hiện lấy pháp lập đạo lấy pháp chứng đế thông nhất pháp mà hiệu văn pháp tập vạn pháp vì một thân vốn là đã tổn hại để tọa phát ra càng thêm chói hai vỡ vụn âm thanh cái này khiến từ trạch bản năng đứng lên mà liên tại đứng lên trong nháy mắt phanh đế tọa vỡ nát hóa thành vô số mảnh vỡ mảnh vỡ trôi nổi tại hư không thụ lưu lại đế bi điều khiển lập tức lại tự hành minh diện diễn biến thành nồng đậm tử quang tử quang dần dần hội tụ ngưng thực sau đó hóa thành một đạo nồng đậm trùng sáng trực tiếp chui vào từ trạch mi tâm trong chốc lát có càng nhiều cổ lao nói nhỏ âm thanh tại từ trạch trong thức hải tự hành hiện hiện càng có đông đảo văn tự trực tiếp r ó t vào trong đầu của hắn giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc thành công thu hoạch được đế pháp đã từng từ trạch tu vi giống như bị mờ mịt che đậy mặc dù thực lực cường hãn nhưng con đường phía trước mờ mịt như là đoạn tuyệt nhưng tại thu hoạch được đế pháp s á t n a hắn tự hồ thấy được một con đường thông đế con đường cái này không chỉ có để hắn ánh mắt rộng mở trong sáng càng là đã nhận ra tu vi buông lỏng hắn vội vàng khoanh chân vào hư không hai mắt nhắm chặt bắt đầu vận chuyển đế pháp kiểm tra hệ thống nhắc nhở văn tự xuất hiện mà mỗi một lần nhắc nhở rơi xuống từ trạch đều có thể cảm nhận được tự thân tu vi đề cao rất nhanh b à n h một đạo khí tức s ô n g lớn lấy thân thể của hắn làm trung tâm bắn ra quét sạch bốn phía nhất truyền từ trạch đột nhiên mở mắt hài lòng cười một tiếng vạn tượng cựu chuyển đế pháp cần đạt tới cựu chuyển c h i cảnh mới có cơ hội chứng đạo thành đế mà mỗi một chuyện không chỉ có sẽ tăng cường từ trạch tu vi thực lực lại để hắn lĩnh ngộ một loại mới phát tác đây là hàng thật giá thật tập vạn pháp vì một thân điều này cũng làm cho từ trạch ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài lại lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới đạo pháp tri đạo có thể đối đây t ừ trạch lại là t r o mày bởi vì hắn có thể rõ ràng phát giác mới đạo xuất hiện kéo dài hắn chứng đế thời gian để vốn là gian nan hiểm trở chứng đế con đường trở nên càng thêm hư hiểm tốn thời gian đối với cái này t ừ trạch rất nhanh giật mình nhìn chung thế gian đại đế truy cứu cả đời cũng chỉ có thể đem một loại đạo đi đến c ự c hạn từ đó bằng này chứng đế cái này cũng chứng minh cùng thân kiêm m ấ y đạo chẳng bằng duy một lòng nói tới càng có hiệu suất lại chứng đế tỷ lệ cao hơn nghĩ đến vạn pháp đại đế nguyện ý truyền ta để pháp chính là muốn cho ta từ bỏ kiếm đạo độc chuyên phát đạo hắn tỉnh tế phân tích cái này vạn tượng cựu chuyển đ ề pháp tại để hắn tu vi có thể tăng lên đồng thời cũng làm cho hắn xuất hiện thân kim ê hai đạo tình huống cái này đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu chỗ tốt ở chỗ nếu là bình thường đ ề pháp cũng không thể để thánh nhân trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa nắm giữ một loại khác đạo cái này rõ ràng mang ý nghĩa vạn tượng đ ề pháp sợ là có đặc t h ù hiệu dụng cổ đ ề pháp chỗ xấu thì tại tại thân kim ê hai đạo chắc chắn sẽ để cao từ c h ạ c h chứng đế độ khó kéo dài chứng đế con đường nếu là đổi lại những người khác lúc này từ bỏ kiếm đạo không thể nghi ngờ là sáng suất tri tuyển dù sao cổ kiếm đạo chỉ có thể để từ trạch thành làm kiếm thánh lại không cách nào để hắn tu vi đề cao chứng đạo thành đế nhưng từ trạch lại là khác biệt bởi vì hắn có hệ thống mà tại hệ thống tu luyện tăng thêm giới đừng nói thân kiêm hai đạo cho dù là thân kiêm mấy đạo vậy cũng, cũng không phải là việc khó đã như vậy vậy ta liền pháp kiếm xong tu đi từ trạch tự tin cười một tiếng dứt lời hắn lại lần nữa nhắm mắt tu luyện đồng thời cũng đang tìm tỏi pháp c h i đạo tu vi một tu vi một phát đạo kinh nghiệm một i dê lục tục hệ thống nhắc nhở văn tự xuất hiện như thế cũng không biết trải qua bao lâu vô tận hư không bên trong từ trạch lại lần nữa mở mắt nồng đậm p h á p quang từ hắn hai con ngươi mà ra đúng là đâm rách hư không h ắ t cám để bốn phía sao trời đồng thời chỉ trệ p h á p quang lưu chuyển ở giữa từ trạch nhìn thấy một đầu đại đạo đại đạo giống như vạn pháp biến thành nhìn cực kỳ hư hào đồng thời cũng tản ra các loại huyễn thải quang trạch đại đạo từ nơi xa kéo dài mà đến quanh mình từ hà trăng n ậ p cuối cùng trước mặt từ trạch trải h ạ n đây là lấy pháp lập đạo kế lấy kiếm lập đạo về sau từ trạch lại lấy pháp lập đạo sau đó không chỉ có thân k i m hai đạo lại càng là thực lực tăng nhiều、Ch、từ trạch lại là vận chuyển tự thân tu vi vô tận linh khí từ hắn thể nội mà ra nồng đậm thánh uy từ hắn sau l ư n g hiện hiện cả hai kết hợp dưới ngưng kết thành tử sắc khí huẩn khí huẩn như lân tam chuyển lên trời đây là vạn tượng cựu chuyển đế pháp tam chuyển c h i cảnh như thế cũng chứng minh từ trạch tu vi rốt cục thành thánh nhân sơ kỳ thành công đột phá tới thánh nhân trung kỳ trở thành một tôn hàng thật giá thật đại thánh từ trạch nguyên bản định rèn sắc khi còn nóng thừa dịp tu vi có chỗ tăng lên lại đề cao một chút tự thân kiếm đạo tạo nghệ từ đó tập luyện cổ kiếm nhị thức nhưng liếc mắt quanh mình hắn cuối cùng là bỏ đi ý nghĩ này hoặc là vạn cổ đại đế thần thức hoàn toàn biến mất nguyên nhân hắn vị trí tinh không đã trở nên càng thêm ảm đạm quanh mình sao trời cũng là dần dần phai màu ẩn có sụp đổ hiện ra không đội bây giờ đã c o i để pháp ta tùy thời đều có thể tu luyện từ trạch thì thảo Thấu Trước xuất Tâm từ trạch thân tại trước. chặt, chương, chương 134, hư ảnh hiện, đế giữa, hư không, hiện thân tại đế các trước. Đế pháp bị lấy, quan các các xong. ẩn. niệm động môn dần dần đóng giữa, rời lại là đại kiếm đi đế đế Đế đế đã bí bị vừa ở kia là một viên lệnh bài lệnh bài toàn thân xích tử có đế bi lưu lại trên đó có khắc một cái chín chữ vật này là nhìn chừng chừng lấy lệnh bài từ trạch không hiểu đây cũng không phải là đế cung lệnh bài bởi vì nếu là như thế lệnh bài xuất hiện sát na kia đã khuyết tổn đế cung cổ trận hẳn là sẽ có phản ứng mới đúng đã không phải đế cung lệnh bài vậy liền hẳn là từ trạch ánh mắt sáng lên h ắ n t ừ trên cao đế cắt nhảy xuống rơi vào mặt đất liếc mắt như c ũ vô sinh cơ hai con hình người cự thú hắn hướng lệnh bài đánh vào một đạo linh quang thoáng chốc đế cung mặt đất rung động hai con yêu thú thân thể bắt đầu và mẹo cuối cùng thoát ly để các hạ phương q u một gối xuống tại từ trạch trước mặt thì ra là thế từ trạch giật mình hắn cuối cùng là minh bạch trước mắt cái này hai con yêu thú mặc dù nhìn sinh cơ hoàn toàn không có nhưng thực tế là hai con yêu khôi mà lệnh bài trong tay của hắn chính là điều khiển cái này hai con yêu khôi trọng yếu đạo cụ cũng không biết cái này hai con yêu thú khi còn sống đến rốt cuộc đã làm gì cái gì lại bị đại đề luyện chế thành khối lỗi lại trở thành nắm cắt chỉ nô từ trạch cảm khái đây chính là hai con có thể so với thánh tôn yêu khôi nếu có thể thành công mang đi ra ngoài không chỉ có thể để hắn thực lực lại tăng lại cũng có thể tốt hơn bảo hộ hắn thân bằng nghĩ tới đây từ trạch tâm thần lại cử động thoáng chốc hai cô yêu khôi giống như phát giác được cái gì lại hóa thành một thanh một hồng hai đạo linh quang tự hành được thu vào linh giới chuyến này không giả thấy thế từ trạch hài lòng cười một tiếng chuyến này hắn không chỉ có thu được đế pháp lại lấy không hai cô yêu khôi được cho thu hoạch tương đối khá ngược lại từ trạch liền nghĩ tới phương trận thiên hắn cùng phương trận thiên thù hận đã kết xuống nếu có cơ hội tự nhiên là muốn đem tiêu diện chỉ là từ trạch cảm thụ một phen thời gian trôi qua từ hắn tiến vào đế cấp đến bây giờ đúng là lại qua hơn mười năm thời gian dài như thế quá khứ ấn lý tới nói kia phương trận thiên cũng đã rời đi không sao lần sau gặp được lại động thủ là đủ từ trạch cũng không ngại sau đó thời gian hắn dự định tại cái này vạn cổ đế cung quân quân nhìn có thể hay không tìm được liên quan tới kia nữ kiếm đế dấu vết để lại nhưng hắn mới vừa vặn di chuyển bước chân đông nhiên c o n người hơi có lại chỉ gặp cách đó không xa lại có một tòa đại trận đứng lên xem đại trận linh khí nồng đậm độ lại có thể so với đ ệ phẩm từ trạch nhớ rõ trước đây vạn cổ đế cung bên trong cũng không có bậc này đại trận nói cách khác đại trận này rõ ràng là có người một lần nữa bố trí mà theo từ trạch biết có thể tại đ ế cung nội bố trí ra như thế đại trận lại như thế trắng chọn người chỉ có một người phương trận thiên hắn lại vẫn tại vạn cổ đế cung từ trạch hai mắt nhắm lại trong đó hiện lên đạo đạo lê quang phương trận thiên tiến vào đế cung là vì thu hoạch được một vật vật này là cái gì từ trạch đến nay vẫn không biết được nhưng hắn lại chắc chắn chỉ có cực kỳ chân quý c h i vật mới có thể để cho phương trận thiên không tiếp cùng một đ á m thánh nhân sơ kỳ liên thủ lại hao phí hơn m ộ ư ơ i năm thời gian còn tại đế cung dừng lại nghĩ, nghĩ từ trạch vẫn là bỏ đi sông trận ý nghĩ bởi vì đây chính là đế phẩm đại trận lấy thực lực của hắn như nghĩ phá vỡ cần vận dụng không ít thủ đoạn mới được thà rằng như vậy chẳng bằng chờ phương trận t i ê n tự hành từ trong trận phát ra như thế càng thêm b ấ t việc nghĩ tới đây từ trạch ánh mắt nhìn về phía đại trận phương hướng lảng lặng chờ đợi như thế kéo dài đến mấy ngày đột ngột ở giữa vê anh đại trận chấn động một cố khí tức từ trong trận mà ra khí tức bằng bạc hai nhiên lại rõ ràng áp đảo thánh uy phía trên trực tiếp đem đại trận sông phá một lỗ hổng ngay sau đó trong đại trận lục váy bồng đều nhờ kiếm quan một phía một nữ tử hư ảnh tại trong đại trận hiện hiện từ trạch một chạch một chút liền nhận ra. cái này hư ảnh chính là kia nữ kiểm đế mà càng làm cho từ trạch quá sợ hãi chính là một đạo khí tức như có như không thông qua đại trận lỗ hổng từ trong tràn ra khí tức ôn h ò a lại quen thuộc khinh linh từ trạch thoát ra nói chuyện đồng thời hắn đã là thân hình lưu truyền trực tiếp hướng đại trận chạy đi một bên khác vạn cổ đế cung chỗ sâu nơi đây một mảnh lơ mờ cổ ý che trời dưới chân mà hiện lên ám hát sắc san sát không trọn vẹn mộ bia đứng ở trên đó đây là đế cung tổ đ i ệ trong đó táng lấy đế cung lịch đại tiết tổ tổ đệ trung ương chỗ cắm một thanh cực đại kiếm đá Kiếm kiếm đá cao trăm nhưng tiếp h â n m m theo đen á n huyền liền thân h chỗ trói, k một cái cho mắt ha ha không uống công lão phu bảy trận hơn mười năm cuối cùng phá vỡ kiểm này mộ cấm chế có thể tiếp cận mục tiêu phương trận tiên h cười lớn rõ ràng trước mắt là tôn nữ kiếm đế nhưng hắn nhưng không có quá nhiều sợ hãi ngược lại kích động khó nhịn hoặc là cảm thấy lời của hắn quá tùy tiện nữ tử hư ảnh đ ố n g nhiên hành động tung tùm cánh tay ngọc huy động ở giữa muốn chém ra một kiếm h ừ đại đế hư ảnh thôi ta tự có để trận đường đối thay thế phương trận tiên k i n h thường hắn chuyển động trong tay trận bàn đỉnh đầu đại trận phun g trào vô số trận văn hội tụ thành chín mươi chín đầu trận rồng trong khoảnh khắc liền đem nữ tử hư ảnh cuốn lấy cùng một thời gian phương trận tiên hướng không chung ném ra ngoài một vật vật này đúng là hắn trước đây dùng để phá vỡ đế cùng cổ trận đế binh tàn ngọc khi nhìn đến tàn ngọc sát na nữ t sau đó ai nương theo lấy một đạo thở dài nhẹ nhẹ âm thanh nữ tử hư ảnh bị trận r ồ n g g i ả bại tiêu tán ở chân trời đây chính là sư phụ ngươi lấy binh tuy chỉ là tàn binh nhưng ngươi lại có thể nào nhẫn tâm phá hư phương t r ậ n t i ê n nói t h ầ m nói chuyện đồng thời hắn l a u l a u rồi một thanh mồ hôi lạnh trên trán vì một ngày này hắn tính mưu hồi lâu mặc dù vừa rồi hắn lời nói phép lối nhưng thực tế đối mặt một tôn đại đế hư ảnh đáy l ò n g của hắn căn bản không có yên lòng cũng may sự tình như hắn sờ liệu quả nhiên theo như đồn đại lục thân không nhận nữ kiếm đế như cũ có uy hiếp thế nhân chỉ cho là n g ư ơ i tuyệt tình bằng nghĩa vì trở thành đ ệ không tiếp chính tay đ â m sư phụ nhưng lại có mấy người biết ngươi sư phụ là chết bởi tự sát mà ngươi cái kia sư phụ sở dĩ như thế bất quá là nghĩ giúp ngươi thành đế để ngươi tuyệt tình kiếm đạo viên mà thôi phương t r ậ n thiên lắc đầu t h ỏ dài như thế bí ẩn nguyên bản hắn cũng không biết nhưng có một ngày hắn lại gặp một người người kia tự xưng là đế môn đế tử không chỉ có nói cho hắn những ngày bí ẩn còn bảo hắn biết kiếm này trong mộ còn có kia nữ kiếm đế lưu lại đế binh nhớ tới điểm ấy nhìn trừng trừng lên trước mắt kiếm mộ phương trận thiên hô hấp trở nên rồn dập lên n h ư hắn có thể được đến kia đế binh tất nhiên chứng đế tỷ lệ tăng nhiều đột nhiên phương trận thiên phát giác được đau đớn ánh mắt hướng phía dưới hắn thấy được mình đoạn chỉ đoạn chỉ thương thế cũng đã hợp nhưng hắn lại thường xuyên có thể cảm nhận được toàn tâm đau đớn đây là bởi vì bên trên lưu lại kiếm thế bố trí trong lúc nhất thời phương trận thiên diện mục và mèo trước đây không lâu có người lấy pháp lập đạo thiên điệu bởi vậy sinh ra dị tượng nghĩ đến xác nhận viêu độc thành công thu được đế pháp như thế đến xem kia từ trạch hắn là đã bị viêu độc cho hố chết、ừ. ta đã sớm biết viêu độc chân thực thân phận biết chắc cái này kia để cung đ ể ngoài vòng pháp luật người căn bản là không có cách thu hoạch được đáng tiếc đáng tiếc t ử trạch cũng không chết trên tay ta bất quá cũng không sao đợi ta thu hoạch được đế binh về sau liền tiến về vấn đạo châu chém hết kia t ử trạch thân bằng hào hữu dùng cái này t i ế t hận lời nói rơi xuống phương t r ậ n thiên dễ chịu không í i ế t hít sâu một hơi hắn cất bước hướng kiếm mộ đi đến và anh tiếng vang đỉnh t h a i n h ứ c ó c đống nhiên tự đại ngoài trận vang lên phương trận thiên đột nhiên giật mình theo tiếng kêu nhìn lại lập tức thấy được cảnh tượng có tin chỉ gặp hắn bố trí đại trận bên ngoài lại đ ứng vững vàng hai tôn hình thể cao tới trăm t r ư ợ n g yêu thú hai con yêu thú mặc dù ánh mắt vô thần nhưng vẫn cũng dùng cái k i a khổng lồ thân thể không ngừng va đập vào đại trận đại trận vốn là có thiếu căn bản không chịu nổi như thế s u n g kích chỉ là thời gian qua một lát đại trận liền sinh ra vết dạn sau đó vỡ nát thành vô số mảnh vỡ đồng thời một nam tử xâm nhập xuất hiện tại phương trận thiên đỉnh đầu nam tử ánh mắt ở trên cao nhìn xuống một đôi mắt đen bên trong lánh quang chạch chạch tiên nhìn hắn ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết từ trạch phương trận thiên hãi nhiên ngươi làm sao có thể còn sống hai thú đồng dạng nhìn thẳng phương trận thiên kia ẩn ẩn tán phát có thể so với yêu tôn khí tức lập tức để phương trận thiên mổ hôi lạnh lâm ly phương trận thiên rất nhanh liền phát giác cái này xác nhận hai cô yêu khôi nhưng coi như, như thế hắn thực lực cũng không phải hắn có thể chống lại đối với vạn cổ đế cung phương t r ậ n tiên nắm giữ tình báo cũng không ít hắn trong nháy mắt liền n h ớ tới cái này xác nhận kia vạn pháp đế các n ắ m các yêu khôi như thế yêu khôi vốn là vạn pháp đại đế khôi lỗi như thế nào tự tiện rời đi đế các bây giờ càng là thụ từ trạch chỗ điều khiển cái này khiến phương t r ậ n tiên không thể lý giải người ở chỗ này làm gì từ trạch đông nhiên hỏi thăm ngay vậy phương t r ậ n tiên lại đánh giá từ trạch một chút cái này xem xét hắn như bị xét đánh từ trạch tu vi lại đột phá trở thành một tôn hàng thật giá thật đại thánh đúng là ngươi thu được đệ pháp cái này sao có thể thay thế, thế phương t r ậ n thiên bước nhanh lui lại đồng thời lần nữa đem tia đế binh tàn ngọc ném ra hắn hướng trận bàn đánh vào một đạo linh quang linh quang lưu động ở giữa đông đảo trận văn hội tụ thành như mai rủa tường không khí lại ngăn cản hai cô yêu khôi tiến công nếu là còn lại đại thánh gặp được cái này hai cô yêu khôi sợ chỉ có thể nền cổ đợi g i ế t nhưng ta khác biệt bởi vì ta là trận thánh trận chi đạo mạnh hơn trận pháp mà không phải tự thân chỉ cần ta lấy cái này tàn ngọc làm trận cơ trong thời gian ngắn chống cự cái này hai c ô yêu khôi không khó tránh tại trận về sau phương trận t i ê n khôi phục tỉnh táo thực tế còn có nguyên nhân hắn không nói cái này hai c ô yêu khôi được luyện chế quá triệt đề vẹn vẹn bảo lưu lại nhục thân cường độ còn lại đều bị xóa bỏ nghĩ đến đây là bởi vì yêu thú quá kiến nạo n h ư g i ữ lại quá nhiều dù là được luyện chế thành khối lỗi cũng không tốt điều khiển nguyên cứ nếu không cho dù hắn có đế binh tàng ngọc kia yêu tôn chỉ cần một kích cũng có thể đem hắn tiêu diệt cái này khiến phương trận thiên nhớ tới kia thánh mộ t h á n h quân khôi lỗi cùng là khôi lỗi bởi vì thánh quân khôi lỗi vẫn có một kia t h ầ n t r í hiểu đạo pháp hiểu đạo đạo nguyên nhân hắn thực lực thậm chí so cái này yêu khôi còn mạnh hơn nói trắng ra là cái này hai cô yêu khôi t r ú n g quy là thủ vệ chỉ và thôi nhưng phương trận thiên cũng không dám phớt lờ hắn chỉ có thể thời gian ngắn chống cự như thời gian dài lấy yêu tôn khôi lỗi nhục thân cường độ như cũ có thể xông phá hắn bố trí trận pháp lúc này muốn sống sót liền chỉ có p ư ơ n g trận tiên quay đầu ánh mắt nhìn về phía sau lưng chỉ cần hắn có thể thành công thu hoạch được kiếm trong mộ đế binh vô luận là cái này hai cô yêu khôi hay là t ử trạch bản nhân hắn đều có thể từng cái chẳng chỉ nghĩ tới đây cắn răng một cái chín cụ đạo trận sau lưng thánh nhân hư tượng h i ể n hiện phương trận thiên tay kết pháp quyết miệng phun chân ngôn thoại âm rơi xuống k i a huyền không tàn ngọc lập tức bắt đầu kịch liệt rung động sau đó rực rỡ phát ra lóa mắt bạch quang lập tức cầm vang nổ tung vê anh đinh hai nhức cóc tiếng phá hủy xuất hiện tàn g ọ c nổ tung trong đó đế bi trong nháy mắt q u y t tán sau tại phương trận thiên điều khiển dưới đế bi lại tạo thành chín đạo như trụ trời gió lốc trở ngại hết thẻ sự vật tới gần cùng một thời gian phương trận t i ê n quay đầu liền hướng kiếm mộ chạy tới t à n ngọc đế uy cũng không vô hạn hắn đã dùng trong đó đế uy nhiều lần tăng lên tự thân trận pháp bây giờ chỉ có thể sẽ giúp hắn tái tranh thủ một chút thời gian thôi thay thế t ừ trạch muốn đuổi theo bên trên nhưng hắn vừa mới bắt đầu hành động liền bị gió lốc bên trong lần chứa đế uy ngăn lại căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên n ử a bước một màn này t r ù n g hợp bị quay đầu dò xét phương trận t i ê n trố mặt thấy ha ha tư trạch bây giờ ngươi linh khí đã là không nhiều làm a như thế tình huống dưới ngươi tuyệt đối không cách nào phá mở đại trận của ta ngươi liền trung thực bên ngoài chờ lấy đợi ta lấy được đế binh chắc chắn ngươi nghiền s ư ơ n g thành cho phương trận thiên liên tiếp cười lớn tiếng cười trói thai lại tùy tiện từ trạch trầm mặc lắc đầu lúc này phương trận thiên bố trí trận pháp mặc dù có thể so với đế phẩm nhưng cũng không phải là đúng nghĩa đế trận trận này hắn có rất nhiều thủ đoạn bài trừ tỉ như hắn chỉ cần thi triển c ổ kiếm đạo lại đem chuyên môn phá cấm vấn đạo thánh nhấn nổ t u n g liền có thể mở ra một lỗ hổng lại tỉ như hắn chỉ cần để hai cỗ yêu khôi tự bạo sinh ra huy năng cũng đủ để đem trận pháp này phá hủy nhưng cái này không cần thiết bởi vì từ trạch có đơn giản hơn phương thức đáng tiếc tại ta thu hoạch được đế pháp đồng thời kia vạn c ổ đại đế đế uy cũng hoàn toàn biến mất nếu không bằng vào ta đế t ử thân phận liền có thể như vưu độc nói như vậy mượn nhờ đại đế chi uy chém giết bất luận cái gì cường địch không gì hơn cái này cũng tốt vừa vặn có thể kiểm tra hạ thực lực của ta từ trạch lẩm bẩm nói dứt lời hắn đeo kiếm mà đứng sau lưng thánh nhân hư tượng hiện hiện trong mắt của hắn pháp quang lưu truyền lại có người lấy áo bào tím khuôn mặt kiên nghị hình như có ngàn vạn pháp tác gia thân mở mịt thân hình xuất hiện đây là pháp thánh hư ảnh cả hai tăng theo cấp số cộng chính là chỉ có thân kiêm hai đạo t h á n h nhân mới có thể hiện hiện pháp tướng song ảnh song thánh hư tượng đứng ở sau lưng trong nháy mắt đem từ trạch thực lực lại nâng lên một cái cấp độ khí tức uy thế đều có thể so với thánh quân từ trạch hai mắt mánh trọn đ ỗ n g nhiên vung ra một kiếm kiếm thánh hư ảnh đồng dạng hành động một đạo kinh thiên kiếm khí bị hắn chỗ chém ra đồng thời từ trạch lại là cũng chỉ vì quyết cùng pháp thánh hư ảnh thanh âm t r ù n g điệp phá thoại âm rơi xuống phá tự pháp thì ra chỉ kiếm khí kiếm khí lập tức rực rỡ phát ra vạn đạo phát mang kiếm thế phát thành pháp ngự kiếm khí một kiếm phía dưới không gian cắt chém phát buộc thiên địa kiếm quang loại lên phát quang loá mắt ở giữa kia vừa bị bố trí c h í n cụ đạo trận liền bị kiếm khí từ đó c h ặ t đ ứ t sau đó gió lốc tán loạn thành linh khí khí phá tản ra đến sinh ra dư ba càng là trực tiếp đem như cũ tại chạy phương trận thiên trọng thường thổi bay trực tiếp ngã c h o đập đức pháp tướng song ảnh đây không có khả năng còn có người như thế nào còn có nhiều như vậy linh khí ngồi liệt trên mặt đất phương trận thiên đã là sắc mặt trắng xanh đây là cỡ nào yêu nghiệt linh khí dồi dào còn có thể dùng từ trạch mang theo không ít cao dài đ a n được giải thích nhưng pháp tướng xong ảnh đừng nói đương đại cho dù là thời kỳ thượng cổ hắn cũng chưa từng nghe nói qua có thể thân kiêm hai đạo lại đều đạt tới lập đạo cảnh giới thánh nhân càng quan trọng hơn là tư trạch thành thánh thời gian mới chỉ trăm năm cho dù là trong truyền thuyết đệ tông đế tử tiên môn mầm tiên sợ cũng không gì hơn cái này à giờ này k h ắ c này phương trận thiên triệt để mộng chỉ có một câu ở trong đầu hắn phiêu đãng người này có quét ngang đương thời chỉ tư mà liền tại phương trận thiên biểu lộ kinh hãi đã là gây ra như phông lúc tư trạch thu hồi hai cỗ yêu khôi từ nơi xa mà đến hạ xuống với hắn trước người ánh mắt theo cao lâm dưới từ trạch hỏi đế binh ý của ngươi là kiếm này trong mộ táng lấy một cái đế binh ngay vậy phương t r ậ n thiên lấy lại tinh thần một phen trầm ngâm xoắn suýt về sau phương t r ậ n thiên lựa chọn trung thực đáp lời không tệ đây chính là kiếm đế chi binh dù là không đi kiếm đạo thánh nhân đạt được thực lực cũng sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc thật sao từ trạch mặt lộ vẻ nghi ngờ hắn ẩn ẩn cảm giác sự tình có lẽ cũng không phải là như thế bởi vì dù là lúc này hắn như cũ có thể từ trước mắt kiếm trong mộ cảm nhận được kia thuộc về diệm khinh linh khí tức quen thuộc thấu c h ư n g xong t r ư ớ c 136, từ trạch vạn cổ đế tử từ trạch những m ả y âm thầm phân tích k i n h linh ở bên trong đây không có khả năng dù sao coi như diệp k i n h linh lại lặng lẽ theo tới nhưng ở thiếu khuyết cựu đạo thiên bản tình hướng i ớ i căn bản là không có cách tiến vào cựu đạo châu đừng quên cố h u y ề n thanh có thể đi vào cựu đạo châu vẫn là dựa vào phương trận thiên dùng một loại nào đó đẳng cấp cao ngọc quan tài phong tỏa sinh cơ nguyên nhân coi như diệp k i n h linh cũng bị người lấy phương thức giống nhau mang đến nơi này vậy cũng sẽ không xuất hiện tại cái này tồn tại không biết bao lâu kiếm trong mộ mới đúng thực sự không nghĩ ra từ trạch từ bỏ đem ánh mắt thả trên người phương trần tiên hắn không thể nghi ngờ phân phó người đi mở mộ đây chính là kia nữ kiếm đế kiếm mộ trong đó hoặc tồn tại cái khác phong hiểm cùng bản thân mạo hiểm vẫn là để phương trần thiên hành động càng thêm phù hợp dù sao hắn ngay tại hậu phương nhìn xem coi như kiếm trong mộ thật có đế binh phương trần tiên cũng sẽ không có cơ hội thu hoạch được minh bạch từ trạch dí tứ phương trần tiên không khỏi sắc mặt trầm xuống nhưng vì tự thân mạng nhỏ nghĩ cũng đành phải gật đầu đáp ứng đứng dậy phương trần tiên đi vào kiếm trước mộ phương hắn lấy ra một thanh bề ngoài giống như quốc thanh khí bắt đầu đào móc kiếm mộ bên trên cắt đất Gặp từ trạch q kiếm kiếm、so、u ngay t sau đó hắn lại đem mình biết cáo chi sau khi nghe xong từ trạch gật gật đầu hắn cũng không nghĩ tới kia trong truyền thuyết tâm loan thủ lạc lục thân không nhận nữ kiếm đế lại đối tượng thân sư phụ biểu lộ ra duy nhất nhân tính nhưng cho dù như thế cũng không cải biến được chuyện nguy h i ể m thực những sự tình này ta cũng là nghe người ta nói tới phương t r ậ n t i ê n lại nói người nào từ trạch truy vấn đối với vấn đề này phương t r ậ n t i ê n trầm mặc hồi lâu phát giác từ trạch đã xuất hiện không kiên nhẫn phương t r ậ n t i ê n mới giải thích người kia dung mạo bề ngoài ta vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến ta chỉ nhớ rõ hắn tự xưng là đế tông đế tử đế tử hai chữ này lọt vào thai từ trạch trong lòng nhảy một cái đối với cựu châu bắt hoang tu sĩ mà nói đế tông tiên môn chính là phi âu miệu không dấu vết tồn tại nhưng hôm nay lại có đế tử h i thế mà cái này đế tử lại đến tột cùng còn có cỡ nào mục đích mới đưa những này bí ẩn cáo chi phương t r ậ n tiên để cái sau tới này cựu đạo châu đ à o mộ theo ta suy đoán khả năng cùng ngươi lấy kiếm lập đạo có quan hệ phương t r ậ n tiên nói không đợi từ trạch đáp lại hắn liền t ỉ n h tế giải thích lúc trước ngươi lấy kiếm lập đạo tất cả mọi người tưởng rằng tôn này nữ kiếm đế trở về đông đảo thánh nhân vì thế trong lòng run sợ nhưng đối với chuyện này chú ý nhất xác nhận những cái kia để tông tiên môn bởi vì mấy vạn năm trước kia nữ kiếm đ ế thế nhưng là chỉ dựa vào trong tay một kiếm liền giết đến những cái kia để tông tiên môn người người cảm thấy bất an đành phải ẩn thế không ra đã từng địch nhân trở về lại là từ tán tu làm trọng tu những n à y để tông tiên môn tự nhiên muốn đem diện s á t ở trong chết i nội đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta sự t ì n h đến tột cùng như thế nào ta cũng là không được biết hắn sở dĩ nói nhiều như vậy đơn giản là nhận sợ lại muốn dùng loại phương thức này giảm xuống từ trạch lý từ đó vì chính mình g i à n h một con đường sống sau khi nghe xong từ trạch giật mình khó trách ở kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua có đế tông tiên môn n h ư thế nguyên lai、like, đây đều là bởi vì một thế này hành vi của mình sinh ra hiệu ứng hồ điệp người nhưng có liên hệ kia đế từ thủ đoạn từ trạch lại hỏi việc quan hệ nữ kiếm đế mà diệp khinh linh lại cùng nữ kiếm đế có liên quan nào đó về tình về lý hắn đều phải đem sự tình biết rõ ràng không có phương t r ậ n thiên lắc đầu bất quá ta luôn cảm giác k i a đế tử giống như có thể phát giác được nhất cử nhất động của ta loại cảm giác này rất không hiểu nhưng lại dị thường chân thực hắn nói bổ sung tư trạch gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hai người đối thoại như vậy trầm mặc quanh mình chỉ có kia bởi vì phương trận thiên sinh ra tiếng đào móc như thế kéo dài đến số khắp thời gian bởi vì vận dụng thanh khí đào móc cần hao phi không ít linh khí phương trận thiên lại sớm đã linh khí khô kiệt nguyên nhân bởi vậy dần dần phương trận thiên đã có là lực bất tòng tâm không chỉ có sắc mặt trắng xanh lại cả người mồ hôi lạnh lâm ly như là hư thoát rốt cục và ảnh phương trận thiên giống như đ à o được cái gì phía dưới chuyển ra một tiếng văn g trầm ngay sau đó kiếm mộ kiếm đá rung động trên đó linh tiêu hai cái chữ bằng máu bắt đầu hướng ra phía ngoài thấm lấy máu tươi máu tươi từ kiếm thân mà xuống rất nhanh chính là nhuộm đẩn cắt đất lập tức lại là phá đất mà lên ở không trung ngưng k ế t thành một thanh đỏ tươi huyết kiếm cứ như vậy huyền không tại kiếm mộ phía trên huyết kiếm rung động hồng quang chiếu thấu và trượng đưa thân vào hồng quang bên trong từ trạch cùng phương trận thiên hai người đều là xuất hiện nghe nhầm h ảo giác có thê thảm tiếng khóc tại hai người bên thai q u a n quẩn có một nữ tử quỵ ở kiếm này trước mộ phương nàng biểu lộ bi thương ngẩng đầu nhìn trời hai con ngươi k h ắ p huyết nàng lấy tự thân huyết dịch hóa thành ngàn vạn huyết kiếm lại lấy huyết kiếm xuyên qua tự thân giống như tại bóc ra cái gì biểu lộ càng thêm đau đớn đã trời không dung ta ta liền chém ngày này đã tiên môn không ra ta liền lấy kiếm mở cửa đã thất tình ngăn ta ta liền diện tình này đã lục dục không dứt ta liền tàng cái này mới trong huyết quang nữ tử không ngừng kêu khóc thanh âm bi thương ở giữa lại tràn đầy thê lương thanh âm càng ngày càng nhẹ lại cũng càng ngày càng xa đông nhiên từ trạch cùng phương trận thiên đều là lấy lại tinh thần ảo giác nghe nhầm trong chóc mắt này biến mất tại hai người nhìn chăm chú một bộ lưu ly quan tài tự hành chui từ dưới đất lên mà ra trôi nổi tại kiếm mộ trên không như hô hấp rực rỡ phát ra huyết quang trừ cái đó ra còn có đế uy hàng thật ra thật đại đế chỉ uy so kia vạn cổ đại đế tại để các lưu lại để uy bi, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu trong này tất nhiên chính là đế binh nhìn chừng, chừng lấy quá tài phương trận thiên hai mắt tơ máu dày đặc toàn thân kích động phát run liếc mắt hậu phương từ trạch không chút do dự phương trận thiên đột nhiên hướng về phía trước một t r ư ờ n g oanh mở nắp quan tài về sau hai tay chính là hướng trong quan tìm kiếm hắn hành động m ó u lẹ trên mặt lại không bất luận cái gì tái nhật từ trạch trong nháy mắt liền minh bạch vừa rồi phương trận thiên linh khí khô kiệt suy yếu tất cả đều là giả vờ nó mục đích chính là muốn cho hắn phớt lờ từ đó tồn tại thực lực tại lúc này cướp đoạt đế binh đối với cái này từ trạch cũng không có ngăn cản ý tứ bởi vì thông qua vừa rồi ảo giác nghe nhầm hắn đoán được cái gì cũng minh bạch cái gì rõ ràng hơn biết cái này quan tại bên trong cũng k như như vì vì cái c gì biểu lộ không ngừng biến hóa ở giữa phương trận thiên không hiểu bởi vì nàng ở chỗ này táng cũng không phải là đế binh mà là nàng thất tình lục dù ca tư trạch trầm dai đến nhẹ dọn g cảm khái đang khi nói chuyện hắn đã là chém ra một kiếm đối với cái này như cố thủ cảm xúc ảnh hưởng phương trận thiên căn bản không có dư lực chống cự kiếm quang rơi xuống một đạo vết máu từ phương trận thiên mi tâm xuất một chút hiện rất nhanh chính là xuyên qua toàn thân vậy ta tới đây đến tột cùng là vì sao trước khi chết phương trận thiên lộ ra tự d ê u tiêu dung có lẽ kia đế tử chính là muốn thông qua ngươi đến điều tra kiếm này trong mộ đến tột cùng là cái gì sao tư trạch lắc đầu nói ngươi cũng bất quá là con cơ thôi ngay vậy phương trận thiên ánh mắt tối sầm lại xin cơ triệt để đoàn tuyện một cỗ huyết hồng sắc khí tức từ phương trận thiên trong thi thể t o á t ra sau đó huyên hóa thành một đạo hư hảo thân ảnh đứng ở từ trạch trên không hư hảo thân ảnh thân mang đỏ sấm huyết bảo ngũ quan bị huyết sắc mở mịt bao trùm k i a tràn ngập thánh uy để hắn nhìn giống một tôn quân vương hư ảnh đánh giá từ trạch một chút hỏi từ trạch vạn cổ đế tử từ trạch trầm mặc quan tài đã không ngươi có biết linh tiêu hoàn trình thất tình lục dục ở đâu hư ảnh lại hỏi trả lời hắn là từ trạch lại một kiếm chỉ một kiếm liên trực tiếp đem hư ảnh chạm bại kiếm khí tác động đến mấy ngàn dặm ta nhớ kỹ ngươi tán lo trước hư ảnh nói, c kể từ đó sự tỉnh rõ rành rành nghĩ đến khinh linh xác nhận kia nữ kiếm đế thất tỉnh lục dục biến thành nguyên nhân chính là như thế cho nên so với tu luyện mà nói khinh linh càng quan tâm người bên cạnh đối với tình cảm cũng càng thêm chấp nhất ta ở kiếp trước thật sống không có chút ý nghĩa nào nhà mình sư mội trên người có lớn như thế bí mật ta đúng là không hề hay biết một lòng chỉ nghĩ đến chứng minh mình đuổi kịp cố h u y ề n thanh bước chân t ư trạch nói nhỏ biểu lộ hơi có vẻ tự dễ ước như thế cũng có thể nói rõ vì sao kia nữ kiếm đế sẽ tán thành mình lại tại sao lại chủ động đưa tặng cổ kiếm đạo nguyên lai、like, diệp k i n h linh cùng kia nữ kiếm đ ế vốn là một người chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân nữ kiếm đế tách ra tự thân thất tình lục dục t r i để đi đến tuyệt tình kiếm đạo thôi có một số việc từ trạch vẫn như c ũ không hiểu thì như thất tình lục dục tại sao lại diễn hóa trưởng thành diễn hóa trưởng thành về sau diệp k i n h linh lại như thế nào có thể rời đi cái này vạn cổ đế cung lại xuất hiện tại vấn đạo châu đây hết thảy để từ trạch t r ă m mối vẫn không có cách giải vô luận như thế nào vô luận k i n h linh đến tột cùng là ai nàng thủy trung là sư m ộ i của ta điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến từ trạch chân thành nói hắn suy đoán vừa rồi từ trên thân phương trận thiên hiện hiện huyết b à o hư ảnh ứng chính là màn này sau người cái gọi là đ ệ môn đế tử mà nghe kia đế tử lời nói ý tứ hình như có tìm kiếm diệp k i n h linh ý tứ nó mục đích từ trạch không biết nhưng hắn lại biết cho dù là đế môn đệ tử muốn động diệp k i n h linh cũng cần hỏi trước một chút hắn có đáp ứng hay không ngươi dám đến ta liền dám giết từ trạch â m thanh lạnh lùng nói nói xong ống tay áo của hắn huy động đem lơ lửng lưu ly quan tài thu hồi cái này quan tài đã có thể tồn chữ người thất tình lục d ụ n g kia tất nhiên có chỗ đặc thù như thế lại thêm đây là diệp k i n h linh sinh ra chi địa có lẽ ngày nào có thể phát huy được tác dụng hết thể làm xong từ trạch liền chuẩn bị rời đi cựu đạo châu cựu đạo châu linh khí hạn chế đối với hắn vô dụng nếu có thể lưu ở nơi đây tu luyện tất nhiên có thể cực lớn rút ngắn hắn thời gian tu luyện nhưng từ trạch nhưng không có lưu lại ý tứ bởi vì hắn nhất định phải nhanh chạy về vấn đạo thánh tông như thế mới có thể tốt hơn bảo hộ diệp khi linh còn nữa nay một nhóm hao phí thời gian mấy chục năm hắn xác thực cũng nên trở về nhìn một chút nghĩ tới đây từ trạch quay người rời đi kiếm mộ sau đó không lâu liền tới đến vạn cổ đế cung cổng giống như lúc đến chí đạo cổ trận lưu chuyển hư vô mờ mịt cổ thạch đại đạo tại hắn phía trước trải dưới mỏ ra thông hướng ngoại bộ đường t á t từ trạch cũng không đạp vào đại đạo mà là đem ánh mắt nhìn về phía vạn giai cổ bậc thang phía dưới chỗ phía dưới có một người người này thân mang hoa phục đầu đội quân vương mũ miệm cầm trong tay trượng cứ như vậy sừng sững ở phía dưới một đôi khô cạn lại hai t r ò n g mắt trống giống nhìn thẳng từ trạch t h á n h quân khôi lỗi đánh giá thứ nhất mắt từ trạch cảm thấy kinh ngạc tại nhiều lần xúc động đ ế cung cổ trận lúc hắn liền đã nhận ra cái này t h á n h quân khôi lỗi khí t ứ c vốn cho rằng cái này khôi lỗi chỉ tồn tại ở kia đại h u n g t r i điệu chưa từng nghĩ lại sẽ chủ động tới đây mà xem cái này t h á n h quân khôi lỗi khí t ứ c hình như có động thủ dự định không có s ắ c ý càng giống một loại khảo thí mặc dù không do nó ý nhưng từ trạch như cũ vây tay nói tới đi dứt lời lặc rồi khôi lỗi cái cổ văn mẹo hàm dưới đóng mở ở giữa phát ra quái dị tiếng vang tiếp theo một cái chớp mắt khôi lỗi mắt rực rỡ h ư n g quang trong tay huyết sắc trường đao dơ cao hắn thất khiếu bên trong tràn ngập lấy trận trận hắc khí kia đã biến chất lại như cũ mánh liệt t h á n h uy lập tức c u ố n lên vô số mây đen giờ khắc này thiên khung hàm đạm đao minh cửu thiên khôi lỗi đột nhiên chém ra một đao đao khí tựa như màn máu đao thế trời long đất lở cả hai kết hợp lại trực tiếp bổ ra phía trước không gian chỉ là đao quang lóe lên ở giữa màn máu trường đao liền đã đến từ c h ạ c phía trên cảm thụ một phen một đao này uy lực không hổ là thanh quân mặc dù bây giờ chỉ là một bộ khối lỗi nhưng vẫn c ũ đứng ở đao đạo phía trên từ trạch tán thưởng nay một kích tiểu thánh chạm vào tức tử đại thánh cũng là khó mà chống đỡ nhưng chưa đủ như thế thực lực như c ũ không đủ đối từ trạch sinh ra uy hiếp、Bực. từ trạch tay kết pháp quyết miệng phun chân ôn phương pháp này thì vừa ra thời gian tựa như đình trệ mắt trần có thể thấy lực lượng phát tắc hình thành từng đầu p h á p tắc xích vàng trong nháy mắt đem đánh tới huyết sắc đao khí bột chặt để đao khí ở không trung đình trệ cũng không còn cách nào rơi xuống mảy may nhìn cổ sau l ư n g kiếm thánh hư ảnh hiện, hiện. t ừ trạch lại là vung ra một kiếm kiếm thức giản dị kiếm khí tự nhiên lại mang theo nồng đậm cổ ý để vạn vật mục nát vạn vật tàn l ù i cổ ý cùng đao khí đụng vào nhìn như mang theo vô thượng uy năng đao khí lại cũng là không chịu nổi cổ ý ăn mòn rất nhanh chính là huyết quang hướng tới ảm đạm cuối cùng triệt để minh diện thay thế t ừ trạch hài lòng cười một tiếng tu vi tăng lên đến thánh nhân trung kỳ về sau hắn đối cổ kiếm đạo nắm giữ cũng là trở nên càng mạnh đã đạt tới tùy tâm mà phát cảnh giới kể từ đó hắn chỉ cần lại ma luyện một phen tự thân tạo nghệ liền có thể xử xuất kia cổ kiếm n h ị thức khi đó thực lực của hắn đem lại vượt lên một phen từ t r ạ c h đ o a n t r ư ở n g đến lúc đó được bản thân lấy l ạ i thánh tu vi chiến thánh quân chỉ là cơ thao cho dù là thánh tôn tới hắn hoặc cũng có thể một kiếm chẳng chỉ việc này như bị cái khác thánh nhân biết được tất nhiên sẽ trực tiếp mắt mồm kinh ngạc bởi vì thánh nhân mỗi một cảnh giới ở giữa vốn là có lây khó mà vượt qua l ệ c trời từ xưa đến nay có thể càng một cảnh giới chạm địch thánh nhân liền đã có tư cách trở thành đế tông đế môn đế tử nhưng từ trách đâu chỉ cần nắm giữ cổ kiếm n h ị thức lại liền có thể liên vọt hai cảnh lấy đại thánh tu vi chạm thánh tôn đây quả thực không thể tưởng tượng sự tình mặc dù để cho người ta khó có thể lý giải được nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao t ử trạch không chỉ có học x o n g cổ kiếm đạo lại bây giờ càng là thần kiêm hai đạo t h á n h nhân năng lực của hắn vốn là vượt ra khỏi t h ư ờ n g thức phạm chủ lại thế nào lấy t h ư ờ n g thức cân nhắc a một kiếm rơi xuống t ử trạch nhìn về phía phía dưới khôi lỗi phát ra kinh ngạc câm thanh chỉ gặp k i a thánh quân khôi lỗi giống bị hù dọa cặp k i a khô cạn trong hai trong mắt lại có chấn kinh trị sắt chọt lõi lên cái này khiến từ trạch trong nháy mắt minh bạch cùng kia hai cỗ yêu khôi khác biệt trước mắt thánh quân mặc dù đồng dạng là khôi lỗi lại, bị bảo lưu lại không ít thần trí lại đến chứ á n khái. Khái sau đó hai tay ôm quyển quỳ một chân trên đất không người bái thật sâu lấy quân vương chỉ tư hướng từ trạch biểu hiện ra thần phục cùng một thời gian đạo đạo hơi có vẻ thanh em khẳng hàn tại từ trạch trong đầu xuất hiện đế cùng tội nhân nguyễn lâu gặp qua đương đại đế cung đế tử sau đó nguyễn lâu nguyện theo đế tử trung phó đế lộ là đế tử vượt mọi trông gai chỉ câu một ngày kia đế tử có thể lại tố đế cung vạn cổ vinh dự lời nói này lọt vào t h a i từ trạch gật gật đầu ngược lại hắn lại cười quả thật nếu bàn về cá nhân thực lực nguyễn lâu so kia hai cô yêu khôi còn mạnh hơn nhưng nguyễn lâu trung quy là cỗ mất thiên quyến địa chú ý khôi lỗi chỉ có thánh quân tu vi lại không thánh quân hoàn chỉnh thực lực thực lực như thế lại tuyên bố muốn cùng mình trung phó đế lộ vượt mọi trông gai cái này khó tránh khỏi có chút không đủ giống như đoán được từ trạch ý nghĩ nguyễn lâu hàm dưới mở ra lại có chuyện ngữ tự hành chuyển vào từ trạch não hải ta trước người tu vi là chuẩn đế chỉ vì thiên quyến địa chú ý bị tước đoạt sau đó lại bị luyện chế thành khối lỗi bởi vậy mới rơi xuống trí thánh quân ngay vậy từ t r ạ c h ánh mắt ngưng lại tước đoạt thiên quyến địa chú ý phải biết thiên quyến địa chú ý thế nhưng là trời ban lại có bóc ra biện pháp có một c ổ pháp danh vị cựu ly đoạt bệnh phương pháp này có thể bóc ra thánh nhân thiên quyến địa chú ý đạt tới giúp người thành thánh mục đích phương pháp này vì cấm pháp mỗi thi triển một lần liền sẽ vì người sử dụng dẫn tới thiết tiếp nếu như dùng số lần quá nhiều càng sẽ để người sử dụng thần hồn tách rời đạo tâm vỡ nát từ đó có vẫn lạc phong hiểm nguyễn lâu lại lần nữa giải thích lời nói này lập tức để từ trạch trở nên kích động lên hắn vẫn luôn biết cho dù có đan dược có thể thay đổi nhà mình sư phụ p h ù mẫu tư chất nhưng cái này vẫn như c ũ không đủ để để bọn hắn thành thánh nhưng cái này cựu ly đoạt mệnh lại đi tuy có nguy hiểm lại có thể thử một lần phương pháp này n g ư ờ i có từ trạch hỏi đã từng vạn cổ đế cung có nhưng từ vạn cổ đế cung băng tán về sau bậc này cổ pháp đã thất truyền nguyễn lâu nói lời ấy để từ trạch trong nháy mắt giật mình khó trách đã từng vạn cổ đế cung lại có hơn ngàn tên thánh nhân nghĩ đến cái này ngoại trừ bởi vì thời kỳ thượng cổ thành thánh so sánh d ễ bên ngoài còn bởi vì có bực này cổ pháp đáng tiếc như thế cổ pháp lại là trôi qua nhưng ta biết nơi nào có nguyễn lâu lời nói xoay chuyển nơi nào từ trạch truy vấn huyết ma đế tông từ trạch nhữ mày hắn đoán ra đây cũng là một cái ma đạo đ ế tông nhưng danh tự này hắn lại cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua một phen suy tư về sau hắn ánh mắt sáng lên cũng không phải là nghe qua mà là tương tự cái này huyết ma đế tông danh tự cùng kia vân an thành p ụ cận huyết ma tông chỉ có kém một chữ nhớ ngày đó hắn còn đoạt huyết ma lão tổ rất nhiều từ huyết thọ chỉ đâu hai cái này hẳn là có liên hệ gì có lẽ chỉ là t r ư n g hợp dù sao huyết ma tông như cùng đế tông có liên quan vậy cũng không đến mức chỉ là vấn đạo châu đại tông một trong từ trạch lâm thầm, thầm phân tích chỉ cần đế tử n g u y ệ n ý trả lại ông trời của ta quyến địa chú ý vậy ta tu vi liền có thể trở lại c h u ẩ n đế nguyễn lâu đột nhiên nói trả lại từ trạch không hiểu hắn nhìn thấy đều chưa thấy qua nguyễn lâu thiên quyến địa chú ý nói gì trả lại nói chuyện ta kêu bị bóc ra thiên quyến địa chú ý c h í tồn tại ở cựu li lệnh bên trong nguyễn lâu giải thích cựu li lệnh t ừ trạch trong nháy mắt minh bạch cái này tất nhiên chính là hắn từ đế các thu hoạch tuân lệnh bài nguyên bản hắn còn tưởng rằng cựu ly lệnh chỉ là điều khiển hai cô yêu khôi công cụ chưa từng nghĩ trong đó lại vẫn còn có nguyễn lâu thiên quyến địa chú ý chỉ cần đế tử tướng lệnh bài bóng nát thiên quyến địa chú ý liền có thể tự hành trở về thân thể của ta ta cái này thân thể tuy là khôi lỗi nhưng vẫn có từ lâu chuẩn đế thực lực đến lúc đó ta tất là đế tử hộ đạo trở thành đế tử chứng đế trên đường một sự giúp đỡ lớn ta cùng đế tử liên thủ cũng nhất định có thể trọng chấn vạn cổ đế cùng nguyễn lâu nói tiếp thanh em vẫn như cụ k h ẳ n hàn nhưng lại mang theo rõ r t ừ trạch đã hiểu nói không chừng đây mới là nguyễn lâu chân chính mục đích quả thật nguyễn lâu như tu vi khôi phục quả thật có thể giúp hắn không ít việc nhưng cái này cũng tồn tại không nhỏ phong hiểm vạn nhất đến lúc nguyễn lâu trở mặt không quen biết làm sao bây giờ người này vốn là vạn cổ đế cung tội nhân t ừ trạch cũng không trông cậy vào tội nhân sẽ giữ đúng hứa hẹn ta đã sớm bị vạn pháp đại đế gieo xuống làng ấn đời này không cách nào lại phản bội vạn cổ đế cung bây giờ đế cung còn sót lại đế tử một người đế tử liền đại biểu đế cung kể từ đó ta tự nhiên cũng không phản bội khả năng nguyễn lâu cố quýt giải thích nhưng đế tử lúc này không lớn có thể để ta theo sau lưng đợi đối ta triệt để yên tâm về sau lại trả lại thiên quyến địa chú ý hắn lại bổ sung lời nói có mấy phần thật mấy phần giả trong lúc nhất thời từ trạch cũng không có cách nào phân biệt nhưng tạm thời mang theo nguyễn lâu cũng không sao dù sao lấy hắn thực lực hôm nay nhưng nguyễn lâu sinh bất luận cái gì phản bội c h i tâm tùy thời đều có thể diệt có thể từ trạch đáp ứng nguyễn lâu tất đem hết khả năng hộ đế tử chu toàn nguyễn lâu đổi một gối vì q u ỳ lạy cung kính dập đầu dập đầu hoàn tất về sau nguyễn lâu bước nhanh leo lên vạn đạo cổ giai đi vào từ trạch đứng phía sau lập thân thể mặc dù vẫn như cũ cứng ngắc nhưng lại trên mặt cung kính bởi vì ta vẫn có thần thức cũng không phải là triệt để khôi lỗi bởi vậy không cách nào thu nhập linh giới đành phải đi theo tại đế t ử sau lưng nguyễn lâu nói vậy thì đi thôi từ trạch gật gật đầu nói xong hắn liền dẫn nguyễn lâu bước lên rời đi cựu đạo châu đại đạo mà liền tại hắn cất bước s á t na cựu đạo châu linh khí bỗng nhiên trở nên mãnh liệt vô số linh khí hội tụ ở vạn cổ đế cung trên không ngưng tụ thành từng đạo hư ả o thân ảnh cái này chính là đã từng để cung nhân lưu lại ý chí những người này sinh tại đế cung chết bởi đế cung dù là bây giờ vạn cổ đế cung đã chỉ còn tường đầu ngói vỡ nhưng bọn hắn sau khi chết ý chí như cũng dừng lại nơi đây trải qua vài vạn năm mà không cần đông đông đông có rõ ràng cổ trung âm thanh từ đế cung nội bộ v ă n g lên tiếng trung liên tiếp ở giữa chúng hư h à o đồng thời nhìn về phía t ử trạch rời đi bóng lưng bọn hắn biểu lộ chờ đợi ánh mắt động dung đồng loạt c h ắ p tay không lưng nói vạn cổ không minh đế cung bất d i ệ t nhìn đế t ử này vừa đi có thể mang theo đế cung v ị danh lại hàng thế ở giữa thanh em hùng hậu cao kéo dài không thôi số khác thời gian về sau từ trạch xuất hiện tại cựu đạo châu bên ngoài không vừa mới xuất hiện hắn liền phát hiện khác biệt dưới chân khô hải mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt nhưng lại có màu đỏ hào quang từ phương xa mà đến đem khô hải nhiễm cho nhuộm đỏ thuận hào quang từ trạch ánh mắt trông về phía xa không khỏi con người hơi co lại nơi chân trời xa một tòa bị ánh nắng chiều đỏ bao phủ hư hào núi non chính sừng sững tại không chính là thanh son mấy chục năm trước thánh sơn liền như là thiên sơn mang theo quần quận thiên uy xuất hiện ở trước mắt thế nhân căn cứ lúc ấy thánh sơn rơi xuống tốc độ t ừ trạch liền suy đoán nhiều nhất hơn mười năm thánh s ơ n liền sẽ triệt để gián g lâm khai thông thành thánh con đường ai ngờ thời gian dài như thế quá khứ thánh sơn không chỉ có vận t ạ i không lại quanh mình thiên uy càng sâu đã là ngưng tụ thành hà mây như thế trang cảnh ở kiếp trước bên trong t ừ trạch chỉ ở cố huyện t h à n h trưng đế đ ê m trước gặp qua mặc dù gặp qua lại là không hiểu nó ý đây là thánh sơn k h ó c hà đế lộ đem khải a thấy thế nguyễn lâu lại là kích động toàn thân phát dun có ý tứ gì tư trạch nhữ mày hồi đế tử cung kính xoay người về sau nguyễn lâu giải thích cặp kẽ thánh sơn mặc dù mấy ngàn năm vừa hiện nhưng chỉ có thánh sơn khoát hà hào quang chiếu thấu thế g i a n lúc mới mang ý nghĩa đế lộ đem khải đế lộ mở ra thời gian cũng không cố định lại có quy luật có thể nói quy luật có hai một đạo phát giác có một hoặc là nhiều tên thánh nhân đã có thành đế tư cách thực lực liền sẽ mở ra chứng đế con đường hai trời sinh đại đế mất tư như thế tình huống giới đạo liền sẽ sớm mở ra chứng đế con đường dùng cái này bổ túc kia xóm đã quyết định đề vị loại thứ nhất quy luật từ trạch đã sớm biết nhưng loại thứ hai bởi vì chưa từng nghe nghe quả nguyên nhân bởi vậy hắn có chút không thể nào hiểu được đế tử có được xen lẫn đệ nguyên người tại thượng cổ thời kỳ liền được xưng là trời sinh đại đế nguyễn lâu nhắc nhở ngay vậy tư trạch rốt cục giật mình việc này nói trắng ra là là được cố h u y ề n thanh là đạo sớm đã quyết định nữ đế nhưng bởi vì từ băng đế nguyên nguyên nhân bởi vậy đã mất đi nữ đế chi tư chính là phát giác được loại tình huống này bởi vậy đạo mới sớm mở ra đế lộ dự định một lần nữa tạo nên ra một tôn đại đế nguyên lai là bởi vì nàng tư trạch thì thảo trong lúc nhất thời không biết nên làm cảm tưởng gì t ấ u chương xong chương một trăm ba mươi tám đế tông lại xuất hiện hỏi h ạ o kiếp vân an thành trải qua mấy chục năm phát triển thành này lần nữa lớn mạnh quy mô của nó diện tích so với mấy chục năm mà nói trọn vẹn mở rộng hơn mười lần bây giờ cái này nguyên bản biên thủy t h à n h nhỏ đã trở thành v ấ n đạo châu danh p h ủ kỳ thực thánh thành càng lộ vẻ phôn hoa ngoài thành con đường bằng đá một thân mang huyết b à o l ã o giả chính mang theo mấy các tu sĩ c h ậ m chậm hướng vân an thành đi đến l ã o giả chính là huyết ma l ã o tổ mà sau lưng hắn đông đạo tu sĩ thì là vân đạo châu đông đảo đại tông lao tổ tông chủ chợ những người này bản tại vân đạo châu đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại nhưng lúc này đám người lại là bộ dáng chật vật sắc mặt trắng bệnh trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng gặp cách vân an thành đã gần ở trước mắt huyết ma lão tổ vấn đạo thánh nhân thực sẽ nguyện ý trợ giúp ta chờ sao một người tu sĩ、si、nói lời vừa nói ra còn lại tu sĩ、si、cũng là nhao nhao mở miệng từ thánh sơn khoác hạ đ ệ tông hiện thế về sau ta vấn đạo châu đại tông đã bị diệt đi gần sáu thành đây chính là đ ệ tông vấn đạo thánh tông cũng không dám cùng đối kháng tồn tại không có nghe nói sao sợi tầm tại hơn mười năm trước vấn đạo thánh tông chính là tuyên bố bê tông cái này rõ ràng là nhận sợ a ma đạo để tông hiện thế vấn đạo châu đây là hạo kiếp những lời này lọt vào thai huyết ma lão tổ sắc mặt nghiêm trọng một lần nữa hiện thế để môn tên là huyết ma đế tông huyết ma đế tông chỗ nơi nào có thể dùng thực lực cỡ nào thế nhân hoàn toàn không biết hiểu duy nhất biết đến là từ thánh sơn khoác hà về sau liền có tự xưng là huyết ma đế tông thánh nhân tại vấn đạo châu xuất hiện những n à y thánh nhân làm việc tàn nhẫn không có chút nào bất luận cái gì lòng thương hại chỗ đến diện tông hủy cửa căn bản là không có cách câu thông lúc đầu đối với cái này huyết ma lão tổ còn có chút nhỏ kích động dù sao đây chính là huyết ma đế tông cùng huyết ma tông chỉ có kém một chữ hắn thậm chí còn một lần coi là nói không chừng huyết ma tông chính là huyết ma đế tông chi nhánh từ đây hắn liền có thể ôm vào đế tông đ u ổ i trực tiếp cất cánh đâu ai ngờ hiện thực quá mẹ nó tàn khốc mấy ngày trước đây huyết ma đế tông thánh nhân giáng lâm huyết ma tông huyết ma lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng c ư ờ i ha hả tiến lên cùng người khác chăm đối kết quả không nghĩ tới vài vạn năm quá khứ đã từng ta để tông nô bục lại trộm để tông loại kém công pháp dám lấy huyết ma làm tên tự tiện xây tông nói xong câu đó đến đây thánh nhân chính là trực tiếp độc thủ điều này cũng làm cho huyết ma lão tổ minh bạch nguyên lai、like、huyết ma tông khai tông lão tổ lại chỉ là người ta nô bục lại c ò n trộm đồ của người ta lần này tốt đùi không có ông bảo liền bị đã từng người nhà tiêu diệt đến đây huyết ma tông hai tên thánh nhân rất mạnh mạnh đơn giản không hợp t h ó i thường hai người chỉ là tùy ý phóng thích tự thân khí t ứ c liền đem huyết ma tông hủy hoại chỉ trong chốc lát để cái sau không có chút nào sức phản kháng huyết ma lão tổ ẩn ẩ n cảm giác cái này có lẽ chính là theo như đồn đại đại thánh tại tự biết không địch nổi tình hôn giới huyết ma lão tổ quả quyết lựa chọn bỏ qua tôm môn huyết đội vạn dặm cuối cùng nhặt về một đầu m ạ n nhỏ lập tức hắn lại gặp cái khác đại tông người sống sót đối với mình tông m ô n bị diệt tất cả mọi người là trong lòng còn có oán giận bởi vậy một phen sau khi thương nghị đám người đầu tiên là tiến về vấn đạo thánh tông xin giúp đỡ ai ngờ cái sau sớm đã bê tông căn bản không để ý tới thế sự bất đắc dĩ đám người liền đành phải đến đây vân an thành còn nữa vấn đạo thánh nhân phải trăng tại vân an thành chúng ta cũng không rõ ràng coi như tại đối phương thế nhưng là mấy đại thánh vấn đạo thánh nhân phải trăng dám cùng chi đối kháng đây cũng là cái vấn đề coi như vấn đạo thánh nhân có thực lực này hắn lại có hay không nguyện ý vì bọn ta xuất thủ ai thực sự không được chúng ta vẫn là từ bỏ đi chúng tu sĩ liên tiếp mở miệng càng nói càng ngủ rũ cái này khiến huyết ma lão tổ nhướng mày đến đều tới có thể nào từ bỏ d i ệ t tông mối thủ lại như thế nào có thể từ bỏ bởi vậy hắn quyết định cho đồng bạn động viên một chút chư vị có chỗ không biết ta cùng kia vấn đạo thánh nhân quan hệ rất tốt hắn tất nhiên sẽ nguyện ý trợ giúp ta chờ đừng quên vấn đạo thánh nhân thế nhưng là k i ế m thánh lấy kiếm thánh chỉ năng chỉ cần đem hết toàn lực vẫn có chém giết đại thánh chỉ khả năng chúng ta muốn đôi vấn đạo thánh nhân có lòng tin mới là đoan chính thân sắc huyết ma lão tổ tinh tế nói lời ấy thật chứ tiền bối thật cùng vấn đạo thánh nhân quan hệ không ít chúng t u lập tức ánh mắt sáng lên tự nhiên huyết ma lão tổ vớt râu trong nháy mắt chứa vào tiền bối nói tỉ mi một người t u sĩ truy vấn â huyết ma lão tổ nghe lời đành phải kiên trì nói bừa loạt tạo ta cùng vấn đạo thánh nhân quen biết tại ngoài vạn dạng huyết u y ê n ta tới mới quen đã thân cùng chung trí hướng các ngươi cũng biết lão phu người này là có tiếng trọng cảm tình tại kia huyết u y ê n ta từng lấy huyết viên đông đảo từ huyết thọ chi đem t ặ n từ đó cùng vấn đạo thánh nhân thành lập thâm hậu hữu nghị lập tức lão phu lại tại kia kiếm uyên gặp lại vấn đạo thánh nhân khi đó đối mặt c à n khôn thánh triều chi h uy lão phu không sợ nguy hiểm từ đầu đến cuối đứng tại vấn đạo thánh nhân bên cạnh cái này khiến thánh nhân đối ta nhìn với con mắt khác ta cùng thánh nhân c h u n g chiến c à n khôn trực diện đầy trời kim giáp càng tận mắt hơn mắt thấy thánh nhân một kiếm d i ệ t đ ỉ n h một kiếm d i ệ t quân khi đó trang cảnh đến nay lão phu cũng là rõ mồn một trước mắt nói đến đây huyết ma lão tổ ngẩng đầu nhìn trời trong mắt tràn đầy hồi ức thổn thức sau khi nghe xong chúng tu chấn kính a lúc này mọi người mới nhớ tới mấy chục năm trước kia vân an thành từ già xác thực từng xuất hiện đông đạo từ huyết thọ chi bởi vậy con từng dẫn động nửa bước thánh nhân đến đây cất đ o ạ t chẳng ai ngờ rằng vấn đạo thánh nhân trong tay t ử huyết thọ chỉ đúng là huyết ma lão tổ tặng cho như thế lại thêm tại kia kiếm v i ê n lúc s ắ c thực có không ít người tận mắt nhìn thấy huyết ma lão tổ từng kiên định đứng tại vấn đạo thánh nhân bên cạnh cái này đủ để chứng minh huyết ma lão tổ nói không giả không nghĩ tới đạo hữu lại cùng vấn đạo thánh nhân ở giữa có như thế thâm hậu tình ý rõ ràng có sau đó đài tiền bối nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ nửa phần quả thật đ i ệ thấp khó trách từ vấn đạo thánh nhân dương danh vấn đạo châu về sau huyết ma tông liền thay đổi thường ngày làm việc không còn làm ấu n g h trong mắt bọn hắn thánh nhân liền như là trên đầu thương thiên là cao cao tại thượng tồn tại nhưng chính là nhân vật bậc này lại nguyện ý cùng huyết ma láo tổ kết bái cái sau càng là từ chối lần này hào ý đạo hữu vì sao cự tuyệt đây là bỏ lỡ k ỳ ngộ a một người tù sĩ tiếp hận lời ấy không đúng huyết ma lão tổ quát lớn sắp mặt nghiêm hắn đứng chắc tay ánh mắt trở nên kiên định nói lấy lao phu tu v i như thật cùng vấn đạo thánh nhân kết bái sẽ chỉ đọa danh tiếng kia cá nhân lợi ích việc nhỏ thánh nhân thanh danh chuyện lớn lao phu tuy là ma tông lão tổ nhưng làm người lại là từ trước đến nay ngay thẳng hắn lại bổ sung ngay vậy chúng t u đều là thân thể chấn động trong mắt kia lừng lánh k í n h nể quan trạch đã giống như có thể tràn ra tới đạo hữu nhân phẩm để cho người ta tự lấy làm xấu hổ xin nhận ta cúi đầu ngắn ngủi trầm mặc về sau chúng tôi nhao nhao hành lễ nói không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới huyết ma lão tổ liên tục k h o á t tay nhìn như tại khiêm tốn nhưng hắn trên mặt kia khó mà tự kiểm chế tiểu dung lại bán hắn ý tưởng chân thật mà liền tại huyết ma lão tổ dự định rèn sắc khi còn nóng để đám người nhanh chóng tiến vào vân an thành lúc ta khi nào muốn cùng ngươi kết bái rồi một đạo mở mị tâm thanh đông nhiên từ phía sau chuyển đến thấu chương xong chương một trăm ba mươi chín tình nghĩa thâm hậu kém chút kết bái thanh em lọt vào t a i mọi người đều là tìm theo tiếng nhìn lại lập tức con người hơi có lại chỉ gặp cách đó không xa một thân mang bạch bảo nam tử đang đứng đứng ở phía trước nói đường nam tử ngũ quan sạch sẽ thu vi nội liễm rõ ràng tự thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì ba động lại giống như hòa vào thiên địa thân hình hơi có vẻ mông lung nhìn thấy nam tử trong nháy mắt huyết ma lão tổ trực tiếp chính là thân thể chấn động trong mắt hiện ra khó nói lên lời của nhiệt dù là thời gian qua đi mấy chục năm hắn như cũng một chút nhận ra nam tử chính là từ trạch t h á n h nhân a huyết ma lão tổ một tiếng hô to bước nhanh về phía trước đến từ trạch sau lưng về sau hắn càng là khóc đến nước mắt tứ chảy ngang nói thánh nhân huyết ma đê tông khinh người q u á đáng nhìn thánh nhân cho vấn đạo châu chúng đại tông làm chủ hoặc là cảm thấy như thế hành vị như cũng không đủ để đả động từ trạch bởi vậy cắn răng một cái huyết ma lão tổ trực tiếp quỳ xuống dập đầu ta huyết ma tông mấy vạn tên đệ tử đều chết thảm ở ma đạo đệ tông ta cùng đ ệ tông thánh nhân đại chiến ba ngày ba đêm bản thân bị trọng thương dù cho là thủ đoạn toàn ra cũng là không được lại bởi vậy đành phải không cam lòng thoát đi thánh nhân tông môn bị diệt gần ngay trước mắt đệ tử chết thám rõ mồn một trước mắt còn cầu thánh nhân xuất thủ tái tạo vấn đạo châu an bình dập đầu ở giữa hắn không ngừng la lên tình hình như thế đập vào mắt chúng t u nhao nhao sắc mặt biên đến cổ quái đã nói xong tình ý thâm hậu đâu đã nói xong kém chút kết b á i đâu nhà ngươi tình ý thâm hậu là đi lên liền cao giọng cao giống nhà ngươi kém chút kết b á i là đi lên liền trực tiếp dập đầu cái này khiến chúng t u trong nháy mắt minh bạch huyết ma lão tổ vừa rồi lời nói rõ r à n g là đang khoác lắp b ư ớ c tốt lắm bọn hắn mới vừa rồi còn thật sự tin phi một người tu sĩ khinh thường hướng trên mặt đất nổ nước miếng người trong ma đạo quả nhiên không có bất kỳ cái gì lễ nghĩa liêm sỉ một tên tu sĩ khác thì nhỏ giọng thầm thì huyết ma lão tổ lập tức sắc mặt bỏ lên hắn cũng không nghĩ tới cái này đánh mặt đúng là đến mức như thế nhanh chóng ha ha huyết ma lão tổ cũng đành phải xấu hổ cười gặp t ừ trạch nhìn trừng trừng lấy hắn biểu lộ bao h à m t h â m ý hắn lại là trong lòng nhảy một cái huyết ma lão tổ cũng biết để tông l ự c uy hiếp thực sự quá lớn cho dù t ừ trạch thực lực không tầm t h ư ờ n g nhưng cũng khó có thể dung chuyển bởi vậy hắn lại là lời nói xoay chuyển n Thánh n h â bởi vậy trước mắt vấn đạo châu bên trong chỉ có mấy tên đế tông đại thánh hành tẩu các nơi thánh nhân là kiếm thánh có được vượt cấp chiến l ự c tin tưởng chỉ cần cẩn t h ậ n chút hẳn là có thể từng cái đánh tan còn nữa coi như huyết ma đế tông hoàn toàn h i h n thế thánh nhân cũng không cần vì thế cảm thấy lo lắng bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa cái khác chính đạo đế môn đồng dạng sẽ h i h n thế khi đó thánh nhân cùng vấn đạo thánh tông chỉ cần tìm nghiêm đạo đế môn đầu nhập vào liền có thể để huyết ma đế tông sợ ném chuột vỡ bình lời nói này chính hợp tu sĩ khác suy nghĩ nếu không riêng là đế tông cái danh này cũng đủ để đem mọi người sợ mất mật đám người lại nào có dũng khí tìm cứu binh báo thủ gặp từ trạch như cũ ngậm miệng không nói hai mặt nhìn nhau về sau chúng tu đồng dạng tiến lên quỳ xuống đất đồng nói cầu thánh nhân xuất thủ coi như thánh nhân lúc này tranh chiến đế tông thánh nhân sớm muộn cũng sẽ gây sự với vấn đạo thánh tông đến lúc đó đồng dạng là ngươi chết ta sống một người tù sĩ cường điệu trái lại từ trạch lúc này hắn nhìn như mặt không biểu tình kỳ thực tại tinh tế suy nghĩ h ắ nội huyết ma đế tông không có bất kỳ cái gì hào cảm đầu tiên mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng ở chỉ có huyết ma đế tông hiện thế tình hồ giới sợ chính là máu ma đế tử đang đánh diệp khinh linh chú ý đây đối với tử trạch mà nói chính là xúc phạm hắn v ạ i ngược tiếp theo huyết ma đế tông có có thể tức đoạt thánh nhân thiên quyến địa chú ý c ổ pháp thứ này đối với hắn hữu dụng bởi vậy vô luận như thế nào hắn cùng huyết ma đế tông sớm m u ộ n sẽ đối với bên trên nguyên bản tử trạch còn dự định về trước một chuyến vân an thành sau đó lại về v ấ n đạo thánh tông tìm kiếm liên quan tới huyết ma đế tông dấu vết để lại ai ngờ đối phương lại sớm đã xuất hiện tại cái này vẫn đạo châu việc quan hệ để môn để tông tử trạch cảm thấy vẫn là phải cần thật chút đế tông đến tột cùng ở đâu lại vì sao cần hao phí cực lớn đại giới mới có thể hoàn toàn hiện thế t ừ trạch hỏi đối với cái này nghi vấn huyết ma lão tổ bọn người nao h nhao lắc đầu biểu thị không biết cuối cùng lấy tu vi của bọn hắn mà nói căn bản tiếp xúc không đến đó chờ bí ẩn nhiều nhất chỉ biết là một chút mọi người đều biết sự tình đứng lên đi ta đã v ỉ vấn đạo châu t h á n h nhân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến một phen trầm ngâm về sau t ừ trạch rốt cục tỏ thái độ cái này khiến huyết ma lão tổ bọn người đ ạ i hỉ lại là một phen lấy lòng về sau đám người đồng loạt đứng dậy đứng sau l ư n g tư trạch hoặc là đã có lực lượng nguyên nhân đám người thay đổi lúc trước chật vật nhao nhao thẳng xuống lưng liền liền nói chuyện âm thanh cũng lớn không ít đi theo từ trạch đám người hướng vân an thành đi đến trên đường các ngươi có biết những cái kia đế tông đại thánh lúc này ở nơi nào từ trạch chật hỏi khoảng cách nơi đây không xa huyết ma lão tổ nói tiếp biểu lộ ngưng trọng nói muốn từng cái đánh tan còn cần bàn bạc ký hon nếu là đứng trước mấy đại thánh cho dù là thánh nhân ngươi sau đó hắn không nói nhưng mọi người lại là lòng dạ biết rõ cho dù là kiếm thánh tại tu vi không đủ tình huống dưới như bị mấy đại thánh vây quanh đó cũng là thập tử vô sinh ta đề nghị chúng ta về t r ư ớ c vấn đạo thánh tông tục chuyên vấn đạo thánh tông khai tông thánh nhân cùng mấy tên thánh nhân quan hệ cá nhân rất tốt nhất là kia thiên cơ thánh nhân người này là uy tín lâu năm thánh nhân thực lực thâm bất khả chắc càng có thiên cơ bản có thể thôi diễn thiên co nếu có này thánh tương trợ chuyện kia ứng sẽ lại càng dễ chút huyết ma láo tổ đề nghị những người còn lại không điểm đức đầu đồng ý cho rằng đây đúng là ổn thỏa nhất phương thức nhưng đối với cái này ta cần về nhà trước một chuyến gặp một lần p ụ mẫu về vấn đạo thánh tông một chuyện tạm thời không vội từ trạch lại cự tuyệt nhưng nếu là kia mấy tên đế tông đại thánh thanh huyết ma lão tổ muốn nói lại thôi biểu lộ lo lắng nhưng tử trạch trả lời lại là bọn hắn như nghĩ đến liền tới đi như thế còn có thể vì ta tiết kiệm không ít chuyện lời nói tự tin không cái gì e ngại ngay vậy huyết ma lão tổ bọn người hai mặt nhìn nhau đều là n h ữ n g mày người có tự tin là chuyện tốt nhưng tử trạch tự tin lại là có hơi quá dù sao đây chính là mấy đại thánh một phen xoắn suýt về sau huyết ma lão tổ há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài khí còn lại tu sĩ cũng là như thế sự tình phát triển đến tình trạng như thế tử trạch đã là bọn hắn hy vọng duy nhất tại không có chút nào lựa chọn tình huống d ư ớ i bọn hắn chỉ có thể đi theo thử trạch một đầu đi đến đen những năm gần đây những cái k i a để tông đại thánh mục đích một mực là hủy diệt vấn đạo châu tô n g môn nói không chừng căn bản sẽ không tới này vân an thành đâu huyết ma láo tổ lại nghĩ tới ý tưởng như vậy để trong lòng của hắn buông lỏng nhưng lại tại đám người đến vân an thành trước sana vê anh vê anh m â y đạo hãi nhiên khí tức đ ố n g nhiên giáng l ầ m thu ảnh hưởng toàn bộ vân an thành đều đang rún sợ thành nội tư vi thấp tu sĩ càng là không chịu nổi suýt nữa trực tiếp bạo thể mà chết trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nhìn về phía khí tức đầu mườn chỉ gặp vẫn a n thành trên không ba tên thân mang huyết bảo khuôn mặt trang nghiêm người đứng trước ở không trung bọn hắn riêng là đứng tại kia liền dẫn tới thiên uy tự hạ quanh mình tràn đầy bởi vì thánh uy mà sinh ra không khí g ò n sóng phụng đế t ừ mệnh d i ệ t thành một người trong đó nói thanh âm băng lãnh chấm thấp tựa như kia d i ệ t thế thanh âm đế tông đại thánh lại vừa đưa ra ba tôn thay thế huyết ma lão tổ bọn người sắc mặt trắng xanh ngươi sợ nhất cái gì liền sẽ gặp được cái gì chẳng ai ngờ rằng cái này nguy cơ đúng là tới nhanh như vậy để cho người ta căn bản không kịp chuẩn bị bây giờ ngược lại tốt lấy từ trạch thực lực làm sao có thể đồng thời ứng đối ba tôn đại thánh xong huyết ma lão tổ ngồi liệt trên mặt đất đã làm mất hết can đảm trời vong ta vậy những người còn lại cũng là mặt như tiểu thụy chỉ cảm thấy không còn sống lâu nữa mà đánh giá một chút trên không trung ba người từ trạch lại là mặt không dao động âm thanh lạnh lùng nói n g u y ễ n lâu chém n g u y ễ n lâu n g u y ễ n lâu là ai huyết ma lão tổ bọn người một mặt mờ mịt biểu thị hoàn toàn nhẹ không hiểu nhưng rất nhanh bọn hắn chính là đã hiểu bởi vì từ trạch lời nói rơi xuống trong nháy mắt một đạo che trời màn máu liền từ nơi xa mà đến đồng thời vang lên còn có một đạo cực kỳ cổ quái tiếng vang tuân đế tử lệnh chém thấu chương xong chương một trăm bốn mươi sinh tử thánh nhân chuẩn đế nguyên lâu đao màn như máu c h à n thiên đoạn điện kia từ nơi xa mà đến huyết sắc đ a u khí liền tựa như huyết sắc giao lòng bổ ra phía trước không gian về sau rơi vào ba tôn đế tông đại thánh đỉnh đầu Chật, một đại thánh trực tiếp bị đánh mở còn lại sóng càng đem còn lại hai tên đại thánh dung ra chăm dẳng có hơn hai tên đại thánh còn chưa kịp phản ứng tới liền gặp cách đó không xa một cầm trong tay huyết đao cổ quánh người chính chân đạp huyết quang mà tới trên đường đi mang ra nồng đậm tử khí t h á n h quân không đây là thánh quân khôi lỗi thấy thế một đại thánh cả kinh nói bình thường t h á n h ngôn nhưng cầm không ra thánh quân khôi lỗi chẳng lẽ có cái khác đế tông như thế một người khác thì sợ hay nói hai người giữa lúc trò chuyện nguyễn lâu đã là đi tới trước người hai người trong mắt của hắn hồng mang lấp lánh tia nồng đậm thánh uy giống như một tôn quân vương để hai tên đại thánh lại sinh ra cúng bái xúc động bất quá chỉ là khôi lỗi thôi cũng không phải là chân chính thánh quân mất tiên q u ế n địa chú ý l i ê n đã mất tư cách lại xương thánh nhân không nói đến thánh quân hai tên đại thánh liên tiếp nói dứt lời hai người đồng thời xuất thủ thánh nhân hư tượng hiện hiện đồng thời tự thân thánh uy như b i ể n giống như sóng hướng nn N. -N lâu fd d i ệ t chân hai nhân khẩu thổ chân ôn hóa sinh là trời vận dụng lực lượng pháp tắc thay mặt trường tiên uy đại thánh đối với pháp tắc trường khống xa không phải thánh nhân sơ kỷ có thể so sánh lập tức tôi vân hội tụ lôi âm cuồn cuộn một cỗ hủy diệt chỉ khí tràn ngập quanh mình và t ư ợ n g ngàn vạn kinh lôi hội tụ thành tự sắc lôi long trực tiếp đánh xuống uy thế như thế riêng là nhìn lên một cái liền làm người ta kinh ngạc không thôi nhưng nguyễn lâu lại là không trốn không né cứ như vậy đứng tại chỗ hơi anh lôi l o n g bổ với hắn trên thân thế gian vì đó run lên mà đợi lôi quang biến mất quanh mình lại lần nữa khôi phục như thường lúc đây không có khả năng đế tông đại thánh nhóm lên tiếng kinh hô vừa rồi một kích bọn hắn đã, đã dùng hết toàn lực nhưng như thế công kích đúng là không thể gây tổn thương cho nguyễn lâu mảy may không chỉ có như thế chính diện tiếp nhận một kích này về sau nguyễn lâu kia gần như khô héo thân thể lại mọc ra hiện ra hồng quang huyết m ụ liền cái này cũng xứng đáng chi vì phát tắc các người pháp tắc cùng đế tử so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới nguyễn lâu cười nhạo bất quá cái này cũng không thể trách các ngươi dù sao các ngươi pháp tắc chỉ là tiểu đạo mà đế tử pháp tắc lại là đại đạo lại đã lấy pháp lập đạo hắn nói tiếp đi thanh âm lại không lúc trước cổ quái đã trở nên cực kỳ rõ ràng trầm thấp nói xong hắn càng là hoạt động hạ cái cổ động t á c cũng không lúc trước cứng n gắc đây không phải phổ thông khôi lỗi mà là từ người một đế chủ luyện chế xuống khôi như thế khôi lỗi không hiếm hoi còn sót lại có ý thức lại còn có thể hấp thu người khắc linh lực tiếp tế tự thân trong đó một tên đại thánh kịp phản ứng sắc mặt càng lộ vẻ h ã i nhiên người mục đế chủng danh phủ kỳ thực đế cấp vật liệu lại chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng tuổi mà theo bọn h ắ n biết dù là tại thượng cổ thời kỳ có được như thế tài liệu tông môn cũng chỉ có vạn cổ đế tông đây chính là một cái có thể cùng huyết ma đế tông so sánh cùng là thượng cổ tông môn đế tông vạn cổ đế tông vốn đã minh d i ệ t tại thời gian trường hà bên trong nhưng lúc này lại có cho t à n lại cháy dấu hiệu trừ cái đó ra nguyễn lâu vừa rồi trong miệng đế tử cũng làm cho hai tên đại thánh kinh hại không thôi bởi vì ý vị này trải qua vạn cổ vạn cổ đế tông lại có đương đại đế tử đây cũng không phải là làm việc nhỏ vô cùng có khả năng ảnh hưởng biết ma đế tông vô c ụ n g nay khôi lỗi mặc dù cũng không phải là chân chính thánh quân nhưng nếu đánh lâu xuống dưới bởi vì tài liệu luyện chế tính đặc thù hắn thực lực sợ sẽ vô hạn tiếp cận thánh quân như muốn chém giết nhất định phải một kích toàn lực hai tên thánh nhân nghị luận dứt lời bọn hắn đồng thời ánh mắt ngưng tụ trận trận ma khí từ phía sau hai người hiện hiện ma khí ăn mòn thánh nhân hư tượng để cái sau trên thân áo bảo như máu đỏ tươi tí tách tí tách có máu tươi nhỏ xuống âm thanh thử vang lên bên thai t h a n h âm càng thêm gấp rút một cỗ mùi máu tươi bắt đầu bao phủ bột phía càng có đồng hát huyết khí từ hư tượng tràn ngập trong chốc mắt che đậy thiên địa cùng một thời gian hai tên đại thánh khí tức cũng là đ ố n g nhiên c ấ t cao tu vi mặc dù vẫn như cũng là đại thánh phạm chủ nhưng rõ ràng mạnh hơn một mạng lớn mà liền tại hai người khí tức kéo lên đến đỉnh phong lúc huyết ma tù trời huyết ma phệ thánh đột nhiên mở mắt về sau hai người đồng thời mở miệng thoáng chốc quanh mình huyết khí lát lộn hai tôn thánh nhân hư tượng đấm máu mà đậu vô tận huyết khí diện hóa thành huyết sắc lồng giam thủ thiên t o à đ i ệ đấm máu hư tượng diện mục dữ tợn đồng thời hàm dưới mở ra. k i a huyết bùn đại khẩu giống như có thể thôn vệ thiên địa trực tiếp hướng nguyễn lâu ta tới huyết ma đế tông thủ đoạn quả thật là tuyên cổ bất biến a thay thế nguyễn lâu cảm khai nói dứt lời h ắ n đột nhiên chém ra một đ a o huyết quang lại xuất hiện màn máu pha thiên một đ a o rơi xuống nguyễn lâu lại là một đ a o trong miệng hay to trên đ a o k h á c với lúc đầu một đ a o kia cũng không máu ánh sáng lại có nồng đậm tử khí sen lẫn trong đó tử khí hoang vu diệt không ngờ diễn biến thành một loại cổ ý hai đau một trước một sau rơi xuống huyết đau phá vỡ hai tên đại thánh đấm máu hư tượng hư tượng trong nháy mắt t á loạn c h i ế t đao bổ ra đại thánh thánh uy trên đó t ử khí hóa dao g ắ t gao đem hai tên đại thánh quần lấy tự thân hư tượng võ vụn để hai tên đại thánh trong nháy mắt phun ra một n g ư ỡ n g màu tươi t ử khí quân quanh càng làm cho bọn hắn sinh cơ giống bị rút đi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành s ư ơ n g khô ngươi là sinh tử thánh nhân chuẩn đế nguyễn lâu trước khi chết một đại thánh kinh hô đối với cái này nguyễn lâu m ặ t không g i a o động nhiệm vụ hoàn thành thân hình lưu chuyển ở giữa hắn đã là xuất hiện tại từ trạch trước người không phụ đế tử chỉ lệ quỳ một chân trên đất nguyễn lâu nói ừ n rất tốt từ trạch hài lòng gật đầu trơ mắt nhìn đây hết t h ả y huyết ma lão tổ bọn người sớm đã là nghẹn họng nhìn chân trội đây chính là ba tôn đại thánh a cái này nguyễn lâu đúng là lấy ba đao chẳng chi nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng thế gian lại có như thế mạnh khôi lỗi càng quan trọng hơn là mạnh như thế khôi lỗi không chỉ có nghe từ trạch chi lệnh đ ố i cái sau cung kính có thừa lại còn xưng hô cái sau vì đế tử cái gì gọi là đế tử có được đại đế chi tư tất nhiên sẽ đi đến thành đế con đường đế tông yêu nghiệt mới có thể được xưng là đế tử huyết ma lão tổ vốn cho rằng mình đối từ trạch đã là đầy đủ hiểu rõ giờ phút này mới biết những gì mình biết căn bản chính là g a lông nhưng cái này từ trạch không phải vấn đạo thánh tông thánh nhân sao tại sao lại trở thành đế tử rồi lại là cái nào đế tông đế tử huyết ma lão tổ không ngừng b á n thẩm những nghĩ vấn này hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông m ư a n c dù không nghĩ ra lại biết đời đây mới thật sự là đ u ổ i không hưởng công hắn từ gặp phải từ trạch về sau chính là nhiều lần nhận sợ vô cùng có bất số trong lúc nhất thời huyết ma lão tổ biểu lộ trở nên càng thêm linh ngọt hắn xoa tay tiên lên nói thánh nhân không đúng đế tử đế tử chỉ năng viễn siêu ta tưởng tượng lời ấy để tu sĩ khác cũng là lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau về sau đám người không khỏi sắc mặt càng thêm cuồng nhiệt nguyễn lâu mạnh vượt qua bọn hắn đoạn trước nhưng cùng huyết ma lão tổ giống nhau đám người chú trọng hơn từ trạch đế tử thân phận bởi vì ý vị này từ trạch sau lưng sợ cũng có để môn kể từ đó cho dù là huyết ma đế tông triệt để thế đám người cũng căn bản không già tốt ta chúng ta gặp qua đế tông đế tử trong lòng kích động dưới Đám người đồng người lúc o ạ t trở t hành không sợ hãi. h là nên lễ, lộ biểu đã sợ ấ này g xong. Chương 141, cố nhân nhờ Trước cố từ trạch chính nhìn xem như cũ quỳ một c h â n trên đất nguyễn lâu như có điều suy nghĩ nguyễn lâu vừa rồi chỗ hiện ra chiến l ự c để hắn cảm thấy kinh ngạc hắn vốn cho rằng tại mất đi tiên quyến địa chú ý tình hùng d ư ớ i lấy nguyễn lâu thực lực mặc dù có thể chém giết ba tôn đảm nhiệm nhưng tuyệt làm không được dễ dàng như thế nhưng sự thật chứng minh nguyễn lâu rất mạnh rõ ràng chỉ là cố khối lỗi lại nắm giữ một loại nào đó cổ đạo pháp khôi lỗi thân thể càng là có thể hấp thu người khác linh khí trả lại tự thân như thế cũng chứng minh tại vạn cổ đế cùng lúc nguyễn lâu đối với hắn thăm dò cũng không dùng hết toàn lực mặc dù coi như nguyễn lâu dùng hết toàn lực kết quả cũng sẽ không thay đổi nhưng cái này lại cho từ trạch một loại nguyễn lâu cấp thiết muốn rời đi cựu đạo châu cảm giác còn có sinh tử thanh nhân nguyễn lâu rõ ràng đi là đao đạo vì sao lại sẽ bị xưng là sinh tử xem ra trên người ngươi có không ít bí mật ta ánh mắt nhìn thẳng nguyễn lâu từ trạch bao hàm thâm b nói chỉ là chưa kịp nói cho đế tử thôi nguyễn lâu mặt muốn tình, tử ta toàn trị. Từ trách khoát khoát tay, không Không như nghe, nhớ kỹ thân phận nguyện cần. ngươi Tuân lệnh. Nguyễn giờ biểu bộ bây Lâu đế đủ. của cáo là kỹ dây về đối thoại hoàn tất từ trạch lại nghĩ tới vừa rồi để tông đại thánh thì triển mẫu pháp vực này mẫu pháp hắn gặp qua mà người mà thi triển chính là cùng hắn cùng nhau tiên vào cựu đạo châu vô giới hòa thượng xem ra kia vô giới xác nhận thụ huyết ma đế tông ảnh hưởng bởi vậy mới lấy phật nhật ma như thế có thể thấy được huyết ma đế tông sớm ngay tại làm trọng hiện thế ở giữa làm chuẩn bị từ trạch trong lòng phân tích nói đ ạ huyết ma đế tông đều như thế kia cái khác đế tông hẳn là cũng có tự thân vô c ụ cái này khiến từ trạch g ầ n g ầ n cảm giác đông đảo đế tông lại lần nữa hiện thực sợ đã là không xa quả thật là đế lộ đem khải a từ trạch cảm khái nói xong hắn chính là cất bước tiến vào vân an thành huyết ma lão tổ bọn người theo sát không bỏ biểu lộ hoàn toàn như trước đây đ ị n h ngọt nguyễn lâu cũng không đi theo mà là dựa theo từ trạch lúc trước phân phó tiếp tục giấu ở bờ phía đột nhiên người nào dám đến ta vân an thành d ư n g ai có phải hay không xem thường ta cái này thánh nhân sư đệ một đạo thu cùng thanh â m đàm thoại bỗng nhiên vang lên tùy theo mà đen còn có nồng đậm t ử quang cực nóng k h í tức theo tiếng kêu nhìn lại từ trạch ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là t ử đồng tam vĩ sư rõ ràng đã e ngại bốn vó phát dun nhưng tử sư như cũ kiên t r ỉ đen lại mang theo một bộ thấy chết không sòn biểu lộ lúc này khoảng cách ba tôn đại thánh giáng lâm bất q u á số khắc thời gian ngắn như vậy thời điểm tử sư cũng không lựa chọn chạy trốn mà là xuất hiện ở ngoài thành cái này đủ để chứng minh những năm gần đây nó xác thực một mực dựa theo từ trạch phân phó dốc hết toàn lực thủ hộ vân an thành thủ hộ từ gia người đâu gặp địch đến đã biến mất tử sư lại phát ra kinh ngạc âm thanh lần sau như lại có bực này cường đ ị c h đến ngươi liền mang theo người từ ra chạy đi từ trạch nói khẽ nghe vậy thử sư trực tiếp là thân thể cứng đờ ánh mắt hướng phía dưới nó liếc mắt liền nhìn thấy từ trạch sau đó ô、oh, thánh nhân sư minh a trực tiếp liền khóc nhanh chóng rơi xuống từ trên không thử sư đi vào từ trạch trước mặt thánh nhân sư minh ta thực sự quá khó khăn ta vốn cho rằng bằng vào ta thực lực chấn thủ cái này vân an thành trăm năm tuyệt đối là dễ như trở bàn tay ai ngờ thế đạo thay đổi a từ thánh sơn khoác hà đến nay những cái kia ẩn tàng thánh nhân toàn ra còn có đế tông đại thánh khắp nơi hành t ẩ u hơn m ộ ư ơ i năm trước càng l à c ó mấy danh thánh nhân mạnh mẽ xông tới vân an thành khi đó thị di còn tại bế quan thành thánh vấn đạo thánh tông nội t ì n h ra hết cũng là khó mà chống đỡ sư minh là không biết tình hình lúc đó thế nhưng làm ạ o hiểm rất đ a ta kém chút liền mang theo người từ ra đường chạy thử sư nói liên miên l ạ i nhải hung hăng kể rõ mình không dễ nghe vậy từ trạch sắc mặt lạnh lẽo mấy thánh nhân mạnh mẽ xông tới vân an thành kết quả đây kết quả này cũng có chút quỷ dị tử sư mở mị t r ư ớ mắt những cái kia thái nhẫn chẳng biết tại sao tất cả trong sự sợ hãi rời đi lúc ấy ta còn tưởng rằng mình đã thức t ỉ n h cái gì vương bá chỉ khí đâu trả lời như vậy để từ chạch nhũ mày như đúng như đây cũng là xác thực quỳ dị không chỉ như vậy những năm gần đây cho dù ngoại bộ gió tanh m ư a máu nhưng vân an thành vẫn như cũng là cực kỳ bình tĩnh v ừ a mới đế tông đại thánh phủ xuống thời giờ ta cũng không trước tiên xuất hiện thì l à đã nhận ra một c ô khí tức đạo này khí tức rất mạnh nhưng cũng ẩn tàng c ự c sâu vẹn vẹn một đạo ba động liền để ta tại từ i a sừng suốt nửa ngày nói đến đây tử sư trận đoan chính thần sắc nói thánh nhân sư minh ta luôn cảm thấy cái này vân an thành bên trong ẩn giấu đi cái nào đó lại đăng ồ từ trạch nhữ mày vừa rồi hắn chuyên t r ú vào nguyễn lâu chiến đấu cũng không chú ý thành nội tình trạng như đúng như tử sư lời nói chuyện kia cũng là giải thích thông nghĩ đến những năm gần đây vân an thành định nhân sợ đều là bị kia đại n ă n g dọa cho đi đi nghĩ tới đây từ trạch hai con người khép hở thân thức tràn ngập trận trận huyền hơi thở từ hắn thể nội mà ra trong khoảnh khắc liền lướt qua toàn bộ vân an thành mà khi thần thức lướt qua một chỗ dịch chắn lúc từ trạch đột nhiên mở mắt mỉm cười hắn nhìn thấy một láo giả lao giả thân mang thái cực áo bào xám tóc trắng hạt nhan mặc dù tương tự người bình thường nhưng q u n mình lại tràn ngập huyền rượu kh khí tức quẩn hợp đại đạo tự nhiên mà thành người này tu vi ngay cả ta đều nhìn không thấu ít nhất là thành quân mạnh như thế người giấu ở cái này vân an thành lại mưu đồ gì rốt cuộc là địch hay bạn từ trạch â m thầm suy tư từ thời gian dài giấu ở vân an thành lại không tạo thành bất kỳ nguy hại gì đến xem đại khái s u ấ t là bạn nhưng sự tình cũng không phải tuyệt đối dù sao thế sự vô thường mà liên tại từ trạch dự định tự mình đi gặp một lần người này lúc đạo hữu d ừ n g bước nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác thôi một đạo chỉ có từ trạch mới có thể nghe được thanh âm bỗng nhiên vang lên nhận ủy thác của người xin hỏi thụ ai nhờ từ trạch truyền âm về hỏi đạo hữu cố nhân ta cố nhân bên trong tựa hồ không ai có thể kết bạn n g ư ờ i bực này cờ giả có lẽ có chỉ bất quá đạo hữu quên đi đâu truyền âm đối thoại dừng ở đây sau đó vô luận từ trạch như thế nào truy vấn nhưng trả lời hắn đều là trầm mặc mà khi từ trạch lần nữa vận dụng thần thức dò xét lúc đúng là đã mất đi tung tích của đối phương vô luận như thế nào đã đối phương không có ác ý vậy hắn cũng không cần thiết cưỡng ép đem nó tìm ra về phần người này đến tột cùng là thụ ai nhờ lại căn nguyện trấn thủ cái này vân an thành mấy chục năm t ừ trạch mặc dù không hiểu nhưng cũng không có truy đến cùng làm người hai đời hắn biết rõ có một số việc phải biết lúc tự nhiên sẽ biết đi thôi về nhà t ừ trạch phất phất tay một bên khác vẫn an thành nơi nào đó lầu hai dịch t r ạ n g nhã gian bên trong bốn phía thiên cơ che lậy lưu quang trận trận một lao giả từ bổ đoàn bên trên đứng dậy vốn định tiết lộ khí tức c h ấ n nhiếp để đến chưa từng nghĩ lại cũng tiết lộ tự thân tồn tại đó chính là vấn đạo thánh tông tân tân thánh nhân sao danh tự tựa như là tư trạch xem kia tư trạch khí tức vẫn là đại thánh quả nhiên là hậu sinh khả q u không phục không đ ư ợ ca bất quá cái này cũng như ta sở liệu trải qua hơn một ngàn năm v ấ n đạo thánh tông quả nhiên cuộc khởi lão giả thì thào nói nhỏ đang khi nói chuyện mắt lộ hồi ức ngược lại hắn lại nhìn về phía phía trước cửa sổ chỉ gặp phía trước cửa sổ chỗ một thân mang s a mỏng váy trắng trên đầu tóc xanh co lại trên mặt lụa trắng l ữ tử chính ghé vào bệ cửa sổ một đôi mắt đẹp nhìn chừng chừng hướng ngoài cửa sổ đại đạo nàng ánh mắt ngốc trệ t h ầ n s ắ c h o à n g hốt bảo trị như thế tư thế đã có hồi lâu hồi lâu lâu đến ngay cả chính nàng cũng là quên mất nàng chỗ nhìn chăm chú đại đạo là thông hướng từ ra con đ ư ờ ngắt phải qua người trên đường bầy rộn rộn ràng ràng lại không một người có thể làm cho nàng ánh mắt sơ qua dừng lại người ta ước định đã hoàn thành ngươi nên theo ta trở về đi nhìn về phía nữ tử lão giả hỏi chờ một chút nữ tử cũng không quay đầu lại chờ cái gì chờ ta liếc hắn một cái chỉ một chút ai lão giả lắc đầu thở dài một lúc lâu sau mới nói huyện thanh ngươi đây là tội gì thấu chương xong